Trước thí thất Bắt trước trong không gian, Hàn Nguyên Chính nhìn chầm chầm thủy tinh trong thùng sùng chất quốc phục khắc Chính chẳng chẳng sục hai phòng nghiệm nhân không Hàn nhìn gian, viên bại. sôi Nguyên sùng lần ỏ n g l đầu tiên thí nghiệm hắn chỉ có thể thông qua mắt thường cùng giản dịch đồng hồ để phán đoán đến trong thùng phản ứng đến một bước k i a đối với ngoại giới chú ý hắn cũng không quan tâm dù là hoa t h ứ hai nước có thể thông qua lai sở chệ ảm khắc lại vê đốt bốn trăm một mươi a chất làm lạnh cũng không có vấn đề đúng như trước hắn tạo quá tụ chỉ chất hóa dẻo như thế vê đốt bốn trăm một mươi a than khinh mặc dù chất làm lạnh tính năng hữu dị nhưng cũng không phải tốt nhất nếu như hắn mình muốn thông qua thu mua phòng thí nghiệm lấy ra lời vậy cũng có rất nhiều những chủng loại khác chất làm lạnh trong đầu kiến thức tin tức thật sự quá nhiều hoàn toàn có thể nói là văn minh nhân loại tái phát triển mấy vạn năm cũng không nhất định có thể toàn bộ tự bản thân nghiên cứu ra tới vật phẩm đối với những thứ này c h ả y ra hàn nguyên cũng, cũng không thèm để ý chất làm lạnh loại vật này ngay tại ý kia làm không tốt sau này còn có càng hắc khoa k ỹ đ ồ vật làm sao làm chẳng lẽ còn không lai、like、sở chệ ảm rồi hả hoàn toàn không thể nào được không trải qua dài đến ba phần bốn mươi giây khoảng đó đung nóng vốn là tiêu màu nâu sôi sùng sục dung dịch bắt đầu một lần nữa biến chuyển tính chất tiêu hạt màu sắc dần dần biến hóa bắt đầu hướng màu đỏ nhạt biến chuyển thấy vậy hàn nguyên lập tức giảm bớt đèn cồn ngọn lửa, thấp xuống nhiệt độ. sôi sùng sục dung dịch dần dần ổn định chậm chạp lạnh lại nhưng biến chuyển vẫn ở chỗ cũ tiếp tục làm thủy tinh trong thùng tiêu màu nâu dung dịch toàn bộ biến chuyển thành màu đỏ nhạt thời điểm dung dịch chung lại lần nữa bắt đầu toát ra lớn lớn nhỏ nhỏ bậc khí cùng trước b ư ớ c lên ra bong bóng không giống nhau lần này bậc khí cũng không phải là trong suốt mà là hồng sương mù màu trắng thỉnh thoảng c h ê n vào từng tiêu màu và nhạt thấy những khí thể này tràn lan đi ra theo ống thủy tinh bị bãi khí phiến hút ra phòng thí nghiệm hàn nguyên cũng là đưa ra khỏi cửa tức trên mặt lộ da cái nụ cười đây là một bước cuối cùng chỉ cần chờ đợi vẫn còn ở phản ứng có độc khí thể toàn bộ thích đặt sạch sẽ còn lại chính là vết n ố trăm a than khinh chất làm lạnh rồi chỉ chốc lát mang theo hồng sắc màu trắng màu vàng nhạt màu sắc khói mù liền lám khô rồi mà thủy tinh trong thùng liền vốn là chất lỏng màu đỏ xâm cũng chuyển biến thành l á n h đạm hạt hoáng sắc lửa chất lỏng trong suốt nhìn có điểm giống trộn trung hòa tan sau nhược đây chỉ bất quá s ề n sạch độ không cao như vậy rời đi đèn cồn thoáng chờ đợi giá sắc bên trên thủy tinh đổ được lạnh lại sau liền đem đem lấy xuống sau đó mặc lên một nút ở dưới ống kính phô bảy một chút trong tay lãnh đạm hạ t hoàng sắc dung dịch hàn nguyên mở miệng nói này bình thủy tinh t r u n g chất lỏng chính là v bốn trăm a than khinh chất làm lạnh rồi đây là một loại ở tiêu chuẩn áp suất không khí hạ cùng với ổn định chống lạnh hiệu quả còn tương đối khá chất làm lạnh trừ lần đó ra v bốn trăm a than khinh chất làm lạnh còn là một loại tính năng tương đương ưu dị phát phao thể có thể mang nhựa cây nylon các loại tài liệu tiến hành phát phao thủng chế tạo ra nhựa cây bọt là một loại ưu tú cách lâm giữ ấm tài liệu ngay vậy lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó người xem cũng là tức tắc kêu k người tốt cái này ngưu bức a nhiều chức năng lại nói ưu tú như vậy đồ vật ta lại nghe cũng chưa nghe nói qua có hay không cặn kẽ chế tạo nói rõ a ta muốn chính mình thí nghiệm xuống ta có cái nghi vấn một loại chất làm lạnh ở nhiệt độ bình thường hạ đều là chất khí như vậy mới có thể đang sử dụng thời điểm tiến hành hạ xuống nhiệt độ sợ chệ hạ mẹ ngươi cái này tại sao là chất lòng a trên lầu nói có đạo lý ta mới vừa bãi đủ một cái hạ chất làm lạnh chất làm lạnh thật giống như đều là chất khí tới hoa thước hai nước hai đại trong phòng thí nghiệm vô luận là đang tìm thí nghiệm nguyên nhân thất bại nhân viên nghiên cứu cũng tốt hay lại là đang ở mở lại chế tạo vê đốt bốn a chất làm lạnh nhân viên nghe được hàn nguyên lời nói sau cũng n g à người chất làm lạnh có thể dùng đến coi là xi、si、măng sốt này nghe thế nào cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày cảm giác chất làm lạnh cùng xi、si、măng x ố t hoàn toàn là hai loại bất đồng vật phẩm được không lúc nào có thể hòa là một thể thấy đạn m ạ c bên trên nghi ngờ hàn nguyên có chút hoảng đáng một chút trong tay v đốt bốn a than k i n h chất làm lạnh bên trong dung dịch như là nước chảy dao đậu chúng ta sinh hoạt hàng ngày trung bình thấy chất làm lạnh nhưng thật ra là phân tam nhiệt độ cao chất làm lạnh trung nhiệt độ chất làm lạnh nhiệt độ thấp chất làm lạnh bình thường mà nói phần lớn chất làm lạnh ở ba mươi cờ tiêu chuẩn áp suất không khí hạ đều là chất khí mà vê đốt bốn trăm m ư ơ i a than khinh chất làm lạnh hơi có chút bất đồng nó có thể ở chín mươi độ dưới đây giữ chất l ỏ n g trạng thái thuộc về nhiệt độ cao chất làm lạnh chung một loại cho nên ta mới vừa chế tạo ra được vê đốt bốn trăm m ư ơ i a chất làm lạnh gần đó là ở nhiệt đới địa khu ở dưới tình huống bình thường cũng là thể l ỏ n g về phần hàn nguyên sở dĩ chế tạo v đốt bốn trăm m ư ơ i a loại này thể lòng chất làm lạnh còn không phải là bởi vì lấy bây giờ hắn thủ đoạn còn vô pháp hoàn thiện gom và khí thể. so với đủ loại nhiệt độ thấp chất làm lạnh có thể đem nhiệt độ hạ thấp dưới 100-200 độ mà nói v bốn trăm a chất làm lạnh có thể chế tạo nhưng thật ra là có khuyết điểm nó có thể chống lạnh độ ấm thấp nhất đại khái ở 10 t mươi độ còn đó cũng không cách nào đột phá 10 độ ở chống lạnh về hiệu quả có thể nói cũng không phải rất tốt thậm chí cũng không đột phá nổi không độ này một cái tiêu chuẩn tuyến cũng không cách nào ứng dụng ở trên tủ lạnh bất quá v bốn trăm a than khinh chất làm lạnh ưu điểm nhưng cũng rất rõ ràng đồ chơi này có thể ở bên ngoài hoàn cảnh vượt qua 60-70 độ cao nhiệt độ hoàn cảnh ác liệt chung công việc nói cách khác có thể ứng dụng đến xe hơi xe lửa cùng công trường đợi trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp chất làm lạnh cũng không pháp dừng một chút hàn nguyên nói tiếp được rồi bây giờ chất làm lạnh đã chế tạo ra ta cũng có thể bắt đầu lắp ráp máy điều hòa không khí mang theo chai này vê đốt b ố trăm a than khinh chất làm lạnh hàn nguyên xuyên qua hóa học phòng thí nghiệm lưỡng đạo đại môn đi tới ngoài ra trong một gian phòng trong này có mấy ngày trước chế tạo ra một bộ giản dịch máy điều hòa không khí linh kiện có n y lon chế thành vỏ ngoài có động cơ điện chạy điện máy nén lạnh ngưng khí chất làm lạnh bốc hơi khí van mở rộng chữ dịch khí ống kim loại nói đống nhiên đường ống dầu bôi chân các lo mặc dù cũng không phải rất lớn nhưng linh kiện số lượng đa dạng phong phú giáp lại sau cũng hoàn toàn không có một máy điều hòa không khí dáng vẻ nhìn càng giống như là hai đại đống đông nhiên trung an trí đến hai cái quạt gió quạt gió một bên còn an trí đến một cái tựa như bắc phương cung cấp nhiệt quản như thế dụng cụ dụng cụ hai đầu lại liên tiếp ống kim loại như thế chỉ là một đặt ở phòng thí nghiệm ngoài tường một cái đặt ở phòng thí nghiệm bên trong tường mà thôi trừ lần đó ra còn có một bộ khác máy điều hòa không khí linh kiện chính là ở nhà gô bên kia chỉ chờ bên này thí nghiệm sau khi thành công nhà gô bên kia liền có thể giáp lại sử dụng Lai sở t r ệ ám lúc đó phần lớn người xem cũng đối lắp ráp đi ra máy điều hòa không khí biểu thị hoài nghi cảm thấy đồ chơi này căn bản liền không phải máy điều hòa không khí đồ chơi này nơi nào nhìn giống như máy điều hòa không khí rõ ràng chính là hai quạt gió kết nối với ống cái k i a chiết khấu bảy mươi bắt xoay ống nhìn thật giống như ta g i a cung cấp nhiệt quản bây giờ ta đã tùy ý, ngược lại xem không hiểu coi như nhìn náo nhiệt sở t r ệ ám mẹ giải thích một chút nguyên lý chứ không hiểu một lúc trước đồ vật xuyên việt rồi còn có thể dùng tới bây giờ ha ha rồi nguyên lý cũng không biết tạo cộng lông tuyến thấy đạn mạc trước nhất phiến nghi ngờ hàn nguyên cười một tiếng đứng dậy đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm mặt nói nguyên lý thực ra rất đơn giản vừa nói hắn vừa đem thủy tinh trong thùng vê đốt b ố trăm a than khinh chất làm lạnh rót vào đồng kim thuộc chế tạo thành chữ dịch khí bên trong đem toàn bộ chất làm lạnh cũng rót xong h ắ n nguyên chỉ lên trước mặt không điều phối cái nói tiếp mọi người xem cái này cái này là chữ dịch khí cũng chính là tồn chữ vê đốt b ố trăm a chất làm lạnh cơ phận chữ dịch khí bên trong nhiệt độ cao thể lòng chất làm lạnh ở trên không điều sau khi khởi động sẽ thông qua này căn đường ống chạy hướng van mở rộng van mở rộng bên trong có ống len cùng đủ loại điều khiển van có thể để cho chất làm lạnh trạng thái phát sinh biến hóa t chất, chất, chất, chất, khí khí chất làm lạnh bản thân nhân hấp thu nhiệt lượng mà bốc hơi thành nhiệt độ thấp áp lực thấp khí thái chất làm lạnh nhiệt độ thấp áp lực thấp khí thái chất làm lạnh kinh quản đường bị áp suất máy hút vào tiến hành áp suất tiến vào người kế tiếp tuần hoàn cho nên chỉ cần máy nén liên tục công việc chất làm lạnh ngay tại máy điều hòa không khí trong hệ thống liên tục tuần hoàn sinh ra chống lệnh hiệu quả nguyên lý chính là như vậy thực ra rất đơn giản đối ứng máy điều hòa không khí hơn mấy cái dụng cụ hàn nguyên đem các cơ phận cùng với nhiệt độ cao chất làm lệnh công việc nguyên lý bản tóm tắt rồi xuống ngần đầu nhìn liếc mắt đạn mạc đập vào mắt nhưng là một mảnh mộng nhân đều nghe choáng váng đáng sợ thật là đáng sợ hôm nay thật là mù chữ h a i n ạ n nhật đáng ghét ta lại để cho hắn đ ư ợ c thực ra rất đơn giản nghe một chút này nói là tiếng người sao a a a a là một y học sinh ta thật sự muốn giải bảo sợ trễ a mẹ suy nghĩ nhìn một chút bên trong kết cấu rốt cuộc cùng chúng ta nhân loại bình thường có cái gì bất đồng l i ê n như vậy ta còn là bỏ tiền mua một máy máy điều hòa không khí được chính mình tạo cái này thật quá phiền thoái thấy một mảnh mộng đạn mạc hàn nguyên khẽ c h ờ i h ạ cũng không để ý trên thực tế cho tới bây giờ hắn chế tạo rất nhiều thứ gần đó là hắn sẽ giảng giải nguyên lý và chế tạo quá trình lai s ở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem đều là nghe không hiểu cái này thật đúng là không phải hắn xem thường bạn trên mạng giống như vên đ ú ố trăm a than khinh chất làm lạnh như thế gần đó là hắn đem toàn bộ chế tạo quá trình cùng chế tạo bước đều bày ra lại có mấy người có thể như cũ lai、like、sợ chệ ảm quá trình đem thất lại hoa thước hai nước bên trong thực nghiệm thất chuyên nghiệp nhân viên thí nghiệm cũng phục khắc thất bại húng chi những thứ này phổ thông người xem trong lịch sử loại nào sản phẩm mới phát minh không thất bại mấy mươi lần mấy trăm lần cũng chỉ hắn loại này trích gen cường hóa dược tề cùng với nắm giữ cặn kẽ chế tạo quá trình nhân có thể duy nhất thành công chế tạo ra đem chất làm lạnh toàn bộ r ố t vào chữa dịch khí bên trong sau hàn nguyên thuận tay kết nối với dây điện n g u ồ n t r ư ớ c cũng đã khảo nghiệm qua có thể công việc bình thường động cơ điện chạy điện máy nén các loại cơ phận ở dòng điện chuyển vào hạ bắt đầu làm việc ngoại máy chúng do tát vụ vụ chuyển động đem từng c ủ một không khí từ trong đường ống tống ra tới chữ dịch khí bên trong nhiệt độ cao chất làm lạnh theo máy nén vận chuyển mà chuyển vận đến van mở rộng chúng biến chuyển thành nhiệt độ thấp cao áp chất làm lạnh cuối cùng lại vận chuyển đến hóa học bên trong thực nghiệm thất hàn nguyên đẩy cửa ra tiến vào phòng đứng ở bên trong máy quạt gió lá hạ một cổ rõ ràng có khác với bên ngoài hơi nóng nhiệt độ thấp không khí theo gió tắt mà bị thổi vào giữa phòng chung cảm ứng được này cổ mát m ẽ không khí hàn nguyên trên mặt cũng là lộ ra thư thích biểu tình mặc dù lớn thời gian nửa năm đi xuống hắn đã thành thói quen bên trong rừng mưa nhiệt độ cao nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền thích nhiệt độ cao trên thực tế gần đó là hắn thể chất thuộc tính lật nhiều gấp ba nhưng thích nghi nhất cùng thích nhiệt độ như cũ cùng người bình thường không khác nhau gì cả cảm thụ một chút mát mẻ lãnh phong sau hàn nguyên lấy tới một nhiệt kế vì so sánh nhiệt độ hắn trước đo thử một chút không gắn máy điều hòa không khí trong phòng nhiệt độ ba mươi hai chắc chắn sau chuyển tới máy điều hòa không khí bên trong phòng nhiệt kế chung số ghi rõ ràng tuột xuống một tiết cuối cùng dừng lại ở hai mươi bảy mấy con số này bên trên chắc chắn nhiệt kế bên trên số ghi sẽ không xuống lần nữa hàng sau hàn nguyên cầm trong tay nhiệt kế đưa tới ống kính trước siêu rõ ràng bay chụp trang bị hơn nữa rõ ràng số ghi để cho lai、like, sở chế ám lúc đó hai ba trăm n g à n nhân cũng biết tích thấy được phía trên số ghi hai mươi bảy một người tốt thật thấp xuống có thể à sở chế ám mẹ này thứ đồ hư lại thật có thể coi máy điều hòa không khí sử dụng lợi hại ta tương đối hiếu kỳ đồ chơi này một đêm cần bao nhiêu độ điện cảm giác công suất thật thấp à, lúc này mới hai mươi bảy độ còn có thể lại xuống thấp một chút không hai mươi bảy độ còn rất nóng à nếu như không có cách nào điều chỉnh nhiệt độ cao thấp lời nói chỉ là cộng lông tuyến máy điều hòa không khí a đồ chơi này có thể chế nhật không máy điều hòa không khí là có thể chế nhiệt đồ chơi này có thể dùng đến chế tạo tủ lạnh sao có thể đóng băng sao thấy rõ ràng số ghi sau lai sở chệ ảm trong phòng rất nhiều người xem cũng đối hàn nguyên tạo ra loại này đơn sơ đồ chơi cảm thấy rất hứng thú đủ loại vấn đề nhất không ngừng hàn nguyên nhìn xuống đạn mạc bên trên vấn đề đi tới máy điều hòa không khí bên trong máy bên cạnh ở quạt gió cùng đường ống gian còn có một cái tiểu hình van hắn một vừa đưa tay điều chỉnh một chút van vừa nói đương nhiên không chỉ hai mươi bảy độ ta chế tạo ra đồ vật làm sao có thể đơn giản như vậy thông qua cái này van ta có thể khống chế trong đường ống chất làm lạnh lưu tốc từ đó đi đến khống chế nhiệt độ hiệu quả thấp nhất lời nói ta dự trù có thể đi đến mười lăm lục độ k h o ả n g đó về p h ầ n chế nhiệt cái này tạm thời còn không được vậy cần cho máy điều hòa không khí bên trên tăng thêm một bộ nghịch hướng trang bị ta không chuẩn bị tạm thời điểm không cần phải có chống lạnh là đủ rồi p h i ệ t môn đánh mở tối đa chờ đợi mấy phút sau căn này bên trong phòng thí nghiệm nhiệt độ như hàn nguyên dự đoán như thế hạ thấp rồi mười bảy độ mặc dù này giản dịch máy điều hòa không khí nhìn rất xấu xí nhưng hiệu quả tốt khiến cho lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem tức tắc kêu kỳ lạ cái này nhiệt độ đã cam so với bình thường đồ xài trong nhà máy điều hòa không khí dù sao phần lớn đồ xài trong nhà máy điều hòa không khí cũng hạn chế độ ấm thấp nhất thậm chí khả năng còn không đạt tới tiêu chuẩn một mươi độ mặc dù v d 4 1 0 a than khinh chất làm lệnh cực hạn hẳn là ở một ư ơ i một độ còn đó nhưng cực hạn là cực hạn sử dụng là sử dụng hơn nữa phòng thí nghiệm căn phòng cũng không nhỏ có thể đi đến m ộ ư ơ i bảy độ cái này nhiệt độ đã rất tốt dù sao trung trung học phòng thí nghiệm chỉ cần đem nhiệt độ ổn định ở một cái hàng số mà không phải yêu cầu đem hạ thấp m ẫ một vài giá trị nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói như vậy thì là v bốn t a chất làm lệnh không cách nào chế băng rồi điểm này thật đáng tiếc nhưng không có biện pháp mặc dù sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức trong tin tức có chống lạnh hiệu quả có thể đóng băng chất làm lạnh thế nhưng hoặc là khí thái chất làm lạnh hoặc là lấy bây giờ hắn chế phẩm điều kiện không pháp chế lấy cho nên tủ lạnh sự t ì n h chỉ có thể tạm thời để trước một đoạn rồi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba báo báo học phòng thí nghiệm máy điều hòa không khí lắp điều máy như vậy tối ngủ thời điểm là có thể thoải mái hơn ban ngày không biết chạy nơi nào chơi đ ù a đi báo một cùng báo hai lúc này cũng quay về rồi hai tiểu gia hỏa còn mang về một cái con mồi phốc thông một tiếng ném ở đang ở lắp ráp máy điều hòa không khí trước mặt hàn nguyên nghe được động tính hàn nguyên quay người lại một cái vết máu cháo cả người nhăn nhíu bẩn t i ể u chết đi từ lâu động vật đang nằm ở dưới chân hắn còn dọa rồi hắn giật mình phản ứng kịp mới biết đây là hai tiểu mang về con mồi một kiểm tra mới phát hiện đây là một cái m ị châu đà đã sớm bị báo một báo hai cắn chết cổ trên lưng còn có tứ chi đều bị thương miệm rất rõ ràng là báo một báo hai hợp lực bắt được con mồi cái này làm cho hàn nguyên rất là kinh hỷ đây là báo một báo hai lần đầu tiên s ă n đổi u lại liền bắt được lớn như vậy con mồi cái này mỹ châu đà g á n g tương đối mà nói không nhỏ trọng lượng cơ thể không sai biệt lắm cũng có một hơn một trăm cân phải biết hai tiểu gia hỏa có thể còn chưa trưởng thành thân cao g á n g cũng còn không cái này mỹ châu đà đại lại là có thể bắt được so với chúng nó g á n g còn con mồi lớn kiểm tra một hồi hai tiểu mang về con mồi hàn nguyên cũng là mừng điên ngồi xuống xoa xoa hai tiểu gia hỏa đầu vui vẻ nói nhà ta một bảo nhị bảo lại sẽ cho nhà bắt giá vị rồi hả thật là thật lợi hại một hồi khen cho hai tiểu gia hỏa cũng mừng điên tiêu ngạo lông đều dựng lên rồi đi bộ nhịp bước đều là đắc ý dương dương nhìn lại、like、sở t r ệ ạm lúc đó người xem vừa hâm mộ lại đ ấ u kỵ phút thật hâm mộ a lao động trẻ em lao động trẻ em đây tuyệt đối là lao động trẻ em nhà chúng ta một bảo nhị bảo m ớ i bảy tám tháng đại sở t r ệ ạ mẹ liền khu khiến cho chúng nó săn đuổi rồi nay bắt trở lại thoạt nhìn là lạc đà chứ thảo n ê mã trên lầu ngươi thế nào mắng chửi người đây ta cũng rất giống nắm giữ hai cái tiểu báo từ a sẽ chuyển công cụ sẽ dẫn đường sẽ săn đuổi mấu chốt nhất là dáng dấp còn đẹp mắt hoàn mị sùng vật ta người tốt tối nay có lạc đà thị tân a thái dương sắp xuống núi hàn nguyên tán dương hai tiểu sau nhanh chóng đem máy điều hòa không khí còn lại bộ phận lắp ráp hoàn thành cũng đo thử một chút chức năng bình thường sau mới quay đầu lại xử lý báo một báo hai mang về con mồi từ d á n g cùng trước kiểm tra để phán đoán đây là một cái đến gần trưởng thành thư tính mỹ châu đà sức nặng hắn dùng cân hợp một chút một trăm hai mươi ba cân so với trước kia dự trù còn nặng hơn không ít cũng không biết hai tiểu là ở nơi nào bắt được mấu chốt nhất là còn có thể hợp lực mang về thật là thật lợi hại mỹ châu đà cũng được gọi là vô phong đà lạc mã hoặc là đại lạc đà giá ngoài nhìn cùng sùng vật lạc đà kém không nhiều lắm là nam mỹ châu động vật lớn không sai loại này vai cao bằng đều một trăm hai mươi cm động vật ở nam mỹ châu lớn nhất nguyên sinh động vật ăn cỏ rồi so với phi châu châu á con voi bò r ừ n g loại hình này động vật lạc đà loại sinh vật này thật là đáng thương em bé nhưng nhân ra đúng là nam mỹ châu động vật lớn rồi đầu này mỹ châu đà trên người trường giả dày đặc lông dài dọn dẹp là một vấn đề khó khăn hà nguyên không muốn lãng phí những lông này chỉ có thể dùng cây kéo một chút x í u đem c ắ t xuống bởi vì lông dê cũng giống như vậy rất không tồi công nghiệp nguyên liệu lạc đá lông dê có thể dùng một chút tới đan thành đủ loại hàng dệt len ngoại trừ chế thành quần áo ngoại còn rất nhiều cách dùng khác t ỷ như có thể biên chế thành vô dệt vải chế thành công nghiệp lông cứu có thể làm tăng cường tài liệu đánh b ó n g tài liệu lọc tài liệu cách nhiệt độ tài liệu các loại cũng có thể giải quyết hóa học trong phòng thí nghiệm lọc các loại vấn đề công dụng không ít đáng tiếc duy nhất là cái này đã chết không có cách nào dượng đứng lên tiến hành nhiều lần kéo c ọ n lông bất quá qua mấy ngày đợi tiểu hình luyện thép lọ tạo dựng lên sau có thể để cho hai tiểu mang chính mình tới nhìn thấy bọn nó là ở nơi nào bắt được nếu như còn có lời cũng có thể bày cạm ấy bắt mấy con đứng lên tốn hơn nửa canh giờ hàn nguyên cuối cùng đem cái này mỹ châu đà trên người lông dê cũng cắt xuống rồi tổng cộng thu hoạch năm cân nhiều lông dê vẫn là rất không tệ còn lại mỹ châu đà thịt liền dễ xử lý rồi bởi tối hàn nguyên đem mỹ châu đà xử lý xong sau thưởng cho hai tiểu một hồi thịt nướng mặc dù hai tiểu bây giờ đã ăn thịt xuống rồi nhưng đồ ăn chín c á m r ô độ vẫn còn rất cao chỉ là bây giờ hàn nguyên không thế nào cho chúng nó nương chín chủ yếu là ngại phiền thoái t r o a i c h a i báo châu mỹ thật sự đại năng ăn một cái hơn một trăm cân mỹ châu đà hơn nữa đồ ăn chín cắm rỗ tối nay một hồi hai tiểu trực tiếp giết chết một cái nữa thật muốn san san cũng cho chúng nó nướng đồ vật vậy hắn một ngày cái gì cũng không cần làm n g u y ệ t quang minh phát sáng ánh đèn trói mắt hàn g nguyên cổ y không hạ c h u y ê n bá bận rộn nhiều ngày như vậy dù sao phải có hưu nhàn thời điểm tối hôm nay là được mấy tháng đi xuống tiền tiền hậu hậu vô số lần tìm tòi rừng rậm hắn đã sớm trong rừng rậm tìm được gia vị chủ loại còn không ít có hộp tiêu tự nhiên quế nhiều hương quả các loại chỉ là bình thường hắn không t h ế nào sử dụng mà thôi thịt dê sỏ sâu nướng sao thịt dê tự nhiên thịt dê hát bắp xương s ừ n canh hơn nữa món chính củ sắn hợp với thuần thiên nhiên hầu nhi một ban mỹ thực cũng tham khóc lai、like、s ở trệ ảm lúc đó người xem r ồ i g i í t nổ nước b ọ t hàn nguyên không đạo đức sáng sớm phóng độc không thích đáng n h â n tử thật tham khóc hại t ử nhà ta s ở trệ ạ mẹ nhẹ nhàng à đừng quên ngươi lúc trước quá là cái gì cuộc sống khổ a khi đó liền muối cũng không có bây giờ thậm chí ngay cả hột tiêu quế bị tự nhiên đều có lại còn có thể tại giã ngoại ăn tự nhiên thì dê uống hạt bắp xương xương canh nhìn vô số nhổ nước bọn chính mình đạn mạc hàn nguyên cười h ắ t h ắ t cười còn cố ý giảng giải một chút các loại thái phẩm mùi vị cùng với hầu nhi t i ể u mùi vị nhất thời lại nên đón một mảnh tiếng mắng hàn nguyên cũng không quan tâm chậm rãi ngồi trong công việc gian ăn mấy thứ linh tinh t h ư ở n g thức đầy trời phồn tinh và xinh đẹp cảnh đêm căng thẳng thần kinh bận rộn nhiều ngày như vậy thanh tính lại cảm giác vẫn là rất t h ư thích một hồi cơm tối chậm rãi ăn rồi hơn một tiếng sau khi ăn xong hàn nguyên trước đem còn lại nửa bên lạc đà phân giải loại động vật này thị so với thịt trâu cùng thịt heo cũng mịn màng hơn nhiều có thể mới mẹ tốt nhất dù sao bây giờ hắn cũng có thủ đoạn. dùng tân chế tạo ra vê đốt b ố trăm a than khinh chất làm lạnh cùng thiên nhiên n h ự cây chế tạo một ít b ọ t bản đi ra mà trước để luyện ra mỹ da bi lịt vẫn còn lại lấy ra một ít khối băng khối băng cộng thêm bọc dương đủ mới mẹ mỹ c h â u đạt thịt chỉ cần mỗi ngày nhớ chế tạo một ít khối băng đi ra liền có thể thời gian dài mới mẽ muốn ăn thời điểm còn có thể lấy ra nấu canh làm việc hết những thứ này sau hà nguyên mới cùng người xem lên tiếng c h à o xuống l ạ i sở trệ ảm chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bản xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba t r ư ớ c 171, đặc chế chịu nhiệt độ cao kim loại lò luyện không dính nước sơn xuống lai sở chệ ảm hàn nguyên cũng không gấp ngủ hôm nay chế tạo máy điều hòa không khí tài liệu và tin tức cũng còn không có ghi xuống dưới bình thường tình huống trừ phi thật sự quá muộn hoặc là tài liệu quá nhiều nếu không ngày đầu tiên đồ vật hàn nguyên tuyệt sẽ không lưu đến ngày thứ nhì lại đi làm ghi chép và xử lý nhân đại não là có chi nhớ thời hạn ngủ qua một cảm giác sau rất nhiều thứ cũng sẽ quên mất đến thời điểm trở lại nhớ lại tuyệt đối không có ngày đó nhớ lại rõ ràng một cái thang thủi mấy tờ tự chế dây lớn Viết viết vẽ một chờ ú t tắt tài tặng tin tức quạt Vật tạo tạo một thuật quạt thổi mát Hàn hòa không khí ghi Phong dịch chính chuyển chế hắn không hàng Phong không có ở không điều mát mẽ, nhưng h làm này Nguyên cũng xuống. gian, giản động. động điện liền đơn giản, lượng. dụng cũng gió gì gió điều liệu sau điều máy sắp sao sử có việc cơ cái, có cái Mặc mặc có c mẽ, đảo đủ buổi tối sử dụng đảo cũng đủ rồi. ra kẽ kỹ vụ vụ dù dù dù ở ở ra đến ghi chép xong trong đầu tài liệu tin tức thời gian đã đến đêm khuya thông qua tự chế giản dịch đồng hồ có thể thấy được bây giờ đã không sai biệt lắm là hơn m ư ơ i một giờ khuya rồi thu thập một chút trên bàn tài liệu tin tức mềm mại tờ giấy cuốn lại sau bỏ vào trong ống trúc khắc lên nhãn hiệu tốt ở phòng làm việc đến gần nhà gỗ này mặt bên tường tương tự trang bị đầy đủ bản vẽ ố n g trúc số lượng đã không ít đều là hắn này thời gian mấy tháng để dành đến trong đó còn không thiếu có chút tài liệu tin tức là trên địa cầu không có tỷ như lần thứ hai ứng dụng ở máy phát điện cùng động cơ điện bên trên tân hình trung than dùng thiết hợp kim loại này tân hình hợp kim có thể ở hoàn cảnh ác liệt chung công việc hơn nữa chịu ăn mòn chịu dưỡng hóa tính năng tương đối tốt thu các tài liệu hàn nguyên ngáp một cái rửa mặt liền thiết đi bên trong nhà gỗ máy điều hòa không khí mở ra thật là không thể lại thư thích. một đêm b u ô ngộng lúc sáng sớm hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy trên thực tế tối ngày hôm qua hắn còn bị đông tỉnh một lần đây là hắn lần đầu tiên ở bên này mở máy điều hòa không khí có chút hưng phấn nhiệt độ đ ề u có chút thấp kết quả thân thể thời gian d à i thích đứng nhiệt độ cao sau đột nhiên tiếp xúc nhiệt độ thấp có chút không thích đứng cũng còn khá bây giờ hắn thể chế cương hãn nếu là trước đây p h ỏ n g chừng bây giờ đã nhảy mũi chạy nước mũi bị cảm sau khi tỉnh lại hàn nguyên từ bọn trong tủ lạnh móc ra tối ngày hôm qua không có uống hết xếp hàng cốt ngọc cháo cùng một ít chữ ăn xong lăn lộn đặt chung một chỗ thức ăn là một ở tinh thành sinh so với nấu cơm phía dưới đơn giản thuận lợi nhanh nhẹn từ trong giường gỗ nhảy ra đi lên lần thu hoạch bột nô phan phát chút nước tự chế một chút mì sợi nước mì dĩ nhiên là xếp hàng cốt ngọc cháo rồi ký hiệu chính là tối hôm qua còn lại thức ăn đơn giản thuận lợi chừng mười phút đồng hồ liền quyết định được hài lòng ngăn xong điểm tâm bận rộn sinh hoạt lại phải về thuộc về ở mấy ngày trước hắn đem chân không rút ra khí cơ cùng máy điều hòa không khí cũng chế tạo ra hôm nay kế hoạch vốn là chế tạo một cái tiểu hình sắt thép lò luyện nhưng hàn nguyên phía sau suy nghĩ một chút nếu như chế tạo đơn độc sắt thép lò luyện dù sao bất đồng kim loại bất đồng hợp kim giữa điểm nóng chạy cùng tính chất là khác nhau hoàn toàn có lúc có thể nóng chạy gang lò luyện cũng không nhất định có thể hòa tan đồng thiết dùng hợp kim không chỉ là nhiệt độ phương diện có thiếu sót quan trọng hơn là đang dung hóa trong quá trình nóng chạy kim loại có thể sẽ cùng lò luyện lên phản ứng đối với chế tạo đủ loại tinh ví hợp kim mà nói lò luyện sẽ tham dự phản ứng đây là một rất muốn mạng vấn đề dù sao hợp kim chung các hạng tài liệu pha trộn cho cân đối là nghiêm khắc đo lường có nào đó vật chất nhiều hoặc là vật khắc chất tham dự phần trăm bách hội đưa đến thất bại trừ lần đó ra nhiệt độ cao chất lỏng một loại cũng có nhiệt độ cao b như nước thép nước thép xỉ vụ n sắc nhiệt độ thường thường ở 1.200 độ trở lên ở dung luyện thời điểm những thứ này nhiệt độ cao dung dịch dịch văng tung tóe đối phạm vi nguy hiểm nội nhân rất dễ dàng sinh ra tổn thương trên thực tế căn cứ trên thực tế có liên quan tài liệu thống kê đã thương đối luyện cương nhân viên tạo thành tổn thương ước chiếm xưởng luyện thép t r u n g quy tổn thương một phần tư cư đủ loại tổn thương vị thứ hai cho nên hàn nguyên phải chế tạo cùng có một loại chịu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn dùng với ở trong lò luyện phòng ngừa những thứ này ngoài ý muốn ở cẩn thận suy nghĩ cùng đi qua hàn nguyên kết hợp sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức cùng sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức lựa ra một cái loại tân hình tài liệu loại này bị hệ thống đặt tên số thứ tự là zs 5 2 2 t o à n bộ xưng là đặc chế nhiệt độ cao than si ly cắt dung dịch vác kim loại xỉ、si、than chịu nhiệt độ cao không dính nước sơn đặc chế tài liệu là đặc biệt dùng ở trong lò nung đồ tầng tài liệu zs 5 2 2 t r i m chịu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn là sử dụng nhiệt độ cao si ly cắt dung dịch acid phột phỏ tiệp nôm dung dịch bằng gỗ hoàng acid nỉ t r ị dung dịch ở kệ tỷ nóng chạy thể trưng khô si ly côn các loại tài liệu trải qua mài hòa tan n thành hình sau là dung dịch có thể quét ở trong lò nung làm ô dù cứng đờ sau thấp hơn 3.400 độ nhiệt độ sẽ không hòa tan không cái gì phát huy càng không biết ở dưới nhiệt độ cùng phần lớn kim loại phản ứng an toàn tính được ô nhiễm môi trường tiểu lại nóng chảy nhiệt độ cao nhiệt độ cao nóng chảy hạ lực bài xích mạnh nhiệt hệ số giãn n ở cao nhiệt ổn định tính được dẫn nhiệt tính cao cường độ cao chịu nhiệt độ cao kim loại dịch thủy cặn ba cọ rửa dính phụ ưu điểm một đồng lớn nói đơn giản ngay cả c á loại tài liệu này sau hàn nguyên chỉ cần chế tạo một cái lò luyện qua liền có thể trở thành vô số tới sử dụng rồi h á ngoại có thể ở quét tài t ở qua qua liệu luyện ZS522 bảo vệ tài liệu lò luyện qua bên o vệ lò n r nóng chảy nước sát, đồng thủy, đồng dùng chảy các thủy, thiết hợp kim, đồng thiết hợp sát, kim, kim l b ấ trừ đồng tài liệu mà không cần gánh tài t mà liệu o Ngoại n lòng hiện g sẽ xuất cắt t bã. r có thể ứng dụng đến lò luyện qua bên trong ngoại zs 5 2 2 bảo vệ tài liệu còn có thể quét đến phần lớn yêu cầu chịu nhiệt độ cao hoàn cảnh sử dụng công việc dụng cụ bên trên Càng mẫu chốt là, chế có, thức cùng xác là, tài mà này ngày làm phần lớn hắn đều có, thiếu kiến thức nôn cùng lân mà thôi đang xác định mẫu liệu đều thiếu sau thôi tạo ZS522 vô i mới lai ệ c cũng quá sau, nguyên trình trệ ra hàng ngày sở là mở、like、sở ảm. v số người xem cùng với hoa thức hai nước chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu ở nhận được đặt tin tức thông báo sau trước tiên tiến vào lai、like、sở trệ ảm gian chung may đây là do hệ thống tiến hành chống đỡ lai、like、sở trệ ảm gian nếu không lấy đựng năng lực vượt qua ba trăm ngàn người trong nửa giờ ngắn ngủi tất cả đều tràn vào một người bình thường lai、like、sở trệ ảm trong phòng sẽ trực tiếp chuẩn bị sổ súng x ế vờ mặc dù phía sau thượng tầng biết hàn nguyên sự t ì n h nhưng có thể là bởi vì kiên g kỵ hoặc là cái gì những nguyên nhân khác phía trên cũng không có dọn dẹp sạch trên internet tin tức có liên quan chỉ là khống chế một chút dư luận truyền bá xử lý một ít có liên quan hàn nguyên là ngoại tinh sinh mệnh hệ thống mang theo người loại hình này lời bàn ở đủ loại kinh doanh hào cùng tinh video ngắn biên tập dưới ảnh hưởng thưởng thức like sở chệ h m số người là mỗi ngày đều đang gia tăng chú ý người khác số càng là đều nhanh vượt ngàn vạn like sở chệ h ạ mở ra sau hàn nguyên mỉm cười tràn vào người xem chào hỏi mọi người buổi sáng khỏe a mấy ngày trước ta đã thuận lợi đem chân không rút ra khí cơ cùng máy điều hòa không khí chế tạo ra dựa theo vốn là kế hoạch an bài mấy ngày kế tiếp công việc là chế tạo một cái tiểu hình sắt thép lò luyện trang bị tiến hóa lại an bài như vậy bất quá ở chế tạo tiểu hình sắt thép lò luyện trang bị trước ta còn cần điều chế một loại chịu nhiệt độ cao tài liệu đi ra ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem một mảnh nghi ngờ dù sao phần lớn nhân cũng không phải ở xưởng sắt thép loại này địa phương đi làm đối với cái này thuận lợi đồ vật căn bản cũng không biết thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói thực ra vật này hãy cùng ở gốm xứ bên trên độ một tầng men xứ như thế ta giống vậy yêu cầu ở trong lò nung giống vậy d ắ t lên một tầng chịu nhiệt độ cao không dính nước sơn để phòng ngừa lò luyện qua trung nước sắt kể cận trong lò nung m à thôi loại này không dính nước sơn chế lấy phương thức trên tay ta có bất quá ta thiếu ít một chút tài liệu cần phải đi bên ngoài tìm m à thôi vừa nói hàn nguyên trở lại nhà gỗ từ phòng làm việc bên trong lấy ra cái sọt đòn gánh cùng cái c u ố c sen các loại công cụ sửa sang lại sau chọn trên vai hướng trong rừng rậm bộ đi tới dọc theo rừng rậm đi gần nửa ngày hàn nguyên mới dừng lại nơi này là một cái hẹp trường sân mạch ở d ã núi phần đ y còn có một nhánh so với chỗ ở bên kia lớn một chút con sông Hiếm nhưng g bên trong h c về mấu chốt nôn cùng lân trong tay hắn không có phải nhất định đi ra ngoài tìm tìm cũng may bà sài mỏ có lẽ là trước liền thông qua mỏ kim loại vật tham trắc nghi tìm tới quá mà lân hắn cũng biết nên đi nơi nào tìm xuyên qua nước sông chạy xuôi hàn nguyên đi tới con sông bên kia bên này miền đồi núi lên cây mộc thưa thớt trên đất khắp nơi đều có đủ loại lợm trầm quay thạch trừ lần đó ra con sông chung còn tán lạc không ít đ e o đến màu sắc bán trong suốt thủy tinh khi nhìn đến những thứ này tán lạc bán trong suốt thủy tinh lúc ánh mắt của hàn nguyên liền sáng lên đây chính là hắn phải tìm mục tiêu một trong nước cứng nôn thạch bung xuống trên vai cái sọt cùng đòn đánh hàn nguyên một bên từ trong sông mẩy mỏ gom nôn khoáng thạch vừa cùng người xem nói chuyện phiếm vừa mới ta cùng mọi người nói qua ta cần muốn chế tạo một loại chịu nhiệt độ cao không dính nước sơn dùng với tiểu hình sắt thép trong lò luyện mà chế tạo loại này nước sơn yêu cầu không ít tài liệu mặc dù phần lớn tài liệu trong tay của ta đều có hoặc là đều có đồ thay thế nhưng vẫn là thiếu lân cùng nhôm này hai loại mang tính then chốt tài liệu bất quá vừa và là ta biết nơi nào có này hai loại tài liệu cũng tỉ như trong tay của ta khối này nước cứng nhôm thạch bên trong liền chứa ta yêu cầu nhôm kim loại vừa nói hàn nguyên đem mới từ trong sông lục lọi ra tới một khối màu đỏ nhạt khoáng thạch đưa tới ống kính t r ư ớ c biểu diễn cho lai、like、sở trệ á m lúc đó người xem nhìn đây là b t s à i mỏ trung nước cứng nhôm thạch kỳ chủ muốn thành phân là ăn hát to bất quá bởi vì bên trong ngậm có một ít tác chất cho nên nhìn hiện ra đẹp đẽ màu đỏ nhạt giống như hồng thủy tinh hoặc là hồng nhìn thật là đẹp a cảm giác rất giống thiên nhiên thủy tinh cũng có thể dùng đến điêu k h ắ c đồ trang sức rồi nếu không liền xe hạt c h â u chứ bao s á i mỏ không phải cái loại này hoàng không xót mấy đồ vật sao thấy đồ chơi này ta liền nghĩ tới cha ta lúc trước mua một khối thiên nhiên hoàng thủy tinh tốn hơn sáu đồng tiền kết quả bắt vào tay một kiểm tra chính là nước cứng nông thạch cười chết ta rồi người tốt trên lầu ra thật có tiền sợ chệ á mẹ chỗ vị trí chung quanh thứ tốt còn thật không ít ta cái này lại phát hiện một cái nôn mỏ còn sông chung những thứ này nước cứng n ô m thạch phát hiện để cho hàn nguyên hay lại là tương đối cao hưng thu ở mỏ kim loại dấu sở cẳng nở gom số liệu chung cái này và xài mỏ là trôn ở bên dưới mặc dù chỉ trôn hơn một ư ơ i thước thâm nhưng hắn đã làm ở chỗ này phế thời gian vài ngày đào động đất tìm k h o n thạch nếu như nhân tạo đào còn không thể thực hiện được lời nói hắn là chuẩn bị đi trở về chế tạo động cơ đốt trong lại chế tạo máy đào không có cách nào hắn kiểm soát qua không ít chịu nhiệt độ cao nước sơn n ô m loại này điểm nóng chạy không cao tài liệu lại là phần lớn nước sơn chung đều phải muốn có đồ liên đồ thay thế cũng không có còn lại một ít không cần nôn hoặc là chế tạo công nghệ rất phức tạp. hoặc là thì cần muốn những tài liệu khác zs năm trăm hai mươi hai triệu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn so sánh còn lại đứng lên ngược lại là trung gian đơn giản nhất thích hợp nhất một loại còn không chờ hàn nguyên gom mấy khối sau lưng trong rừng rậm đột nhiên chuyển tới báo châu mỹ tiếng gạo cái này làm cho chính đang thu thập nước cứng n ô m thạch hàn nguyên trong nháy mắt cảnh giác dù sao bây giờ hắn đã cách xa nhà gỗ rất có thể đã xông vào còn lại báo châu mỹ trong l ã n h địa từ trong cái sọt móc ra d a o bổ củi hàn nguyên bóp trong tay cảnh giác nhìn về phía sông đối diện rừng rậm lấy bây giờ hắn thân thể tố chất vũ khí nơi tay dưới tình huống đã không phải rất sợ hai nam mỹ châu kẻ s gần đó là trưởng thành báo châu mỹ hắn cũng có sức l i ề u mạng không có bao nhiêu thời gian trong rừng rậm liền hối hả chạy ra ngoài một cái động vật lấy hàn nguyên kia năm công t i tan hợp kim mắt ngay lập tức sẽ thấy do đó là một cái lộc hay lại là một cái nam mỹ đầm sâu lộc giờ phút này cái này nam mỹ đầm sâu lộc chính hốt hoảng từ trong rừng rậm chạy như điên mà ra ở nơi này chỉ lộc lao ra rừng rậm không tới một giây hàn nguyên cùng lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem liền thấy kẻ săn ngồi đó là hai cái báo châu mỹ khi nhìn đến này hai cái báo châu mỹ sau hàn nguyên lòng cảnh giác cũng bông lòng xuống này hai cái báo châu mỹ chính là báo một cùng báo hai chính một chiếc một sau đi theo cái này nam mỹ đầm sâu l ọ c phía sau không tới mười mét địa phương hơn nữa ra rừng rậm sau khoảng cách này còn đang nhanh chóng gần hơn không tới năm giây khoảng cách này liền bị gần hơn đến hai ba mét vì vậy lai sở chạy ảm lúc đó người xem nhìn chăm chú một trận nhanh chóng mà lại khốc liệt săn đổi u ở cách gần hơn sau chạy ở trước mặt báo một tứ chi đột nhiên phát lực sau đó trực tiếp đụng ngã đầu này nam mỹ đầm sâu lộc nhất thời liền ô ô ô ô ô ô ô ô dùng sức đem báo một đánh xuống đi nhưng này thấp xuống chính mình tốc độ cho sau lưng báo hai cơ hội xông lên báo hai trực tiếp liền đánh về phía cổ miệng vừa hạ xuống tinh chuẩn cắn cổ liền treo ở phía trên mà bị quăng đi xuống báo một cũng nhanh chóng bỏ dậy chạy lên trước đồng thời áp chế đầu này nam mỹ đầm sâu lộc tốc độ rất nhanh không tới mười giây thời gian đầu này nam mỹ đầm sâu lộc liền trực tiếp ngã xuống đất lại cũng không bỏ dậy nổi hàn nguyên này là thấy lần đầu tiên hai tiểu săn đuổi hai tiểu tinh chuẩn săn đuổi phương thức cùng lẫn nhau giữa phối hợp thật là hoàn mỹ không một tí vết gần đó là đối mặt dáng xa so với chính mình lớn hơn sinh vật cũng có thể ở ngắn ngủ nửa phút liền liền giải quyết chiến đấu mặc dù hắn không bái kiến còn lại nhưng báo một báo hai này rõ ràng vượt ra khỏi lẽ t h ư ờ n g bất quá dưới tình huống bình thường báo châu mỹ cũng không khả năng hợp tác s x n hội chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm bảy mươi hai phức tạp hóa học một bảo nhị bảo bờ sông hàn g nguyên hướng bờ bên kia hai tiểu hô to một tiếng nghe được thanh âm hai tiểu ngầm đầu ngắm hướng bên này sau đó bung xuống miệng trung nam mỹ đầm sâu l ọ c hưng phấn chạy tới nga ô, ô ô đoán chừng là cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chủ nhân thấy hàn nguyên báo một báo hai hiển nhiên là kích động không được chuyến qua sông thủy liền đứng thẳng người lên nhào tới trên người hàn nguyên quăng hắn một thân thủy hàn nguyên cười trà sát hai đầu nhỏ nói lại đi ra săn đuổi đây trong nhà không phải còn có ăn không nghe được hỏi báo một ô ô đến đáp lại mấy câu nhưng sau đó xoay người vượt qua nước sông đem đầu kia đã bị giết chết nam mỹ đầm sâu lộc kéo đi qua một màn này lại lần nữa hâm mộ đến lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem đây là mai hoa lộc sao không trên người quá tại sao không có lâm tấm ta rốt cuộc minh bạch sở trệ ạ mẹ bắt đầu tại sao muốn thu dưỡng nhất bảo cùng nhị bảo rồi bây giờ không lo nữa ạ này bao nhiêu nguyện hai bảo bối là có thể săn đuổi rồi thật đáng thương mai hoa lộc bỏ nhiều tiêu thiếu bỏ mối u bần tăng không thể ăn quá mặn lần trước ta ở kim lang ăn một lần thịt mai đâm thân mùi vị thật đúng là rất không tồi này là bảo vệ động vật chứ đâu chó bảo vệ động vật cũng không có vấn đề lại không phải sở chệ a mẹ sát là tiểu báo tử sát tiểu báo tử cũng là bảo vệ động vật ta hà nguyên n g đi lên kiểm tra một chút cái này đã chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua nam mỹ đầm sâu lộc cùng ngày hôm qua hai tiểu bắt trở lại mỹ châu đà như thế n à y đồng dạng là một cái vị thành niên nam mỹ đầm sâu lộc nhưng dáng cũng không nhỏ không sai biệt lắm cũng có một chừng trăm cân khoảng đó đúng như lai、like、sở trệ ám lúc đó bộ phận người xem nói như thế nam mỹ đầm sâu lộc nhìn rất giống là mai hoa lộc giữa hai người khác nhau cũng không lớn đương nhiên kia được loại bỏ xuống trên người mai hoa lộc có mai hoa ban văn trừ lần đó ra vô luận là là d á n g hay lại là tướng mạo gần như đều giống nhau ngay cả trên đầu rắc cũng giống vậy đầu này nam mỹ đầm sâu lộc nguyên nhân cái chết rất đơn giản giống như vừa mới thấy như thế bị báo hai cắn cổ cắn thủng rồi mạch máu và khí quản một đòn trí mạ phu cận có một nước hàn nguyên dứt khoát tại chỗ giải đảo xử lý song cái này nam mỹ đầm sâu lộc một nửa cho hai tiểu giữa chưa bữa、ăn. một nửa kia là giải đ à o thành khối rõ ràng không chút tạp chất sử dụng sau này gian mai đánh bọc lại bỏ vào trong cái sọ chuẩn bị mang về dù sao cũng là hai tiểu con mồi hơn nữa thịt mai cũng là phẩm chất ưu chất thịt so với thịt heo bỏ nhật bản thịt ăn ngon rất nhiều gần đó là cách chỗ ở có chút xa cũng không thể lãng phí dâng lên đ ó n g lửa tùy tiện nướng điểm thịt mai coi là bữa trưa sau hàn nguyên tiếp tục tại trong sông đến nước cứng n u n g thạch báo một báo hai ăn no sau liền muốn chạy nhưng bị hàn nguyên gọi lại hai tiểu ra hỏa hoàn toàn bất đắc di chỉ có thể lưu lại ở trong sông tìm, đông tìm tây theo hàn nguyên đồng thời nước cứng nông thạch có hai người trợ rút gom tốc độ liền mau hơn đặc biệt là hai tiểu gia hỏa đối trong sông màu sắc bất đồng vật thể sức phán đoán còn mạnh hơn hàn nguyên không tới một giờ công phu hàn nguyên cùng hai tiểu ngay tại trong sông tìm được đủ cứng thủy nhung thạch những sắc thái này rực rỡ đẹp đẽ như thủy tinh một loại khoáng thạch chất đầy cái sọn sau đó bị hàn nguyên chọn trở về ở nơi còn lại chính là đi tìm một ít lân khoáng thạch lân khoáng thạch nhưng thật ra là ngậm lân khoáng thạch một loại sinh sản nhiều với đá chấm tích cũng thường gặp với đá biến chất cùng hỏa thành mỏng đá chung nếu như hắn muốn phải nhanh chóng tìm tới một ít lân lời nói trước khi đi phát hiện cái t xế chiều hôm nay còn lại một chút thời gian hàn nguyên chuẩn bị thông qua thực nghiệm phòng đem tinh luyện nôm yêu cầu một ít tài liệu chế phẩm đi ra bung xuống cái sọt đòn cánh sau hàn nguyên đi tới hóa học phòng thí nghiệm từ hóa học phòng thí nghiệm hoàn thiện sau hắn liền đem trước mắt trong tay có chất hóa học cũng rời đi đạo trong phòng thí nghiệm xếp thành hình chữ nhật hóa học phòng thí nghiệm cuối cùng hai gian thật chính là đặc biệt tồn chữ đủ loại chất hóa học bên trong có đủ loại tủ kim loại tủ gỗ cùng tủ kiếm còn có đủ loại thủy tinh đồ đựng bằng gô đồ đựng cùng kim loại đồ đựng có chút đồ đựng hay lại là hai tầng hoặc là nhiều tầng đều là h ắ n chế tạo ra tới dùng để cất giữ đủ loại đồ vật trước chế phẩm mỹ r a bị l ị ệ t cùng acid sủ phiệu diệt liền cũng cất giữ ở thủy tinh trong thùng trừ lần đó ra bên trong còn có đủ loại này thời gian mấy tháng gom một Sì、q u những t các Còn có carbonacid canxi, acid canxi, acid các loại liệu. hyroserlozid, loại liệu. thiên nhiên tài nitri, tài chất thành hóa hợp h Na-2-3, thứ này cũng là k có có căn cứ bất đồng phân loại cùng phương pháp cất giữ có ở đây không cùng dụng cụ chúng cũng dán lên đối ứng nhãn hiệu mang theo phóng độc mặt nạ cùng vài bốn y lon chế thành bao tay hàn g nguyên lục tung t ừ trong phòng thí nghiệm lấy ra một ít phở l ụ họp dịp na hai có ba acid sụ phịu dịp các loại tài liệu những thứ này là chế tạo tinh thể băng thạch na ba hạng sáu nguyên liệu lấy ra tài liệu dẫn vào một món khác thí nghiệm c h u n g ở chỗ này bắt đầu chế phẩm tinh thể băng thạch một bên chuẩn bị chế lấy công cụ hàn g nguyên một bên giảng giải một ít có liên quan lữ chế bị tin tức thuận tiện dẫn ra tinh thể băng làm bằng đá bị so với thiết đồng đ ộ i kim loại nhôm trên địa cầu hàm lượng thực ra cao hơn c h i m so với đạt tới vỏ đất tổng số bảy điểm thất trở lên mấy con số này không sai biệt lắm là thiết hàm lượng gấp đôi rồi nhưng nhân loại thực tế thượng tướng n ô m ứng dụng đến trong xã hội thời gian so với thiết chậm hơn mấy ngàn năm nhân loại ở thời kỳ viễn cổ liền bắt đầu sử dụng đồng khí đồ sắt nhưng cho đến thế kỷ 19 t r u n g kỳ n ô m mới đi vào nhân loại trong xã hội đây là bởi vì n ô m phi thường hoạt bát n ô m hoạt bát đến trình độ nào đâu rồi có thể nói như vậy nó không gần như chỉ ở khô giáo trong không khí n ô m sẽ lập tức dưỡng hóa thậm chí có thể hòa tan trong nước nóng như vậy hoạt bát tính chất đưa đến n ô m ở thiên nhiên không có đơn chất thuận ở hơn nữa tinh luyện phi thường khó khăn Thế thời kỷ 19 đây i biệt khôi giá tiền ể để thể m cầm tam nôm một nôm đem nôm còn đặc cho công chế cùng chén cùng Có lúc cả cùng phá thương khố thế đỉnh thấy chế khó tượng tạo tỏ tôn trọng. đắt tạo sang khăn. đĩa, đầu đ bộ quý vẻ ấy cũng là tại sao có lẽ là trước ta liền phát hiện nước cứng nôm thạch lại không có đi gom tinh luyện nguyên nhân bởi vì nôm tinh luyện không chỉ cần phải dùng đến điện hơn nữa còn yêu cầu dị chủng gọi là tinh thể băng thạch tài liệu làm giúp dung môi chính là bởi vì như vậy ở máy phát điện cùng với hóa chất phòng thí nghiệm chưa hoàn thiện trước ta căn bản cũng không có nghĩ tới phải đi tinh luyện nôm dưng một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu cứ việc nôm ứng dụng phạm vi phi thường rộng khắp tài liệu thuộc tính cũng phi thường l ưu tú đối với hắn lời nói lần này lai、like、s ở trệ ảm lúc đó một nhiều hơn phân nửa người xem cũng nghe rõ dù sao đây coi như là thông thường hơn nữa nôm ở trong cuộc sống ứng dụng đúng là phi thường rộng khắp cho tới trong cuộc sống thường gặp dịch phóng lon môn cửa sổ từ điện thoại di động ra đa các loại thiết bị công nghệ cao chung cũng chứa số lớn nôm nôm nhưng là đồ tốt ta dây điện chính là nôm lương tính dưỡng hóa vật mu nghe lâu như vậy thiên thư cuối cùng nghe hiểu một chút ta m ẫ ra lúc trước có cái loại này điều chỉnh lò tạo đổi nôm hai mươi đồng tiền một cái c ò nhôm n ớ một chút, trung học đệ nhị cấp thật giống như học cấp học nhị như qua. giống n đệ n điện yêu cầu điện phân ớ i đi. có chế thể t lấy a một nữ bốn năm con gái, nôn tam giác phương trình ở cấp 3 nhưng là cái nhất định thi kiến bại khuê thi thức lầu tam điểm. gả gái, giác cấp cái Trên ở là l u ổ i i nôn tam g á cái bây giờ đã không thi. đã Nôn, một c tinh thần chia ra song diện kim loại c ặ t bã nam kim loại hắn vừa có thể cùng chua phản ứng lại có thể cùng kiềm phản ứng thậm chí có thể cùng thủy phản ứng hai ngày trước trường học của chúng ta làm thí nghiệm dùng cương ngọc giấy r á p m à i n ô m mặt ngoài d ư ỡ hoa màng liếc nhìn á o nhiệt đạn mạc hàn nguyên k h é cười lắc đầu một cái t ư ơ ngươi với l một, một tiếng hàn nguyên tiếp tục chắp ghép tổ trong tay đồ đựng ống kim loại nói kim loại đồ đựng thủy tinh đồ đựng ống thủy tinh bình nhựa cùng với ni lon quản đợi đồ đựng cùng tài liệu hợp lại thành tinh thể băng hóa đá hợp dụng cụ đã lắp ráp hoàn thành mà sở dĩ yêu cầu nhiều như vậy loại bất đồng tài liệu dụng cụ đó hoàn toàn là bởi vì tinh thể băng làm bằng đá bị trong quá trình sẽ sinh ra acid p h a lộ hí thủy tinh thành phần chủ yếu là si lít tính chất rất ổn định một loại tài liệu cơ bản không cùng phần lớn vật chất phản ứng đây cũng là phòng thí nghiệm yêu quý thủy tinh đổ đựng nguyên nhân nhưng nếu là phần lớn không phản ứng luôn có phần nhỏ là sẽ phản ứng acid phở lộ hít dịp đó là có thể cùng thủy tinh phản ứng một loại vật chất trên thực tế thường gặp hoa văn thủy tinh liền là thông qua acid phở lộ hít dịp tiến hành ăn mòn m à khắc họa đi ra lại qua một hồi hàn g nguyên cuối cùng đem thật sự có đ ồ đựng toàn bộ đều lắp ráp hoàn thành đổ đựng lắp ráp hoàn thành sau đó hàn nguyên cũng không gấp động thủ hợp thành tinh thể văn thạch mà là đi bên ngoài chọn lựa một khối thu sau đó đập thành mảnh vụn sau mài thành bột mạt lai sở c h ạ ám lúc đó phần lớn người xem đều tò mò nhìn hắn cử động hỏi này là đang làm gì mài thành bột mạt bị bỏ vào rồi thủy tinh trong thùng hàn nguyên một bên hướng bên trong tăng thêm làm l o ã n g sau acid một bên giải thích tinh thể băng thạch lại bị gọi là nhôm thơ l ụ n họ ỉa thành phần chủ yếu là lục phất hợp nôm acid nì t r ị na ba hạng sáu mọi người nghe tên cũng biết đây là một phức tạp đồ chơi trừ đi một tí thưa thất thiên nhiên tinh thể băng thạch khoáng thạch ngoại công nghiệp bên trên chế phẩm tinh thể băng thạch giống như là dùng hí rô d ẹ thơ l ụ n họ ỉa n ô m hí rồ xịt các lo Bây g thưa c dịp thời gian này hãng từ một bên kim loại bên trong ngăn kéo móc ra một trang giấy cùng một cái than cửi bút sau đó sẽ phía trên viết một cái hóa học phương trình ba mươi hai hờ ép nhiệt độ cao hai na ba hạn sáu ư ơ i chín h hai ho viết xong sau hàn nguyên đem đưa tới ống kính trước biểu diễn nói mọi người xem cái này cái này chính là nhôm hỉ rỗ xịt hỉ rỗ rèn thơ lủ họ phía na hai có ba chế phẩm tinh thể băng thạch hóa học phương trình công nghiệp bên trên chế phẩm tinh thể băng thạch thực ra đã rất đơn giản nhưng ta không được ta yêu cầu trước đem n ô n hỉ rồ xịt chế phẩm đi ra sau đó chế phẩm đi ra hỉ rộ d ẹ n thơ lụ họ ỉa lại chuẩn bị xong na hai có ba cuối cùng trở lại chế phẩm tinh thể băng thạch mà bây giờ ta liền là thông qua acid cùng dưỡng hóa n ô n tới chế phẩm n ô n hỉ rộ xịt mặc dù rất phiền thoái nhưng không có cách nào bởi vì ta chỉ có một người tất cả mọi thứ cùng nguyên liệu đều cần ta một chút xíu đi xử lý cho xong thực ra ta có thể đi đến bây giờ bước này đã rất tốt ta nên vui mừng là ta chung quanh có một tòa đ i ệ mạch núi lửa Điều nếu à ngàn y địa đ lửa qua hóa mang mạch năm vạn cùng thông bình phun phát núi diện n đồng cho ta rồi bất rồi q như vật. ta Đây cũng là u quanh n đồng, nhâm, dùng loại loại nguyên nhân. g thiết, hoặc phi vì sao loại loại loại lại kim kim có các Nếu như không có điều này địa mạch núi lửa cùng dung nham ta có thể đi vào thời đại đồ sắt cũng đã chấm dứt chớ đừng nhắc tới bây giờ ta điện khí thời đại Ngay vậy, trước một à là n ảnh người xem cũng là cảm khái. xem m người phát triển văn minh phát triển khoa học kỹ thuật đúng là vô cùng gian nan hàn nguyên con đường đi tới này bọn họ là đều thấy ở trong mắt cho dù chung quanh có đủ loại con vật ngươi tối còn phải nắm giữ những kiến thức này không hiểu nguyên lý không nhận biết quán vật gần đó là dưới chân đi lên hoàng kim ngươi cũng không nhận ra được chớ đừng nhắc tới ngươi còn phải đem các loại quán vật đề luận ra chỉ là tưởng tượng liền là một kiện vô cùng gian nan sự tình thủy tinh trong thùng acid còn đang không ngừng cùng nôn khoáng thạch phản ứng gần đó là giải thích quá trình hà nguyên n cũng một mực đang chú ý trong thùng biến hóa ở đèn cồn đun nóng hạ dung dịch chung không ngừng bốc lên ra bong bóng cũng không ngừng có màu trắng dạng đ ô n g lắng động vật ở sinh thành những thứ này màu trắng dạng đ ô n g vật chính là n ô m hỉ rộ x ị rồi Bất q u á bởi vì nước c ứ n g nôm trong đ á không c h ỉ c h ứ a d ư ỡ n g h ó a n ô m c ò n c h ứ a s ố lớn còn lại t ạ p chất cho nên hàn nguyên còn phải nhất định đem các loại nôm hi rổ x ị tinh t luyện đi ra chờ đ ợ i trong tùng h phản ứng hoàn toàn s a u hàn nguyên đem trong l y thủy tinh dung dịch toàn bộ lọc xuống chỉ để lại đủ loại m ả n h vụn t ạ p chất cùng nôm h rổ xịt dạng đ ô n g vật dùng không chút t ạ p chất nước cất rõ ràng một lần sau đó lần nữa tân t r a n g l y hướng bên trong gia nhập na chi hi dô sĩ mặt chân có thể thấy mầu chẳng dạng đông nôm hi dô sĩ nhanh trong hòa tan ở na chi hi dô sĩ dùng dịch chung còn lại còn lại tập chất liền toàn bộ ở lại ly lần nữa lọc thanh lưu lại chính là chứa lệnh nôm acid nỉ trịt dung dịch lại tiến vào trong thông vào co hai nôm hì rồ xịt sẽ lần nữa bị trả lại như cũ đi ra chưa tới lọc xuống c ặ t bỏ na xịt nạ chỉ hì rồ d ẹ n dung dịch lưu lại chính là tinh khiết nôm hì rồ xịt rồi có thể dùng đến chế phẩm tinh thể bằng thạch hàn nguyên dày vào tới điều phối đi nhìn l ạ i sở trệ ảm lúc đó không ít người xem hoa mắt nhức đầu thật phiền phức chế phẩm nôm hì rồ xịt đơn giản nhất phương thức chính là đem thuần nôm dùng nước nóng đ ô n nóng đầu chó đầu tiên ngươi được có thuần nôm đồ chơi này nhìn thật giống như tơ liều ai nôm hì rồ xịt là thuốc dạ dạ dày ta th đây là chỉ là tinh thể băng thạch một bộ phận nguyên liệu đi còn có acid phở lộ hít diệp cũng phải chế phẩm hóa học thật là phiền thoái hóa học chính là một hố to c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyện hay ba c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba chế phẩm tinh thể băng thạch người xem nghị luận hàn nguyên cũng nhìn một chút hóa học đúng là cái hố to hay lại là hố vẫn thạch cái loại này bất quá cũng chính bởi vì có hóa học nhân loại xã hội mới có thể trở nên nhiều màu sáng lạng đến bây giờ xã hội bất kỳ một nhóm cơ bản cũng không thể rời bỏ hóa học n ô m hỉ rổ xịt chế tạo hoàn thành sau đó hàn nguyên đem chuyển tới chế phẩm tinh thể băng thạch đồ đựng tổ lý mặt sau đó bắt đầu chế phẩm hắn chưa quên chính mình cuối cùng mục đích là muốn dồn bị acid phột phỏ t h ị p n ô m dung dịch cùng kim loại n ô m gần đó là tinh thể băng thạch cũng vẫn chỉ là cái quá trình mà thôi ở có n ô m hỉ rổ xịt sau chế phẩm tinh thể băng thạch có thể dùng cả một con dây chuyển sản xuất như thế lắp ráp đồ đựng tới tiến hành sinh sản đem từ chữ vật trong phòng lấy ra tài liệu xử lý xong sau hàn nguyên liền bắt đầu rồi gia công xử lý xong ước lượng tốt sau p h lủ họ d ị đặc ở thứ nhất trong h ù n g sau đó hướng bên trong gia nhập ước lượng t gọi thêm đốt da sắt đ ồ nhắm tinh đèn xì bắt đầu tiến hành đun nóng trong quá trình này acid cùng p h ợ l ũ họ dịp sẽ phản ứng sinh ra có độc hỉ rổ dẹn p h ợ l ũ họ hỉa chất khí mà hỉ rổ dẹn p h ợ l ũ họ d ị a chất khí sẽ theo n h ự a m thợ l ạ t t i ệ p đường ống thông hết người kế tiếp trong thùng d u n g vào trong nước biến thành acid phở lộ hít dịp trong thùng acid phở lộ hít dịp có thể thông qua chốt mở điện theo đường ống lại tiến vào đã để tốt n ô n hỉ rổ xịp cùng na hai có ba bình thủy tinh trung thông qua nhiệt độ cao đun năm sau sinh thành mới là tinh thể bằng thạch mặc dù quá trình tương đương dườn g i nhưng đối với so với chế tạo n ô n hỉ rổ xin loại này yêu cầu mấy lần lọc tình huống mà nói hay lại là giản tiện không ít từ hơn bốn giờ chiều bắt đầu vẫn bận lục đến hai mươi mốt hát hàn nguyên cuối cùng thu hoạch một ba kg tinh thể băng thạch cùng thiên nhiên tinh thể băng thạch khoáng thạch so sánh nhân tạo hóa hợp chế thành tinh thể băng thạch thuần độ cao hơn màu trắng nhỏ bé kết tinh thể nhìn cùng trong nhà mối ăn khác biệt không lớn không có bất kỳ mùi nhưng công dụng lại quả thực rộng rãi lai sở chế h m lúc đó ầm ẩm hàn nguyên cũng không có chú ý cũng không có thấy đạn mạc nếu như thấy được đạn mạc mặc dù hắng không, không biết bụi băng trường giặc nhưng nói không chừng hắn sẽ còn để cho hệ thống truy t r a một chút cái này im giờ phút này hắn đang ở đem chế phẩm tốt tinh thể băng thạch toàn bộ thu tập cũng ở mảnh nhỏ miệng bình thủy tinh c h u n g so với vật khắc chất tinh thể băng thạch yêu cầu cũng không cao khắp nơi một loại d ư ớ i điều kiện không phân giải không phát huy cũng sẽ không tan nhưng đồ chơi này công dụng thật không ít ngoại trừ dùng để điện phân nông ngoại còn có thể dùng đến chế tạo bạch thủy tinh tăng thêm giáp hậu chế thành giáp tinh thể băng thạch coi là điện hạ dược thể trừ lần đó ra còn hữu dụng làm không phải là sát hệ kim loại dung môi cùng với để cao chất điện phân dẫn điện xuất các loại ở phía sau hắn chế tạo tin thời、điểm. tinh thể băng thạch chính là cần thiết tài liệu một trong tốt tinh thể băng thạch hậu hàn nguyên lại sửa sang lại cùng thanh tắm một cái phòng thí nghiệm các hạng dụng cụ sau đó cùng người xem lên tiếng trào liền xuống lai sở trễ ảm tối nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai được dậy sớm đi đường nếu không một ngày khả năng cũng không cách nào đổi cái qua lại dù sao hỏa sơn khẩu cách chỗ ở bên này có chút xa gần đó là khoảng cách thẳng tắp phòng chừng đều vượt qua một mươi năm cây số chớ đừng nhắc tới thâm sơn rừng rậm yêu cầu vòng tới vòng lui hơn nữa cần phải tìm lần quán thạch làm không tốt một ngày còn chưa đủ ngay thứ nhì sáng sớm trời vừa phát sáng hàn nguy cuối â n nhắc đến y ê cầu chế trúc cãi Mặc cách chặng Chỉ thạch c lần sau thuận quả u lặn lội là lớn là lợi. là lân đường này mang tân không soạn. khoảng nhưng đường vẫn khoáng thạch tìm quả nhiên không dễ dàng như giỏ phải xôi, xa, xa phía mà vậy. tìm rất dù dễ cùng hao tốn hai ngày hà nguyên n g ở hỏa sơn khẩu một bên kia một nơi lỗ hổng hạ lưu tìm được mấy khối ngầm lân khoáng thạch bất quá phẩm tướng chưa ra hình dáng gì ngầm lân lượng rất thấp thuộc về canxi ma d e chất lân khối mỏng đá So với điều địa này nú mạch hắn đến này mấy khối lân khoáng thạch đại khái xuất là rất sớm trước núi l ử a phun trào s a u lưu lại hỏa thành bóng đá bất quá có chính là tốt về phần hàm lượng thấp vậy cũng được không quan trọng hàm lượng thấp hơn hắn cũng có biện pháp đem bên trong lân để l u y ệ n ra chỉ là quá trình phức tạp thành phẩm tương đối cao mà thôi hơn nữa càng mấu chốt là này mấy khối lân khoáng thạch c h ú n g còn chứa gì chủng hắn không tìm được kim loại ma dê ở công nghiệp bên trên công dụng mặc dù không có n ô n rộng rãi nhưng cũng không ít đặc biệt là ma dê tính chất so với n ô n còn h o á bát có thể dùng làm như titan do cáo đợi kim loại trả lại như cũ bên trên mang theo này mấy khối lân kho hàn nguyên lại từ hỏa sơn khẩu trùng g i n g thiết khoáng bên trong đào được không ít g i n g thiết tinh thể mang về lần trước thu thập những thứ kiếp g i n g thiết tinh thể sớm đã dùng xong rồi phía sau g i n g thiết tinh thể đều là hắn hao phí khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra đồ chơi này thật sự quá mắc so với sắt đồng đ ắ t hơn nhiều hơn nữa l i ề u dùng còn lớn hơn đủ loại cơ giới dụng cụ chỉ cần muốn phòng hủ thực chịu nhiệt độ cao cùng chịu m ệ n h mọc như vậy lấy bây giờ hắn tình huống tất nhiên yêu cầu hướng bên trong trộn lẫn vào g i n g kim loại giống như ở chục mức tiêu hao này phẩm toàn thể cũng phải do g i n g hợp kim chế tạo đáng tiếc chỗ này g i n g mỏ cách ch gần đó là h ắ n thuần dưỡng đi một tí b ò b ì lượn châu mỹ có thể làm làm lao động cũng vô dụng bởi vì qua lại hao tổn mất thì giờ quá lâu hoàn toàn không đáng giá chủ yếu là b ò b ì lượn châu mỹ quá đần dựng lên rời đi h ắ n hướng dẫn căn bản cũng không có tự bản thân thu thập khoáng thạch cũng mang về năng lực khỉ mũ mặt trắng có thể làm đến b ư ớ c này nhưng khỉ mũ mặt trắng khí lực quá nhỏ mang theo lần này thu thập được khoáng thạch hàn nguyên thuận lợi quay trở về chỗ ở rời đi ba ngày chung quanh cũng không có gì thay đổi hàn nguyên trước thư thư phục phục tắm sau đó mới đem gom tới mấy khối canxi maze chất lân khối m ỏ n đá trung lân để lệ ra tinh luyện bước thực ra rất đơn giản đem mỏ thạch truy bể mài thành bột cuối cùng trước tiến hành giặt nước phụ trọn sau trộn lẫn vào acid s ủ phiếu d ị ệ bên trong canxi ma d e lân những thứ này hòa tan được vật chất tự nhiên sẽ phản ứng tạo thành acid muối đối ứng acid muối thông qua nữa bất đồng phương thức tiến hành lắng động cùng lọc dĩ nhiên là có thể mang bất đồng quán v ậ t t á c h ra rồi bất quá bước nhắc tới rất đơn giản nhưng thực tế hóa chất thao tác vẫn là rất phiền thoái hao tốn ngay ngắn một cái này g hàn g nguyên mới đưa lân cùng ma d e đơn độc để lừa ra về phần còn lại canxi cái này lắng động xuống là được rồi acid canxi còn có một loại tên thạch cao xi、si、măng chung một bước cuối cùng nung là trộn lẫn vào chậm l ư n g dược tề vật chất chính là t h ạ c h cao thành phần chủ yếu chính là đ ầ y nước acid canxi bất quá vật này cũng không phải nhu phẩm cần thiết tại hắn trong đầu có không ít đồ thay thế lấy trước kia loại tam hợp bê tông tục xưng đậu hủ nát công trình dùng xi、si、măng đã sớm bị hắn từ bỏ lúc trước hóa học phòng thí nghiệm thành lập thời điểm dùng chính là dị trùng si ly cắt xi、si、măng có đầy đủ cường độ cùng đủ vác tính ăn mòn nếu không thời gian dài gió thổi mưa rơi tam hợp bê tông sớm mượn sẽ sụp đổ giống như bây giờ hắn ở nhà gỗ như thế lúc này mới hơn nửa năm thời gian tường ngoài cũng đã bắt đầu xuất hiện、si măng phòng trưng lại đợi thêm hai ba tháng khả năng sẽ sụp đổ mặc dù cái này cùng rừng mưa nhiệt đới thường thường thì mưa có quan hệ nhưng cũng có thể thấy được tam hợp bê tông cường độ kém bất quá đối với trụ sở hàn nguyên yêu cầu cũng không cao có thể che gió che mưa là được lúc nào thất l o ạ n lúc nào trở lại lần nữa xây một cái đến thời điểm xây lại lời nói hàn liền không phải loại này cây cọ lán ó c nhà nhà mà là giống như hóa học phòng thí nghiệm như thế dùng gạch ngói tới trải tinh l u y ệ n lân toàn bộ quá trình đều là đang trang bị máy điều hòa không khí hóa học phòng thí nghiệm tiến hành địa phương bị quái này ban g à y nhiệt độ quá cao dễ như chở bàn tay đã đột phá ba mươi độ nếu như là ở chính ngọ dương dưới ánh sáng bạo nổ phơi nhiệt độ có thể tiêu t h ă n g đến bốn mươi độ trở lên nếu như không có máy điều hòa không khí khống chế nhiệt độ để luyện ra lân trên căn bản cũng phải tự cháy đứng lên v ề phần lân trắng nói đơn giản cũng đơn giản nói phiền v á i cũng phiền v á i đơn chất lân không hòa tan thủy nhỏ hòa tan b u ồ n chợ lọ dọ phỏng dịch hòa tan hai lưu hóa than dầu hỏa cùng ba già phi nợi không phải là t í n h có cực dung môi chung nhưng nhỏ tan vẫn sẽ tan hơn nữa hòa tan sau lân dung dịch sẽ đều, đều giải rác cũng chính là lại nói về mặt tiếp xúc không khí dung dịch như cũ có tự cháy nguy hiểm một khi tự nhiên bổn dầu hỏa Azafin thời điểm những này đến thứ thể đốt, đều có bị lợi i ề n bẫy cha r hiện đại phòng thí nghiệm lân giống như là dùng màu nâu bình thủy tinh trong nước ở một lần nhiệt độ hạ nói phiền thoái cũng phiền thoái nói đơn giản cũng đơn giản tốt ở trước mắt hàn nguyên đối với lân nhu cầu cũng không cao hơn nữa chế tạo ra lân rất nhanh sẽ lập tức bị dùng hết muốn không phải chế phẩm acid phột phọ tiệp nôm yêu cầu thuần độ rất cao acid phột phọ tiệp hàn nguyên cũng sẽ không dày vỏ nhiều như vậy acid phột phỏ tích chế phẩm so với đơn chất lân chế phẩm đơn giản hơn h ơ nhiều n trước dùng acid hòa tan lân khoáng t h ạ c h lúc liền chế phẩm đi ra acid phột phỏ tích muối nhưng cái tiêu thuần độ cũng không cao chân chính thuần acid phột phỏ tích sử dụng acid ni chỉ cùng đơn chất lân tiến hành phản ứng sau chế tạo bởi vì lân độ khó tương đối mà nói khó khăn cho nên gần đó là đã đến buổi tối hàn g nguyên hay là ở lân để luyện ra sau lập tức đem chuyển biến thành acid phột phó tích acid phột phỏ tích liền dễ dàng hơn nhiều chỉ cần thiết phải chú ý phòng ẩm là được Chế phẩm ngày thứ nhì lúc sáng sớm hàn nguyên tự động liền đã tỉnh mở ra xem vào ngày hôm qua dự đoán thưởng thức lai、like、sở chệ ạ người xem đều biết hàn nguyên hôm nay muốn tiến hành tinh luyện chế phẩm một loại chịu nhiệt độ cao vắt dính bảo vệ nước sơn lai、like、sở chệ ạ mở ra người xem số người liền bắt đầu điên cùng tăng vọt hoa thước hai nước một ít liên quan người biết chuyện chuyện cũng là thật sớm chờ ở lai、like、sở chệ ảm lúc đó chờ đợi lai、like、sở chệ ảm mở ra nạm chiến tranh khoa h u y ễ n c h ư n g một trăm bảy mươi bốn zs năm trăm hai mươi hai bảo vệ tài liệu mọi người chào buổi sáng a hà nguyên cùng đi vào người xem cười lên tiếng c h à o đi hóa học phòng thí nghiệm hao p h í tốt mấy ngày trải qua gom tài liệu cùng đủ loại hóa học tinh l u y ệ n rốt cuộc ta đem chịu nhiệt độ cao bảo vệ dung dịch mấu chốt hợp thành tài liệu acid phột phỏ tiệp cùng n ô m chế phẩm đi ra mà những tài liệu khác lúc trước cũng chuẩn bị không sai bị lắm hôm nay ta có thể chế tạo chịu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn vừa nói hắn đi tới hóa học phòng thí nghiệm đem ngày hôm qua chế phẩm acid phột phỏ tịp dung dịch cùng những tài liệu khác đều lấy ra những thứ này hoặc ở thủy tinh trong thùng hoặc cất giữ ở trong d ư ơ n g gỗ cũng hoặc là ở kim loại dụng cụ chung trong tài liệu mặt cũng dán nhãn hiệu thấy hàn nguyên chuẩn bị tài liệu đang ở thưởng thức lai sở trẻ ảm hai nước phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học cũng mặt lộ nghi ngờ đ ả o không phải bọn họ không nhận biết những thứ này trên thực tế ngày hôm qua hàn nguyên chuẩn bị những tài liệu này thời điểm hai cái phòng thí nghiệm cũng đều kịp thời chuẩn bị đối ứng tài liệu hơn nữa bọn họ cũng nghiên cứu một đêm từ trước mắt có cùng chuẩn bị tài liệu đến xem những tài liệu này bất kể thế nào tiến hành hóa hợp tinh luyện cũng không cách nào chế tạo thành chịu nhiệt độ cao không dính nước sơn hơn nữa căn cứ đã có tài liệu tới tiến hành bọn họ cũng không có ở kho số liệu cùng độc quyền trong kho tìm tới đối ứng đồ vật mặc dù bọn họ ở trước mặt một đoạn thời gian phục khắc vê đốt bốn a than khinh chất làm lạnh thất bại nhưng phía sau bọn họ cũng nhanh chóng tìm tới nguyên nhân cũng thành công đem vê đốt bốn a chất làm lạnh sao chép được rồi từ hướng này đến xem tên này s ở chế a mẹ toàn bộ chế tạo quá trình thật có thể khắc lại hơn nữa khắc lại vê đốt bốn a than k i n h chất làm lạnh đúng là một loại mới tinh không xin độc quyền tính năng h cái này làm cho hai nước nhân viên thí nghiệm đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi nghĩ mãi mà không ra trên thế giới lại có thứ người như vậy hợp thành chế tạo ra một loại mới t i n h tính năng hữu dị tài liệu lại không xin độc quyền ngược lại đem toàn bộ quá trình cũng lai、like, sở trệ ảm bại lộ ra lai、like, sở trệ ảm lúc đó người xem ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy phần lớn người xem đều tò mò nhìn bản thí nghiệm bên trên đa dạng phong phú tài liệu cùng đủ loại đồ đựng phân biệt mình có thể nhận ra vật phẩm lai、like, sở trệ ảm lúc đó nghị luận ầm ĩ người xem dối í t ở nhổ nước bọn chính mình cũng đã không nhận biết hàn nguyên lấy ra tài liệu mà một bên vừa đem acid phột phỏ t i ệ p cùng nôm hỉ rổ x ị t hỗn hợp đun nóng sinh thành ra acid phột phỏ t i ệ p nôm dung dịch hàn nguyên n g ầ g đầu một cái liền thấy đông đ ả o cầu giải thích đạn mạc thấy đạn mạc hàn nguyên quét mắt trên bàn đặt vào bằng gỗ hoàng acid n h ỉ chịp dung dịch cùng ở k ệ tỷ nóng c h ả y t h ể hai thứ đồ này là nghi ngờ cùng cầu giải thích nhiều nhất khác biệt cười một tiếng hàn nguyên thuận tay khác biệt tài liệu từ một nhóm vật phẩm t r u n g sách đi ra phơi b à y một ít nói bằng gỗ hoàng acid n h ỉ chịp dung dịch là một loại vô cơ vật là một loại vô cơ tụ hợp vật thực ra mọi người có thể lý giải là một loại nhựa cao su chỉ bất quá nó cao su là đ đừng xem tên viết rất phức tạp rất cao cấp nhưng trên thực tế vật này chính là tạo giấy sản phẩm phụ mọi người còn nhớ ta trước tạo qua mấy lần giấy đi bột giấy ở trưng nấu trong quá trình sẽ sinh ra một ít chất dịch phế thải vật này chính là từ bên trong lấy r a sau đó tăng thêm acid lưu hình nạ chỉ chế thành nói xong bằng gỗ h o à n g acid n i c h i d hàn nguyên lại đem ống kính chuyển tới cộng tinh thể trong tài liệu đây là một cái dương gỗ trong dương gỗ cũng không chỉ có một loại tài liệu mà là ba loại theo thứ tự là đồng silicon than chỉ là cũng phân biệt đặt ở bất đồng thủy tinh trong thùng cuối cùng thống nhất đặt ở trong dương gỗ về phần cộng tinh thể lời giải thích này đứng lên hơi có chút phức tạp đơn giản mà nói ở kệ tỷ là hai tướng cơ giới chất hỗn hợp mà cái tướng là chỉ thành phần tinh thể kết cấu tính năng cũng giống nhau đồ vật cũng tỷ như mọi người thường gặp n ô m ma dê hợp kim hai người dịch hóa hòa chung một chỗ sau sẽ ở năm trăm độ đến năm trăm hai mươi độ giữa nhiệt độ hạ kết tinh ra hai loại bất đồng thành phần cùng bất đồng tinh thể kết cấu mà hai loại tinh thể n g ộ i xuống đông đặc sau liền được gọi là n ô m ma dê cộng tinh thể vắt phóng cường độ cùng đưa g i i xuất sẽ gia tăng thực ra mọi người có thể lý giải vì đặc c h ủ n hợp kim hợp kim bên trong cộng tinh thể càng nhiều tài liệu chống trả tăng lên cũng liền càng mạnh dĩ nhiên cộng tinh thể chủng loại thực ra rất nhiều có kim loại cùng kim loại cũng có kim loại cùng phi kim loại ta hôm nay chuẩn bị cộng tinh thể tài liệu là đồng than silicon t ă n hạng đồng silicon hai hạng tài liệu ở hòa tan n g ộ i xuống tình hình đặc biệt lúc ấy ở 930 độ đến 810 độ giữa tạo thành đồng silicon ở k e t ỷ mà sau đó nhiệt độ tiến một bước hạ thấp 570 độ thời điểm đồng silicon ở k e t ỷ sẽ lại lần nữa cùng than phân tử ở k e t ỷ cuối cùng sẽ lấy silicon than liên làm trụ cột tạo thành một loại kết cấu tỉ mỉ chịu nhiệt độ cao chịu ăn mòn ba pha tổ hợp ở keti tài liệu cùng lân hóa n ô m như thế loại này ở k ệ tỷ tài liệu đồng dạng là chịu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn hạch tâm tài liệu một trong đại khái giải thích một chút rồi bằng gỗ hoàng acid n h ỉ c h ị t dung dịch cùng ở k ệ tỷ tài liệu hàn nguyên cũng không để ý người xem có nghe hiểu hay không thẳng bắt đầu chính mình thao tác trước đó chuẩn bị xong ở k ệ tỷ tài liệu để t r ư ớ c vào lò luyện n ồ i nấu quặng trung bắt đầu đun nóng hòa tan lân hóa nhôm dung dịch cùng bằng gỗ hoàng acid n h ỉ c h ị t dung dịch tiến hành hỗn hợp sau giống vậy bắt đầu tiến hành đun nóng chỉ bất qua cái này đun nóng dùng là đèn cồn nhiệt độ hơi thấp ngoại trừ đun nóng ngoại dùng hợp dung dịch còn cần không ngừng tiến hành máy quáy bởi vì bằng gỗ hoàng acid n h ỉ trịt dung dịch rất sềnh sệch đem hai người hoàn toàn hòa chung một chỗ cần thời gian tối thiểu ở hai giờ trở lên mà chưng khô si l i c o n bột chính là yêu cầu ở cộng tinh thể sinh thành đông đặc thành cộng tinh thể hợp kim sau lại tiến hành đun nóng nóng chạy quay ngược lại vào bên trong zs năm trăm hai mươi hai triệu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn chế tạo quá trình tương đương dườm g i t hao tổn thời điểm tương đối dài lai sở chạy ám lúc đó người xem cũng nấu đi một nhóm lại một nhóm chủ yếu nhất hay là bởi vì từ chế tạo bắt đầu hàn nguyên căn bản là không cách nào phân tâm lý tới đạn m ạ n mặc dù có chút hóa học thí nghiệm nhìn rất thần kỳ thú vị nhưng ở phần lớn dưới tình huống hóa học thí nghiệm cùng kim loại tinh luyện đều là khô khan vô vị cho dù là đang ở chế tạo zs 5 2 2 bảo vệ nước sơn hàn nguyên cũng là cảm giác khô khan nhưng hắn lại phải tập trung tinh thần cùng sự chú ý còn quan sát xác nhận từng cái khâu tình huống bởi vì một khi bỏ lỡ tốt nhất tài liệu gia nhập thời kỳ hoặc là phản ứng dừng lại thời kỳ nhẹ thì thất bại tổn thất đủ loại tài liệu n ặ n g thì trực tiếp nổ mạnh hoặc là sinh ra trí mạng độc khí đưa hắn bên trên tây thiên cho nên thí nghiệm bắt đầu sau hàn nguyên căn bản là không có không để ý tới l ạ n m ạ n cái này cũng đưa đến toàn bộ thí nghiệm quá trình nhìn dị thường khô khan vô vị phần lớn người xem càng xem càng v â y khốn r ồ i rít rời đi nhưng hai nước phòng thí nghiệm nhân viên nhưng là ngoại lệ bọn họ là càng xem càng tinh thần tất cả mọi người đều tự nhìn chòng chọc lai、like、sợ chệ ảm hình ảnh rất sợ bỏ lỡ một tia chi tiết đối v u chân chính nhất cái nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói hạng nhất bay ở trước mặt mình mới tinh nghiên cứu đó là tuyệt đối không thể bỏ qua một khi bỏ lỡ dù là phía sau còn có thể lại một lần lại một lần xem đó cũng là một món phi thường thống khổ sự tỉnh càng mấu chốt là h à n nguyên một ít giảng giải cùng tinh luyện quá trình cho bọn hắn mở ra một cái tân thế giới đ ạ i môn nhân loại nghiên cứu ở kè t ỷ tài liệu thực ra đã có mấy t h ậ p n i ê n nhưng ở kè t ỷ tài liệu lại có ba pha cộng tinh kết c ấ u hơn nữa đồng t h a n si l i côn này ba loại thuộc tính sai lệch cực lớn tài liệu có thể tạo thành ở kè t ỷ này là tất cả nhân viên t h í nghiệm một mực cũng không nghĩ tới từ sáng sớm đến giữa trưa lại từ giữa trưa đến đêm khuya không ngừng mai h ò a tan nung các loại bước tiêu hao hết hạn nguyên số lớn tinh lực có thể nói là li s ở chệ ả m từ trước tới nay tiêu hao tinh lực lớn nhất một ngày cũng may kết quả là được lò luyện nồi nấu quặng t r u n g zs 5 2 2 bảo vệ nước sơn cuối cùng v ẫ n chế tạo thành công ít nhất như cũ lý luận cùng thí nghiệm quá trình để phán đoán là thành công zs 5 2 2 bảo vệ nước sơn hiện ra nhũ bạch sắc hàn nguyên tìm đến một cây gậy gỗ khoáy giật mình cảm giác rất s a n h s ệ c giống như màu trắng n l ự a đường khoáy động đi qua trên b ồ n gỗ g c ú t một tầng thật mỏng bảo vệ nước sơn khô giáo tốc độ cũng không tính rất nhanh đại khái đợi đến gần bốn mươi phút hòn đó trên bẩm gỗ treo nước sơn, mới gô nước sơn hoàn toàn khô giáo chờ đến trên b ẩ n gỗ nước sơn hoàn toàn khô giáo sau hàn nguyên khẽ mỉm cười, kéo qua ống kính nhắm ngay gậy gỗ nói bây giờ chính là khảo sát loại tài liệu này tính nói xong hắn đem mang theo nước sơn nhất đoạn gậy gỗ trực tiếp bỏ vào rượu cồn đèn xì bên trên bắt đầu nướng nóng rực nhiệt độ cao liên tục nướng rồi mười phút giờ không có bao trùm nước sơn gậy gỗ đều bắt đầu than hóa bốc cháy rồi nhưng màu trắng nước sơn màu sắc lại thay đổi đều không thay đổi n à m chiến tranh quá nguyên h ễ n nhằm hàng Trước tra 175, vào điều u y rượu cồn đèn xì n ư ớ n g ướp chừng nửa giờ trên đồng gỗ màu trắng bảo vệ nước sơn đừng nói hòa tan hoặc bị đốt ngay cả màu sắc đều không mang thay đổi mặc dù rượu cồn đèn xì nhiệt độ cũng chỉ có một ngàn độ còn đó nhưng là có thể thấy loại này bảo vệ nước sơn tính năng ưu tú chỗ này thật phỏng hỏa đốt lâu như vậy liền màu sắc đều không mang thay đổi người vừa tới bên trên ta tam vị chân hỏa thử một chút ta cũng không tin đốt không xấu vật này người tốt ta đột nhiên có một ý tưởng nếu là cho nhân viên chữa lửa quần áo cứu hỏa thoa lên một tầng khởi không phải biển lửa tùy ý chạy hẳn chỉ có thể phong hỏa không thể ngăn cách nhiệt độ chứ ta muốn hỏi hỏi đồ chơi này cao nhất có thể giữ ở bao nhiêu độ nhiệt độ hạ không hòa tan sơ c h ệ h mẹ đo thử một chút chịu nhiệt độ cao nước sân sau hàng nguyên dập tắt đèn cồn sau đó đem gậy gỗ hướng một bên trong ao ném một cái nhất thời ti tách hơi nóng cùng tiếng vang liền buốc lên mà bắt đầu không sai nói đúng ra loại này bảo vệ tài liệu chỉ có thể giữ chịu nhiệt độ cao không có cách nào ngăn cách nhiệt độ cao bởi vì yêu cầu sử dụng địa phương khác là đang ở kim loại trong lò đ u n g nếu như ngăn cách nhiệt độ cao làm sao còn nóng chạy bên trong kim loại về phần năng lượng cao nhất giữ ở bao nhiêu độ nhiệt độ không bị nóng chạy cái này còn không có khảo nghiệm qua dù sao cá nhân ta chế tạo ra cùng công nghiệp hóa chế tạo ra đồ vật vẫn có không ít t r ê n l ệ n h bất quá ta hiện nay đang hiệu tài liệu đến xem cũng có thể giữ ở ba độ khoảng đó sẽ không hòa tan cùng thay đổi tính chất vượt qua mấy con số này lời nói khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề ngo tạo lợi、hại. ai ra ra ba nghìn độ ngữ b ứ c à họ phờ hàm điểm nóng chảy đều chỉ có ba năm trăm độ khó trách sở trệ hạ mẹ nói có cái này hắn có thể dùng đến nóng chảy phần lớn đồ vật ba nghìn độ mặc dù cao nhưng ở hợp kim nghề mà nói cũng không coi vào đâu công ty chúng ta cũng có một loại có thể thừa nhận được ba độ cao nhiệt độ bảo vệ tài liệu n à y nhiệt độ tăng gấp đôi nữa đều có thể thả trên thái dương đi thật chịu nhiệt độ cao tài liệu thời gian cùng cầu đưa ra tên lửa một sở trệ hạ mẹ sở trệ hạ mẹ ta muốn cụ thể cách điều chế trên lầu như vậy cơ chí sao l a sở trệ h m trong phòng cãi nhau ở bỉ đối với hàn nguyên nói ba nghìn độ phần lớn người xem tất cả đều là biểu thị kinh ngạc bất quá người bình thường đối với mấy con số này cũng không có quá nhiều khái niệm kinh ngạc là hoa thức hai nước bên trong thực nghiệm thất nhân viên nghiên cứu khoa học giống như vê đốt a than khinh chất làm lạnh như thế loại này tạm không biết tên chịu nhiệt độ cao bảo vệ nước sơn trải qua kiểm soát sau xác nhận đồng dạng là một loại mới tinh vật chất lúc mới đầu sau khi những thí nghiệm này phòng nhân viên đối với phía trên an bài chính mình phục khắc một cái lai、like、sở trệ ảm gian đổ bên trong là cảm thấy rất nghi hoặc nhưng theo thời gian đưa đầy loại này nghi hoặc không chỉ có không biến mất ngược lại càng nồng đậm thực ra đối với hàn nguyên khả năng không trên địa cầu chuyện này biết đạo nhân hay lại là số ít ngay từ đầu thậm chí cũng không quá d á m x á c nhận ít nhất hai nước phục khắc bên trong thực nghiệm thất nhân viên nghiên cứu tạm thời là không biết những thứ này đối với bọn họ mà nói hay lại là bảo mật trạng thái mado liệu trụ sở chính trong các ư c một gian tư mật trong phòng hợp tụ tập không ít người đặc biệt phụ trách chuyện này trần chính hoa cũng ở trong đó trong phòng hợp xào xào nhào nháo giống như chợ rau như thế hàn nguyên lai、like、sở chệ ảm có mấy cái tháng hoa thước hai nước ở biết cái tình huống này sau cũng vẫn luôn tìm hàn nguyên vị trí tinh không đồ bản đồ khí trời hồ các loại nghĩ rằng phương pháp đều dùng lần thậm chí ngay cả quân sự vệ tinh cũng điều động nhưng cũng không có thể tìm được tên này sở trệ ạ mẹ rốt cuộc ở nơi nào cái này làm cho hành động đặc biệt tiểu tổ nhân rất là nghi hoặc từ tinh không đồ cây cối tin tức động vật tin tức khí trời tin tức đợi khắp mọi mặt đồ vật để phán đoán tên này sở trệ ạ mẹ tuyệt đối là trên địa cầu nhưng một ít phù hợp yêu cầu dừng mưa nhiệt đới bọn họ cũng tiến hành kiểm soát cùng thậm chí cũng điều dụng quân sự vệ tinh tới tiến hành lại vẫn không có tìm tới người này mặc dù tâm lý cảm thấy rất không tưởng tượng nổi nhưng ở loại bỏ xuống trong vũ trụ còn có một người khác hoàn cảnh thậm chí văn hóa diễn biến đều cùng địa cầu giống nhau như lúc tinh cầu loại này cực thấp có khả năng sau duy nhất khả năng đó chính là thế giới song song rồi bất quá điểm khả nghi hay lại là quá nhiều tỷ như thế giới song song tín hiệu là thế nào liên tiếp đến bên này hay hoặc là bên kia khoa học kỹ thuật rốt cuộc phát triển đến hình dáng ra sao mặc dù có quá nhiều vấn đề nhưng không liên lạc được đối phương nhưng là cái vấn đề lớn nhất cho đối phương phát tin nhắn đối phương cho tới bây giờ không có trả lời quá phát quá đạn m ặ cũng không hồi thậm chí bọn họ cũng dùng đ i ệ u lần đầu tiên liên lạc đối phương phương thức nhắc tới thị đối phương vẫn không có hiệu quả đối phương căn bản cũng không để ý tới bọn họ đương nhiên cũng cũng không phải là không có nhân cảm thấy cái này lai sở trệ ảm gian là một cái ẩn nút tiếng nổ đề nghị quan d ừ n g đ i ệ u ép xe vợ tới dừng lại cái này lai sở trệ ảm gian nhưng tổ trưởng trần chính hoa suy tính ba giây phía sau cự tuyệt vô luận đối phương rốt cuộc là cái tình huống gì b â n quốc từ trung gian lấy được vào tay lợi ích là thực sự tân hình vê đốt bốn trăm mười a chất làm lạnh tân hình chịu nhiệt độ cao bảo vệ nước sơn những thứ này đều là trước mắt trên địa cầu không có khoa học kỹ thuật những vật này là thật có thể khắc lại phía sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì còn lại khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ là từ điểm đó mà xem q u a n rừng sệ vợ chính là một không sáng suốt lựa chọn nói không chừng một khi đóng phía sau sẽ thấy cũng không cách nào thấy cái này lai、like、sở trệ h m rồi cũng k h ó nói ngươi hôm nay đóng điệu đối phương ngày mai sẽ chạy nước ngoài đi trước bàn làm việc trần chính hoa gõ bàn một cái nói để cho đang ở tranh luận mọi người dừng lại sau đó háng giọng một cái nói thảo luận những thứ này không có ý nghĩa gì ở không xác định đối phương rốt cuộc có cái mục đích gì dưới tình huống con rừng điệu sệ vợ tới đóng cửa đối phương lai、like、sở trệ h m không thực tế đối phương lai、like、sở trệ ảm đối với chúng ta mà nói cũng không phải không có chỗ í t lợi có đó không quyết q u a n dừng điệu sẽ vợ tới dừng lại đối phương lai、like、sở trệ ảm ý tưởng sau trần chính hoa nhìn tiếp hướng trong góc một tên khác thanh niên hỏi tiểu lý nhằm vào tên này sở trệ ạ mẹ động tinh phân tích có không có kết quả chúng ta trong quốc gia có hay không phù hợp điều kiện nhân tuyển i ệ u ép sợ vợ đã sớm bị hành động đặc biệt tiểu tổ sắp xếp người viên tạm thời khống chế lại rồi t r â m trích áp đi tố nguyên quyền hạn khảo sát các loại hành động cũng đã sớm đã làm chỉ là cùng điệu báo lên như thế lưu trong bình đải không có tên này sở trệ ạ mẹ bất kỳ tin tức gì số liệu ip truy lùng tố nguyên cũng không có bất kỳ phát hiện nào vô luận là từ kêu một đài máy tính tiến hành truy xét kết quả cuối cùng cũng biểu hiện là hồi đưa địa chỉ 127.001. n à y cái địa chỉ giống như mây đen như thế quanh quẩn ở ngược dòng ip vài tên đại đầu chọc tiền bối trên n ó khu chi không tiêu tan buổi tối nằm mơ đều là v ậ t này trên internet bất kỳ tài liệu tin tức cũng hoàn toàn đoạn tuyệt hành động đặc biệt tiểu tổ truy lùng cùng lục xoát không có cách nào chân chính hoa chỉ có thể khiến người ta thành lập động thái phân tích k o căn cứ đối phương hành vi hoạt động g ọ n nói đợi khắp mọi h o t động tinh t h à n lập mô hình sau đó sẽ ở cả nước tiến hành so sánh gửi hy vọng và o có thể từ hướng này tìm tới đối phương bất quá đây là một quá trình khá dài vô luận là phân tích đối phương động tĩnh hay lại là cả nước so sánh đều cần tràn đầy thời gian dài cùng số lớn nhân viên nhưng khả năng này là đáng giá đối phương lai、like、s ở trệ ảm lúc dùng ngôn ngữ là tiếng hán có lẽ là một tên người nước hoa trong lúc ngẫu nhiên lấy được cơ duyên gì đây đương nhiên cái này cũng có thể sẽ là một kiện lãng phí số lớn nhân lực vật lực lại không có bất kỳ kết quả sự tỉnh dù sao từ đối phương không nghĩ câu thông tình huống này đến xem đối phương cũng rất có thể trước chuyện liền làm công tác chuẩn bị nhưng bất kể như thế nào bọn họ cũng phải thử một chút nàm chiến tranh k h o a nguyễn t r ư ớ c 176, nhất cấp nhiệm vụ hoàn thành bắt trước bên trong không gian hà nguyên n g chính bận rộn đem hợp thành đi ra zs 522 t r i ệ u nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn đứng lên đối với hành động đặc biệt tiểu tổ châm trích điều tra hoạt động hắn cũng không biết bất quá coi như biết cũng không có vấn đề ngược lại hắn là quyết định chú ý tạm thời không với bất luận kẻ nào tiến hành liên lạc đặc biệt là cấp quốc gia liên lạc loại này trao đổi sơ ý một chút cũng sẽ bị đối phương khách sáo đến thời điểm liền hắn khi còn bé xuyên màu gì quần lóc cũng có thể cha được bây giờ h ắ n muốn bắt đầu hoàn thành công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng tân tài liệu nhiệm vụ có loại này chịu nhiệt độ cao bảo vệ nước sơn sau này lại nấu chạy chế đủ loại kim loại hoặc là phi kim loại tài liệu thời điểm thì đơn giản dễ dàng hơn một cái lò luyện có thể giải quyết vấn đề còn lại chính là đem tiểu hình dung luyện dụng cụ cả bộ tạo dựng lên hao tốn thời gian một tuần hàn g nguyên dùng thạch anh sa đất xét c h ứ n g khô si l i côn các loại tài liệu làm làm nguyên liệu sen lẫn dùng thiết khoáng cặn bã đợi làm nguyên liệu mà chế thành rồi hai cái nhiệt độ cao lò luyện lo luyện mang tính bên trong sen lẫn dùng thiết hợp kim cực lớn tăng cường phóng rỗi tính năng cùng với phụ tải năng lực trong ngoài lại quét trước nhất tầng zs năm trăm hai mươi hai triệu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn như vậy vừa có thể bảo đảm ở nấu chạy chế thời điểm trong ngoài tầng cũng sẽ không dính lên chất lỏng vừa có thể bảo đảm toàn thể ổn định tính trừ lần đó ra hắn còn nghĩ tiểu hình dung luyện dụng cụ chế tạo ra được lò luyện hai lỗ thai cố định ở dung luyện trên thiết bị hoàn toàn huyền không thuận lợi đun nóng đồng thời còn thuận lợi đem nóng chạy sau nước sắt đổ ra có một bộ đầy đủ tiểu hình dung luyện dụng cụ ở đủ loại tài liệu luyện chế phương diện liền dễ dàng hơn tiểu hình thủy tinh chế tạo dụng cụ, chạy điện kim loại kéo dụng cụ kim loại bột chế tạo dụng cụ bàn hẳn d ậ p hao tốn hơn hai tháng thời gian hàn nguyên một chút xíu đem các loại cần dùng đến lượng lớn kim loại cùng những tài liệu khác tiểu hình sản xuất tuyến xây dựng lên tới những thứ này đều là hoàn thành công nghiệp hóa nhiệm vụ tiểu hình công nghiệp dụng cụ có thể dùng đến gia công đủ loại linh kiện chỉ là tiểu hình nhà hàn nguyên liền lại xây chừng mấy tòa cũng phải thua thiệt bây giờ hắn thể chế không phải người thường nếu không đã sớm mệnh chết đi được đang hoàn thành những thiết bị này xây sau công nghiệp hóa nhiệm vụ bị hắn đẩy tới đến phần trăm chi sáu mươi tám những thứ này công nghiệp dụng cụ ngoại trừ đẩy tới công nghiệp hóa nhiệm vụ lấy được khen thưởng bên ngoài những thứ này đồng dạng cũng là vì lần kế nhiệm vụ mà chuẩn bị công nghiệp hóa nhiệm vụ bị đẩy tới đến phần trăm chi 68 cái này không sai biệt lắm là cực h ạ n rồi cùng trước hắn nghĩ rằng như thế công nghiệp hóa nhiệm vụ càng về sau tốc độ tiến lên độ tiến triển cũng liền càng chậm đến phía sau một bộ kim loại bột chế tạo trang bị thậm chí chỉ vì hắn thêm một chút nhiệm vụ độ tiến triển tái tạo đẩy tới đứng lên cũng phi thường chậm chạp hắn còn phải lưu lại một ít thời gian tới chế tạo đủ loại đồ điện dụng cụ dùng để đẩy tới tân tài liệu nhiệm vụ còn lại hai tháng hàn nguyên đều tại chế tạo đủ loại điện khí dụng cụ thiết bị ngắt điện cầu giao điện các kim loại chốt m chốt mở điện đồ điện vôn kế a m p e kế chung điện đợi những thứ này công nghiệp bên trên cần dùng đến đơn giản một chút cơ sở dụng cụ hắn đều ở chế tạo một là hoàn thành tân tài liệu nhiệm vụ đạt được càng nhiều khen thưởng một cái khác đồng dạng là vì lần kế nhiệm vụ làm chuẩn bị ngược lại thì sinh hoạt dùng đồ điện hắn cơ bản không thế nào chế tạo ngoại trừ máy điều hòa không khí ngoại hắn chỉ làm một cái đài tủ lạnh dùng để giữ một ít thịt tươi thực dù sao hai tiểu học sẽ săn đuổi sau thường thường liền mang về nhà đủ loại con mồi những thứ này ngoại trừ hơ không ngoại hàn nguyên hay lại là càng muốn ăn mới mẻ ngoại trừ tủ lạnh ngoại còn lại hắn sẽ không l cũng cũng không đủ trong h ờ i gian cho trước mắt nhất cấp nhiệm vụ còn lại hơn bốn tháng thời gian liền đi qua cái này cũng có nghĩa là nhất cấp nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi Ngay cuối cùng, Hàn Nguyên dừng toàn công sang này gian năm bên trong sửa ra cuối trước việc, cả đầu lại lại thời mọi thứ tạo bắt một tất bộ coi là lần trước hoang g i ã cầu sinh nhiệm vụ bất chi bất giác hắn đã tại nơi này sinh sống một năm nhiều thời gian suốt thời gian một năm đi qua một mình hắn ở một mảnh hoang không có dấu người rừng rậm nguyên thủy tạo dựng lên một mảng lớn kiến trúc cứ việc những kiến trúc này đều là một tầng phòng trệ nhưng số lượng thật không ít có ở nhà có điện lực phòng làm việc hữu hóa học phòng thí nghiệm có điện lực phòng làm việc có tiểu hình thủy tinh sinh sản phòng có tiểu hình kim loại lò luyện tuyến còn có kim loại bản dập phòng các loại kiến trúc mấu chốt nhất là những thứ này trong phòng cũng không phải là không mà là chân chính có đủ loại máy móc cùng dụng cụ thấy hàn nguyên bắt đầu thu dọn đồ đạc lai sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem cũng ý thức được lần này lai sở chệ ảm sắp kết thúc rồi thời gian quá thật là nhanh a ta thật giống như nhớ sở chệ ảm mẹ trước nói lần này lai sở chệ ảm là ba trăm sáu mươi lăm ngày d á n g vẻ nói cách khác cái này lai sở chệ ảm sẽ không có tốt u không bỏ được nhiều hơn nữa truyền bá hai ngày đi sở chệ ảm mẹ thiếu chút nữa đã quên rồi cuộc sống này quá thật là nhanh mỗi ngày đều tới đánh một lần thẻ này cũng thành ta thói quen lần này lai sở chệ ảm sau khi kết thúc còn có lần nữa lai sở chệ ảm sao sở chệ ảm ẹ đúng vậy lần kế lai sở chệ ảm là lúc nào a nhìn hỏi đan mạc Hàng Nguyên cười m ộ trong t năm t qua n một một qua qua. chung h n ta thành công chế tạo ra máy phát điện động cơ điện máy điều hòa không khí máy biến thê các loại điện khí dụng cụ có thể nói là thành công tiến vào điện khí thời đại cũng coi là đạt tới lần này lai sở trệ ảm mục tiêu mà hôm nay là lần này lai sở trệ ảm đến ngược ngày thứ nhì cũng là lần này lai、like、sở trệ ảm thứ ba trăm sáu mươi bốn ngày nói cách khác qua hết tối nay lần này lai、like、sở trệ ảm liền kết thúc thiên hạ không có không tiêu tan tiệt d i ệ u mọi người cũng không nên không thôi về phần lần kế lai、like、sở trệ ảm cụ thể là lúc nào cái này tạm thời còn không xác định bất quá có nhất định là có hàn nguyên một phen nhất thời sẽ để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó náo nhiệt lên không ít người cho là ngày mai còn có một thiên lai、like、sở trệ ảm không nghĩ tới ngày mai sẽ kết thúc hòa tảo ngày mai sẽ không có rời ạ sở trệ ảm mẹ ngắn như vậy tiểu hôm nay không phải thứ ba trăm sáu mươi bốn ngày sao theo đạo lý tới nói ngày mai hẳn còn có một ngày tới á trên lầu nói có đạo lý lầu cuối bên trên vô lương chủ truyền bá đưa ta like sở chệ h m thời gian ngắn nhỏ vô lực mong đợi lần kế like sở chệ h m nhiều hơn nữa truyền bá hai ngày chứ sở chệ h m mẹ ngươi còn có máy truyền hình máy tính lò vi sóng điện tư b ế p điện lò nướng nồi cơm điện những thứ này đều không tạo cho một tin chính xác chứ lần kế like sở chệ h m là lúc nào thẳng truyền bán ộ i dung gì trên màn ảnh giả tưởng tràn đầy đủ loại hình thức giữ lại hắn đạn mạng đối với cái này nhiều chút bồi bạn hắn một năm bạn trên mạng hàn nguyên vẫn đủ cảm kích b、like、ấ con con mời đọc chương một trăm bảy mươi bảy năm mươi cờ nở cờ mẹ chị tùng tám giờ đi qua rất nhanh chạng vạng hàn nguyên lần nữa cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó đại mấy trăm ngàn người xem đạo lần xa cách sau đó ngưng lai、like、sở chệ ám lai、like、sở chệ ám đóng cửa hàn g nguyên cũng không có trước tiên trở lại thực tế mà là quay trở về ở phòng trước dùng tam hợp xi、si、măng xây cất nhà gỗ như hắn dự liệu như thế ở phía sau trong thời gian có một mặt tường bị gió mưa hụ thực bây giờ ở phòng cùng một bên phòng làm việc đều là phía sau hắn dùng x i、si、ly cắt xi、si、măng mới xây cứ việc hay lại là một tầng nhưng diện tích lại lớn thêm không ít hơn nữa cũng chia làm chừng mấy gian không chỉ có phòng ngủ còn có tổn chữ phòng cùng thư phòng phòng làm việc cũng sẽ không là bốn b ề xuyên thấu quá không mà là có vách tường vách tường biên giới còn có một xếp hàng xếp hàng t ủ gỗ nay là dùng để đủ loại văn kiện tài liệu trong phòng làm việc hàn nguyên từ vách tường bên trong tủ gỗ rời ra ngoài một trồng lại một trồng giấy lớn một trồng lại một trồng giấy trương phóng đưa ở trên b à n chất thành giấy sơn sánh vai tam loại bài thi đều nhiều hơn tờ giấy chính lật hai mặt đều có dạy đặc văn tự cung biết vẽ những thứ này đều là hắn tại hạ truyền bá hậu ký làm bản sao tài liệu dùng để hoàn thành tân tài liệu nhiệm vụ ở xác nhận toàn bộ điện khí dụng cụ tài liệu tin tức đều lấy ra sau hàn nguyên trong đầu hướng hệ thống nói hệ thống hoàn thành tân tài liệu nhiệm vụ cùng công nghiệp hóa nhiệm vụ trong đầu âm thanh của hệ thống cũng đúng ngày tới k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n Tin t ứ công kiểm tra hoàn thành. Chúc mừng ký mừng tra thành, thành hoàn chúc chủ hoàn c nghiệp hóa nhiệm vụ yêu cầu làm dòng điện bắt đầu vận động đây là văn minh thoát khỏi nguyên thủy đi về phía không biết bước đầu tiên ở làm tiền nhiệm nhất định sẽ gian ít nhất chế tạo ra năm loại công dụng bất đồng điện dụng c ụ cũng gom tài liệu tương quan khi tiến lên độ 365, tân tài liệu cấp thưởng trung cấp điện lực ứng dụng tài liệu tin tức trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh không ngừng vang lên nghe được hệ thống khen thường sau hàn g nguyên khẩn trương lại mong đợi trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười rực rỡ n a y thời gian một năm cả năm không ngừng gần như mỗi ngày làm việc thời gian đều vượt qua m ư ơ i giờ đổi lấy hồi báo cũng là tương đương khả quan khác biệt trung cấp tài liệu tin tức đây là hắn lần đầu tiên thu hoạch trung cấp tài liệu tin tức so sánh lên những vật khác mà nói đây có thể nói là tốt nhất thường cho bởi vì tiến vào điện khí thời đại liền không sai biệt lắm đã hao hết sạch trong đầu hắn này chút ít mỏng kiến thức tin tức muốn không phải hắn đại não được cường h ó a quá hiểu học tập suy nghĩ đợi năng lực cũng cường đại rất nhiều phía sau mấy tháng công việc còn thật không có cách tiến hành thuận lợi đi xuống dù sao một người bình thường nơi nào biết may biến thế lên xuống điện thế rốt cuộc là cái nguyên lý gì có thể biết may biến thế vật này liền rất tốt chỉ là không biết trung cấp tài liệu trong tin tức cũng bao hàm thứ gì bất quá lại là có thể mong đợi phải biết sơ cấp tài liệu trong tin tức cũng đã có nhân loại không nghiên cứu ra tới một ít khoa học kỹ thuật rồi trung cấp liền càng không cần phải nói suy nghĩ một chút hàn nguyên trong đầu bắt đầu có liên quan máy tiện tài liệu tin tức mấy tháng trước hắn liền muốn đối hai chục máy tiện tiến hành một lần toàn diện thăng cấp nhưng không biết sao máy tiện thăng cấp không đơn giản như vậy đặc biệt là ở máy tính loại thiết bị này không xuất hiện trước muốn nhân tạo khống chế máy tiện tiến hành nhiều hạng phức tạp gia công đơn giản là một món khó như lên trời sự tình mà máy tiện lại vừa là công nghiệp hóa dụng cụ trùng trọng yếu nhất một kiện đồ vật hai chục máy tiện ở điện khí thời đại liền cũng đã bắt đầu không đủ dùng rồi cái nhiệm vụ kế tiếp chỉ sợ cũng càng không đủ dùng hắn phải nhất định giải quyết cái vấn đề này cũng không thể đến tiếp sau này toàn bộ linh kiện chế tạo cũng cầm khuôn tới đảo chế chứ không nói trước trình độ phức tạp chính là độ chính xác đều không cao như vậy rất nhiều bên trong trong ngoài đều cần yêu cầu cao tinh độ hơn nữa mài b ó n g loáng đây là khuôn đảo chế không cách nào làm được dù là n g ư ờ i đem khuôn chế tạo hoàn mỹ đến đâu linh kiện mặt ngoài tương đối mà nói cũng là thô giáp cho nên máy tiện mài gia công là phải đây là một đạo không vòng qua được đi khảm khoa học kỹ thuật càng phát triển máy công cụ tầm quan trọng thì cũng càng cao ở đạt được trung cấp công nghiệp dụng cụ tài liệu tin tức sau hàn nguyên ý nghĩ đầu tiên chính là muốn nhìn một chút bên trong có hay không thăng cấp máy công cụ tài liệu trong đầu hàn nguyên thông qua máy tiện máy công cụ máy thay năm mươi đợi chữ mấu chốt tiến hành tìm được số lớn có liên quan tài liệu tin tức trung cấp công nghiệp dụng cụ tài liệu tin tức quả nhiên không để cho hắn thất vọng số lớn tài liệu tin tức nhìn hắn hoa cả mắt từ hai mươi máy tiện đến tinh vi số khống liên động máy công cụ đều có lật một cái tin tức hàn nguyên còn ở bên trong tìm được nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao năm mươi cờ mẹ trịt tùn đây là một loại có thể mang số khống tiền số khống thang số khống chui số khống cát số gọn số khống m à i đợi chức năng tổ hợp lại với nhau tột đỉnh máy công cụ linh kiện ở một lần giả bộ kẹp sau có thể đối với gia công mặt tiến hành tiện thang chui cắt m à i đợi nhiều thứ tự làm việc gia công hữu hiệu, hiệu tránh khỏi bởi vì nhiều lần gắn tạo thành xác định vị trí sai số có thể rút ngắn sinh sản chu kỳ để cao gia công tinh độ thế giới là các nước đều tha thiết ước mơ đồ vật càng là tây phương quốc gia nghiêm khắc đối bân quốc tiến hành phong tỏa cấm chỉ bán ra đồ vật nhưng nơi này hàn nguyên bây giờ có không chỉ có cặn kẽ chế tạo tài liệu còn có đồng bộ số khống hệ thống ngay cả sử dụng nói rõ đều có cũng liền nói chỉ cần lấy được phần tài liệu này bất kỳ quốc gia cũng có thể đem năm mươi cờ nờ cờ mẹ trị tùn đại lượng chế tạo ra cũng sử dụng bên trên hơn nữa trong đầu hắn không chỉ có năm mươi cờ nờ cờ mẹ trị tùn còn có c à n g cao cấp nhiều trục số khống liên động máy công cụ thậm chí hàn nguyên còn tìm được số khống dây chuyển sản xuất có thể từ nguyên liệu sinh sản đến cuối cùng dụng cụ thành hình thực hiện một con rồng phục vụ đáng tiếc là những đồ chơi này đối ở hiện tại hắn mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng hắn liền máy tính đều không tạo ra c n c mẹ trị tùn lại nữ bức đối ở hiện tại hắn mà nói cũng vô dụng máy công cụ tốt tạo nhưng bên trong thao túng hệ thống số khống hệ thống mới là mấu、chốt. thiếu số k h ô n g hệ thống máy công cụ chính là một phế vật cũng không sánh nổi thủ công thao túng máy công cụ đồ chơi này cần dùng máy tính tới tiến hành biên soạn k h ô n g chế c h í n h tự biên trình hảo vẫn không tính là xong còn cần đem gắn đến cờ nờ cờ mẹ c h ị tồn bên trong năm mươi cờ nờ cờ mẹ c h ị tồn bên trong tất nhiên là có tiểu hình máy tính nếu không căn bản là không có cách thao túng nói cách khác ở hiện đại hóa máy tính không tạo trước khi ra ngoài những thứ này cao tinh độ công nghệ cao cờ nờ cờ mẹ c h ị tồn tài liệu tạm thời đều chỉ có thể đặt ở trong đầu hắn ăn đụi lật một cái tài liệu hà nguyên đưa mắt đặt ở c nờ mẹ trị tồn bên ngoài máy tiện bên trên m một lẻ vẹo nhiều trục liên động gia công y một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường q u o n trường mời đọc chương một trăm bảy mươi tám cấp hai nhiệm vụ m một lẻ vẹo nhiều trục liên động gia công y đây là trung cấp công nghiệp dụng cụ tài liệu trong tin tức một loại cấp độ nhập môn nhiều trục liên động gia công trang bị có thể sử dụng sức nước động cơ điện các loại động lực tiến hành khởi động nắm giữ thang thang, xe đạo tiện chui nhiều loại chức năng khuyết điểm là mỗi một c h ủ n chức năng gia công đều phải do nhân tạo tiến hành thao túng cũng không cách nào giống như cờ nờ cờ mẹ c h ị t tùn làm được linh kiện một lần giả bộ kẹp liền có thể hoàn thành hình đa diện gia công càng không cách nào làm được phức tạp mặt cong gia công nhưng ưu điểm là có thể ở một mức độ nào đó k h ô n g chế linh kiện gia công tinh độ có thể thực hiện tương đối phức tạp linh kiện m à i gia công thích hợp hơn thích hợp hắn hiện tại mặc dù từ tài liệu trong tin tức đến xem vật này một bộ đầy đủ toàn bộ làm được thật chiếm chỗ nhưng ít ra ở máy tính không chế tạo ra trước trên tay hắn có đủ gia công linh kiện tổ hợp máy tiện rồi đang xác định tốt máy công cụ thăng cấp đường đi sau còn lại tài liệu hàn nguyên liền không có k i m tra nữa rồi chỉ là từ máy công cụ một khối này đến xem trung cấp tài liệu tin tức cũng chưa có để cho hắn thất vọng nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao năm m ư ơ cờ nờ cờ mẹ trịt tùn ở bên trong cũng không tính cao cấp công nghiệp dụng cụ đối với công nghiệp hóa số khống dây chuyển sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm một con rồng phục vụ mới là trung cực mục tiêu lập xem một hồi tài liệu hàng nguyên thối lui ra hệ thống giao diện chờ đợi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở đến mặt trời xuống núi ban đêm đến hệ thống tiếng cơ giới mới vang lên lần nữa k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n nhiệm vụ tin tức thống kê chung k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ nhất cấp nhiệm vụ yêu cầu với 365 n g à y bên trong hoàn thành một lần cách mạng công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào đ i ệ n khí thời đại mỗi ngày lai、like、sở trệ ả m thời gian không nhỏ hơn bắt giờ nhất cấp c á thường đ i ệ n khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật thân thể thuộc tính hai tiếng nhắc nhở vang lên hắn nguyên mắt tối sầm lại ánh sáng lần nữa đập vào mắt chung lúc hắn đã trở lại trên thực tế bên trong phòng ngủ nhìn quen thuộc cảnh tượng hắn nguyên thở phào một cái đem chính mình ném đến tận mềm mại trên giường nhìn tuyết ban ngày trần nhà nhất cấp nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành hắn cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày rồi không cần mỗi ngày đều mở lai、like、sở trệ h m buôn bán lại càng không dùng với những thứ kia lúc trước hắn thấy cũng không bái kiến đồ vật tử dập đầu nhưng mà sự thật lại thường thường không được để ý hắn mới vừa đem chính mình ném ra trên giường hệ thống cơ giới âm lại một lần nữa ở trong đầu hắn văng lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa hệ thống đổi mới chung còn thừa lại thời gian hai mươi ba năm mươi chín năm mươi chín nghe được thanh âm mới vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút hàn nguyên thần kinh lại băng bó gấp ai hệ thống ngươi n h a c h ú t cầu đi trực lăng lăng từ trên giường ngồi dậy h o n trách một câu biểu hiện trên mặt là vừa bất đắc dĩ lại thở dài nay phá hệ thống còn có nhường hay không nhân c h ậ m mấy ngày thời gian đổi mới lại không thể lâu một chút sao đứng lên hàn nguyên đi tới bên cửa sổ kéo ra rèm phòng ngủ bên ngoài ánh mặt trời nhất thời chiếu vào bắt trước không gian cùng trên thực tế là có sự tranh l ệ n h thời gian không sai biệt lắm mười hai giờ này là chính bản thân hắn lúc trước tiết h trí bên kia ban đêm tới trẻ đến bên này chính là vừa vặn sáng sớm mặc dù bị hệ thống đổi mới nhắc nhở phá hư một xuống tâm tình nhưng hàn nguyên hay lại là lựa chọn đi ra ngoài ăn cái sau bữa ăn sáng trở lại ngủ một thức tỉnh lại đúng lúc là mười hai giờ trưa từ trên giường bỏ dậy rửa mặt sau hàn nguyên nằm trên ghế s a lon chơi đuổi điện thoại di động quét đến tịp t ó c chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn thành đột nhiên cảm giác trong lòng có chút điểm không hư sửng sốt một lát sau bất ngờ phản ứng kịp hàn nguyên mắng một câu chính mình mẹ có phải hay không là t i ệ n dĩ vãng lúc này sau khi rời giường hắn liền bắt đầu làm việc bây giờ nằm trên ghế s a lon chơi đuổi điện thoại di động ngược lại có chút không thích ứng không có chuyện làm hắn lại không thói quen cam này phá hệ thống thời gian một năm lại gắng gượng đem chính mình lúc trước thói quen quay lại rồi lắc đầu một cái hàn nguyên đưa điện thoại di động hướng trong túi một cho vào mang theo chìa khóa xe liền ra cửa. hắn chưa quên tự mình ở một năm trước thu mua một gian phòng thí nghiệm chuyên môn dùng để xử lý trong đầu mình tài liệu tin tức mặc dù quá khứ một năm hắn cũng sẽ trở lại gặp một chút cũng lộ mặt nhưng trừ đi một tí quyết sách tính sự tình ngoại hắn cơ bản đều không thế nào còn quá hôm nay buổi chiều có thời gian có thể tới nhìn một chút vừa vận nhân tiện đi một chuyến có nét n nhìn một chút bên trong các bé tiểu nội mội có hay không bên trên tân biết một chút phòng thí nghiệm tình huống thuận tiện lưu lại một phần tân khoa mài tài liệu hàn nguyên liền quá quyết lưu phòng thí nghiệm chỉ cần có thể bình thường vận hành không hề đứt đoạn dựa theo hắn cung cấp tài liệu đem khoa học kỹ thuật nghiên cứ về phần nếu như đem mấy thứ bán đi đợi chuyện còn lại có nhà mình lao cha cái tia giỏi làm ăn công cụ người hỗ trợ xử lý hơn nữa hóa học thí nghiệm ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian hắn đều nhanh làm ói hơn nữa làm thí nghiệm nào có trêu đùa quán net em gái đẹp thú vị trong phòng thí nghiệm chủ quản chu văn bắc trong tay cầm hàn nguyên chuyển giao tài liệu xoay người liền ném vào bận rộn chung đối với nhà mình ông chủ xuất quỷ nhập thần chu văn bắc sớm đã thành thói quen có lúc thường thường một hai tháng không thấy bóng dáng điện thoại cũng không gọi được muốn không phải hàn nguyên thỉnh thoảng sẽ lộ diện cũng mang đến một ít tân tài liệu chu văn bắc cũng sẽ cho là đối phương mua một phòng thí nghiệ nhiều tiền cháy sạch hoảng một ngày đi qua rất nhanh 2 4 h thời gian đều chỉ đủ hàn nguyên phao lần chân lúc sáng sớm hắn đã trở lại ra ngồi ở trên ghế s a lon chơi đ ù a điện thoại di động chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn thành trên màn ảnh giả tưởng đổi mới hoàn thành đếm ngược từng điểm từng điểm khiêu động lên cho đến là số、0. hệ thống cơ giới như vậy thanh em đúng hẹn tới keng hệ thống thăng cấp x o n g thành keng tin tức kiểm tra chung keng tin tức kiểm tra xong kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cùng nhất cấp nhiệm vụ nhị cấp nhiệm vụ mở ra ký chủ có thể tự t đi i mở ra nhị cấp nhiệm vụ tin tức nói rõ nhị cấp nhiệm vụ có thể trước thời hạn hoàn thành lại trước thời hạn hoàn thành có tưởng thưởng quá mức t ư ở một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường con t r ư ở n g mời đọc chương một trăm bảy mươi chín cắt bọn tâm chip nhìn trên màn ảnh giả tưởng nhị cấp tất thường hàn nguyên cục xương ở cổ h ọ n giật giật không kìm lòng được nuốt nước miếng xoay mình đứng dậy hàn chạy như bay hồi thư phòng đánh mở máy tính từ trên mạng đến có liên quan t ấ m chip tin tức liên quan cắt bòn t ấ m chip bắt t r ư ớ c sinh người máy nguyên vũ trụ siêu thời không âm nhạc hội vân t ê đại hội sắp khai mạc đem nặng ký phát hành hạch t ấ m kỹ thuật cắt bòn t ấ m chip thành hoa huy dơm giả cứu mạng hoa huy chủ động công khai độc quyền đưa tới hoa thức cắt bòn tâm chip thì s i l i c o n quang điện tử cùng vi điện tử đơn tập phim thành nghiên cứu tiến triển trên web một cái lại một điều hòa tấm chip tin tức có liên quan dọi vào hàn nguyên trong mắt hơn m ộ ư ơ i phút sau hắn rốt cuộc b u ô n g xuống con chuột thân thể lui về phía sau ngã một cái tựa lưng vào ghế ngồi s i l i c o n tấm chip có một cái tên khác gọi là s i l i c o n quang điện tử tổng thể tấm chip tòng mệnh danh đến xem cái này cắt b ò n mạch điện hợp thành b ả n gần như có thể xác nhận thuộc về tổng thể trong tấm chip khái niệm chỉ là không biết cái này mạch điện hợp thành có thể đi đến một cái dạng gì mức độ có thể hay không đột phá xi ly côn tấm chip cực hạn đối với cái này cái hàn nguyên rất là mong đợ phải biết truyền thống si l i c o n tấm chip là có cực hạn đây là vật lý cực hạn do si l i c o n nguyên tử cùng khuê tinh vạch đường kính quyết định si l i c o n nguyên tử đường kính là nano nhưng khuê tinh vạch đường kính là không năm nano còn đó làm si l i c o n tấm chip đột phá 1 nm sau đó lượng tử tỏa x u y ê n hiệu ứng khiến cho được điện tử mất k h ô n g chế tấm chip liền hoàn toàn mất đi hiệu lực nói cho đúng truyền thống si l i c o n tấm chip ở 5 nm thậm chí 7 nm trở xuống cũng đã tồn tại lượng tử tỏa x u y ê n hiệu ứng rồi nhưng phía sau khoa học gia thông qua không đức chương đổi bóng bán dẫn tài liệu tới đánh vỡ cực hạn này trên thế giới nhỏ nhất bóng bán dẫn là lưới chiều dài vì một nạ nổ hai lưu hóa mộ lì đèn nhưng vô luận như thế nào đi nữa thay đổi bóng bán dẫn tài liệu silicon đáy vật lý đặc tính b ả y ở nơi nào nói cách khác silicon chất bán dẫn tài liệu cực hạn nhất định ở một nạ nổ mấy con số này bên trên thấp hơn một nạ nổ qua lại ở bóng bán dẫn t r u n g điện tử sẽ trực tiếp đánh xuyên silicon đáy tinh bạch kết cấu từ đó tạo thành điện tử xuyên loạn đây cũng chính là cái gọi là lượng tử toại xuyên hiệu ứng cũng là silicon tấm chìm cực hạn nhưng mà đây cũng chỉ là lý luận trên thực tế bởi vì vật lý có hạn silicon tấm chìm kỹ thuật có thể làm được hai nạ nạ nổ cơ hồ là cực hạn. silicon còn không thể nhỏ hơn một nano kia gần như chính là hắc khoa kỹ cho nên tấm chip nếu như muốn lại từng bước phát triển như vậy tìm những tài liệu khác tới thay đổi silicon chất bán dẫn đây là phải có liên quan cắt bòn tấm chip tin tức hàn nguyên cũng là biết một ít dù sao những năm trước đây thời điểm trên internet náo ranh ranh liệt liệt cái gì cắt bòn tấm chip đường ngầm nghẹo qua mặt xe cái gì silicon tấm chip bị cưỡng chế lũng đoạn quốc gia của ta phát triển cắt bòn tấm chip đánh vỡ tây phương toàn tuyến vây chặt đủ loại có liên quan tin tức ở trên mạng khắp nơi đều có hắn lại không phải trong thôn mới vừa thông hai dây lưới lúc đó hắn còn không có tốt nghiệp đối với loại vật này hay lại là thật cảm thấy hứng thú dù sao thật muốn có thể nghiên chế ra được cắt b ò n tâm c h i m loại vật này tia bân quốc bay lên đúng là nhất định dù ai cũng không cách nào ngăn cản thật muốn nói là quốc dân hiến ra tất cả hắn cũng làm không được nhưng không có nghĩa là hắn không thể là quốc gia tốc độ cao phát triển m à cao hứng nhưng phía sau thỉnh thoảng đang cùng trường học giáo thụ tán gẫu qua cái đề tài này sau hà nguyên thì để xuống loại ý nghĩ này thiên tia giáo thụ nói rất thẳng bạch hắn nói cắt bỏ tâm chip sớm liền không phải là cái gì tân khái niệm ngay từ lúc hai mươi ba năm về trước thì có nhưng cho tới bây giờ liên lý luận cũng chưa có hoàn toàn giải quyết các đại họ cái trên có quan luận văn tới cùng sự nghiêm trọng đối với cái này loại liên lý luận cũng chưa có hoàn toàn giải quyết đồ vật hắn là không ôm cái gì quá lớn hy vọng cho dù cắt bòn chất bán dẫn thành phẩm thấp hơn công hao nhỏ hơn hiệu suất cao hơn đó cũng là tương lai không biết bao nhiêu năm chuyện nếu như cắt bòn tâm chip thật muốn giải quyết dễ dàng như vậy lời nói tại sao bây giờ chủ lưu sẽ là silicon tâm chip đối so với trước kia học cặn bã thân p h ậ n bây giờ hàn nguyên có thể nói là một cái chân chính học bá trong đầu đủ loại kiến thức tin tức đủ chống đỡ hắn làm một ít phân tích cùng phán đoán lại không nói chế lấy tấm chip độ khó chỉ là từ silicon cùng than này hai loại nguyên tố tính chất đi lên nói hai người sẽ không ở một cái cấp bậc bên trên so sánh lên silicon mà nói than tính chất hoạt bát không chỉ một điểm hai điểm mặc dù dùng c a r b o n làm chất dẫn cũng không khó thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản bây giờ hắn liền có thể động thủ lấy ra thường thấy nhất than chỉ là có thể dẫn điện nhưng phải dùng c a r b o n làm chất bán dẫn sẽ rất khó bởi vì chất bán dẫn không chỉ cần muốn dẫn điện hơn nữa còn yêu cầu khả không điện trở c a r bòn muốn, muốn làm đến bước này có thể nhưng chế tạo độ khó vượt qua độ khó cao coi như xong rồi mấu chốt nhất là than nguyên tử chỉ có hai tầng điện tử nó phi thường hoa bát dễ dàng đưa đến kết cấu không ổn định mà tấm c h i p loại này độ chính xác cực cao vòng bán dẫn cực nhỏ đồ vật ổn định là cần phải yêu cầu ở phương diện này silicon bản t r ì n h chỗ thiếu hụt độ dày cực thấp nói cách khác ở ổn định tính bên trên đánh thắng than cho nên hàn g nguyên căn bản là không có nghĩ tới nhị cấp nhiệm vụ sẽ xuất hiện như vậy một cái khen thưởng mà nhị cấp thưởng cái này thật đúng là là cho hắn một cái kinh hỉ cái này hệ thống nếu đem cặt bọn mạch điện hợp thành bản coi là khen thưởng phát ra như vậy cái này thì chứng minh ở trong mắt hệ thống cắt bọn mạch điện hợp thành bản là một cái có thể được con đường bây giờ thì nhìn hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng cái này c á c b ò n mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức có thể đến mức nào nhưng gần đó là sơ cấp hoặc là cấp độ nhập môn đồ vật cũng có thể cho hàn nguyên cùng cái thế giới này cung cấp một số lớn trợ giúp không phải sao ít nhất có thể cho hắn biết c á c b ò n mạch điện hợp thành bản một khối này phương hướng rốt cuộc làm như thế nào đi thực ra đối với đến tiếp sau này lai s ở t r ẻ ả m chung nhất định không thể tránh sẽ xuất hiện một ít khoa học kỹ thuật hàn nguyên cũng không phải rất quan tâm trải qua đi qua một năm phát triển bây giờ hắn càng hưởng thụ ở trong quá trình phát triển chính mình từng điểm từng điểm đánh chiếm cửa ai khó thu hoạch thành quả cảm giác nếu như nói muốn giả bộ bức hắn ở lai sở trệ ảm trong phòng tiến hành nghiên cứu đủ loại khoa học kỹ thuật sau đó thu hoạch người xem thán phục cùng các nước nhân viên nghiên cứu khiếp sợ loại cảm giác này cũng rất tốt dáng vẻ thậm chí đến phía sau tỉ như cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế tạo ra lúc loại này ở phía sau màn dẫn dắt cả nhân loại văn minh phát triển cảm giác sẽ càng khiến người ta không thoải mái suy nghĩ một chút h à n nguyên lại nổi lên thân mở ra email cho mình phòng thí nghiệm phát phòng email để cho phòng thí nghiệm chủ q u ả n sắp xếp người gom một ít có liên quan cắt bòn tâm chip tin tức mới nhất cùng liên quan khoa học kỹ thuật tin tức hắn hay là muốn hiểu một chút nhân loại xã hội tại này thuận lợi đ ẩ y tới đến một cái cái gì độ tiến triển ít nhất chuyên nghiệp phòng thí nghiệm thu thập được đồ vật so với trên mạng đủ loại n g u ồ n ngang tin tức cần điểm tựa nhiều phát xong email hàn nguyên mở ra tin tức cá nhân bảng nhất cấp nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng tới tay cá nhân thuộc tính tin tức chắc có đi một tí b i ế n hóa chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn bã t ă n g quan mời đọc chương một trăm tám mươi lần nữa thăng cấp tin tức cá nhân bảng mở ra một khối màn ảnh giả tưởng hiện lên hàn nguyên trước mắt phía trên ghi chép hắn một ít tin tức cá nhân tài liệu ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác 24 tuổi t h â n cao 177 t m c m tờ giờ họ lờ g lượng cơ thể trước mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng 2 9 7 9 r ă trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ sơ cấp điện khí thời đại trước mặt hệ thống thương thành trạng thái trung cấp thương thành trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng 56, tốc độ 50, thể chất 50, sức chịu đựng 56, bùng nổ 54, phản ứng 78, chú thích bình thường nam tử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là 10. trước nhất đập vào một lần à nhiệm vụ tân thủ một lần nhất cấp nhiệm vụ hơn nữa hắn mình bình thường một ít lao động cùng đúc luyện trực tiếp đưa hắn các hạng thân thể thuộc tính lật gấp năm lần nhiều đáng tiếp nhị cấp nhiệm vụ đã không có thân thể thuộc tính điểm nếu không hoàn thành sau đó thân thể thuộc tính có thể phá bách hắn còn rất mong đợi phá t r ă m s a u lại sẽ có một loại thế nào biến hóa bất quá chỉ bằng bây giờ hắn thân thể tố chất đi thế vận hội o l i m p i c cầm mấy cái tưởng bài là không hề có một chút vấn đề có thể nói điển kinh hạng mục hắn có thể một người bọc cái gì bốn k i ể u dây năm bát đại trương v ị nâng cao hai mm tám hắn nửa phút là có thể phá về phần còn lại t h như bóng bàn loại này dựa vào kỹ thuật khả năng này còn chưa nhất định đánh đội tuyển quốc gia đối tham gia thế vận hội o l i m p i c hàn nguyên không có bao n h i ê u hứng thú bất quá đối với cường hóa hậu thân thể năng đi đến một cái dạng gì trình độ hắn vẫn thật tò mò đứng lên hàn nguyên nhìn một chút thư phòng trần nhà. hắn ở địa phương là trung cao cấp tiểu khu nhà lầu t ầ n g cao từ bên ngoài đến xem chắc có một bốn thước o ả n g đó cụ thể bao nhiêu hắn không biết vốn lấy bây giờ hắn tinh chuẩn sức phán đoán tới phân tích thư phòng nội địa bản đến trần nhà sạch cao ở ba m hai o ả n g đó sai số sẽ không vượt qua ba cm liếc nhìn t ầ n g cao hắn nguyên lại nhìn mắt dưới chân hoạt động một chút hai chân hai đầu gối hơi cong chạy n h ẹ sau đó hắn dễ như t r ở bàn tay mỏ tới trần nhà thật sự nhẹ nhàng thoải mái thậm chí hai chân đều không dùng sức thế nào trừ đi thân cao thêm cánh tay nói cách khác hắn đất bằng thẳng chạy n h ả không sai biệt lắm có cao một thước không chạy lấy、đà. không ra sức thậm chí ngay cả đầu gối con g biên độ cũng không phải rất lớn chặt chặt ta đây nếu là đi đánh bóng rổ p h ò n g chừng cũng có thể nhảy đến khung giỏ bóng rổ đi lên sau khi hạ xuống hàn nguyên tấc tắc kêu kỳ lạ nhìn một chút vừa mới đụng chạm trần nhà tay trái lại nhìn một chút chính mình hai chân căn phòng quá lùn hắn không thi triển được chỉ có thể đại khái tiến hành một chút nghĩ rằng bất quá thật phải toàn lực chạy nhảy hắn không hoài nghi chút nào mình có thể trực tiếp nhảy bên trên khung giỏ bóng rổ loại này cường độ thân thể thật cùng q á i vật không có bao nhiều khác biệt đơn giản đo thử một chút bây giờ mình thân thể tố chất hàn nguyên lần nữa ngoại trừ ban b ố một cái nhị cấp nhiệm vụ ngoại còn mướn phòng rồi trung cấp thương thành chỉ là bắt đầu cắt bòn tấm chip đối với hắn tạo thành càng chấn động mạnh sợ chưa kịp kiểm tra không biết trung cấp trong thương thành sẽ có vật gì hà nguyên n lẩm bẩm một câu sau đó ý thức thao túng mở ra một khối k h á c màn ảnh giả tưởng thương thành xuất hiện rất sớm ở lần đầu tiên hoang dã cầu sinh nhiệm vụ hạn chế tạo ra tới ba cái thạch khí văn minh khoa học kỹ thuật bước đầu t i ế n vào thời kỳ đồ đ á thời điểm thương thành liền xuất hiện chỉ bất quá khi đó còn chưa có giải khóa chân chính giải tỏa là đang ở hắn hoàn thành nhiệm vụ t â n thủ sau giải tỏa hơn nữa giải tỏa là sơ cấp thương thành có thể t h ô n dù sao h nếu như toàn bộ nguyên liệu đều cần chính hắn tinh luyện lời nói thời gian một năm hắn căn bản cũng không khả năng lấy ra nhiều độ như vậy đối với sơ cấp thương thành lần này thăng cấp đến trung cấp thương thành mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng hàn nguyên cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù sao kiến thức tin tức đều có ban đầu trung cấp phân chia thương thành thăng cái cấp vậy cũng không có gì kỳ quay phương màn ảnh giả tưởng mở ra hệ thống thương thành xuất hiện ở trước mắt thương thành logo như cũ nhìn rất giản dị không chút nào một chút khoa học kỹ thuật cảm chỉ là bị chia làm trên dưới hai bộ phân phía trên một bộ phận viết sơ cấp thương thành phía dưới một bộ phận viết trung cấp thương thành hàn nguyên đưa tay mở ra trung cấp thương thành trên màn ảnh giả tưởng một trận như nước chạy sóng gợn tràn lan mở điểm vào trung cấp thương thành sau màn ảnh cũng chưa có giống như sơ cấp thương thành như thế lại chia thành hai nhóm rồi bất quá giống nhau là tất cả tin tức như cũ tựa như từng bước từng bước ô vông như thế g i chú phía trên có vẽ thị tên con số cùng đại biểu tính đồ án thần kỳ là mặc dù những thứ này ô vông cũng dày đặc chất đống c h u n g một chỗ nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến nơi đó lúc nhìn chăm chú ô vông c h u n g tin tức liên quan sẽ phản phất làm lớn ra một dạng có thể để cho hắn nhìn rõ ràng hàn g nguyên nhìn một chút t ù y ý mở ra mấy cái ô vông từng cái vật cái m ề n độc liệt kê đi ra ở trụ bi mười bảy acid lưu hình mười bốn phân tiếp chốt mở điện hai mươi sáu ê t h ả nổn ạp số lột ba mươi mốt nhìn bày ra vật phẩm hàn g nguyên n g â y cả người những thứ này thật giống như đồng dạng là hắn chế tạo quá đồ vật a như vậy cùng sơ cấp thương thành khác nhau ở chỗ nào sao không đúng những thứ này thật giống như đều là thành, phẩm cùng bán thành phẩm. Sau mày, h nhưng Nguyên n ì n màn ảnh giả t ở b ấ trung ngờ p gia gian s u h h n chóng l trong u n g cấp t thương thành xuất hiện gia công sau đồ vật trước hắn bay qua ô vương trung vật phẩm đều là trải qua một lần gia công sau thành phẩm hoặc là bán thành phẩm Tỷ như ổ trục bi hệ t h ả nổn hạp sô lột những thứ này ở xác nhận trung gian thương thành tác dụng sau hàng nguyên chân mày lại nhỏ nhữ lại nay hệ thống rốt cuộc là thế nào phán định một vật thuộc về trung cấp thương thành hệ t h ả nổn hạp sô lột là thuộc về thành phẩm ổ trục bi thuộc về ổ trục chung linh kiện nếu như nói là trải qua qua một lần gia công sau sản phẩm hai người này cũng cũng không tính là ổ trục bi cần đi qua nguyên liệu tinh luyện khuôn áp chế mại khí m ạ i đánh bóng đợi nhiều hạng bước hệ thạ n n hạp sô lột cũng giống như vậy giống vậy yêu cầu lên men tinh luyện tinh luyện đợi nhiều hạng bước hơn nữa ổ t r ụ bi là linh kiện hệ thạ n n hạp sô lột chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn bã tam quan mời đọc chương một trăm tám mươi một bóng bán dẫn máy tính nghĩ một lát hàn nguyên cũng không hiểu rõ cái này hệ thống nghĩ rằng tiêu chuẩn hỏi hệ thống cũng không có được câu trả lời hắn dứt khoát liền không nữa quản ít nhất sơ cấp thương thành thăng cấp đến t r u n g cấp thương trường đối với hắn mà nói vẫn là rất không tệ sau này hắn có thể không cần lại đem thời gian lãng phí đến những cơ sở này, số những thứ này chế tạo thực ra cũng thật hao tổn mất thì giờ nhưng chỗ dùng lại không nhỏ lục lọi một hồi thương thành sau hàn nguyên lần nữa mở ra nhiệm vụ tín tức bảng n một một mặc, mặc dù đối với, với hiện n đại hóa trong máy vi tính có cái gì cơ phận hàn nguyên rõ ràng cpu gỡ dạp phi cạn mặc thợ tổ nội tồn nguồn điện các loại linh kiện hắn có thể thuộc như lòng bàn tay biết làm như thế nào phối hợp thế nào lắp ráp thậm chí là chính mình biên soạn đơn giản một chút trình tự cùng mật mã những thứ này hắn cũng có thể làm nhưng này dù sao cũng là xây dựng ở hiện đại hóa xã hội trên căn bản hắn có thể thông qua các loại phương thức lấy được những cơ sở này linh kiện nhưng muốn từ đầu tới cuối từ nguyên liệu đến g i a công trở về không cái thành hình đến hàn đến lắp ráp toàn bộ quá trình tất cả đều muốn hắn một cái chuẩn bị n à y độ khó không thua kém một chút nào chân trái g i ố n g đạp trên chân phải thiên những thứ không nói trong máy vi tính tam đại cơ phận nồng cốt cpu nội bộ tổn t r ữ khí truyền vào phát r a dụng cụ là có thể làm khó chết hắn hơn nữa càng mấu chốt là nhị cấp nhiệm vụ đồng dạng là có thời gian hạn chế kỳ hạn một năm cứ việc hệ thống nói rõ có thể trước thời hạn hoàn thành nhưng hàn g nguyên lo lắng nhất lại là mình thời gian không đủ ngồi dậy hàn g nguyên cầm con chuột bắt đầu lại một ít có quan máy tính tài liệu và máy tính lịch sử phát triển lấy bây giờ hắn cơ sở công nghiệp dụng cụ muốn muốn chế tạo ra hiện đại hóa máy tính đơn giản là ở lời nói vớ vẩn hoàn toàn không thể nào chỉ là cpu loại này cần dùng đến động cơ bước linh kiện hắn liền chuẩn bị không ra ở sau khi suy tính hàn g nguyên đem chủ ý đánh tới nguyên thủy trên người máy tính nhị cấp nhiệm vụ yêu cầu là ở ba trăm sáu mươi lăm ngày trong thời gian nghiên cứu ra khả dùng ở tốc độ cao tính toán điện tử máy tính cũng ghi chép tài liệu tương quan hơn nữa yêu cầu mỗi giây tính toán tốc độ không thua kém triệu lần mỗi giây triệu lần tính toán đối với hiện đại máy tính mà nói không đáng kể chút nào gần đó là thông thường nhất đổ xài trong nhà máy tính đem hạch tâm c p u tỷ như i năm m ư ơ sáu nghìn sáu trăm bốn cái hạch tâm kê đoán có thể lực lớn khai ở hai mươi giờ lọc đổi thành phù điểm tính toán đem tính toán tốc độ có thể nhẹ nhàng thoải mái đi đến mỗi giây hai mươi tỷ lần nếu như tính luôn xìm loại kỹ thuật ở có thể một lần tính toán nhiều số liệu ở phần mềm ưu hóa thích hợp dưới tình huống kỳ phong giá trị có thể dễ dàng đi đến một trăm giờ lọc ũ n g chính là lại nói phù điểm tính toán mỗi g â y có thể hơn ngàn trăm triệu lần nhưng g e mặc dù rất r t khoa ơ tính tính、e、độ vật này đối với hàn nguyên mà nói cộng lông ý nghĩa cũng không có hiện đại hóa cpu là sử dụng mạch điện hợp thành công nghệ chế tạo ra với hắn mà nói đây là nói không thể vượt qua cái hào rộng hắn có thể lấy ra nguyên thủy tính toán cũng đã rất tốt năm con chuột hàn nguyên liếc nhìn đi ra một ít tin tức 1945 n ă m tháng hai nhân loại lịch sử phát triển bên trên bộ thứ nhất điện tử máy tính n h ẹ n h i a ở usa pc vạn nhi a đại học sinh ra cái này bóng điện tử máy tính dùng 1.8 t vạn con bóng điện tử chiếm diện tích vượt qua 170 t h ư ớ c vông sức nặng càng là đạt tới 30 tấn quy tắc này tin tức để cho hàn nguyên tỏa sáng hai mắt lần trước nhất cấp trong nhiệm vụ chế tạo bóng điện tử yêu cầu cùng điều kiện hắn đều đã thỏa mãn chỉ cần hao phí một hai ngày là hắn có thể đem điện tử quản chế tạo ra nhưng sau đó tin tức lại để cho hàn nguyên đem bóng điện tử máy tính này một tiền hạng trực tiếp loại bỏ. bóng điện tử máy tính có thể t í c h lớn hao t ổ n điện lượng đại tuổi thọ ngắn tín nhiệm tính thấp thành phẩm cao đẳng khuyết điểm bất quá những thứ này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu nhưng bóng điện tử máy tính tính toán tốc độ gần như không đạt tới nhị cấp nhiệm vụ mỗi giây một triệu thứ yếu yêu cầu dựa theo nhân loại chế tạo bộ thứ nhất điện tử máy tính n n nhị sử dụng 18.000 chỉ bóng điện tử tốc độ vận hành là mỗi giây năm lần tình huống tới tính toán nếu như muốn đi đến mỗi giây một triệu thứ yếu yêu cầu chỉ sợ hắn được lấy ra năm triệu chỉ bóng điện tử trừ lần đó ra còn có chốt mở điện điện trở điện c ả m vạ xì tỏ những thứ này liên quan n h n cơ phận số cũng ở đây bách vạn trở lên này một con số để cho hàn nguyên trực tiếp liền b u n g tha rồi chế tạo bóng điện tử ý tưởng của máy tính không nói cung ứng nhiều như vậy linh kiện yêu cầu rất cao điện thế rồi chỉ là đem năm triệu chỉ bóng điện tử sò sâu cho hắn thời gian mười năm đều làm không được đến mấy con số này thật sự quá khoa trương b u n g tha xuống chế tạo bóng điện tử ý tưởng của máy tính sau hàn nguyên đưa mắt về phía đời thứ hai máy tính bóng bán dẫn máy tính đây là đang thế kỷ hai mươi năm mươi niên đại mạt đến thập niên sáu mươi máy tính bởi vì bóng điện tử thực sự quá khổng lồ hơn nữa tính toán hiệu suất thật sự quá thấp ở thế kỷ 20 m ạ n usa b ẻ ở phòng thí nghiệm thành công niên g h chế ra được một loại đ i ể m tiếp xúc hình dạ n g bóng bán dẫn bóng bán dẫn ra đời là thế kỷ 20 hạng nhất trọng đại phát minh là bao gồm máy tính ở bên trong các hạng đồ điện vi hình hóa chủ yếu điều kiện người phát minh cũng vì vậy thu được giải nobel ở bóng bán dẫn sau khi xuất hiện mọi người là có thể dùng bóng bán dẫn loại này s i n h s ắ n tiêu hao công suất thấp công dụng rộng rãi điện tử linh kiện chủ chốt để thay thế thể tích lớn công suất tiêu hao đại bóng điện tử rồi thứ này bóng điện tử gần như liền bị ném bỏ rồi. ngoại trừ ở một ít đặc định trường hợp còn biết sử dụng ngoại gần như không thấy được bóng điện tử rồi mà đời thứ hai máy tính bóng bán dẫn máy tính chính là áp dụng chất bán dẫn bóng bán dẫn làm làm trụ cột máy tính cái bên trong tồn chữ khí số lớn sử dụng từ tính tài liệu chế thành từ tâm ngoại tồn chữ khí áp dụng từ bản lại dựa vào chuyển vào phát ra dụng cụ làm trụ cột đệ nhị máy tính bởi vì áp dụng thể tích nhỏ bé bóng bán dẫn thay thế thể tích khổng lồ bóng điện tử cho nên bóng bán dẫn máy tính rất nhẹ hơn nữa tính toán tốc độ nhanh hơn chờ đến thế kỷ h a thập niên s á thời điểm bóng bán dẫn máy tính, tính toán tốc độ đã đạt đến mỗi giây hơn ba triệu、lần. Này quan. mời ộ t con đọc chương một trăm tám mươi hai cấp hai nhiệm vụ mở ra ở cẩn thận so sánh quá thứ một hai đệ tam máy tính ưu liệt thế sau nhưng không thể chối là ở máy tính lịch sử phát triển chung bóng bán dẫn máy tính chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị cho dù là đệ tam đệ tứ mạch điện hợp thành máy tính cũng là ở đệ nhị bóng bán dẫn trên máy tính phát triển tới như thế nào đi nữa tổng thể trong máy vi tính trong tấm t r i p đủ loại bóng bán dẫn nguyên kiện chức năng cũng là không thay đổi chỉ là bóng bán dẫn lớn nhỏ một mực ở không ngừng thu nhỏ lại mà thôi có thể nói không có bóng bán dẫn phát minh Cũng c、so、hơn nữa số lượng phồn nhiều bóng bán dẫn ở vận hành trong quá trình sẽ sinh ra phóng xạ đối với thân thể con người tuần hoàn hệ thống miễn dịch sinh sản cùng thay thế chức năng sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ còn khơi gợi bệnh ung thư cũng sẽ gia tốc thân thể con người tế bào ung thư mọc thêm đương nhiên phóng xạ vật này cũng không chỉ là bóng bán dẫn máy tính khuyết điểm cũng là tất cả máy tính sản phẩm khuyết điểm cứ việc bóng bán dẫn máy tính có như vậy như vậy không nhỏ khuyết điểm nhưng vẫn là trước mắt thích hợp h ắ n nhất đơn giản dịch chế tạo yêu cầu bóng bán dẫn số lượng so với bóng điện tử mà nói ít hơn hơn mấy ngàn vạn lần bóng điện tử máy tính muốn đi đến mỗi giây triệu lần tính toán ít nhất yêu cầu năm triệu khoảng đó bóng điện tử nhưng bóng bán dẫn máy tính chỉ cần hơn một ngàn cái bóng bán dẫn là đủ rồi năm triệu đối một ngàn năm nghìn lần t r ê n l ệ n h bất quá cái này đơn giản dịch chế tạo cũng chỉ là so với đệ tam mạch điện hợp thành máy tính mà nói một cái bóng bán dẫn máy tính cho dù là đơn giản nhất một loại đem hạch tâm cũng không thể rời bỏ số lượng đa dạng phong phú chung loại phồn nhiều bóng bán dẫn chất bán dẫn linh kiện chủ ch chuyên vào phát ra khí màn ảnh đợi hạch tâm nguyên kiện mà những thứ này đều phải cần hàn nguyên một người từ từ lấy ra những thứ không nói chỉ là một cái bóng bán dẫn liền đủ hắn nhức đầu phải biết tinh thể trong máy vi tính bóng bán dẫn nguyên kiện có thể không chỉ một loại quảng nghĩa đi lên nói bóng bán dẫn là một loại c ố thể chất bán dẫn khí bao gồm bóng hai cực đèn ba cực tràng hiệu ứng quẳng tinh áp quẳng các loại linh kiện chủ chốt nhưng chủ yếu chia làm hai đại loại một loại là đôi tính có cực bóng bán dẫn một cái khác loại là tràng hiệu ứng bóng bán dẫn này hai loại bất đồng bóng bán dẫn linh kiện chủ chốt có bất đồng chức năng có chút là thu sóng có chút là Có chút phóng đại tín hiệu, có chút là chốt mở điện, có chút là ổn áp. Mà nhiều chút cũng phóng bóng hiệu, nhiều tín áp. điện, ổn bán đại đều là là là Mà mở duy ẫ n tính máy t r n trọng g ế u nhất tổ thế kiện. nhiệm nên như nào bóng bán dẫn nhị Cho cấp là đem bóng bán dẫn lấy ra, vui ụ mở ra a s hắn đ ố mừng ặ t thứ một nhất m năn đề. Duy vui mừng là nhất cấp nhiệm vụ lúc ở phía trước bốn tháng tiến vào điện khí thời đại sau phía sau lục tháng hắn không có lãng phí mà là cố gắng phát triển tự thân khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng chế tạo đủ loại điện khí dụng cụ cùng, cùng với đủ loại sản xuất tuyến hơn nữa nhất cấp nhiệm vụ công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng tân tài liệu hai ắ n n có thể h n h chóng ngày i n Nếu không nhị cấp nhiệm vụ hắn còn nhiệm thật không có cách o Hai hàn nguyên đi tinh thành thư viện lật xem số lớn tài liệu và văn kiện cho tới bây giờ trình độ này trên internet đã không có tài liệu cặn kẽ có thể cung hắn lật xem vui mừng là lấy bây giờ hắn đại não vừa lật duyệt đồng thời một bên có thể rất nhanh hiệu cũng trí nhớ đi xuống nay chủng loại giống như tiểu thuyết nhân vật chính đã gặp qua là không quên được năng lực hẳn là chiếc gen dược tề mang đến dù là đi qua suốt thời gian một năm gen dược tề năng lực tựa hồ còn đang không ngừng thanh toán hết hạn đến trước mắt hàn nguyên từ trên người chính mình phát hiện chừng mấy loại không tưởng tượng nổi kỹ năng tỷ như lần đầu tiên phát hiện gen dược tề năng lực lúc nổi lửa bản năng lần thứ hai phát hiện cường hóa chế tạo lại tới phía sau năng lực học tập hệ thống cung cấp gen dược tề phản phất cấm kỵ như vậy lực lượng lại phản phất thượng đế như thế đang không ngừng mở ra thân thể của hắn cửa sổ hàn nguyên không chỉ một lần nghĩ tới loại vật này rốt cuộc đến từ đâu hệ thống lại là ai chế tạo ra lại có cái mục đích gì nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ kết quả giống như bây giờ hắn như mây đen một loại có rút cư ở đỉnh đầu của ngũ thường tuy ý ngũ thường làm sao tìm được thế nào đoán cũng không cách nào tìm tới hắn chắc chắn hắn nguồn cùng mục đích như thế hệ thống đồng dạng là trong lòng của hắn một cái kết một mảnh mây đen trên màn ảnh giả tưởng nhảy lên đ ế n ngược chỉ còn lại hơn mười phút thừa dịp còn dư lại một chút thời gian cuối cùng h ắ n nguyên cho nhà mình cha mẹ gọi điện thoại biểu thị chính mình tiếp theo lại muốn ra ngoài chơi rồi con số từng điểm từng điểm khiêu động lên thẳng đến b trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh đồng thời vang lên keng nhị cấp nhiệm vụ mở ra nhị cấp nhiệm vụ yêu cầu với 365 ngày bên trong thành công nghiên cứu r a khả dùng ở tốc độ cao tính toán điện tử máy tính cũng ghi chép tài liệu tương quan mỗi giây tính toán tốc độ không thua kém triệu lần mỗi ngày lai、like、sở trệ ả m thời gian không nhỏ hơn ba giờ hai tư tưởng cắt bọn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức nhị cấp nhiệm vụ tin tức nói rõ nhị cấp nhiệm vụ có thể trước thời hạn hoàn thành lại trước thời hạn hoàn thành có tưởng thưởng quá mức tưởng thưởng quá mức căn cứ ký chủ trước thời hạn hoàn thành còn thừa lại thời gian lượng mà định ra mời ký chủ mau sớm đi dị không gian hoàn thành nhiệm vụ nghe được thanh âm hàn nguyên cũng không có chỉ hoãn thuận vừa dứt lời hắn xuất hiện lần nữa ở bắt chước trong không gian nga ô ô ô cảnh tượng trước mắt cũng còn không hoàn toàn thấy rõ bên hai liền chuyển đến một đạo m á n h thú tiếng kêu gào âm lấy bây giờ hàn nguyên sức phán đoán cùng sức phản ứng trong nháy mắt sẽ biết đây là chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn lại đúng như dự đoán bây giờ hắn đang ở nhà g ô cạnh bên trong phòng làm việc kỳ diệu nhất là hắn sau khi xuất hiện chân phải vừa vặn rậm ở đang ngủi báo một vườn da tiểu trào trên ướt bị hắn đạp một ướp có thể là bị dấm đẹp đau cũng có thể là bị hù dọa báo một giật mình tỉnh lại kinh hoàng kêu một tiếng sau trực tiếp tại chỗ cất cánh n h y một cái cao hai mét mà ngủ ở một bên báo hai giống vậy bị chính mình ca ca hành vi giật mình ngơ ngác nhìn còn chưa rơi xuống đất báo một chặt chặt động vật họ mèo sức vật chính là tốt nhìn báo từng cái b ậ t cao hơn hai mét đều nhanh nhảy đến trên nóc nhà hàn nguyên chặt chặt than thở một câu một cước này đ ả o cũng không phải rất nặng cũng không có giấm đạp thương báo một chỉ nói là khả năng tâm hồn bị kinh sợ tương đối nghiêm trọng mà thôi dù sao một người giống bị như thế đột nhiên xuất hiện cũng đạp người một cước báo một không có bị hù dọa trực tiếp cắn một cái tới thế là tốt rồi rồi chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cặn bã tam quan m ờ i đọc chương một trăm tám mươi ba lai sở chệ ả mở m ra báo vừa rơi xuống đất tản ra móng u ố t liền muốn chạy hàn nguyên đột nhiên xuất hiện s á c thực dọa nó giật mình thậm chí bén nhạy cảm giác cũng không có phản ứng kịp nhất bảo là ta thấy báo h o ả n g hốt loạn bóng người hàn nguyên cười kêu một tiếng nghe được thanh â m quen thuộc báo một báo hai đồng thời xoay đầu lại nghi ngờ nhìn hắn ở xác nhận là nhà mình chủ nhân sau hai tiểu nhanh chóng vây quanh nhiệt tinh mắc cái đuôi đứng thẳng người lên trong miệng đồng thời ngao ấ u ngao âu kêu lên tựa hồ đang oán trách cùng n ổ nước bọn hàn nguyên đột nhiên dọa bọa họ g i mình hàn nguyên cười đưa tay trả sát hai cái tiểu ra hòa đầu dây xéo một phen đã hơn một năm thời gian trôi qua tại hắn bồi dưỡng hạng hai tiểu gia hỏa đã lớn lên thành báo rồi dáng không kém chút nào bọn họ mẫu thân đứng thẳng người lên lúc so với h ẳ n nguyên cao hơn may bây giờ hắn thân thể tố chất so với lúc trước mạnh hơn nhiều nếu không bị hai tiểu như vậy nào h lên được trực tiếp cổn địa bên trên hoang dại báo châu mỹ tuổi thọ đại khái ở m ộ ư ơ i tám năm đến hai mươi năm g i ữ a mà trưởng thành ở hai đến tám tuổi k h o ả n g đó cũng liền nói phải đến tám tuổi k h o ả n g đó báo châu mỹ giáng mới hội trưởng thành đến bình thường trưởng thành báo lớn nhỏ càng mấu chốt là báo một báo hai vẫn còn ở sinh trường về phần cuối cùng dáng có thể trưởng thành cái gì phần đáy hàn nguyên cũng không biết loại này dị thường sinh trưởng lần trước lai、like、sở trệ hàm thời điểm thậm chí đưa tới một ít động vật học ra chú ý còn đặc biệt ở lai、like、sở trệ hàm lúc đó liên lạc qua hắn muốn phải nghiên cứu một chút cùng báo một báo hai đùa d ỡ n một hồi hàn nguyên đứng dậy kiểm tra một chút các nơi kiến trúc và trong phòng thí nghiệm các hạng dụng cụ thời gian ba ngày đi qua bắt trước bên trong không gian cũng không có quá nhiều b i ế n hóa cũng không có còn lại động vật sông vào phụ cận xác nhận chưa dị thường gì tình hôm sau hàn nguyên cũng làm ở miệng nói hệ thống mở ra lai、like、sở trệ hàm đi theo quay chụp dùng quả cầu vô căn cứ hiện lên biểu hiện đạn mặc màn ảnh giả tường m vô số chính khi làm việc người xem nhận được nhắc nhở sau dối rít chản vào lai、like、sở trệ ảm giản chung mà đã biết được một ít tình huống quốc gia cũng là dối rít làm việc một số một ba ngày đã đến lai、like、sở trệ ảm mở ra b i n g o ta nhớ đến chết rồi sở trệ ạ mẹ m chiếu chiếu tiểu quý hoa l ớ p lại mở khóa lần này thẳng chiếu cái gì a sở trệ ạ mẹ m yêu vợ của ta đưa ra siêu cấp tên lửa một rốt cuộc chờ đến nhà ta sở trệ ạ mẹ m nhà ta bảo bối tiểu báo từ lâu rồi nhanh cho ta nhìn xem cái kia ai thật là không biết xấu hổ u bảo rõ ràng là vợ của ta ha ha, ha, ha. Ta thắng, chú húc, nhiên quả lần à g ngươi à y trước lai sở trệ ảm cùng,、like、cùng lần trước lai、like、sở t r ế ảm hơi không giống lần trước lai、like、sở trệ ảm chung ta thành công chế tạo ra máy phát điện cùng đủ loại điện khí dụng cụ cũng được công đem hóa học đẩy tới một bộ phận lớn mà phía sau thời gian mấy tháng nhưng ta đi ngang là qua cẩn thận sau khi thương nghị chúng ta sửa đổi ban đầu kế hoạch lần nữa lập ra lần này lai、like、sở chệ hạ nội dung mà lần này mục tiêu là đang ở ba trăm sáu mươi lăm ngày thành công nghiên chế ra được một máy có thể dùng với tốc độ cao tính toán máy tính dĩ nhiên cái này tốc độ cao tính toán là có tiêu chuẩn chúng ta yêu cầu là chế tạo ra máy tính có thể đi đến mỗi giây một triệu lần phù điểm tính toán hàn nguyên vừa r ứ t lời lai、like、sở t r ệ h m lúc đó liền sôi trào lên rời ạ ta nghe được cái gì ngữ bất kà địa khí thời đại quả nhiên không có cách nào thỏa mãn hoạt náo viên lần này cần tiến vào tin tức thời đại lại v ừ a là ba trăm sáu mươi lăm ngày hh ắ c ắ c lại có nhìn kia ban đầu kế hoạch động cơ đốt trong đây sở t r ệ h m ẹ là không chuẩn bị tạo sao tạo cái gì động cơ đốt trong trực tiếp tạo phản trọng l ư c xe hơi cùng khúc suất động cơ không tốt sao đâu chó người tốt chỉ là một cái c p u là có thể giết chết nhân trong một năm chế tạo ra một đài máy tính điều này có thể sao tạo c p u yêu cầu động cơ bước đi sở chệ ạ mẹ là dự định lai、like、sở chệ ả m tạo động cơ bước sao ngoa tạo mỗi giây một triệu lần tính toán tốc độ kia liền n g ư bước mỗi giây triệu lần tính toán chính là rác rưởi được không xác thực nhà bình thường dùng máy tính tính toán tốc độ cũng có thể đi đến mỗi giây một trăm triệu lần một triệu lần xác thực không tính là cái gì không nói trước tính toán tốc độ chỉ là chế tạo máy tính ta đã cảm thấy không thể nào không có động cơ bước k không được được không? đạn g mặc bên trên tranh luận một mảnh có ngốc nghiết tin tưởng hàn nguyên có thể hoàn thành cũng có nghi ngờ còn có mảng lớn lý luận làm ở thảo luận có hay không có thực hiện khả năng dù sao ở một cái ân huệ hướng hạ muốn muốn chế tạo ra một đài máy tính ở phần lớn mắt người chúng đây quả thực là thiên hoang giả đàm hoàn toàn chuyện không có khả năng ngược lại nhận được thông báo ngồi thủ ở hàn nguyên lai sở t r ệ ảm trong phòng các nước nhân viên l à ổn định rất nhiều cứ việc có nghị luận nhưng mọi người xem pháp ngược lại là cơ bản một mực ở nơi này nhiều chút nghiên cứu nhân viên trong mắt mặc dù một người chế tạo một máy hiện đại hóa máy tính cơ bản không thể nào nhưng chế tạo một máy tính toán lực chỉ có mỗi giây triệu lần máy tính hay lại là khả năng thực hiện dù sao cái yêu cầu này cũng không cao lắm bóng điện tử máy tính bóng bán dẫn máy tính kém máy nội bộ con số máy tính tổng thể máy tính những thứ này đều có thể thực hiện mặc dù chế tạo có chút phức tạp và khó khăn nhưng trải qua bọn họ giảng hòa tính toán lấy tên này sở trệ ạ mẹ hiện nay đang nắm giữ công nghiệp dụng cụ cùng hóa học dụng cụ vẫn có khả năng thực hiện đương nhiên điều kiện tiên quyết là tên này sở trệ ạ mẹ cùng sau lưng của hắn đoàn đội có đầy đủ kiến thức dự trữ biết nên như thế nào đi chế tạo chất bán dẫn biết như thế nào chế tạo đèn bạc cực biết như thế nào đi sọ t i ế p bóng điện tử hoặc là bóng bán dẫn tạo thành sức tính toán bắt trước bên trong không gian hàn nguyên chính đem đập nước, tấm che đẩy ra, đem bánh xe nước dọc vận chuyển đang nhìn hôn loạn đạn mặt sau hắn mở miệng đến mọi người thực ra nghĩ sai rồi ta mục tiêu cũng không phải nghiên cứu ra tới tổng thể tấm chip máy tính mà là chế tạo ra một máy tính toán tốc độ có thể đi đến mỗi giây triệu lần tính toán máy móc hai người này nhưng thật ra là có khác biệt rất lớn người trước trình độ phức tạp là người sau gấp trăm lần nghìn lần thậm chí và lần mời đọc siêu p h ầ n cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung c h ư một trăm tám mươi bốn hai vào chế đem bánh xe nước dọc sau khi khởi động hàn nguyên lại đem điện lực trong phòng làm việc máy phát điện khởi động một máy sau đó quay trở về ở phòng cạnh vừa làm việc gian từ trong hộp tủ lấy ra một sấp giấy trương cùng một cái than tủi b ư ớ sau hàn nguyên mở miệng nói đối với máy tính tất cả mọi người không xa lạ gì máy tính phát minh là l o à i người lịch sử phát triển bên trên trọng yếu nhất phát minh một trong chính là bởi vì có máy tính chúng ta mới có thể tiến hành tốc độ cao tính toán và xử lý số liệu tiết kiệm số lớn náo lực cùng nhân công nhưng ở chế tạo máy tính trước chúng ta tới r ồ i g i ả i nó vận hành nguyên lý và liên quan kết cấu mới có thể đem đem chế tạo ra giống như máy phát điện lợi dụng cảm ứng điện từ định luật tới tiến hành phát điện như thế chúng ta được biết trước máy tính rốt cuộc tại sao có thể tính toán số liệu vừa nói hà nguyên một bên trên giấy viết một hàng chữ máy tính là như thế nào thưởng thức số tự nhân loại có trí tuệ bắt đầu tính toán cùng thưởng thức số liền phẳng phất sáp nhập vào nhân loại trong gen vô l u ậ n là nguyên thủy bộ lạc lấy vật đ ổ i vật hay lại là cổ đại đồ vật mua bán cũng hoặc là hiện đại tài chính cũng không thể rời bỏ tính toán cùng với con số máy tính cũng là như thế nếu muốn biết máy tính là như thế nào nhận biết con số được trước biết một vật vào chế vừa nói hàng nguyên lại trên giấy viết xuống hai hàng tự thuật toán số nhị phân đối với thuật toán chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì đang bình thường sinh hoạt hàng ngày chung nhân loại áp dụng rộng rãi nhất tính toán phương thức là thuật toán đếm hết pháp gần dùng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín này mười mấy con ngựa tới biểu thị số gặp mười và một nhưng đối với sử dụng điện lực làm là năng nguyên máy tính nó tự vô pháp phân biệt ra nhiều như vậy con số bởi vì dòng điện chỉ có thể lộ ra thông cùng đoạn hai loại trạng thái hoặc là mở điện hoặc là cúc điện cho nên cũng chỉ có thể dùng số nhị phân tới biểu thị đếm mà cái gọi là số nhị phân chính là chỉ dùng không cùng một hai cái này đ ế m biểu thị gặp nhị t i ế n h một dùng không tới biểu thị cúc điện dùng một tới biểu thị mở điện đây chính là máy tính tại sao có thể tính toán số liệu cơ sở đối với hàn nguyên lúc này nói đồ vật lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó phần lớn nhân đều là biết nhất thời dối dít ồn ảo thuật toán cùng số nhị phân học sinh tiểu học đều biết Tới điểm phức tạp đi, như c t đã i sờ trệ ạ mẹ, c á nói qua thuật toán ta biết rõ làm sao tính toán số nhị phân rốt cuộc là tính thế nào số liệu sợ chệ hạ mẹ có thể nói một chút không học máy tính ta biểu thị trên lầu cái vấn đề này thật sự quá đơn giản thấy nói đơn giản đạn m ạ c hàn nguyên cười một tiếng không có để ý làm những thứ này người xem một nào bây giờ là đơn giản đến lúc phía sau phần nhiều là những thứ này kêu đơn giản nhân nghe không hiểu thời điểm một bên trên giấy viết xuống một chuỗi chữ số hàn nguyên vừa nói ở thuật toán chung chín đi qua muốn đi vào mười vị số mười vị số và một sau đó vị trí từ không bắt đầu chính là mười sau đó hàng trăm vạn cứ thế mà suy ra nhưng số nhị phân chung lớn nhất số chính là một một đi qua phải lần nữa lấy không vì bắt đầu nói cách khác số nhị phân không có hai chín số chỉ có không cùng một cũng tỉ như thuật toán lớn nhất số là chín hơn ả i Nói cách khác, 9 đi liền từ bắt thế. t không khác, như cách chính là 10, cho nên số nhị phân nên đầu qua ư là số g đ ư ơ nữa g cùng thuật toán như thế, đồng dạng là có tăng giảm thẳng với Về phải lại. thuật toán bắt tính toán, thực thuật toán thế, phía phần nhị phân như Hơn sau đầu n ra số là có dư. so với thuật toán mà nói số nhị phân tăng giảm thẳng dư tính toán phương thức đơn giản hơn bởi vì số nhị phân chỉ có cố định tính toán thì như gia pháp chính là cố định bốn loại vừa nói hắn đem chính mình vừa mới trên giấy viết xuống con số biểu diễn cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nhìn một mươi một một trăm linh một một m ộ t mươi nay bốn loại tính toán chính là số nhị phân trung gia pháp rồi tỷ như ta muốn thông qua số nhị phân tính toán ra tới con số ba đem nguyên lý chính là một trăm một mươi m ư ơ i một r m ư ơ i một trong đó m ộ ư ơ i chính là thuật toán trung hai mà cuối cùng bày tỏ ra ngoài số nhị phân con số tam chính là m ộ ư ơ i một những thứ này đều là rất đơn giản đồ vật cũng rất dễ hiểu nhìn hàn nguyên viết ở trên tờ giấy trắng đồ vật không ít người xem bắt đầu vẻ mặt một bức cứ việc hàn nguyên đã m i ệ u tả thuật rất đơn giản nhưng muốn phải nhanh chóng đem trong đầu thuật toán tính toán đổi đến số nhị phân vẫn sẽ đốt chết không ít tế bảo nào bối rối là ai nói để cho sở chị ạ mẹ đem phức tạp một chút đi ra bị đánh người tốt ba là m ộ ư ơ i một lời nói k i a u bốn lại là bao nhiêu năm đây sáu đây số nhị phân thực ra chính là một dắt rời vĩnh viễn không có cách nào sinh ra a i tam vào chế mới là vương đạo không số nhị phân là một số nhị phân là một hai số nhị phân là một ư ơ i ba số nhị phân là một ư ơ i một bốn số nhị phân là một trăm n ă m số nhị phân là một trăm linh một sáu số nhị phân là một trăm m ư ơ i bảy số nhị phân là một trăm m ư ơ i một tám số nhị phân là một kiểu số nhị phân là một nghìn một mươi số nhị phân là một nghìn một mươi rất đơn giản t ừ mảnh nhỏ suy nghĩ một chút liền biết rõ làm sao tính toán hiểu c người, người nói lầu thẳng hai loại còn có tám loại đây trên lầu mười so với a mười chính là hai thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói số nhị phân tính toán thực ra thật rất đơn giản càng nhiều chờ đợi ta đem máy tính chế tạo ra sau biên soạn số nhị phân trình tự lúc ta có thể cho mọi người c ặ n g kẽ nói một chút số nhị phân cùng thuật toán đổi Tới ở hiện tại, hiện ở mọi người biết số nhị phân là máy tính tính toán vào chế sẽ biết tiếp theo ta muốn bắt đầu bắt tay máy tính chế tạo thả ra trong tay giấy và bút hàn nguyên đứng dậy đi hóa học phòng thí nghiệm chuẩn bị mở công việc đi tới phòng thí nghiệm hắn tự căn chứa đồ chung lấy ra một ít nguyên liệu có bên trên lần nhất cấp trong khi làm nhiệm vụ chế phẩm đi ra trứng khô s i licoon có sợi đồng nhôm tuyến cũng có độ tinh khiết khá cao si lít mang theo những tài liệu này hàn nguyên đi tới ngoài ra một gian trong phòng thí nghiệm đem những tài liệu này cũng để lên bản hàn nguyên mở miệng nói lần này tới lai、like、sở chệ ảm trước khi bắt đầu chúng ta đoàn đội cũng đã cân nhắc qua lần này cần chế tạo máy tính chủng loại rồi mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục có hệ thống co hậu cung chứ một trăm tám mươi lăm chứng k h ô silicon ở hàn g nguyên nói ra bóng bán dẫn máy tính sau lai sở trệ ảm lúc đó liền thảo luận đứng lên bóng bán dẫn máy tính mà đồ chơi bóng bán dẫn hai mươi mốt thế kỷ tín hơi thở thời đại cơ sở hai mươi thế giới phát minh vĩ đại nhất một trong nói bóng bán dẫn ta liền nghĩ tới thời đại học học bóng hai cực cùng đèn ba cực rồi t cả ra đầu hai ngày trước ta mới học quân mẫu điện không nghĩ tới lại có thể ở một cái lai、like、sở trệ á m ép thấy có người nói bóng bán dẫn máy tính ban đầu vì hiểu rõ đèn b ạ cực ta quyết định đi tu chất bán dẫn vật lý sau đó phát hiện tu chất bán dẫn vật lý yêu cầu trước tu lượng tử cơ học sau đó lượng tử cơ học lại dùng đến hướng về lượng không gian bây giờ ta ở tu tuyến tính đại số người tốt trên lầu thần nhân a dám hỏi tốt nghiệp chưa tuyến tính đại số là thật v e c t o r không gian trên lầu vị kia ngươi còn phải tu ma t r ậ n luận đầu chó khuôn mẫu điện nhớ tới năm đó khuôn mẫu số điện báo họ sợ hãi no no thấy đạn mặc trước nhất phiến hoài niệm hàn nguyên không kìm lòng được cười một cái hắn cũng muốn lên thời đại học rất tín chỉ cảnh tượng bất quá hắn treo không phải số học mà là ngôn ngữ c cùng q u ạ g lông khái ngôn ngữ c cũng còn khá q u ạ g lông khái mới là chết người đồ vật à một đống lớn muốn lưng kiến thức điểm thật là có thể hành hạ chết nhân càng mẫu c h ố t là n à y giờ học hắn sao lại có sáu cái điểm số tinh thần phục hồi lại hàn nguyên b ậ t cười lớn nói tiếp bóng bán dẫn máy tính là máy tính lịch sử phát triển bên trên đời thứ hai máy tính cùng đời thứ nhất bóng điện tử máy tính b ằ n g thể tích lớn so sánh bóng bán dẫn máy tính bởi vì sử dụng thể tích nhỏ hơn bóng bán dẫn từ đó để cho máy tính toàn thể thể tích nhỏ vô số cùng lúc đó b ó những g bán dẫn máy dẫn n t í so sinh nào thao ngoại với vì vậy hướng điện điện khái niệm biểu bóng bóng tính càng phần trên tính không tính thống cũng trình n g hệ tử thích thuật. tử tác phát trừ máy mềm máy máy cách hợp lập kỹ Ở ra, thứ này cũng để cho bóng bán dẫn máy tính năng lực tính toán bên trên mạnh hơn bóng điện tử máy tính gấp trăm ngàn lần chất bán dẫn là một loại dẫn điện năng lực giới v u đạo thể cùng vật cách điện giữa tài liệu đem dẫn điện s u ấ t ở 10, U3, 10, U9, HMC, m ộ ư ơ i u ba m ư ơ i u chín ormcm trong phạm vi chính là lợi dụng chất bán dẫn tài liệu tính chất đặc thù chúng ta mới chế tạo ra chức năng đa dạng chất bán dẫn linh kiện chủ chốt cũng chính bởi vì chất bán dẫn phát minh mới có phía sau tin tức thời đại huy hoàng vừa dứt lời lai sở chệ ảm lúc đó sẽ thấy độ náo nhiệt lên chất bán dẫn a cái này ta thủ ca silicon silicon t ấ m chip chất bán dẫn cũng không chỉ silicon một loại nó rất nhiều loại chất bán dẫn có giả silicon tây vàng đế đê các loại chất bán dẫn không phải máy thu thanh à chỉ có một nửa sẽ dẫn điện đầu chó hại nói thẳng hồng trong đá kế khí không được sao nói hồng trong đá kế khí chơi đi cùng đi chơi đùa a thấy người xem thảo luận chất bán dẫn chủng loại hàn g nguyên theo nói chất bán dẫn ở nhân loại trong xã hội chiếm cứ khá quan trọng mức độ đem chủng loại tự nhiên đa dạng phong phú bất quá đại khái có thể phân chia ba loại loại thứ nhất là nguyên tố chất bán dẫn giả silicon tây bằng đế đệ những thứ này đều là những tài liệu này chung chắc hẳn mọi người quen thuộc nhất chắc là silicon rồi dù sao trong cuộc sống đủ loại đồ điện trung mạch điện hợp thành đại đa số là dùng silicon tài liệu chế tạo bất quá nguyên tố chất bán dẫn ở một ít ứng dụng phương diện vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt t ỷ như tối nguyên thủy giá chất bán dẫn linh kiện chủ chốt chịu nhiệt độ cao cùng vác phóng xạ tính năng hơi kém vì vậy ở phía sau thông qua nhân tạo hóa hợp phương thức lại phát minh loại thứ hai chất bán dẫn hóa chất chất bán dẫn hóa chất chất bán dẫn là do hai loại hoặc hai loại trở lên nguyên tố hóa hợp mà thành chất bán dẫn tài liệu tỉ như thạch tín hóa ra lân hóa cố, cố trưng khô silicon lưu hóa cách cùng da thạch tín silicon các loại trong tay của ta chính là trứng khô silicon cũng là ta đây mới dùng để chế tạo bóng bán dẫn chủ yếu tài liệu vừa nói hàn g nguyên nhân tiện phô bày một chút trong tay màu đen khối dạng vật chất tài liệu không lớn so với bình thường nam tử trưởng thành quả đấm hơi lớn một chút toàn thân đen nhánh có vô số hiện ra lục phương tinh thể lồi ra mặt ngoài mang theo thủy tinh giống như kim cương sáng bóng đây là bên trên lần nhất cấp nhiệm vụ chế tạo zs năm trăm hai mươi hai triệu nhiệt độ cao bảo vệ nước sơn lúc l ấ y ra lúc ấy cũng không có toàn bộ dùng x o n g còn để lại một chút hàn nhân tiện liền thu lại p ô bày một chút trong tay tài liệu hàn nguyên nói tiếp dĩ nhiên trong tay của ta c h ư n g khô si ly cồn vẫn chỉ là to tải bên trong còn chứa tam dưỡng hóa nôm tam dưỡng hóa hai thiết đợi tạp chất ta còn cần đáp lời tiến hành gia công đem chế thành độ tinh khiết khá cao c h ư n g khô si ly cồn biên phiến mới có thể ứng dụng đến tinh thể quản chế bị bên trên vừa nói hắn cầm trong tay c h ư n g khô si ly cồn tài liệu nhiệt nát sau đó dùng m à i thể đem m à i thành n h ỏ vụn bột quay ngược lại vào một cái n ồ i nấu cạo chung vật này bị hắn mệnh danh là nhiệt điện n ồ i nấu cạo là đang ở nhất cấp trong nhiệm vụ chế tạo ra dùng tài liệu rất nhiều có dùng thiết học kim có chịu nhiệt độ cao tài liệu còn có z sử 522 dụng nhiệt điện nổi nấu quặng lại phối hợp thêm ở nhất cấp trong nhiệm vụ hạn chế tạo ra điện đun nóng dung luyện lò cùng điện thế cao thấp dưới tình huống hắn có thể tinh chuẩn tiến hành nhiệt độ cao không chế đối so với trước kia chỉ có thể thông qua một ít vật lý phương thức tới tiến hành nghĩ rằng nhiệt độ cao thấp điện trở nhiệt kế có thể đo lường ra chính xác nhiệt độ bất quá chỗ thiếu hụt cũng vẫn có dù sao cũng là điện trở nhiệt kế chỉ có thể thông qua điện trở tới tiến hành nghĩ rằng dòng điện sinh ra nhiệt lượng cùng nhiệt độ đối với dầu mỏ than t u ổ i đợi hóa học nhiên liệu sinh ra nhiệt độ cao liền không có bất kỳ hiệu quả trừ lần đó ra một bộ này n h i ệ t điện dụng cụ đối điện thế điện lực nhu cầu lượng không phải bình thường đại vì bảo đảm này một bộ đầy đủ nhiệt điện dụng cụ bình thường vận hành hàn g nguyên còn là đem đơn độc chế tạo một máy phát điện bằng sức nước máy cùng máy bên thế so sánh lên bình thường máy phát điện mà nói cái này cho nhiệt điện dụng cụ cung cấp điện lực phát điện thiết cơ hồ là đập nước phát điện thiết kế cực hạn dù sao đây chỉ là một nhánh s n phát phát hơn ư t h nữa điện lực hòa lưới điện thật phức tạp còn không bằng tạo nhiều mấy đài máy phát điện cùng máy biến thế sau đó đơn độc cho cố định phòng thí nghiệm cùng công việc tiến hành cung cấp điện còn có thể phòng ngừa vạn nhất xuất hiện điện lực thai nạn đem trọn cái lưới điện đốt mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục có hệ thống co hậu cung t r ư n g một trăm tám mươi sáu vượt qua nhiệt độ điện từ đun nóng dung luyện lò trong tay t r ư n g khô si l i c o n tài liệu toàn bộ mài nhỏ gia nhập nhiệt điện n ồ i nấu cặm trung hậu hàn g nguyên lại mài đi một tí m ặ t gỗ cùng công nghiệp muối bột gia nhập n ồ i nấu cặm bên trong t r ư n g khô si l i c o n tinh luyện yêu cầu hướng trong đó gia nhập m ặ t gỗ cùng công nghiệp muối mặt gỗ tác dụng chủ yếu là ở dưới nhiệt độ tạo thành khá nhiều lỗ để với phản ứng quá trình trung khí hệ t h ố ra mà công nghiệp muối là, là vì dễ dàng cho trừ đi tam dưỡng hóa hai nôn cùng tam dưỡng hóa hai thiết đợi t ạ c chất xử lý xong những thứ này sau. Đi máy máy điện điện h nước. Nước dù sao ban đầu dùng là tam hợp xi măng chất lượng chưa ra hình dáng gì hơn nữa bị nước sông nước mưa ăn mòn nghiêm trọng dứt khoát liền xây lại tân điện lực phòng làm việc cùng hóa học phòng thí nghiệm như thế chia làm chừng mấy gian mỗi một lúc đó đều có một máy máy phát điện một máy máy biến thế một máy máy ổ n áp những thứ này máy phát điện cùng ban đầu như thế do bánh xe nước dọc truyền thống t r ụ c cùng bánh xe răng tiến hành kéo theo chỉ bất quá lúc bình thường chỉ khởi động hai bệ một máy cung ứng ở phòng bên kia điện lực một cái khác đài cung ứng hóa học phòng thí nghiệm cùng còn lại phòng làm việc điện lực về phần còn lại máy phát điện nhưng thật ra là dự bị một loại cũng sẽ không khởi động giống như lần này như thế khi hắn cần dùng đến nhiệt điện lò luyện thời điểm mới có thể quá mức khởi động một máy máy phát điện thực ra ở điện lực phòng làm việc xây lại sau hắn còn gặp một vài vấn đề xây lại sau máy phát điện chuyển tốc so với lúc trước nhanh hơn phát ra ngoài điện cũng nhiều hơn ở dưới tình huống bình thường một máy máy phát điện phát ra ngoài điện không đủ chống đỡ toàn bộ dụng cụ vận hành nhưng hai bảy máy phát điện phát ra ngoài điện lại thêm lúc này đối ứng mạch điện bên trên điện lực liền xuất hiện còn thừa lại lúc này đưa đến đường dây bên trên điện thế bị nâng cao không ổn định điện thế cùng cao điện thế cũng sẽ hư hại đường dây bên trên liên tiếp dùng điện dụng cụ ở xây lại sau điện lực phòng làm việc sau hắn cũng bởi vì không có chú ý tới cái vấn đề này mà đốt một máy máy biến thế một máy, máy phát điện cùng một máy máy điều hòa không khí cho nên ở điện lực phòng làm việc xây lại sau trong một thời gian ngắn mỗi cái phòng làm việc đèn điện máy điều hòa không khí cơ bản đều là 2 0 h mở ra lấy tiêu hao máy phát điện phát ra ngoài điện bất quá như vậy vẫn có một ít những vấn đề khác mặc dù toàn bộ đồ điện mở hết có thể tiêu hao điện lực ổn định đ i ệ n thế nhưng khi hàn nguyên yêu cầu sử dụng còn lại công nghiệp đồ điện thời điểm mạch điện bên trên điện thế sẽ giảm xuống điện thế giảm áp sẽ không di chuyển được công nghiệp đồ điện cùng thời điểm sẽ cho còn lại đồ điện mang đến nguy hiểm đối mặt loại tình huống này hàn nguyên chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác loại vấn đề này xuất hiện chủ yếu thực ra trả lại hắn chỉ có một người đang dùng điện lượng phương diện thực ra cực độ không ổn định cũng không giống nhân loại trong xã hội còn có điện lực điều động có lúc công nghiệp bên trên mở ra dùng điện điện lượng tiêu hao lại đột nhiên tăng lớn đến một cái rất h o a trương con số mà một khi đến ban đêm không lúc làm việc dùng điện lượng lại sẽ té đáy cốc nhưng m á y phát điện nhưng làm một mực ở vận hành như vậy sẽ tạo thành mạch điện bên trên điện thế tăng cao vì để tránh cho đủ loại đồ điện bị tiêu hủy hắn chỉ có thể lựa chọn tận lực thăng bằng cũng may cuối cùng hắn vẫn nghĩ đến biện pháp giải quyết thông qua cải tạo mấy đài động cơ điện chế tạo ra mấy đài điện lực b ă n nước liền đến đường dây bên trên ngày đêm không ngừng vận hành đem d ư ớ i t h á p nước bơi trong đầm nước sông thủy vận đưa đến máy phát điện hàng đầu đi thứ nhất có thể tiêu hao mạch điện bên trên dư thừa điện lực thứ hai có thể ổn định giữ hàng đầu nước sông lưu lượng lấy cung phát điện đồng thời hắn còn lấy ra mấy cái điện thế khảo sát biểu cùng tự động kế điện chốt mở điện sau đó đem tổ hợp đứng lên ở điện thế khảo sát biểu phụ trợ làm mạch điện bên trên điện thế lên cao đến một cái thiết lập tốt giá trị d ư ớ i hạn lúc tự động kế điện chốt mở điện ngay cả thông một máy tân bơm nước đem khởi động lấy tiêu hao điện lực làm còn lại đồ điện khởi động bắt đầu tiêu hao điện lực thời điểm mạch điện bên trên điện thế sẽ hạ xuống làm hạ thấp một ngón tay định giá trị giới hạn thời điểm tự động chốt mở điện là sẽ chặt đứt một máy bơm nước cung cấp điện lấy duy trì mạch điện bên trên điện thế ổn định này suy ra làm toàn bộ bơm nước toàn bộ dừng lại sau điện thế như c ũ không đủ lúc sẽ kích động t r u n g điện phát ra chói thai còi báo động nhắc tới thị làm như vậy thay đổi sau mạch điện bên trên điện thế mới cơ bản ổn định lại cũng làm được có thể để cho hàn nguyên tùy thời mở bị c ú t điện khí khởi động một máy máy phát điện sau hàn nguyên quay trở về phòng thí nghiệm đem chuẩn bị xong nhiệt điện đồi nấu quặng bỏ vào điện từ đun nóng dung luyện trong lò sau đó bắt đầu điều chỉnh trong phòng thí nghiệm công việc tần máy biến thế đem điện xoay chiều công việc tần phát ra điều chỉnh đến 1.000 h z như vậy cảm ứng trong lò dòng xoáy sinh ra nhiệt lượng sẽ cao hơn ở thiết trí tốt toàn bộ đồ điện sau hàng nguyên khởi động điện từ đun nóng dung l u y ệ n lò không tới năm giây thời gian an trí ở cảm ứng lò cuộn dây chung nồi nấu quạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến đỏ một bên treo trên vách tường điện trở nhiệt kế bên trên cây kim chỉ cũng bắt đầu nhanh chóng đong đưa ba trăm độ năm trăm độ một đ năm n độ một năm trăm độ nhiệt độ ở nhanh chóng tăng lên nồi nấu quạng trung trứng oxy、si、ly cồn tài liệu bắt đầu nhanh chóng hòa tan ng bên trong trưng khô si l i c o n cũng đã toàn bộ hòa tan thành chất lỏng rồi chặt chặt cái này ngưỡng bức t a m không tới mười giây nay nồi nấu quặng trung trưng khô si l i c o n liền hòa tan lúc trước dùng hỏa muốn đốt đường này người tốt ta vừa mới chú ý một chú t t r ê n vách tường nhiệt kế lại biểu hiện có hai một trăm độ điện từ đun nóng rung luyện lò ta đi làm bên trong công xưởng thì có vật này mấy cái cuộn dây là có thể sinh ra cao như vậy nhiệt độ sao có hay không đại lão giải thích một chút nguyên li à cao như vậy nhiệt độ này dây điện lại không chạm điện hủy thi diện tích thần khí a n h ư n nếu như thả bên trong phòng trừng cũng chỉ còn lại có bụi n ồ i nấu quặng trung trứng khô si l i c o n tài liệu đã sớm nóng chạy đi ngang qua điện từ đ u n nóng dung luyện lò đ u n nóng sau thậm chí có một tia sôi sùng sục dấu hiệu n ồ i nấu quặng trung chất lỏng lăn lộn đồng thời t ừ n g tia sương mù màu trắng bay lên những thứ này là trứng khô si l i c o n trung tạp chất đang bị tức hóa mà h á n nguyên là ngồi chờ ở một bên đến trứng khô si l i c o n trung tạp chất trừ đối đạn mạc bên trên nghi ngờ hắn gửi một tiếng giải thích cảm ứng điện từ đ u n nóng kỹ thuật gọi tắt vì y hờ kỹ thuật đem cơ sở vẫn là phạ dạ được cảm ứng định luật đem bản chất chính là lợi dụng cảm ứng điện từ ở tr nó là đem điện năng đổi thành điện từ có thể lại điện từ có thể ở n ồ i nấu quặng trung đổi thành điện năng điện năng ở kim loại nội bộ lại biến thành điện năng từ đó đi đến đun nóng kim loại mục đích mà điện từ đun nóng dung luyện lò chủ yếu cơ phận có cảm ứng lò lò thể nguồn điện địa d u n g cảm thọ xì tỏ các loại trong đó mấu chốt nhất cảm ứng lò ở d a o biến điện từ trường dưới tác dụng sẽ sinh ra dòng xoáy từ đó đi đến đun nóng hoặc đến nóng chạy cảm ứng trong lò vật phẩm hiệu quả về phần có bạn nói đem người thả bên trong sẽ đốt thành cho cái này hoàn toàn không cần lo lắng ta thiết kế loại này điện từ đun nóng dung luyện trong lò cảm ứng lò đối với kim loại tạo tác dụng về phần nhân người đưa tay thả bên trong cũng không có vấn đề gì cảm ứng lò sẽ không đối thể sắc lên phản ứng dừng một chút hàn nguyên nghĩ tới điều gì lại bổ sung một câu dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người đừng ở đã đun nóng thời điểm đưa tay bỏ vào l i ê n giống bây giờ nhiệt độ cảm ứng trong lò nhiệt độ đã đạt đến 2.400 độ lúc này bỏ vào phòng trường chính là nướng m ó n g h e o mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung Trước tới A, lẫn nhau tổn thương A, nhau A lẫn bấ cảm ứ n g trong lò nhiệt điện n ồ i nấu quặng đã một mảnh nóng sáng tựa như một cái bóng đèn như thế 2.400 độ hóa học nhiên liệu có thể đạt tới cái này dạng nhiệt độ đã rất ít phổ thông d ư ớ i tình huống dùng để hàn cùng c ắ t kim loại act len tiêu đốt nhiệt độ cũng chỉ có 2.200 độ mà thôi nay cũng không phải điện từ đ u n nóng dung luyện lò cực hạn nhưng là hắn chế tạo ra cảm ứ n g lò cực hạn dù sao trong tay hắn tài liệu cũng không hoàn chỉnh giống như chịu nhiệt độ cao tài liệu họ phở ảm trong tay hắn cũng chưa có hiện nay cảm ứ n g lò điện từ đội tần số cuộn dây là dùng than dùng đồng hợp kim chế tạo có thể chịu được nhiệt độ cao cực hạn không sai biệt lắm ở nếu như có thể tìm tới kim loại họ phở ảm đán các đợi kim loại hắn có thể chế tạo ra chịu 5.000 độ cao nhiệt độ chất hóa học nhưng nếu như muốn dùng điện từ đ u n nóng dung luyện lo cung cấp cái này nhiệt độ cả bộ trang bị cũng được lần nữa tiến hành thiết kế hơn nữa muốn đạt tới cái này cái nhiệt độ đối công nghiệp điện tần cùng với công nghiệp điện thế yêu cầu cũng rất cao công nghiệp điện tần nhất ít nhất lên tới triệu hz trở lên điện thế cũng phải cung cấp cờ vê đốt trở lên điện cao thế lấy bây giờ hắn công nghiệp cơ sở còn không làm được tương đối so với lai sở trệ ảm trong phòng người xem giống như xem diễn tâm tính các nước phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu liền bén nhạy hơn nhiều những kim loại này chuyên gia cùng kim loại nghiên cứu nhân viên sự chú ý từ đầu tới cuối cũng không có ở đây điện từ đun nóng dung luyện lò bên trên bọn họ chú ý trọng điểm ở chỗ trên vách tường nhiệt kế cùng cảm ứng cuộn dây chung nhiệt điện nồi nấu c ặ n làm nhiệt độ ở vượt qua 2.000 độ sau những thứ này chuyên nghiệp khoa học gia tâm liền ngưng ỡ ấy từ đun nóng dung luyện lò ở nơi này nhiều c h ú t chuyên nghiệp khoa học gia trong mắt cũng không phải là cái gì rất phức tạp đồ vật từ đun nóng dung luyện lò cơ sở ở chỗ cảm ứng lò từ cuộn dây cùng nhiệt điện nồi nấu c ặ n chung tài liệu từ trường thông qua cao đổi tần số từ trường đến cho kim loại tiến hành ấm lên đây là trung học đệ nh nhưng mặc cho tại sao kim loại đều có mất hiệu ứng tử kim loại học ra đem nam châm cùng từ thạch hoàn toàn tiêu mất từ tính nhiệt độ xưng là cụ gì nhiệt độ mà sắt thép cụ gì nhiệt độ là bảy trăm bảy mươi độ vượt qua cái này nhiệt độ kịch liệt phân tử nhiệt vận động sẽ phá hư điện từ vận động phương á h điện động vận từ p h ư hướng quy luật tính nam châm t ừ tính cũng đã biến mất mà thành lập ở từ trường đun nóng trên căn bản từ đun nóng dung luyện l ò sẽ mất đi hiệu quả kết quả cuối cùng hoặc là không cách nào nữa đun nóng hoặc là sẽ đem cảm ứng q u ộ n dây trực tiếp tiêu hủy gần đó là một ít sen lẫn họ phở ảm dùng than các loại tài liệu thiết hợp kim cụ dị nhiệt độ sẽ cao hơn một chút nhưng không thể nào đi đến hai độ còn không mất tử cho nên phổ thông công nghiệp điện từ đun nóng khó khăn thực hiện vượt qua nhiệt độ đun nóng mà có thể thực hiện vượt qua nhiệt độ đun nóng h ở ngoại tuyến đun nóng chi phí lại quá đắt tiền nhưng ở hàn nguyên lai sở trệ ảm trong hình bộ này từ đun nóng dung luyện lò chính là phổ thông công nghiệp điện từ đun nóng mà điện t r ở nhiệt kế bên trên biểu hiện số ghi rõ ràng vượt qua 2.000 độ cái này làm cho những kim loại này khoa học g i a tâm lý cái kêu kêu ngớ ngáy a rất muốn biết hàn nguyên rốt cuộc là làm sao làm được muốn biết cảm ứng lò từ cuộn dây cùng nhiệt điện nổi nấu quặng rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế tạo đáng tiếc phát ra ngoài họ đạn mạc như dọn nước mưa vào biển một dạng ở vô cùng vô tận trong màn đạn nhanh trong xe qua. c ă n bản là k h ô n g c ó đưa t ớ i t ê này n lai sở trệ mẹ hàm gia gia、like, v gian thật là cùng một bụt như thế liệu căn bản là không có quyền hạn xử lý bạn trên mạng ngay cả cấm ngôn đều làm không được đến đang lúc này một cái đạn mạc đưa tới người sở hữu chú ý tương nam sán tinh kim loại màu nghiên cứu phòng thí nghiệm đưa ra siêu cấp tên lửa một mươi sở t r ệ ạ mẹ có thể nói tưởng tận nói n g ư ờ i dùng cái này điện từ đun nóng cuộn dây cùng nồi nấu cặn là tài liệu gì làm sao có thể tin nhắn trò chuyện một chút sao một cái bổ sung thêm m ộ ư ơ i siêu cấp dọc kẹt mị xài màn chiếm cứ màn ảnh giả tưởng ước chừng một phút đưa tới người sở hữu chú ý ngoại tạo lại hiện thổ hảo năm mươi ngàn a cứ như vậy ném xuống rồi ổn định ổn định lại không phải lần thứ nhất rồi ta nhớ lần trước lai、like、sở chệ hạ mẹ phía sau đoàn đội rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a loại này người khác đều muốn kỹ thuật cứ như vậy quang minh chính đại thắng phát hình ra ngoài rồi hạ theo a t ậ t c nhà này phòng ờ i địa cầu. thí nghiệm lấy được cái gì h một người ở rừng m đem ư ờ i phát siêu hỏa lai sở chệ ảm lúc đó lần nữa náo nhiệt chú ý tới hàn nguyên lai、like、sở chệ ảm trong phòng để lộ ra tới dị thường kỹ thuật cũng không chỉ có các nước phía sau rất nhiều tư lập phòng thí nghiệm sở nghiên cứu thậm chí là một ít phổ thông người xem giống vậy cũng chú ý tới những thứ này chỉ là cùng những người khác như thế bọn họ giống vậy không liên lạc được cũng không tìm được người này hơn nữa lai、like、sở chệ ảm đến bây giờ đã qua đã hơn một năm thời gian cứ việc hành động đặc biệt tiểu tổ đối trên internet cũng có một ít lời bàn tiến hành thanh trừ nhưng hàn nguyên lai、like、sở chệ ảm gian vẫn luôn ở lai、like、sở chệ ảm trong phòng lời bàn bọn họ không có cách nào khống chế hơn nữa lai、like、sở chệ ảm lúc xuất hiện kỹ thuật càng ngày càng khoa trương cho u ố i nên g t h mỗi lần lai、like, sở chệ ảm rất nhiều nhìn lai、like, sở chệ ảm người xem đều tại lai、like, sở chệ ảm trong phòng suy đoán cùng thảo luận hàn nguyên rốt cuộc có phải hay không là a lien cũng hoặc là có phải hay không là lấy được hệ thống loại đồ vật chỉ là những thứ này lời bàn vẫn không có tìm được chứng minh cũng không có được hàn nguyên đáp lại mà thôi hóa học trong phòng thí nghiệm hàn g nguyên giống vậy chú ý tới điều này đặt m ạ c chỉ là không có đáp lại bởi vì nhiệt điện nổi nấu quặng trung trưng khô si ly côn đã dung luyện không sai biệt lắm kiểm tra một chút trưng khô si ly côn tài liệu tinh luyện trạng thái sau hàn g nguyên đem từ đun nóng dung luyện lò nguồn điện đắt đứt sau đó mang theo phòng vệ trang bị đem nổi nấu quặng từ cảm ứng trong lò lấy ra đi ra chế tạo bóng bán dẫn to khuôn đã chuẩn bị xong nóng chạy sau trưng khô si ly côn theo thứ tự rót vào đối ứng trong khuôn chờ đợi ngội xuống thành hình đem nồi nấu quặng chung trưng khô si ly côn tài liệu đều xử lý xong sau hàn nguyên mới tháo xuống hộ cụ đ ả o chế ra trưng khô si ly côn tài liệu giống như cục gôm lau như thế chính chính phước h ư ơ n g mặt ngoài hiện ra màu nâu đen một nồi nấu quặng trưng khô si ly côn dung dịch cuối cùng đ ả o chế ra ba mươi khối khoảng đó trưng khô si ly côn tinh thể từ trong khuôn cậy đi ra một khối trưng khô si ly côn hàn nguyên cầm ở trên tay kiểm tra một chút xác nhận không có vấn đề gì sau đem thả tới trong tay ở dưới ống kính biểu diễn cho người xem nhìn trong tay của ta này nhanh tiểu, tiểu đồ vật chính là tinh luyện sau trưng khô si ly côn rồi so với nguyên thủy giả bóng bán dẫn, c h ư n g khô silicon là đệ tam đại chất bán dẫn tài liệu thuộc về nhân tạo hợp thành chất bán dẫn tài liệu một trong là một loại cao nhiệt đạo s u ấ t cao a n o r cao điện tử trôi đi v ậ t tốc cao đánh tràn cường chất bán dẫn có cái này ta mới có thể chế tạo ra đủ loại bóng hai cực cùng tam cấp quản không phải nói tạo bóng bán dẫn máy tính sao bóng hai cực cùng đèn ba cực lại là vật gì có thể nói một chút ngươi tại sao biết nhiều như vậy kiến thức sao trung học đệ nhị cấp không tốt nghiệp sao bóng hai cực cùng đèn ba cực chính là bóng bán dẫn chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi sai lầm rồi bóng bán dẫn là đại học đồ vật trung học đệ nhị cấp căn bản sẽ không nói đồ chơi này có thể cặn kẽ nói một chút chế tạo quá trình cùng chất bán dẫn vận hành nguyên lý không nói tiếng người chúng ta người bình thường nghe hiểu được cái loại này tuy ngươi giải thích thế nào nghe hiểu coi như ta thua ta một lần nhớ lại khi đi học bị bóng bán dẫn chi phối sợ hãi thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói kia nói về tới coi như quá phức tạp đúng như có bạn nói bóng hai cực cùng đèn bạc cực thực ra chính là bóng bán dẫn là của bọn họ bóng bán dẫn chung một loại bóng bán dẫn từ quảng nghĩa đi lên nói là một loại có thể chất bán dẫn linh kiện chủ chốt trong đó liền bao gồm bó đèn ba cực trừ lần đó ra còn có tràng hiệu ứng quản tinh áp quản các loại chủ loại đa dạng phong phú chất bán dẫn đèn ba cực chủ yếu chia làm hai đại loại đôi tính có cực bóng bán hướng dẫn bờ di tờ cùng tràng hiệu ứng bóng bán hướng dẫn f e tờ bóng bán dẫn có ba cái cực đôi tính có cực bóng bán dẫn ba cái cực phân biệt do n hình với mp hình tạo thành bán cực emiter cực cơ bản bà sơ cùng cực g ó t cỗ lại tỏ tràng hiệu ứng bóng bán dẫn ba cái cực theo thứ tự là nguyên cực xào sơ lưới gắt cùng lậu cực bóng bán dẫn bởi vì có ba loại tính có cực cho nên cũng có ba loại sử dụng phương thức theo thứ tự là bắn cực tiết đất lại xưng ơ cộng bắn phóng đại k e hình thể cực cơ bản tiết đất cực góp tiết đất thường dùng nhất công dụng hẳn là thuộc về tần số phóng đại về phương diện này thứ yếu là trở kháng xứng đôi tần số chuyển đổi các loại bóng bán dẫn ở mạch điện chung là cái rất trọng yếu tổ kiện rất nhiều tinh vi tổ kiện chủ yếu đều là do tinh thể quản chế thành một muốn, muốn biết bóng bán dẫn vận hành nguyên lý thủ trước biết bóng bán dẫn tạo thành vừa nói hắn cầm lên một khối trưng khô si lịch cùng một khối nôm sau đó lấy trưng khô si lịch si l i c o n g nôn phía dưới thức lẫn nhau trồng lên nhau phổ thông bóng bán dẫn một loại do ba tầng chất bán dẫn tạo thành bọn họ có giữ dòng điện năng lực tỉ như si l i c o n cùng giả loại dẫn điện tài liệu có ở chất dẫn cùng bị n y lon tuyến bao vây vật cách điện giữa truyền dòng điện năng lực nếu như si l i c o n chung có trộn lẫn thạch tín lân đế đợi những tạp chất này nó sẽ được một ít quá mức điện hà năm lưu tử gần điện tử xưng là nn hình hoặc thua chất bán dẫn mà nếu như si l i c o n chung có trộn lẫn còn lại tạp chất ra nôn nó sẽ được hơi ít điện hà năm lưu tử gần hệch trống được gọi là p hình hoặc chính chất bán dẫn giống như bây giờ ta trong tay giấy gấp thứ gì đó này chính là một cái cùng với đơn giản đôi tính có cực bóng bán dẫn nó có ba tầng mọi người có thể mang mỗi một tầng cũng cho rằng một cái đầu cối u vì vậy được gọi là đèn ba cực đèn ba cực do hai cái mtn kết cấu thành hai cái mtn kết đem chia làm bán khu cơ khu cùng tập đ i ệ n khu tương ứng sinh ra ba cái điện cực bán cực, cực cơ ự c c bản cùng cực gót đối ứng chính là trứng khô silicon tinh thể silicon nôm này ba tầng về phần công việc nguyên lý đầu tiên nguồn điện tác dụng với bán kết trứng khô silicon bên trên để cho c h ư n g khô silicon bên trong tự do điện tử không ngừng chạy hướng cơ khu si l i c h tầng bởi vì si l i c h chất bán dẫn đặc tính như vậy có thể mang những thứ này tự do điện tử tụ tập lại tạo thành một cổ bắn cực điện lưu làm si l i c h bên trong điện tử càng ngày càng nhiều sau cũng sẽ bị còn lại điện tử trên đến gót cũng chính là nhôm bản bên này cuối cùng tạo thành một cổ tập điện cực điện lưu cuối cùng bởi vì tập điện kết nơi tồn tại khá lớn hướng ngược lại điện thế ngăn cản tập điện khu tự do điện tử hướng cơ khu tiến hành quyết tán giống như có nhân viên làm việc ngăn cản người hướng ngược lại từ điểm cuối chạy đến khởi điểm như thế cái này chính là đôi tính có cực bóng bán dẫn công việc nguyên lý rồi dừng một chút hàn g nguyên lại bổ sung một câu đôi tính có cực bóng bán dẫn công việc nguyên lý nhưng thật ra là bóng bán dẫn chung đơn giản nhất nếu như cái này không có cách nào nghe hiểu lời nói phía sau c h ẳ n g h i ể u ứng bóng bán dẫn mọi người thì càng nghe không hiểu rồi Kể không hiểu xong, xem bao Hàng Nguyên cầm đem trên bàn ly nước uống nhìn đạn cũng hắn nói đơn giản như vậy. Lai sở trệ lúc đó có bao nhiêu người xem nghe hớp, phía sau đều ly vậy. cầm mạc, lúc có đem một ảm đó đó biết trệ Lai sở về là ai cầm ra muốn s ở chệ A mẹ đem một tướng bóng bán dẫn a đi ra bị đánh đi ra nhận lấy cái chết hiểu trên lầu sợ lúc cái này hiểu suy nghĩ này nói là cái gì bàn phím liền này bóng bán dẫn thực ra rất đơn giản đôi tính có cực bóng bán dẫn liền tờ n tờ cùng n tờ nờ hai chủng loại hình mọi người nhớ điện tử chỉ có thể về cực chạy hướng nn cực là đủ rồi học đời này cũng không cần đồ vật ta rất vui vẻ s ở chệ A mẹ s ở chệ A mẹ cái này ta hiểu rồi ta muốn biết một chút chàng hiệu ứng bóng bán dẫn nó đem trên lầu lôi ra đánh chết đi không cứu bắn chết mười phút thiên đao vặt quả bất quá có sao nói vậy sợ chệ ạ mẹ nói xác thực rất đơn giản so với ta giáo sư đại học nói đơn giản rất nhiều ít nhất bây giờ ta phải biết gờ nở tiết công việc nguyên lý thấy đạn mạc bên trên nổ nước bọt hàn nguyên trên mặt lộ ra cái vui thích lục ư ờ i cho các ngươi cả ngày nói ta là alien tới a lẫn nhau hành hạ a thu hồi toàn bộ c h ứ n g khô silicon chất bán dẫn tinh thể hàn nguyên bắt đầu phối trí hỉ dộ dẹn p h ở lù họ hi h i dung dịch hỉ dộ dẹn p h ở lù họ hi h i dung dịch thực ra chính là acid phờ lộ hí d ị là một loại acid lần trước chế tạo tinh thể băng thạch thời điểm hạn chế tạo quá ngoại trừ có thể dùng đến ăn mòn thủy tinh ngoại cũng là xử lý chứng khô silicon chất bán dẫn hoặc là silicon tinh thể silicon chất bán dẫn tài liệu chế phẩm nguyên liệu vẫn là phở lụ họ thịt cùng ban đầu dùng để chế tạo tinh thể băng thạch bộ kia đồ đựng xử lý tinh l u y ệ n sau phở lụ họ thịt đặt ở thứ nhất trong thùng sau đó hướng bên trong gia nhập ước lượng tốt acid gọi thêm đốt ra sắt đ ồ nhắm tinh đèn xì bắt đầu tiến hành đủ nóng n acid cùng phở lụ họ thịt sẽ phản ứng sinh ra có độc hỉ dộ dẹn phở lụ họ t ị t chất khí mà hỉ dộ n phở lụ họ t ị t chất khí sẽ theo nhựa lặt tiệp đường ống thông hết người kế tiếp trong thùng dùng dùng chế phẩm tốt acid phở lộ hít dịp có thể dùng đến ăn mòn những anh hùng lịch sử đại việt d á n g lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đấm máu h ã y đến với đế chế đại việt t r ư n g một trăm tám mươi tám không có động cơ chất lỏng hoạt động tinh luyện xử lý c h ư n g khô si l i cồn tinh thể cùng chế phẩm acid phở lộ hít dịp không sai biệt lắm liền hao tốn hàn nguyên ngay ngắn một cái ngày nhưng đây đối với bóng bán dẫn máy tính chế tạo chỉ là cái mở đầu mà thôi mặt trời lặn cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem lên tiếng trào hàn nguyên liền ngừng lai、like、sở chệ ảm tốt acid phở lộ hít dịp cùng than hóa si ly cồn tinh thể hắn đi trước điện lực phòng làm việc đem công suất lớn máy phát điện đóng mới trở lại ở phòng lần trước nhất cấp trong nhiệm vụ phía sau hắn vì báo một báo hai mang về con mồi lấy điểm nhiệt độ thấp chất làm lạnh tạo đài máy nén lấy cái giản dịch tủ lạnh đi ra vỏ ngoài cùng bên trong s ắ c dùng là đồng thiết hợp k i m bên trong bỏ thêm vào tụ chỉ b ọ t dùng cho giữ ấm chống lạnh hiệu quả cũng không tệ lắm năng lực kém nhất đi đến dưới một mươi độ còn đó dùng cho thịt vậy là đủ rồi khuyết điểm cũng có vật này không có cách nào khống chế không độ trở lên nhiệt độ thật sự dĩ vô pháp dùng để ướp lạnh chỉ có thể đóng băng đông lạnh trở lại ở phòng hàn nguyên thuận tay từ trong tủ lạnh cầm khối thịt mai đi ra ném trong ao tuyết tan nhưng sau đó xoay người tiến vào phòng làm việc lúc trước xây lại ở phòng thời điểm hắn vốn là dự định làm một thư phòng đi ra nhưng phía sau suy nghĩ một chút vẫn là bông tha cho nên bây giờ biết vẽ cùng ghi chép tài liệu hay lại là ở trong phòng làm việc từ bên trong ngăn tủ móc ra giấy bước sau h á n nguyên nằm ở trước bàn đem trong đầu bóng bán dẫn thiết kế đổ sao chép được vật này không phải điện khí thời đại mà là trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu tin tức bên trong máy tính lịch sử phát triển chung bóng điện tử bóng bán dẫn mạch điện hợp thành trung cấp trong tin tức đều có từ tài liệu đến nguyên lý lại tới thiết kế đến chế tạo một bộ đầy đủ chương trình đều có về phần trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức đồ vật cụ thể có bao nhiêu hàn g nguyên cũng không biết bo lộn lộn ở cái bàn gỗ trước hàn g nguyên như cũ trong đầu tin tức đem quang điệp quản tràng hiệu ứng quản hai thứ này bóng bán dẫn bản vẽ cùng chế tạo tin tức hội chế vẽ chế ra mặc dù một máy bóng bán dẫn trong máy vi tính cần dùng đến bóng bán dẫn khẳng định không chỉ này hai loại nhưng chuyện muốn từng điểm từng điểm làm c ơ m muốn từng miếng từng miếng một mà ăn chứ sao mỗi ngày buổi tối chuẩn bị hai loại không chỉ có tiết kiệm tích lực hơn nữa dễ dàng hơn hắn tiến hành hiệu mặc dù hắn năng lực học tập tăng cường thật nhiều rồi nhưng dựa hết vào một phần tài liệu không hiểu nguyên lý và chế tạo quá trình lời nói cũng không cách nào đem đối ứng tinh thể quản chế tạo ra ở nguyên thủy thời đại một cái đồng truy rất dễ dàng thay thế một cái thiết chủ y nhưng đến tin tức thời đại quang điện bóng bán dẫn tác dụng cùng chế tạo quá trình khẳng định cùng chàng hiệu ứng bóng bán dẫn hoàn toàn bất đồng đây là khoa học kỹ thuật cấp bậc càng cao đem linh kiện không thể thay thế tính cùng chế tạo tính chất phức tạp cũng càng ngày sẽ càng cao mặt trời lặn ánh trăng treo lên ngay cả đi ra ngoài chơi đùa cùng săn đuổi hai tiểu đều trở về hao tốn hơn bốn giờ thời gian hàn nguyên cuối cùng đem quang điện quản cùng tràng hiệu ứng quản tài liệu tin tức hội chế đi ra đến nơi này biết bụng s、si、ì xào kê ư hắn mới nhớ chính mình còn không được ăn cơm c h i ề u liền vội vàng đi qua ao nước đem tuyết tan thịt mai lấy ra cắt khối xử lý xong nửa giờ sau trong phòng làm việc một đại chén hột tiêu xào thịt mai tản ra mê người mùi thơm ban ngày không biết đi đâu điên buổi tối trở lại ngủ báo một cùng báo hai d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn hàn nguyên lại liếc mắt nhìn trên bàn để thức ăn một bộ cho ta ăn một miếng đi ta liền ăn một miếng đáng thương bộ dáng đưa đến hàn nguyên thẳng lắc đầu này hai đồ vật nhỏ vẫn luôn như vậy mỗi lần hắn ăn cơm xong, bất kể món ăn gì vô luận là thịt hay lại là làm cũng phải thử một chút m ặ n lãnh đạo có lúc hắn xào rau hột tiêu thả rất nhiều hai tiểu gia hỏa ăn sau sẽ bị c a y không ngừng nhảy múi nhưng ký ăn không kỳ đánh lần sau như thường tham trên mặt trăng đầu cảnh gió nhẹ lay động b ó n g cây sau khi ăn cơm t ố i xong hàn nguyên đem phòng làm việc gian trúc chế ghế mây sờ đi ra ngồi ở trước nhà nghỉ một chút đến báo một báo hai một tả một hữu nằm ở cái ghế một bên k hít mắt thỉnh thoảng lắc lư một cái cái đôi có lúc hàn nguyên sẽ đưa tay một cái sờ hai tiểu đây là bị sở tiểu gia hỏa sẽ phát ra cô lỗ lộ, lộ thanh âm lộ ra cực kỳ vui vẻ mặc dù là đang nghỉ ngơi nhưng hàn nguyên cũng đồng thời trong đầu lật xem trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu tin tức mặc dù trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức đồ vật cụ thể có bao nhiêu nhưng hắn biết nếu như đem phần tài liệu này dẫn xuất đến nhân loại ở điện năng bên trên ứng dụng có thể cao hơn mấy cái nấc thang bởi vì ngoại trừ bóng bán dẫn những t h ứ này ngoại ở trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu tin tức chung hắn còn kiểm tra rồi có liên quan phát điện tin điện ứng dụng các phương diện kiến thức giống như nhân loại trong xã hội chính đang sử dụng thiết lý mang gà lý tam nguyên trong tin mặt đều có hoàn chế tạo công nghệ không chỉ có như thế nhân loại trong xã hội đang ở nghiên cứu lý lưu tin thậm chí còn nơi ở lý luận giai đoạn lý không khí vin đều có nhưng những thứ này đều vẫn là chuyện nhỏ làm hắn khiếp sợ nhất là hắn trong lúc vô tình ở phần tài liệu này trong tin tức tìm được chân chính có thể làm cho nhân loại vui chơi thỏa thích thái dương hệ đồ vật điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động mà nói đến không có động cơ chất lỏng hoạt động không thể không n h ấ t là một cái tên là dô dơ nước anh nghiên cứu viên hắn với hai nghìn một năm đưa ra vô công việc chất động cơ khái niệm truyền thống động cơ động cơ vô luận là tên lửa hay lại là máy bay bọn họ mặc dù có thể di động trên bản chất đều là lợi dụng động lượng thủ hàng nguy những thứ này hàng thiên khí cùng các loại máy bay thông qua nhiên liệu thiêu đốt hướng sau phun ra vật chất dựa vào tác dụng lực cùng tác dụng ngược lại sự tự thân đẩy về phía trước và ở chỗ này thông qua thiêu đốt về phía sau phun ra vật chất liền được gọi là công việc vật chất gọi tắt công việc chất cho nên những thứ này động cơ lại được xưng là công việc chất động cơ mà cái gọi là không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động danh như ý nghĩa chính là không cần phải mượn với công việc vật chất là có thể sinh ra đẩy về phía trước lực lúc đó cái khái niệm này cầm ra sau ngay lập tức sẽ ở liền tại thế giới trong phạm vi đưa tới các khoa học ra rộng rãi chú ý mà ở hai nghìn ba năm dỗ dơ liền như cũ lý luận tiến hành thí nghiệm Hắn chế tạo một bởi vì phát s này bất tuân theo động lượng thủ hàm định luật rồi dô dơ thí nghiệm cùng lý luận khơi dậy khoa học gia rộng rãi thu tính từ nay về sau thế giới các nước các khoa học gia đều bắt đầu rồi tương tự nghiên cứu mặc dù thí nghiệm kết quả một mực không ổn định sinh ra lực đẩy cũng không ổn định nhưng n à y xác nhận dô dơ lý luận là không có vấn đề lúc đó mọi người gần như tin vô công việc chất đẩy tới động cơ ra đời cùng thương n g h i ệ p hóa chỉ là một vấn đề thời gian nhưng mà lại hàng ộ n g cũng cuối cùng cũng có tỉnh lại một ngày nữ tần đúng là vẫn còn n g ư ờ i đại gia ở năm 2018 t h ờ i điểm usa khoa học g i a thông qua đối không có động cơ chất lỏng hoạt động tiến hành nghiên cứu cuối cùng xác nhận cái gọi là không có động cơ chất lỏng hoạt động nội tại nguyên lý nhưng thật ra là cảm ứng điện tử nói cách khác lực đẩy sinh ra trên thực tế là là vì động cơ tự thú dây điện đường cắt địa cầu từ t r ư ờ n g tuyến từ đó sinh ra t r ì n h thám cái kết luận này vừa ra mọi người lập tức biết cái gọi là không có động cơ chất lỏng hoạt động chẳng qua là một giấc mộng mà thôi nó căn bản vô lực dẫn người loại bay đi xa xôi tinh thần đại hải mà cùng nhân loại cầm r a không có động cơ chất lỏng hoạt động bất đồng trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động rõ ràng cho thấy yêu cầu hao tồn điện nhưng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lại phối hợp trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức cao chữ năng lì thủng b ạ c tờ dị cùng với thạch tín hóa ra si lì côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản từ trên lý thuyết mà nói đúng là có thể làm được làm cho nhân loại ở thái dương hệ chung vui chơi t h ỏ a thích những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới chiến trường khốc liệt đẫm máu hay đến với đế chế đại việt c h ư ơ n một trăm tám mươi chín bay lượn thái dương hệ khả năng hàn nguyên không biết trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức rốt cuộc chứa bao nhiều khoa học kỹ thuật nhưng từ trước mắt kết quả nhìn bên trong ít nhất có một phần ba trở lên khoa học kỹ thuật là vượt qua nhân loại phạm l i ê n lấy cao chữ năng lì thủ mặt tờ gì mà nói phần tài liệu này trùng chữ năng mật độ cao nhất lý điện trên lý thuyết trị số đạt tới ý là trung bình mỗi kg tin sức nặng có thể có ba trăm vạt giờ s u ú t điện lượng nhân loại hiện tại trong xã hội năng lượng mật độ khá cao ta nguyên tin cũng chẳng qua là mà cái năng lượng này mật độ ứng dụng đến trên xe hơi đại khái có thể để cho cái gọi là nguồn năng lượng mới xe hơi bay liên tục lý trình đi đến sáu trăm công bên trong khoảng đó mà trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức loại này cao chữ năng lý điện năng lượng mật độ đến gần m ư ơ i ngàn đây là một khái niệm gì nếu như ứng dụng đến trên xe hơi một lần tràn đầy điện có thể để cho xe hơi chạy hai mươi n g h n cây số dương thành đến kinh thành khoảng cách đại khái là hai n g à n công bên trong k h o ả n g đó nói cách khác loại này xe hơi sung mãn một lần điện có thể chạy năm cái qua lại dựa theo chính hắn lúc trước sử dụng xe hơi hàng năm chạy lý trình đến nhìn đại khái một năm sung mãn một lần điện không sai biệt lắm là đủ rồi không chút nào khoa chư nói g n nếu như loại này tin hôm nay xuất hiện ở usa bên ngoài bất kỳ một cái nào quốc gia chung kia ngày mai khả năng chính là mỹ xài bay đầy trời tiết tấu cái này còn chỉ là tin còn có năng lượng mặt trời phát điện bản lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản loại vật này đối ở hiện tại nhân loại xã hội mà nói giống vậy thỏa thỏa là một loại hắc khoa kỹ nhân loại hiện tại trong xã hội năng lượng mặt trời phát điện bản đối với năng lượng mặt trời chuyển đổi suất cao nhất cũng không có vượt qua ba mươi có lẽ một ít trong phòng thí nghiệm có vượt qua tiêu chuẩn này vậy cũng vẫn còn trong phòng thí nghiệm hơn nữa gần đó là vượt qua ba mươi cũng sẽ không quá nhiều nhưng trung cấp điện năng ứng dụng tài liệu trong tin tức lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản đối năng lượng mặt trời chuyển hóa suất vượt qua bảy mươi rất đáng sợ một con số khi nhìn đến những khoa học kỹ thuật này tài liệu tin tức thời điểm hàn nguyên ý nghĩ đầu tiên chính là đem điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cao chữ năng lý điện cùng với lan hóa ra s i l i côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản hợp lại chế tạo vũ trụ phi thuyền thứ trên lý thuyết mà nói đây hoàn toàn là có thể thực hiện những thứ này không khỏi để cho hàn nguyên kiếp sợ mà ở trong mắt hệ thống đây vẫn chỉ là trung cấp tài liệu tin tức nếu như là cao cấp ứng dụng vậy có thể khoa trương tới trình độ nào nghỉ một chút một cái biết đem trong đầu kiến thức tin tức lật một chút sau hàn nguyên từ trên ghế mây ngồi dậy bây giờ hắn càng phát giác thời gian không đủ dùng rồi buộc phát cấp thiết muốn phải hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ là người đàn ông nào có không hướng tới vũ trụ không biết cùng thần bí mới hấp dẫn người mà từ trung cấp tài liệu trong tin tức hàn nguyên thấy được tương lai cùng hy vọng thấy được tự có khả năng bước vào vũ trụ tinh hải một ngày n h i ệ huyết dâng trào suy nghĩ một chút tương lai sau hàn nguyên liền lạnh lại thu hồi ghế mây liền trở lại phòng ngủ đi đi ngủ trong đầu tài liệu lại nguý bức đó cũng là tương lai sự t ì n h bây giờ hắn liền bóng bán dẫn máy tính cũng không có giải quyết trước giải quyết trước mặt nhị cấp nhiệm vụ mới là mấu chốt một đêm yên lặng nhắm hai mắt lại mở một cái liền đã đến ngày thứ nhì sáng sớm hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy đơn giản hoạt động một chút thân thể giữa mặt điểm tâm đi qua lai sở trệ ảm mở ra hắn mang theo tối ngày hôm qua hội chế tốt bản vẽ đi hóa học phòng thí nghiệm nhận được đặt tin tức người xem tràn vào lai sở c h ạ ảm gian trúng gởi đạn mặc cùng hàn nguyên vật an trên màn ảnh giả tưởng t h n g cái đạn mặc vẽ qua trên g à y h bản những bản vẽ này là ta tối hôm qua hạ truyền bá sau hộ chế từ loại hình đi lên nói những bản vẽ này đều là tam cấp bóng bán dẫn bất quá chức năng phân hai loại một loại là tín hiệu chốt mở điện bóng bán dẫn một loại là ồn áp bóng bán dẫn mà ta hôm nay mục tiêu chính là trước đêm này hai loại tinh thể quản chế tạo ra ngay vậy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn b ả y bản vẽ cứ việc trên bản vẽ sợi mì nhánh và số liệu cũng vô cùng rõ ràng nhưng rất đáng tiếc là chín mươi chín trở lên người xem cũng xem không hiểu bất quá đối với loại chuyện này những thứ này người xem đã sớm nhắm mắt làm ngơ rồi từ h á n nguyên tiến vào điện khí thời đại sau hãn họa đ ồ giấy phổ thông người xem liền xem không hiểu nhìn cũng chỉ là liếc mắt nhìn náo nhiệt sau đó gửi đi đạn m ạ c nổ nước bọt đôi câu mà thôi ma đản lại vừa là xem không hiểu bản vẽ một ngày thường ngày xem không hiểu bản vẽ một ngày xem không hiểu một sớm đã thành thói quen máy phát điện bản vẽ ta đều xem không hiểu còn hy vọng nào ta xem biết bóng bán dẫn có người hay không giải thích một chút ta xa cách hay lại là chớ giải thích ngày hôm qua giải thích chuẩn bị ta hôm nay đều không tỉnh lại ta cũng không muốn nghe sở chệ ạ mẹ trường tiên đại luận không phải các ngươi đều không học qua đại học sao đơn giản như vậy bản vẽ cũng xem không hiểu trên lầu bể trào lôi ra cắt nhỏ hà nguyên ngược lại là không để ý đạn mạc hắn mang theo những thứ này chừng khô xì l y côn bóng bán dẫn đi tới phòng thí nghiệm một bên kia nơi này có một máy tiểu hình máy tiện động lực nguyên là một máy tiểu hình động cơ điện kết cấu rất đơn giản chức năng cũng rất đơn giản chính là phổ thông cố cắt tiện hàn nguyên từ trong ngăn kéo lấy một mảnh d a o tiện lấy ra ngoài loại xe này đao cùng phổ thông máy tiện đao khác nhau rất lớn nó là viên cùng phỉ thúy nguyên thạch cắt cái loại này nguyên lưới cưa rất giống cố định lại lưới dao lựa tốt cắt góc độ cùng cho vào lựa sau hàn nguyên lấy một viên trưng khô si ly cồn tinh thể cố định ở có thể di động bệ đỡ bên trên nguồn điện kết nối với d a o tiện chuyển động nhanh chóng chuyển động máy nóng sau hàn nguyên trực tiếp phóng động cố định trứng khô si l tinh thể bệ đỡ theo phóng đậu từng tia màu đen trưng khô si ly cồn tài l i ệ b ậ y đỡ vạch qua lưới đau sau một đạo không sâu không cạn ránh liền ở lại t r ứ n g khô si ly côn tinh thể mặt ngoài hà nguyên kiểm tra một chút cắt sau tinh t à i nhìn một chút có chưa từng xuất hiện cái hở t r ứ n g khô khuê tinh tài bên trong có hay không b ặ c khí xác nhận không thành vấn đề sau hắn lại xuống cái phương hướng đem cố định ở bậy đỡ bên trên hai lần cắt sau t r ứ n g khô si ly côn tinh thể bên trên liền xuất hiện lưỡng đạo ránh toàn thể biến thành một cái chữ sơn thực ra dùng khuôn cũng có thể đ ả o chế ra loại này nhưng bóng bán dẫn chủng loại bất đồng hình dáng cũng không giống nhau nếu như toàn bộ dùng khuôn đào chế lời nói hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều loại bất đồng hơn mấu chốt nhất là Đang chương một trăm chín mươi chế phẩm trưng khô si licoon bóng bán dẫn ở kiểm tra xác nhận viên thứ nhất trưng khô khuê tinh tải không có vấn đề gì sau hàn nguyên lại đem còn lại mấy chục viên trưng khô khuê tinh tải dựa theo bất đồng nhu cầu cũng gia công rồi đi ra đóng lại máy tiện một điện hàn nguyên xoay người vào căn chứa đồ từ góc tường lật đi ra một cái dương gỗ trong dương gỗ là một khối khối màu trắng vàng bản trạng thái vật thể từ bên trong lấy ra một tảng lớn bản trạng thái tài liệu sau hà nguyên lại đ ậ y lại ni luân mạng đem cái dương khép lại nét h trở về góc tường đạn mạc trên có người xem hiếu kỳ hỏi đây là cái gì hà nguyên thuận miệng trả lời đây là pa dafin đợi một hồi dùng để điêu khắc trưng khô khuê t i n h tài dùng pa dafin có thể dùng đến điêu khắc trưng khô si ly c o n sao ta nhớ được pa dafin không tính ăn mòn chứ pa dafin không phải là cây đến sao lại nói trước mặt lai、like, s ở t r ệ ảm các ngươi đều thấy trong lỗ đít đi sao sợ t r ệ ảm mẹ trước không phải cũng đã nói dùng acid phở lỗ hít dịp mới có thể ăn mòn trừng khô si ly côn sao Pazafin khẳng đây ị n cũng là trong phòng thí nghiệm rất nhiều thủy tinh đồ được nguyên nhân bởi vì chịu ăn mòn muốn điều khắc chứng khô khuê tinh tài dĩ nhiên là dùng acid phở lộ hí dịp pazafin tác dụng là làm nước mạng Phòng n g ừ A a s i t phở l o h hizikan mòn còn lại không cần điều k h ắ c địa phương. Nguyên lý thực r a liền cùng điều k h ắ c thủy tinh hoa văn như thế, t r ư ớ c tiên ở thủy tinh bên trên quét một tầng p a z a f i n sau đó khắc lên c ầ n hoa văn. s ẽ ở hoa văn nơi quét một tầng acid phở low h i z i z p đặt vào sau một thời gian n g ắ n t ẩ y đ i p a z a f i n khắc x o n g hoa văn nơi dĩ n h i ê n là sẽ bị acid phở l o h hizikan m ò n x u ố n g Nếu như đ ố i cái này c ả m thấy h ứ n g t h ú mọi người có thể tự mình đ ộ n g thủ tư h một chút. t ỷ n h ư có bạn g á i có thể mang bạn gai tự tay điều khác một món hai người đồng thời khắc họa thủy tinh, kín i ệ m hiệu quá vẫn là rất không t h Bất quá phải chú ý là acid phởlohit d ị ệ p mặc dù là một loại acid yếu có kịch liệt kích thích tính khí vị hơn nữa còn có cực mạnh tính ăn mòn có thể mãnh liệt ăn mòn kim loại thủy tinh cùng ngậm si l i côn vật thể cho nên ở quá trình sử dụng chung phải cẩn thận một chút ngay vậy lai sở chạy ảm lúc đó đạn mạc nhanh chóng tăng lên đứng lên mặc dù tất cả mọi người thích xem hàn nguyên leo lên khoa học kỹ thuật nhưng bất đắc dĩ là càng đi về phía sau càng xem không hiểu nhưng loại này mang bạn gái đi chơi điêu khắc thủy tinh chuyện nhỏ thì càng được phần lớn người hoan nghê học được cái này lục hoàn toàn có thể thường ngay h ư n g bạn gái kỹ xả một nay chủ bá là một cái cặn bã nam ch trước liền nói qua rất nhiều loại hình này kỹ xảo cái gì mang nữ sinh đi bóp gốm s ử a cái gì đi ini lon hoa a cái gì thủ công chế tạo xe g i o a tất cả đều là bộ sách võ thuật ta muốn hỏi hỏi không bạn gái làm sao bây giờ cùng hỏi ta ở đợi quốc gia phát bạn gái mang theo pa g a f i n trở lại phòng thí nghiệm hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc cười trêu đùa một câu không bạn gái còn không mau đi tìm một cái nếu không ngơi ư năm ngón tay cô nương đều phải nghỉ việc trêu đùa một câu hàn nguyên đem trọng tâm thả lại thí nghiệm bên trên lấy ra pa g a p i n gõ thành khối sau bỏ vào trong ly thủy tinh dùng đèn cồn đun nóng hòa tan sau đó dùng trổi lông dính lên h ò a tan sau pa dafin ở làm thô trứng khô khuê tinh tài bên trên quét bên trên một lớp mỏng manh chờ đợi tinh tài mặt ngoài pa dafin n g ộ i xuống đông đặc sau lại dùng tiểu kiếm đao đem yêu cầu ăn mòn bộ phận bên trên pa dafin dọn dẹp sạch sẽ lộ ra bên trong trứng khô silicon cuối cùng lại quét trước nhất tầng trước liền chế phẩm tốt acid phở lô hít dịch chờ đợi nửa giờ còn đó tràn đầy thời gian dài chung acid phở lô hít dịch sẽ đem không có pa dafin bảo vệ bộ phận trứng khô silicon chung silicon phân tử ăn mòn xuống thuận lợi đến tiếp sau này nôn ẩn lún vào cùng với cực điểm khảm nạo làm như vậy là hắn hiểu nguyên thủy bóng bán dẫn cùng với mạch điện hợp thành chế phẩm phương pháp sau kết hợp quyết định mặc dù bây giờ hắn không có động cơ bước cũng tạm thời không có cách nào chế tạo tổng thể tinh thể bản nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không thể sử dụng tổng thể tinh thể chế tạo phương thức tới chế tạo c h ừ n g khô si ly côn bóng bán dẫn tương đối so với nguyên thủy bóng bán dẫn loại phương thức này chế phẩm c h ừ n g khô si ly côn chất bán dẫn bóng bán dẫn thể tích nhỏ hơn cũng càng thêm ổn định hơn nữa bởi vì ứng dụng mạch điện hợp thành ăn mòn độ khác ở công suất h ư ở n g hiệu suất cùng sử dụng tuổi thọ bên trên cũng càng thêm cường đại nếu như nói nguyên thủy bóng bán dẫn yêu cầu 5.000 viên mới có thể đi đến mỗi giây triệu lần tính toán lượng lời nói như vậy loại t r ư n g khô khuê tinh tài sợ thuật gạt thủ thủ pháp chế phẩm bóng bán dẫn đại khái hơn 2.000 viên là đủ rồi mặc dù về số lượng vẫn là rất khổng lồ nhưng tương đối so với bóng điện tử hở một tí triệu viên số lượng mà nói 2.000 viên bóng bán dẫn đã rất ít chờ đợi ta mười phút hàng nguyên đem bị ăn mòn không sai biệt lắm t r ừ n g khô khuê tinh tài dùng nước sạch rõ ràng không chút tạp chất sau đó sẽ lặp lại mấy lần mức này acid phơ lô hít dịch mặc dù có thể ăn mòn trứng khô silicon nhưng yêu cầu nhiều lần lặp lại ăn m Cần thời gian dĩ nhiên là dài đằng đắn g rồi hao phí cho tới chưa thời gian ba mươi viên to ra công chứng khô khuê tinh t à i mới xử lý xong những thứ này tinh t à i như cũng sử dụng chức năng bất đ ộ n g hình dáng bất đ ộ n g bị ăn mòn vị trí cũng bất đ ộ n g hơn nữa yêu cầu ăn mòn trình độ cũng bất đ ộ n g xử lý xong những thứ này trưng khô khuê tinh t à i sau hàn nguyên trước lấy điểm bữa trưa sau khi ăn xong liền lập tức trở về đến phòng thí nghiệm cũng không có dựa theo lúc trước phương thức nghỉ ngơi một hồi bây giờ hắn muốn mau sớm hoàn thành cái này nhị cấp nhiệm vụ trở lại hóa học phòng thí nghiệm hàn nguyên từ căn chứa đồ chung lấy ra acid acid ni c h ị này một ít buổi chiều cần dùng tài liệu ngày hôm qua ta theo mọi người nói qua tăng bóng bán dẫn tổng cộng có ba tầng mỗi một tầng vật chất tạo thành kết cấu cùng tác dụng rất bất đồng buổi sáng ta xử lý x o n g trưng khô khuê tinh tài chính là một tầng cũng là trưng khô silicon bóng bán dẫn chủ thể mà bây giờ ta muốn đến cho chủ thể tới tăng thêm ngoài ra hai tầng cực điểm rồi lần này ta chế phẩm bóng bán dẫn từ chức năng đi lên nói thuộc về tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn cho nên ta cần phải dựa theo ngày hôm qua giảng giải phương thức cho hắn thêm vào nn trôi đi tầng cùng kê tịnh tới đưa đến tụ tập điện tử cùng phóng đại điện tín hào tác dụng về phần tài liệu n trôi đi tầng cùng ngày hôm qua giảng giải như thế dùng Bất quá cũng k hơn ô n g phải là đ g i ả nữa dùng nôm o b chế phẩm đi ra vết nhôm g à n ổn định N h t ẩn c hàm ế p h đi lượng còn tương đối cao đủ hắn dùng tới chế tạo bóng bán dẫn chung n trôi đi tầng n vấn g đề duy n c h Đại i v ệ t là rót vào trưng khô liệt đấm máu, hay đến, đế đến xì lì cồn tinh Trước thể chung thí nôn ẩn yêu cầu ổn định ở một cái tương đối độ dạy chung nay liên cần hàn nguyên nghĩ rằng nôn ẩn dung dịch chung nôn ẩn hàm lượng cụ thể có bao nhiêu rồi mặc dù có chút phiền thoái biện pháp vẫn có thông qua tăng thêm lục hóa ma dê cùng nạ trí hì rổ xịt đem hôn hợp dung dịch chung nôn ẩn lắng đ ộ n g xuống sau đó sẽ tới tiến hành nghĩ rằng dùng loại phương pháp này nhiều thí nghiệm mấy lần hàn nguyên cũng được công chế phẩm đi ra phù hợp ăn mòn r ố t vào yêu cầu nôn ẩn dung dịch chế phẩm ra thích hợp nôn ẩn dung dịch sau hàn nguyên đem đã thông qua acid phở lộ hít dịch khắc tốt c h ừ n g khô khuê tinh t à i một lần nữa quét lên một tầng azafin sau đó đem yêu cầu dốc vào nôn ẩn địa phương dọn dẹp ra tới xử lý song sau trừng khô k h ê tinh tải chỉnh tệ bải phóng ở một cái hình chữ nhật mi phía xử lý xong cái này sau hàn nguyên chức đốt toàn bộ đèn cồn bắt đầu đun nóng nôn ẩn dung dịch chờ đợi dung dịch bắt đầu sôi sùng sục thời điểm lại đem thủy tinh trong thùng dây đồng kết nối với nguồn điện sau đó khép lại văn điện lai sở trệ ả m gian trong bộ phận người xem cùng các nước nghiên cứu khoa học học giả đối với hàn nguyên chế phẩm acid nôn cùng acid ni chịp nôn hỗn hợp dung dịch cùng chính trở gia trình cảm thấy rất hứng thú gửi đi đạn mạc đủ loại hỏi thăm này không phải acid nôn cùng acid ni chịp nôn dung dịch sao thế nào biến thành nôn ẩn rồi hả lại nói acid ni chịp cùng n ô n phản ứng không phải sẽ ở n ô n mặt ngoài tạo thành một tầng tỉ mỉ dưỡng hóa màng sao có dưỡng hóa màng nôn gần đó là n ô n phan cũng không thể đoán nôn ẩn chứ đ ú n nóng mở điện như vậy thì có thể mang n ô m ẩn rót vào trứng khô xì ly côn bên trong sao nông acid ni c h ị mới có thể t khi acid ni chỉ không biết hẳn là thông qua acid cùng acid ni chỉ ă n mòn t r ừ n g khô si l i c o n chứ ta đang nghĩ thấm c h ì m cũng có thể như vậy làm sao loại này ẩn sảm tạp phương thức có thể ở t r ừ n g khô si l i c o n tầng dưới c h ố t tạo thành ổn định n trôi đi tầng s a u cụ thể có thể rót vào bao nhiêu ly thấy hỏi đ ạ n mạng hà nguyên n g cười một tiếng giải thích phải đem đem phù hợp ăn mòn rót vào yêu cầu nôn ẩn rót vào t r ừ n g khô si l i c o n trong tài liệu cũng không phải một món đơn giản sự t ì n h ai ẩn rót vào gần đó là ở hiện đại hóa công nghiệp chúng cũng cần đặc định công nghệ cùng dụng cụ tới tiến hành xử lý đem nguyên lý là dùng một trăm kệ cấp năng lượng cao đem yêu cầu rót vào ẩn ra tốc sau sẽ đem bắn vào đến trong tài liệu mà bó i on t r ù n g ẩn cùng trong tài liệu nguyên tử hoặc phân tử đem phát sinh một hệ liệt vật lý và hóa học hỗ trợ lẫn nhau dần dần tổn thất năng lượng cuối cùng dừng lại ở trong tài liệu cuối cùng đưa tới tài liệu mặt ngoài thành phần kết cấu cùng tính năng phát sinh biến hóa từ đó ưu hóa tài liệu mặt ngoài tính năng hoặc đạt được một ít tân ư u dị tính năng tổng thể tấm chìm cơ bản đều là áp dụng ẩn rót vào loại này kỹ thuật tới xử lý si cồn đáy nói như vậy khuê tinh tài n trôi đi tầng đều là dùng n ô m hại ẩ làm Lúc trừ ư Nhưng cách tử nguyên kết cấu phi thường ớ tới c cách cách cách cấu phức tạp, chế tác thành phẩm rất cao. sử sử tử tử tử dụng dại dụng rộng nhất nguyên nôm nguyên ion. nguyên thành rất r loại kim phi phẩm kết tạp, t làm V3 bỏ lần đó ra tương đối so với silicon t ấ m chìm sử dụng nôn ẩn rót vào trưng khô silicon tiến hành chế tạo tạo thành n trôi đi t ầ n g còn có một cái vấn đề rất lớn đó chính là trưng khô silicon tinh thể nguyên tử mật độ so với silicon đại muốn đi đến giống nhau rót vào độ sâu hải ẩn rót vào công nghệ yêu cầu ẩn có cao hơn rót vào năng lượng cho dù là có chuyên nghiệp rót vào máy móc yêu cầu điện thế cường độ một loại cũng phải đi đến ba trăm năm mươi kệ cao thậm chí yêu cầu bảy trăm kệ trở lên hơn nữa còn yêu cầu đi đến một n g h n hai trăm độ trở lên nhiệt độ cao nếu không rót vào độ sâu không cách nào đi đến yêu cầu không cách nào tạo thành ổn định có thể dùng n trôi đi tầng càng m ẫ u chốt là tướng tương đối là đơn thuần si l i c o n tinh thể chứng khô si l i c o n tinh thể bên trong trộn lẫn vào rồi than nguyên tử mãi nôm ẩn ở thông qua cường năng lượng rót vào tinh thể chung là còn sẽ phá hư than nguyên tử phân tử kiện từ đó làm cho thành phẩm xuất hiện tí với nào h i ẩn rót vào chế tạo chứng khô si l i c o n tấm chip công nghệ quá khó khăn thành phẩm quá cao đây cũng là chừng khô si l i c o n tinh thể so với đơn si l i c o n tinh thể ưu tú hơn lại không có được rộng rãi ứng dụng đến tổng thể trên tấm c h i p một trong những nguyên nhân dĩ nhiên mọi người nếu như đ ố i ẩn d ố t vào danh tự này rất xa lạ lời nói k i a đổi một tên các ngươi hẳn liền rất quen thuộc hắn vừa nói như vậy lai sở chệ ám lúc đó người xem nhất thời tò mò r ồ i rít hỏi là cái gì nhìn đạn m ạ c hàn nguyên cười một tiếng nói tiếp hạt r a tốc khí ngay vậy lai sở chệ ám lúc đó nhất thời liền náo nhiệt hạt r a tốc khí người tốt sơ chệ ám mẹ muốn tạo cái này sao hạt da tốc khí cùng hạt va chạm máy vẫn có khác nhau người sau càng lãng phí tiền nói nói thật ta cũng cảm thấy dương lão ngược lại đúng đúng có số tiền kia lãng phí đến phía trên này dùng để nghiên cứu thao tác hệ thống tấm chip cái gì không tốt sao cùng ủng hộ mấy chục tỷ đang giáo dục bên trên so với xây cái gì đối tràng cơ mạnh hơn nhiều ít nhất có thể để cho trên mạng cơ chí thiếu một nửa tỷ như trước thẳng nóc kia bức nếu như ta mẹ hắn tuyệt đối nhét trở về trọng sinh một lần nếu như ta b a hắn năm đó bắn liền trên từng rồi nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c hắn nguyên mặt không chút thay đổi cũng không muốn nói cái gì càng leo lên khoa học kỹ thuật trong đầu kiến thức tin tức càng nhiều hắn mới càng có thể hiểu được những thứ này khoa học ra vĩ đại vô luận là dương lão cũng tốt hay lại là bình thường trong cuộc sống thường nhất bất kỳ chứ danh khoa học g i a đối với cái này nhiều chút mở rộng nhân loại kiến thức biên giới vĩ đại học giả vô luận có cái gì dạng đen tối lịch sử nhưng không ai không có cách nào chối bọn họ đối với nhân loại công hiến về phần những thứ kia chê những thứ này khoa học gia nhân không phải ngu xuẩn thì là xấu hoặc là lại ngu xuẩn lại n g ư ợ c tinh thần phục hồi lại hàn nguyên tiếp lấy chiếu cố mình đang ở mở điện nôn ẩn dung dịch thực ra n ô n cách t ử nguyên chế tạo quá trình cũng đã thiết kế đến silicon tấm chip hạch tâm chế tạo chỉ là điểm này hắn không có nói rõ mà thôi nhưng mình lai、like、sở chệ ảm g i à n chung một ít nhân viên nghiên cứu khoa học nhất định là biết h ắ n chế tạo loại này sen vào nguyên thủy bóng bán dẫn cùng tổng thể tấm chip giữa bóng bán dẫn mặc dù cùng hiện đại hóa tấm chip như thế cần phải tiến hành ăn mòn độ khắc ra một cái n trôi đi t ầ n cùng bê tịnh mặc dù có chút bước như thế, nhưng trong đó khác nhau rất lớn. n hơn nữa hắn dùng kỹ thuật cũng không phải thuần khiết ẩn dốc vào đúng như trước có đạn mặt nói hắn sử dụng là ẩn sảm tạp hơn nữa còn là ẩn sảm tạp trung tấm vào sản tạp pháp bởi vì hắn trong tay cũng không có ẩn d ố t vào máy loại này công nghệ cao đồ vật nhưng loại này bóng bán dẫn lại không thể rời bỏ n lấp trôi dạp cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành thay thế hải ẩn sàng tạp chính là hắn nghĩ tới biện pháp đây là một loại hợp kim công nghệ bên trên kỹ thuật thông qua đối ứng hóa học dược t ề tới đem một loại kim loại độ ở dị t r ù n g đồng hồ kim loại mặt sớm nhất thực ra xuất hiện ở hợp kim tinh luyện bên trên phía sau bị rộng rãi ứng dụng đến công sứ thủy tinh hợp chất tụ hợp vật các loại tài liệu bên trên bất quá so sánh hiện đại hóa ẩn trộn lẫn tạp kỹ thuật hàn nguyên đối với lần này làm ra một ít cải tiến tỷ như thủy tinh trong thùng dẫn điện tại nguyên bùn ả i ẩn sàng tạp chung là không có có này một cái bước thủy tinh trong thùng lấy acid sùn phịu dịch loãng cùng hy acid ni trịt làm, làm căn cứ dung dịch tạo thành điện phân dịch dung dịch trung n ô n ẩn thông qua đun nóng mở điện có thể ở chừng khô si ly côn tinh thể bên trên tạo thành mỏng mà tương đối đều đều s ả m tạp tầng s ả m tạp đi ra n lớp trôi giặt cũng có thể tạo được đủ tác dụng bất quá cần phải tiến hành nhiều lần lặp lại xử lý cứ việc s ả m tạp pháp yêu cầu nhiều lần điện phân s ả m tạp cùng nhúng vào nước lạnh hơn nữa ở đều đều tính cùng độ sâu bên trên xa kém xa ly dị từ dốc vào so sánh nhưng đối với trước mắt hắn mà nói đây là thích hợp nhất cũng là tối biện pháp đơn giản rồi theo đèn cồn không ngừng đun nóng dung dịch trung lượng nước bị không ngừng bốc hơi xuống trong thùng nhôn ẩn dung dịch cũng dần dần bắt đầu trở nên sềnh sệch chờ đến dung dịch đã không cách nào bao trùm trứng khô xy ly cồn tinh thể đến thời điểm hàn nguyên cắt đứt nguồn điện đem thủy tinh trong thùng trứng khô khuê tinh tài lấy ra lại đổ sạch đã bị điện phân quá nhôn ẩn dung dịch trứng khô khuê tinh tài rửa sạch sau đó thổi khô lần nữa quét trước nhất tầng a ra phin lớp mạng lần nữa tiến hành sảm tạp d ố t vào dựa theo tiêu chuẩn chương trình lấy hạn chế tạo ra n ô n ẩn dung dịch độ dày cần phải tiến hành lập lại sáu lần sảm tạp dốc vào mới có thể ở trứng khô xy ly cồn tinh cho nên hắn còn cần lại một lần nữa năm lần sảm tạp rớt vào tốn thời gian ít nhất phải năm giờ trở lên một buổi chiều hàn nguyên liền canh giữ ở hóa học trong phòng thí nghiệm không ngừng lặp lại đến nôn ẩn sảm tạp quá trình đương nhiên phần lớn người bình thường đối với loại chuyện này nhìn một lần nhìn cái mới mẹ cũng liền không sai bị lắm bất quá lai s ở trệ ám lúc đó ngồi thủ những khoa học gia đó cảm thấy hứng thú thực ra cũng chính là cái này cứ việc ẩn trộn lẫn tạp kỹ thuật ở trước mắt đã rất thành t h ụ nhưng hàn nguyên cải tiến điện nhiệt ẩn thấm vào pháp lại là một loại mới tinh phương thức hơn nữa tựa hồ vẫn một loại có thể ứng dụng đến tấm trí b ậ đỡ bên trên rớt và ẩn Cùng h bất,、like、bất quốc kinh thành một gian phòng thí nghiệm đại môn bị nhân vội vàng đề ra một người thanh niên trong tay cầm nhất điệp a bốn tờ giấy vội vàng xông vào cũng không kịp thở dốc thanh niên liền dương lên trong tay tài liệu la lớn tổ trưởng trương khô khuê tinh tài nôn ẩn thấm vào kiểm tra kết quả đi ra kết quả này kết quả thật bất khả tư nghị từ hô hấp dồn dập liền có thể đ o á n được người thanh niên này là một đường chạy tới đèn quang minh phát sáng trong phòng thí nghiệm nghe được thanh â m sau một tên khác đang ở dựa theo lai sở chạy ảm tiến hành lần nữa sàng tạp n ô n ấn người đàn ông trung niên nhanh chóng đứng dậy đi tới từ thanh niên trong tay nhận lấy tài liệu là xem một lần thấm vào s u ấ t vỉ một, Không một nghìn cái này không thể nào thấy cuối cùng giờ d a tổn thương kết quả trung nhiên tổ trưởng trong nháy mắt bật thốt lên mặt đầy không dám tin tổ này trong tài liệu số liệu thật sự là quá làm người ta kinh hãi một lần thấm vào than nguyên tử giờ d a tổn thương chỉ có mười tám ba điều này sao có thể cho dù là xe gió quốc bên kia tiên tiến nhất ấn rước vào c h ứ n g khô khuê tinh tài t r u n g than nguyên tử tổn thương cũng sẽ đạt tới ba vị số trở lên càng mẫu chót là loại phương thức này lần thứ hai thấm vào đều chỉ có thấp hai chữ số giờ t a tổn thương đây là thượng đế mới có thể làm được sự tình Thấp như vậy thấm p như, như h vậy t ấ vào, vào xử lý qua sau chưng khô khuê tinh tại yêu cầu tiến hơn một bước xử lý đem mới vừa rót vào nhôm ẩn ổn định lại tạo thành có thể dùng n lớp trôi giạt về phần ổn định phương pháp đó chính là thông qua nhiệt độ cao tiến hành làm giảm độ cứng xử lý rửa sạch trưng khô khuê tinh tài sau khi thổi khô chỉnh t ề lộn ngực ở khô h à n h thủy tinh trong thùng hàn nguyên từ một bên trong tài liệu nhảy ra tới một trong s u ố t túi ni lon bên trong là tinh tế màu đen bột mặt trên còn có một cái giấy chế nhãn hiệu viết than phan hai chữ đem túi mở ra bên trong than phan lấy r a bỏ vào rót vào nhôm ẩn vết xe chung bao trùm ở toàn bộ vết xe ba mươi viên trưng khô khuê tinh tài tất cả đều xử lý xong sau bỏ vào kim loại trong âm sau đó đưa vào nhiệt độ cao trong lò luyện trong lò luyện nhiệt độ khống chế ở một n g h n một đến một nghìn bốn trăm độ rưỡ bước này rất trọng yếu thông qua nhiệt độ cao thêm than phan ở trừng khô khuê t i n h t à i n lớp trôi giạt bên trên tạo thành một đạo màng bảo hộ có thể ổn định khống chế hữu hiệu ở n lớp trôi giạt t r u n g dòng điện mất nhiệt độ cao làm giảm độ cứng quá trình là ba giờ k h o ả n g đó từ mặt trời lặn thẳng đến ánh trăng treo lên hàn nguyên mới đưa trong lò luyện trừng khô khuê t i n h t à i lấy ra n g ồ i xuống sau dọn dẹp sạch dư thừa than phan xử lý xong sau trừng khô khuê t i n h t à i n lớp trôi giạt thông qua nửa acid sủ phịu dịp tới dọn dẹp sạch ngoan cố than tạp bã bước này hoàn thành sau đó hàn nguyên mới thở pháo n h ẹ nhõm nếu như g là hiện c đại hóa tổng thể tầm chìm phía sau còn cần rót vào vê tịnh vê tiếp xúc khu n tiếp xúc điểm vê khu vực này một ít hàng bước phiên thoái trình độ có thể không chỉ một điểm nửa điểm m ộ thoát thoát. trên mặt trăng đầu cảnh thời gian trôi qua một mực đến gần hơn hai giờ sáng hàn g nguyên mới ngáp một cái để tay xuống c h u n g bút đảo không phải ghi chép tài liệu yêu cầu thời gian dài như vậy mà là hắn ở một bên ghi chép thời điểm một bên suy nghĩ một vài vấn đề chỉ hoãn không thiếu thời gian lúc đêm khuya vắng người sau khi thường thường là một người linh cảm cùng vấn đề tối đầy đủ thời điểm có lúc một cái đột nhiên xuất hiện vấn đề có thể hành hạ mấy cái thế kỷ khoa học ra tỉ như lên m ạ n phỏng đoán nhưng có lúc một cái linh cảm nhưng cũng có thể thúc đẩy một cái văn minh phát triển giống như nổi danh nhất chất có thể phương trình emc nó đem nhân loại dẫn vào rồi phát triển toàn diện bình thường hiện đại trên thực tế hàn nguyên vẫn luôn cho là chính là bởi vì vũ khí nguyên tử phát minh mới có n ả y hơn một thế kỷ hòa bình phát triển lịch sử loại người thực ra chính là một bộ chiến tranh sử từng cái trăm năm cũng sẽ bùng nổ nhiều tràng nổi tiếng xa gần đại quy mô chiến tranh mà vũ khí nguyên tử phát minh sau gần trăm năm gian mặc dù tiểu quy mô không ngừng xung đột nhưng hẳn là trong lịch sử nhân loại tương đối hòa bình nhất trăm năm dù sao bây giờ có hạch quốc gia giữa chỉ dám cục bộ mâu thuẫn diện tích lớn cũng không dám tất cả mọi người không có n ă m chắc tất thắng thông thường chiến tranh bị nghiền ép hạt nhân v ừ vào sân mọi người cùng nhau xong đợi ta không cần có thể đánh thắng ngươi ta chỉ cần có thể đồng quy vô tận là đủ rồi hạt nhân chẳng phân biệt được nhân nó mới không quản ngươi tổng thống có phải hay không là quý tộc càng m ẫ u chốt là cùng lúc trước trong chiến tranh những quý tộc này tổng thống có rút chỉ huy ở phía sau người bình thường chịu chết không giống nhau hạt nhân thời đại nếu quả thật bùng nổ toàn diện chiến tranh sợ rằng thứ nhất k ề bên nổ chính là những người này ngược lại phân tán khắp nơi bình dân bách tính ngược lại an toàn hơn một chút bất quá hắn tối nay suy nghĩ đ ả o không phải loại này siêu cấp phương trình loại hắn chỉ là đang suy nghĩ như thế nào chế tạo tổng thể tấm c h i cùng như thế nào đem chứng khô xi l bóng bán dẫn tiến một bức thu nhỏ lại mà thôi dựa theo hiện giai đoạn hạn chế tạo ra chừng khô s i l y c o n bóng bán dẫn thành hình sau cuối cùng lớn nhỏ phải cùng phổ thông nam tử t r ư ở n g thành ngón tay cái móng tay không xê xích bao nhiêu khả năng sẽ còn càng ít một chút mặc dù so sánh lại bóng điện tử muốn nhỏ một chút nhưng đối với so với tổng thể tấm chip mà nói hay lại là quá lớn mà phải đem lớn như vậy bóng bán dẫn tổng thể đứng lên hiển nhiên không phải một món khả năng sự tình nếu như muốn tổng thể mấy ngàn viên loại này bóng bán dẫn lời nói vậy cần tổng thể bản cũng quá lớn rồi hơn nữa tổng thể tấm chip cuối cùng đường ra nhất định sẽ là càng ngày càng nhỏ như vậy chế tạo tấm chip yêu cầu một ít dụng cụ cùng tài liệu nhất định không cách nào tránh khỏi Tỷ thực như động ẩn khắc bước, cơ ai mặc á máy, máy, các các y oxy quyết ai hóa quang cao loại với silicon loại tài liệu đều là hắn phải giải ẩn tướng đỉnh dụng cùng hắn nhất định rót tức tích tột một vật. vào là sao chầm m cụ khắc lò đều đồ su, dù có bộ phận dụng cụ cùng tài liệu trong đầu đối ứng kiến thức trong tin tức có chế phẩm cùng tinh luyện khoa học kỹ thuật nhưng phải đem đem khắc lại cũng không phải một món đơn giản sự tình húng chi giống như động cơ b ư ớ c loại này tột đỉnh dụng cụ còn không có đối ứng kiến thức tin tức đây hàn nguyên nhức đầu cũng chính là những thứ này mặc dù trong thế giới hiện thật có động cơ bức loại vật này nhưng coi như hắn mua cũng, cũng không có tác dụng gì trong thời gian ngắn hắn không thể nào đem động cơ bước chế phẩm nghiên cứu triệt đề thật chính là muốn giải quyết những vấn đề này lời nói từ trên người hệ thống vào tay là hắn chọn lựa duy nhất đối với cái này cái nắm giữ hệ thống cũng một năm nhiều thời gian đối với hệ thống chức năng mầy mò hắn cũng vẫn luôn tiến hành cùng thử ít nhất hàn nguyên tâm l ý đại khái vẫn có một chút đ ấ y có lẽ ta hẳn ở nhiệm vụ này chung thử một chút quang học cùng tài liệu phương diện nhiệm vụ kích động tăng lên cùng đạt được một ít có liên quan kiến thức tin tức suy nghĩ một hồi cho đến hắn đều có chút không chịu đựng được rồi sau mới lắc đầu một cái đóng đèn điện xoay người đi ngủ những thứ này xác thực yêu cầu đăng lên nhật báo、rồi. giống như không có ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền như thế, hắn cũng sẽ không ghét bỏ trong đầu kiến thức tin tức nhiều. Sáng sớm, hàn nguyên đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, mặc dù thái dương còn không c o dâng lên, nhưng sắc trời s ắ c thực không còn sớm. tướng so với trước kia, hôm nay hắn s ắ c thực d ậ y trễ hơn hai giờ đương nhiên, ngày hôm qua chế phẩm n l ớ p trôi giạt tiêu hao hắn số lớn tinh lực cùng buổi tối thức đêm suy nghĩ vấn đề đến d ạ n g sáng hai ba điểm là nguyên nhân chủ yếu. nơi sửa lại một chút cá nhân sự tình sau, hàn nguyên cũng mở ra lai、like、sở trễ ảm, sau đó hướng hóa học trong phòng thí nghiệm đi tới. Nếu như ngoài ý muốn lời nói, hôm nay hắn có thể đem viên thứ nhất chứng khô si ly cồn tinh thể quản chế bị đi ra mặc dù chỉ là một chủng loại hình chung một viên đối mặt bóng bán dẫn máy tính cần muốn số lượng cùng chủng loại mà nói không đáng nhắc tới nhưng đây cũng là hắn bước ra điện khí thời đại tiến vào tin tức thời đại bước đầu tiên lai sở t r ệ h m mở ra người xem c h à n vào trên màn ảnh giả t ư ở n g đạn mạc bắt đầu vẹt qua hàn nguyên thành thói quen liếc mắt một cái lại phát hiện hôm nay đạn mạc loại hình có chút không giống nhau cứ việc cùng thường ngày có xa yêu đám bạn trên mạng đủ loại cướp hàng trước chiếm lầu dấu hỏi nhưng h ô m nay lại nô ra không ít chuyên nghiệp tính vấn đề số một hàng trước các vị con trai buổi chiều khỏe. hải ẩn thấm vào dốc vào giờ tờ a tổn thương thế nào tiến hành khống chế nôn ẩn nguyên tử đường k í n h so với than nguyên tử lớn hơn ngươi là làm sao làm được có ở đây không tổn thương than nguyên tử dưới tình huống đem nôn ẩn dốc vào vào trừng khô si ly côn trung hải ẩn quyết tán tại sao biết cái này sao đều đều ta hỏi một chút ngươi là thế nào tránh cho ẩn hướng bên quyết tán đây đều là cái gì nhân viên chuyên nghiệp xuất thủ chứ s ở t r ệ ạ mẹ ngày hôm qua lai、like, s ở t r ệ ạ khả năng dính đến một ít công nghệ cao trên màn ảnh giả tưởng đủ loại chuyên nghiệp đặt câu hỏi không cùng tần suất ở trải qua ngày hôm qua n ô n ẩn sàng t ậ p sau có điều kiện kiểm tra chưng khô khuê tinh tài t r u n g n ô n ẩn khuyết tán tình huống bên trong thực nghiệm thất nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ngủ không yên r i ấ c được những thứ này tràn đầy nghi ngờ nghiên cứu khoa học các học giả canh dự ở tuyến đầu đặc biệt chờ đợi hàn nguyên mở ra lai、like、sở trệ ảm nhất ra bản thân vấn đề dựa theo lúc trước tình huống đến xem đại khái ở năm giờ chiều khoảng đó đối phương sẽ mở ra lai、like、sở trệ ảm chỉ là không nghĩ tới là bọn họ đang suy tư hàn nguyên cũng đang suy tư còn chuẩn bị đến rạng sáng cho tới hôm nay lai、like、sở trệ ảm chậm nhưng lại gấp những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học nào hết đều nhanh chản ra thấy trên màn ảnh giả tưởng những thứ này chuyên nghiệp tính vấn đề hàn nguyên hướng về phía ông kính cười một tiếng nói các ngươi hỏi những vấn đề kia ở ta lai、like、s ở t r ệ ảm chung đều có giải nếu như các ngươi lại nhìn kỹ lời nói nói xong câu này hắn liền không để ý tới nữa những thứ này bất quá hắn nói cũng không có vấn đề gì những thứ này chuyên nghiệp tính vấn đề tại hắn đi qua lai、like、s ở t r ệ ảm chung xác thực đều có giải điều kiện tiên quyết là đối phương biết phương diện này kiến thức nhận thức thật nhìn kỹ hắn lai、like、sợ chệ ảm Lại chương ú một trăm chín mươi bốn hỏa phở đối với cái này nhiều chút nhân viên nghiên cứu khoa học vấn đề hàn g nguyên nhưng thật ra là hiểu đúng như hắn tối ngày hôm qua muốn như thế nào đi tiến hành thu nhỏ lại chừng khô hỏa phở tài chế phẩm tổng thể tấm chip như thế một cái hợp cách khoa học ra sẽ vĩnh viễn giữ đôi kiến thức lòng hiếu kỳ này là loại người tiến bộ chủ yếu nguyên tuyển nhưng hắn không thể nào tiêu tốn rất nhiều thời gian đi giảng giải những thứ này liên quan đến vi mô tầng diện kiến thức thật sự là quá mức phức tạp nếu như muốn b i ế t bảng đi ra một quyển tài liệu giảng dạy cũng không nhất định có thể làm được tiêu hao tổn mất thì giờ cũng quá dài phương pháp duy nhất chính là để cho những người này đi xem chính mình l i a e sở trẻ ảm video rồi tiến vào hóa học phòng thí nghiệm hàn nguyên đem ngày hôm qua chế phẩm tốt c h ứ n g khô họa phở tài lấy ra lại đem những tài liệu khác sau khi chuẩn bị xong nói ngày hôm qua ta đã đem c h ứ n g khô họa phở thể trong khu vực quản lý n lớp trôi giạt ử lý xong còn lại chính là xử lý vết t n h hàng g i o cùng lậu t ă n cực rồi tương đối so với tổng thể tấm chip mà nói bóng bán dẫn những thứ này chế luyện đơn giản hơn nhiều đại khái nói một lần hôm nay an bài công việc sau hàn nguyên cũng bắt đầu xử lý trong tay tài liệu chế tạo trưng khô hỏa phở thể quản vê tịnh hắn sử dụng là một khối thấp trộn lẫn vê hình si l i c o n cái gọi là vê hình si l i c o n thực ra chính là ở chế phẩm trong quá trình sen lẫn một ít bằng vá phở thông qua trộn lẫn bằng nguyên tố ở chế tạo quá trình có thể ở hỏa phở trung sinh ra hệt trống trộn lẫn bằng càng nhiều dẫn điện năng lực cũng liền càng mạnh điện trở xuất lại càng thấp cái này chính là nờ n cùng tờ bóng bán dẫn chung p cực về phần như vậy tài liệu ở nhất cấp trong nhiệm vụ hắn cũng không có chuẩn bị dù sao lúc ấy ai có thể nghĩ tới ở nhị cấp trong nhiệm vụ cần muốn chế tạo tương tự với tấm chip bóng bán dân đây bất quá cũng may chế tạo về hình si ly côn sở tài liệu cùng cần máy móc hắn đều có về phần như thế nào để luyện ra cao tuần h độ à phơ đối với hắn mà nói sớm liền không phải cái việc gì khó khăn rồi lúc trước nhiệm vụ t â n thủ chung lấy được đến sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức liền có thích hợp tinh luyện phương thức đối với hà nguyên an bài công việc phần lớn người xem cũng chỉ là nghe một chút bất quá vẫn là có bộ phận người xem nói lên một vài vấn đề sở chế ạ mẹ muốn dồn bị cao thuần độ tinh quê. ta nhớ được đồ chơi này hình như là dùng cho trên tấm chip chứ cao tuần h độ một sao si l i c o n chế phẩm rất khó trước mắt mà nói có thể nắm giữ loại này kỹ thuật quốc gia rất ít một cái tay đều có thể đếm đi qua chúng ta quốc gia có hay không có loại này kỹ thuật thật xin lỗi không có trước mắt chúng ta quốc gia chế phẩm tấm chip dùng một sao si l i c o n phần trăm chi thất thập ngũ trở lên cũng là từ nhỏ thời gian quá không tệ quỷ tử quốc nhập cầu ngoa tạo vậy còn không thông báo cảnh sát thúc thúc gấp cái gì quốc gia khẳng định chú ý tới nếu không ngươi cho rằng là bội sáng những vấn đề kia là ai hỏi chỉ bằng các ngươi những thứ này học cắt bã ta chỉ muốn biết sở chế ạ mẹ rốt cuộc c ó ở đây không trên địa cầu tại sao nắm giữ loại này kỹ thuật lại không về nước hiệu lực thấy đạn m ạ c bên trên nghi ngờ hàn nguyên mở miệng giải thích mọi người hiểu lầm ta chế phẩm cũng không phải một sao silicon mà là cao thuần độ tinh khuê đúng như các ngươi nói như thế một sao silicon là chế phẩm tấm chip cần thiết phẩm là đơn chất silicon một loại hình thái một sao silicon định nghĩa là hòa tan silicon nguyên tử ở đông đặc thời điểm lấy kim cương tinh v ạ c h xếp hàng thành rất nhiều tinh hạch nếu như những thứ này tinh hạch lớn lên tinh diện giới tính giống nhau tinh viên là những thứ này tinh viên song, song kết hợp lại liền kết tinh thành một sao silicon nó chế phẩm cần dùng đến đặc định một sao lò mới có thể đem đem thẳng phóng thành sinh trưởng không sai vị silicon một sao nhưng tinh khuê bất đ ộ n g tinh khuê lại có thể gọi là nhiều tinh khuê ý là thuần độ vì chín mươi chín chín trở lên silicon đối silicon nguyên tử xếp hàng thứ tự cũng không có yêu cầu mặc dù đang thuần độ bên trên c xích không nhiều nhưng hai người này là có khác biệt rất lớn ở chế phẩm về độ khó c ũ nhiều g o toàn à n động. phần n bất Về phẩm chế h tinh khuê cái này rất đơn giản cũng không khó dùng phổ thông hóa học trả lại như c ũ pháp cùng phân giải pháp đều có thể chế phẩm nếu như là hóa học trả lại như c ũ pháp sử dụng bốn lục khinh si l i c o n khinh trả lại như cũ pháp hoặc là tam lục khinh si l i c o n khinh trả lại như cũ pháp đều có thể đây cũng chính là ta hôm nay muốn làm dùng biện pháp sau này có nhu cầu rồi ta cho mọi người phơi bày một ít một sao lò chế phẩm đến thời điểm mọi người sẽ biết câu nói sau cùng hàn nguyên nhưng thật ra là nói cho lai、like, sở trệ ảm gian chung những thứ kia nghiên cứu khoa học học giả nghe đúng như bộ phận người xem lời muốn nói như thế vân quốc không có chế phẩm một sao lò kỹ thuật chế phẩm tấm chip yêu cầu một sao si l i c o n cùng chế phẩm một sao si l i c o n máy móc bảy mươi tám mươi đều là từ mân quốc nhập khẩu hàng năm ở nơi này phía trên tiêu phí tiền tài có thể nói là mấy một tỷ ở tổ hạng giải thích một chút hai người khác nhau lưu một chút một câu để cho người ta phạm bệnh tim lời nói sau hàn g nguyên tử căn chứa đồ chung lấy ra một ít nhất cấp trong nhiệm vụ chế phẩm t o silicon sau đó đem nghiền nát m à i thành tinh tế bột sao bỏ vào một cái có chút giống lọc khí đặc chế trong thùng mà ở đồ đựng một đầu khác thông có một bộ khác thí nghiệm trang bị trang bị bên trong chứa có nạ chỉ c ờ lọ rủ cùng acid sủ phiêu diệt hai bộ trang bị phía dưới cũng điểm có đèn cồn cho đ ú n nóng acid sủ p h i u diệt cùng nạ chỉ cỡ lọ rủ sinh thành lục hóa k i n h theo đường ống dung nhập vào bột silicone chung. chờ đợi một thời gian n g ắ n sau trong thùng si l i c o n phan sẽ cùng lục hóa khinh phản ứng sinh thành tam lục khinh si l i c o n chất khí cùng khinh tức mà tống ra tam lục khinh si l i c o n cùng khinh tức lại thông qua ống thủy tinh tiến vào người kế tiếp trong thùng sau đó thông qua nhiệt độ thấp tinh liệu phương thức đem bên trong ngậm có một ít t ạ p chất tiến hành đông lạnh tống ra xuống tinh luyện sau tam lục khinh si l i c o n là tiến vào trả lại như cũ trong lò thông qua bếp điện tiến hành đun nóng đến 1150 độ ở chỗ này tam lục khinh si l i c o n cùng khinh tức lại lần nữa tiến hành nhiệt phản ứng sinh thành cao thuần độ hạ phở cùng lục hóa k i n h chất khí làm hà nguyên nói đến một bước này thời điểm Lai sợ trệ ám lúc đó người xem nhất thời đều trận tròn mắt lục hóa khinh cùng si l i c o n phản ứng sinh thành tam lục khinh si l i c o n tam lục khinh si l i c o n sẽ cùng khinh tức phản ứng sinh thành si l i c o n cùng lục hóa khinh này làm cái gì này có khác nhau sao không phải phản ứng tới phản ứng đi kết quả cuối cùng không biến hóa gì ạ thần kỳ hóa học nếu như tỉnh lược trung gian tam lục khinh si l i c o n đó chính là lục hóa khinh cùng si l i c o n phản ứng sinh thành si l i c o n cùng lục hóa khinh đầu chó có người hay không v i ế t một chút hóa học phương trình ạ đạn mạc bên trên một mảnh mê mội mặc dù hóa học thần kỳ nhưng giống bây giờ loại này nguyên liệu cùng vật liệu phụ phản ứng sinh thành sản phẩm sản phẩm lại trước sau như một với bản thân mình phản ứng sinh thành nguyên liệu cùng vật liệu phụ vẫn đủ hiếm thấy thấy đạn mạc hàn nguyên cười nói này thực ra chính là hóa học trung đạo ngược song hướng phản ứng m à thôi mặc dù cảm giác rất thần kỳ nhưng cũng không vi phạm hóa học dưới nhiệt độ trong thùng tam lục khinh si l i c o n không ngừng sinh thành cao tuần h độ hạ phở. phở sau hàn nguyên liền dừng lại phản ứng lạnh lại sau hàn nguyên đông đặc ở trong thùng ạ phở lấy ra ngoài đông đặc sau tinh khuê khối mặt ngoài hiện ra màu xám đen phản xạ sen và thủy tinh cùng kim loại giữa sáng bóng mang theo từng k i a l à m sắc điều một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư c h ư n g một trăm chín mươi lăm thứ một viên trưng khô họa phở thể quản hôm nay bắt đầu bạo đ ổ canh yêu cầu đặt yêu cầu ủng hộ t r ư ơ n g một bốn ngàn tự đưa đến buổi chiều còn nữa cầu nguyện phiếu đem n g ộ i xuống đông đ ặ t sau họa phở cầm lên hàn nguyên t r ư ớ c kiểm tra một chút họa phở trạng thái xác nhận không có vấn đề gì sau đem ở dưới ống kính phô b à y một chút nói trong tay của ta cái này chính là cao tuần độ họa phở rồi mặc dù còn không có trải qua kiểm tra không biết nó thuần độ cụ thể có thể đi đến bao nhiêu nhưng tam lục khinh si l i côn khinh trả lại như cũ pháp năng đem si l i côn trình độ tăng lên tới chín mươi chín kiểu trở lên cái này thuần độ cấp bậc h ỏ a p h ở l i ề n có thể dùng đến chế tạo v p hình si l i côn rồi đem chế phẩm đi ra hỏa p h ở lần nữa bỏ vào trong thùng tiến hành hòa tan tăng thêm bằng tinh phan sau đó cái đều kéo dài tiến hành đun nóng k h ô n g chế đun nóng thời gian để cho bằng tinh phan ở hỏa p h ở trung chế tạo ra số lượng đủ l y ệ t c h ố n g sau sẽ đem độ ở chừng khô hỏa phở thể bên trên tạo thành một đạo nhiều tinh khuê bậc mô cái này chính là p cực kỳ xử lý xong v cực sau trước sửa chữa một lần hình dáng cùng lớn nhỏ lại đem nôn dùng phóng rôi máy phóng thành nổi t y ế n đối ứng liên tiếp lên bóng bán dẫn tăng cấp dùng hòa tan si l i c h làm sự tiếp xúc tiến hành cố định xử lý xong sau chưng khô hỏa phở thể thông qua máy công cụ lại tiến hành mài đồng thời tiện xuống dư thừa vòng ngoài bộ phận lại hòa tan n h ự a vợ lặt tiệc đem xử lý qua sau chưng khô hỏa phở thể bao bọc một tầng thành hình sau chính là một cái hoàn chỉnh tín hiệu phóng đại tinh thể rồi dùng silicon chế p lớp mạ mại t ộ tố những quá trình này đơn giản dễ hiểu thậm chí lai sở chệ ảm gian t r u n g phần lớn người xem đều có thể nhìn biết chỉ là bước khá nhiều hao tổn mất thì giờ tương đối dài mà thôi thẳng đến hơn bốn giờ chiều bận rộn gần mười giờ hàn nguyên mới đưa viên thứ nhất t r ư n g khô họa phở thể quản chế bị đi ra tiểu tiểu bóng bán dẫn thể tích không lớn cũng không nhỏ hình dáng bằng thẳng dài ba cái chân đúng như trước hắn dự t r ú như thế cùng ngón tay cái móng tay không xê xích bao nhiêu vẫn chưa tới một cm trong tay cầm viên này tiểu tiểu bóng bán dẫn hàn nguyên tâm cũng nói lên mang theo vẻ khẩn trương nói bây giờ chứng khô họa phở thể quản đã chế tạo hoàn thành tiếp theo ta đem đáp lời tiến hành một bước trọng yếu nhất khâu đó chính là khảo sát. viên này bóng bán dẫn là tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn nếu như nó có thể bình thường mở rộng điện tín hào như vậy điều này đại biểu ta bóng bán dẫn máy tính có lẽ có thể chế tạo ra là thành công tiến vào tin tức thời đại hay lại là thất bại thì nhìn tiếp theo khảo nghiệm ngay vậy lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem trong lòng cũng mang theo vẻ khẩn trương cùng hương phân áo lợi cấp lên lên lên cố gắng lên a sở trệ A m ẹ nhất định phải quá xoa tay bóng bán dẫn thật là không tưởng tượng nổi n g ư bức nổ bóng bán dẫn là cpu bên trong sao trong lịch sử nhân loại phát minh vĩ đại nhất bóng bán dẫn cái này lai、like、sở trệ ảm để cho ta liên tưởng đến phóng xạ trong thế giới q u a n cái kia vẫn không có bị phát minh ra tới bóng bán dẫn để cho cái thế giới kia đi về phía hoàn toàn bất đồng con đường phát minh vĩ đại nhất ta cảm thấy được không phải điện mới là phát minh vĩ đại nhất chứ ta cảm thấy phải là hỏa không có hỏa nhân loại không ăn nổi đồ ăn chín thanh toán không được đại não phía sau cũng thì không bao giờ nói tới thay đổi thế giới phát minh đệ i n bi học chất bán dẫn đi ngang qua đây cũng quá hạt có rồi mang theo viên thứ nhất chế phẩm đi ra tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn hàn nguyên chạy thẳng tới hóa học phòng thí nghiệm bên cạnh vật lý phòng thí nghiệm v điện điện, kế, kế, bởi vì hóa học thí nghiệm chung cần dùng đến đồ điện địa phương trước mắt mà nói cũng không phải rất nhiều hơn nữa vật lý phòng thí nghiệm cách hóa học phòng thí nghiệm rất cần liên hai bước đường khoảng cách cho nên hàn nguyên cũng không đem điện thế dòng điện khảo sát biểu những thứ này rời một ít đến bên trong đi tới vật lý trong phòng thí nghiệm trước tiên lắp ráp khảo sát máy móc mang dây đồng điện kẹp dòng điện khảo sát biểu điện thế khảo sát biểu bất đồng trị số điện trở điện trở dây điện kế đ i ệ n bản acid tin đ ợ i đồ điện những thứ này lẫn nhau sâu vào một chỗ tạo thành một bộ có thể khảo sát dòng điện cùng điện thế lớn nhỏ tổ kiện đem chức năng tương tự với hiện đại hóa dòng điện vạn n ă n g biểu thông qua acid tin tới phát ra dòng điện một chiều sau đó trải qua bất đồng trị số điện trở điện trở tới tiến hành hạ xuống đ i ệ n thế mỗi khi trải qua qua một cái điện trở sẽ có một cái dòng điện điện thế khảo sát biểu tới thực tế biến áp sau dòng điện điện thế lớn nhỏ cuối cùng trải qua quá nhiều lần biến áp sau đi đến phù hợp khảo sát yêu cầu dòng điện bởi vì là lần đầu tiên tiến hành khảo sát hàn nguyên lo lắng dòng điện quá lớn sẽ cháy hỏng c h ư n g khô hỏa phở thể quản cho nên nhiều thiết chí mấy cái điện trở đem phát ra dòng điện điều chỉnh đến ba v cùng một trăm l h mi cờ d ampe số này giá trị dòng điện ở thông qua đại đa số bóng bán dẫn lúc cơ bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn xuyến liên tốt dòng điện điều chỉnh xong tổ kiện phát ra dòng điện cùng điện thế sau hàn nguyên đem c h ư n g khô hỏa phở thể quản tam cực c h u n g p cực cùng nn cực tiếp vào tổ kiện c h u n g còn lại chỉ cần hắn đem acid t i nguồn điện kết nối với là được rồi lần này không cần hàn nguyên nhắc nhở lai sở trệ ảm lúc đó người xem cũng đều biết tiếp bên trong chính là lúc mấu chốt trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c cũng ít đi không ít tất cả mọi người đều chờ đợi nguồn điện liên thông chờ đợi thời khắc tối hậu đến n g ô i thủ ở lai sở trệ ảm gian trung các nước nghiên cứu khoa học các học giả thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái chăm chú nhìn lai sở trệ ảm bởi vì hàn nguyên cho trưng khô h ỏ a phở tài rót vào nhôm ẩn lúc sử dụng đặc biệt phương pháp đưa tới bọn họ chú ý toàn bộ nghiên cứu phương diện này khoa học gia cũng muốn biết thông qua loại phương thức này trộn lẫn rót vào n lớp trôi giặt có thể hay không công việc bình thường thấm hút vài máy cắn răng một cái hà nguyên cầm trong tay điện kẹp kẹp ở acid tin điện cực bên trên là thành công hay lại là thất bại cũng không chạy khỏi nguồn điện liên thông sau hà nguyên lập tức rời đi tầm mắt nhìn về phía dòng điện khảo sát biểu kèm theo ở bên cạnh quay chụp dụng cụ cũng đồng bộ đem ampe kế y chụp vào lai sở trệ hàng chung theo dòng điện khảo sát biểu cây kim chỉ nhảy lên ngắn ngủi hai giây liên lạc sau trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc đột nhiên kịch tăng động động cây kim chỉ động thành công không ngư bức sở trệ á mẹ tái cao cái này thành công không sơ trệ á mẹ đồng hồ điện cây kim chỉ động đồng hồ điện cây kim chỉ động chỉ đại biểu cái này bóng bán dẫn có thể dẫn điện về phần có được hay không thành công k h ô n g chế phóng đại dòng điện cái này còn phải cụ thể nghĩ rằng acid tin nguồn điện kết nối với sau hàn nguyên liền không nháy một cái nhìn chăm chú hai cái dòng điện khảo sát biểu khi thấy hai cái dòng điện khảo sát biểu cây kim chỉ đồng thời nhảy lên hơn nữa con thứ nhất dòng điện khảo sát bề ngoài số ghi rõ ràng cùng con thứ hai biểu không đồng thời trái tim của hắn cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên trên mặt cứng ngắc biểu tình cũng hóa giải đi xuống lộ ra một nụ cười rực rỡ hắn thành công viên thứ nhất chế phẩm đi ra chưng khô x y ly cồn tín hiệu phóng đại b hàn g nguyên mở miệng cùng l i k e s ở chệ ảm gian chung người xem chia sẻ cái này vui sướng tâm tình các bằng hữu ta thành công n à y một viên trưng khô silicon tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn thành công tạo nên tác dụng c o n thứ nhất dòng điện đo bề ngoài số ghi là một bách vian mà c o n thứ hai dòng điện khảo sát bề ngoài số ghi là m ộ ư ơ i chín điểm thất mli i ampere này hai tổ con số có nghĩa là chuyển vào dòng điện đi ngang qua chứng khô họa phở thể còn sau từ tập điện khu tạo thành tập điện cực điện lưu một bách vian đến m ộ ư ơ i chín điểm thất mli ampere cũng liền nói dòng điện hiệu ứng bị phóng đại đến gần hai trăm lần mấy con số này đủ để chứng thật ta chế tạo chứng khô họa phở thể quản thành công nghe vậy lai sở trệ ảm gian chung người xem cũng rối rít gửi đi đạn m ạ c biểu thị chúc mừng cùng tán dương lợi hại ca của ta phóng đại hai trăm lần ngữ bức cái này là thật ngữ bức à, một người bắt đầu từ con số không xoa tay b ò n g bán hướng dẫn sau này có phải hay không là sẽ còn t r à sát tấm chim à nhất định sẽ buổi sáng sở trệ ả mẹ còn nói muốn chế tạo một sao silicon nếu như không t r à sát tấm chim chế một sao silicon làm gì ma đ à n này chủ bá có hệ thống chứ muốn không phải ali nếu không phải là có hệ thống một người xoa tay tấm c h ì m này tuyệt đối không phải người địa cầu có thể làm ra giải quyết tỉnh ta cũng rất giống muốn một cái hệ thống a ta trọng sinh là đủ rồi ta đều nhớ mấy chục tổ v ẽ số cùng n gật cục rồi đầu chó người tốt trên lầu đây là có chuẩn bị a chuyển vào một bách vi an dòng điện có thể phát ra gần hai mươi ml dòng điện loại này kỹ thuật tại sao không phải tới phát điện cái này thì lại bắt đầu không tuân thủ bảo toàn năng lượng rồi hả ta trung học đệ nhị cấp lao sư nói quá ai muốn nói vĩnh động cơ có thể chế tạo ra có thể trực tiếp nổi hắn lô h a i to con chim trên lầu cái này rất phả ta nhìn thảo luận chính vui mừng đạn m ạ n hàn nguyên cười nói từ truyền vào một bách v i an đến phát ra mười chín mA cái này cũng không đại biểu năng lượng bất thủ hàng bóng bán dẫn phóng đại dòng điện nguyên lý ở chỗ mở điện đi sau bắn khu hướng cơ khu bắn điện tử điện tử tiến vào cơ khu sau chức đang đến gần bắn kết phụ cận dày đặc dần dần tạo thành điện từ độ dày kém ở độ dày kém dưới tác dụng thúc đẩy dòng điện ở cơ trong vùng hướng tập điện kết h u y ế t tán bị tập điện kết điện trường kéo vào tập điện khu tạo thành tập điện cực điện lưu từ đó xử bóng bán dẫn có dòng điện thả đại tác dụng liền tương tự gom mỹ thành nhiều như thế bây giờ hai tờ dòng điện khảo sát biểu đã thành công chứng thực ta chế tạo ra bóng bán dẫn có thả đại tác dụng như vậy tiếp theo chính là đáp lợi ổn định tính tiến hành khảo nghiệm vừa nói hàn nguyên đem trưng k h ô hỏa phở thể quản hủy đi xuống dưới sau đó bắt đầu một lần lại một lần điều chỉnh t r u y ề n vào dòng điện nhập vào bóng bán dẫn tiến hành khảo sát mỗi một lần khảo sát hắn cũng có dùng giấy và bút đem t r u y ề n vào dòng điện cùng tập điện cường độ dòng điện đi xuống lần đầu tiên chuyển vào một trăm mi c rô ampe tập điện m ư ơ i chín bảy ml dòng điện mở rộng một trăm chín mươi bảy lần lần thứ hai c h u y ề n vào một trăm hai mươi năm mi c rô ampe tập điện hai bốn m a m p e dòng điện mở rộng 195 lần lần thứ ba chuyển vào 75 m i c rô a m p e tập điện 14. 7 mươi a m p e dòng điện mở rộng 197 lần lần thứ tư chuyển vào 300 m i c rô a m p e tập điện 59. 6 mươi a m p e dòng điện mở rộng 199 lần vài chục lần khảo nghiệm qua đến kết quả cuối cùng để bày tỏ vạch phương thức phơi bày ở trên một tờ giấy t r ư n g câu hỏa phở thể quản phóng đại điện tín hào ổn định tính ngoài hàn nguyên dữ liệu cũng giao động kinh động lai sở trệ ảm gian chung ngồi thủ thưởng thức nhân viên nghiên cứu khoa học ba vị số dòng điện mở rộng hiệu ứng cũng không coi vào đâu nhưng dòng điện mở rộng ổn định tín hiệu ứng lại cùng với đáng sợ trên giới ba động không cao hơn gấp năm lần đây quả thực khó mà để cho người ta tin tưởng nếu như nói đây là tổng thể trên tấm c h ì p tinh thể kia làm tới mức này đúng là có thể nhưng đừng quên này là một quả cùng với đơn sơ chứng khô hỏa phở thể quản chế tạo quá trình bọn họ toàn bộ hành trình đều thấy rõ tên này s ở chế à mẹ không có sử dụng bất kỳ cao tinh vi máy móc cũng không có sử dụng quan g khắc cao su một sao si ly côn đợi tột đỉnh tài liệu tối cao tầm thứ kỹ thuật không ai bằng ở chế tạo n lớp trôi giặt lúc sử dụng nhiệt điện hải ẩn thấm vào pháp nếu như nói đem loại này kỹ thuật ứng dụng đến tấm chip silicon đáy bên trên sẽ như thế nào sau khi khiếp sợ nghiên cứu về phương diện này nghiên cứu khoa học học ra trong đầu cũng nhô ra một cái ý tưởng lớn mật dù sao bóng bán dẫn trưng khô silicon đáy chế tạo cùng tấm chip silicon đáy chế tạo ở một ít trong trình độ là có tương đồng b ước t ỷ như nhôn ẩn rớt vào vết xe ăn mòn những thứ này cũng hoàn toàn có thể ứng dụng càng m ẫ u chốt là tên này sợ chệ a mẹ chế tạo p hình silicon thời điểm sử dụng là nhiều tinh khuê nhiều tinh k u ê cùng một sao silicon mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng hai người chế tạo độ khó hoàn toàn bất đồng nếu như có thể dùng nhiều tinh khuê để thay thế một sao silicon coi là tấm chip silicon lời nói nghĩ tới đây toàn bộ nghiên cứu khoa học học giả hô hấp không tự chủ được nặng nề bắt trước trong không gian hàn nguyên cũng không biết mình hôm nay thí nghiệm cho ngoại giới mang đến rung động hắn vẫn còn bận rộn đến cho chưng k h ô họa phở thể quản tiến hành khảo sát cũng ghi chép thật sự không nhiều theo mặt trời xuống núi thời gian lại tới ban đêm vật lý phòng thí nghiệm đèn điện đã sớm dâng lên mà thông qua không ngừng tiến hành khảo sát sau hàn nguyên cũng thuận lợi hoàn thành nhằm vào này cái bóng bán dẫn thả đại năng lực kiểm tra về phần còn dư lại làm việc thả vào ngày mai làm dù sao châm trích khảo sát cũng không ít ngoại trừ thả đại năng lực kiểm tra ngoại hắn còn cần kiểm tra này cái chứng khô hỏa phở thể quản hướng ngược lại đánh xuyên dòng điện điện thế kiểm tra đã d í n h bữa quản kiểm tra cùng với cực hạn tham số kiểm tra các loại ở thuận lợi thông qua những thứ này kiểm tra sau này cái bóng bán dẫn mới có thể ứng dụng đến bóng bán dẫn trên máy tính những thứ này kiểm tra cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành tốn thời gian có thể phải nửa tháng trở lên hơn nữa có chút thiết bị đo lường trong tay hắn còn không có cần phải tiến hành chế tạo trừ lần đó ra châm c h kiểm tra cũng không phải một quả chứng khô hỏa phở thể quản có thể làm được hắn còn cần lại chế tạo ra mấy chục trên trăm mai cùng loại hình bóng bán dẫn mới có thể xác nhận loại này phương pháp chế tạo không có vấn đề cho nên hàn nguyên đã chuẩn bị đem tiếp bên trong hơn một tháng thời gian tất cả đều hao tổn ở trên mặt này rồi nhưng vô luận như thế nào viên thứ nhất trưng khô si ly côn điện tín h ả o phóng đại bóng bán dẫn coi như là chế tạo thành công có cơ sở này tiếp theo những chủng loại khác tinh thể quản chế tạo sẽ dễ dàng rất nhiều giống như người leo leo lên đỉnh l vờ rét sau lại đi trèo còn lại đỉnh núi như thế cứ việc như c ũ gian khổ nhưng độ khó khăn cũng đã không cùng một cấp bậc rồi ôm kích động hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ảm gian chung người xem lên tiếng c h à o sau liền dừng lại lai、like、sở trệ ảm thu thập phòng thí nghiệm toàn thể tài liệu hắn chuẩn bị đi trở về chuẩn bị điểm ăn ngon đãi mình một chút rồi một lần chế tạo liền có thể thành công đem chứng khô họa phở thể quản chế tạo ra cái này đã rất bất khả tư nghị cứ việc này cái bóng bán vẫn còn chưa hoàn toàn thông qua khảo sát nhưng cũng đáng giá ăn mừng xuống một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năm giả võ sư chương một trăm chín mươi sáu aoe tổn thương, thảm nhất tú eta canh hai đưa đến yêu cầu đạt phiếu hàng tháng buổi tối còn có bốn ngàn tự hôm nay và càng hạ truyền bà sau hàn nguyên trở lại ở phòng lấy nhiều chút ăn khao rồi mình một chút không biết chút nào nói trên thực tế đã dần dần bắt đầu lộn xộn trên thực tế khi hắn cho trưng k h ô họa phở tài sử dụng nhiệt điện thấm vào pháp rót vào nhôm ẩn thời điểm họa phở tài liệu cùng tấm chip phương diện này cũng đã bắt đầu lộn xộn một loại mới tinh ổn định có thể cực ít hư hại c h ư n g k h ô họa phở tài trung than nguyên tử ẩn rót vào pháp đưa tới không ít quốc gia cùng nghiên cứu phương diện này khoa học ra chú ý ở xác nhận loại phương thức này hữu hiệu sau này một lớp tạo thành aoe tổn thương phạm vi cũng không nhỏ bao gồm bân quốc ở bên trong, còn có U m â n quốc xe gió quốc đợi có năng lực chế tạo ẩn r ố t vào máy ly dị từ nguyên quốc gia đều bắt đầu có chút nóng nảy b â n quốc thực ra cũng còn khá mặc dù quốc nội có khả i thế thông cùng trung khoa tin hai nhà ẩn r ố t vào máy nghề long đầu xí nghiệp cũng coi là thế giới là dẫn trước nhưng dẫn trước là tin mặt trời ẩn r ố t vào máy phương diện ai ẩn thấm vào ở tin mặt trời phương diện này trước mắt còn không có biểu diễn ra ứng dụng chân chính thảm là usa cùng mân quốc ai ẩn thấm vào pháp ở ứng dụng phương diện từ trên lý thuyết mà nói có thể thay thế usa y cờ ẩn dốc vào máy cứ việc không làm được toàn bộ nhưng tổn thương tính thật không nhỏ phải biết ở loại phương thức này không ra đời trước usa nắm giữ gần như lũng đoạn y cờ ẩn d ố t vào máy thị trường ứng dụng tài liệu mọi việc liên quan đến tấm chip chế tạo công nghệ cao hợp kim lớp mạng cũng phải từ trong tay hắn mua n h i ệ t điện hại ẩn thấm vào pháp một quả này quả bom bỏ lại ít nhất ở nhôm ẩn phương diện hại ẩn d ố t vào đã không liên quan gì với bọn họ rồi nếu như nói thật có thể đem n h i ệ t điện hại ẩn thấm vào pháp ứng dụng cho dù là một bộ phận ứng dụng kia usa này một lớp tốn thất chỉ sợ là hàng năm bên trên một tỷ thậm chí mấy một tỷ thước kim thị tràng mà càng m ấ chốt còn là hôm nay lai、like、sợ chệ ảm chứng khấu h ọ phở thể quản thành công chế phẩm để cho này nghiên cứu phương diện khoa học ra thấy được trừng khô hỏa phở t à i ở trên tấm chip ứng dụng nếu như có thể thành công lời nói kia khiêu động khả năng liền không phải mấy một tỷ thước kim thị tràng mà là mười tỷ trăm tỷ cấp bậc dù sao trừng khô silicon chất bán dẫn so với một sao silicon ở phương diện tính năng muốn ư u dị rất nhiều nếu như có thể dùng trừng khô hỏa phở t à i thay thế một sao silicon làm làm nền lời nói ở tấm chip phương diện tính năng tuyệt đối có thể tăng lên không ít cho nên ở hàn nguyên hôm nay lai、like、sở chệ ảm sau khi kết thúc nói cho đúng là trừng khô hỏa phở thể quản phóng đại dòng điện kiểm tra sau khi thành công các nước cũng đã dối loạn tìm ngươi tìm người, tìm người. nghiên cứu một chút usa thậm chí bắt đầu hướng bân quốc tiến hành làm áp lực bức bách bân quốc đóng cái này không tồn tại sở trệ a mẹ lý do là tên này sở trệ a mẹ lấy trộm cũng tiết lộ bọn họ tối tân khoa kỹ năng nghiên cứu bắt trước bên trong không gian mỹ mỹ ăn một bữa thỏa thích sau hàn nguyên lệ thường đem hôm nay tài liệu đ i xuống viên thứ nhất chứng k h ô họa p h ở thể quản thành công ra đời mặc dù chỉ là yếu ớt bước đầu tiên nhưng để cho hắn đối thành công chế tạo ra bóng bán dẫn máy tính lòng tin tăng nhiều nếu như đem bóng bán dẫn liền tương đương với các cụ đèm tầm quan trọng không thể thay thế cho nên hàn nguyên lựa chọn thứa có tính toán h ạ c h tâm mới có thể bảo đảm máy tính chế tạo một thức tỉnh lại hắn nguyên tiếp lấy chế tạo t r ư n g khô hỏa phở thể quản cùng đôi bóng bán dẫn tiến hành đủ loại kiểm tra điện thế kiểm tra đ a dìn bữa quản kiểm tra cực hạn tham số kiểm tra các loại khảo sát toàn bộ làm xong thời điểm nhị cấp nhiệm vụ thời gian đã qua hơn hai mươi ngày quá trình này cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy cứ việc t r ư n g khô hỏa phở tài rất ưu tú nhưng hắn chế tạo bóng bán dẫn công nghệ cùng dụng cụ thật sự quá đơn sơ giống như ở khắc cùng làm giảm độ cứng đợi khâu đều không cách nào làm được hoàn bị không chế cái này cũng đưa đến chế tạo ra chứng khô hỏa phở thể quản hoặc nhiều hoặc ít có một ít chỗ thiếu hụt. thậm chí đang làm hướng ngược lại đánh xuyên điện thế lúc kiểm tra còn gặp phải vấn đề lớn nhất một trăm linh vô điện áp dễ dàng đánh xuyên quả thứ nhất bóng bán dẫn cực gót đưa đến điện tử hướng ngược lại lưu động cái vấn đề này khiến cho hà nguyên không thể không lần nữa tiến hành thiết kế bóng bán dẫn tập điện tầng cũng may cuối cùng hắn vẫn tìm biện pháp giải quyết toàn bộ quá trình mất thời gian tiếp gần một tháng hà nguyên mới hoàn thành nhằm vào tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn kiểm tra còn không bao gồm những chủng loại khác bóng bán dẫn giống như quang điện quản phát quản đèn trình lưu ổn áp quản những thứ này cũng còn không chế tạo cùng tiến hành khả bất quá so sánh quả thứ nhất tín hiệu thả vào bóng bán dẫn mà nói phía sau chế tạo liền dễ dàng rất nhiều dù sao khảo sát dụng cụ cùng chế tạo công nghệ cũng xác định ra phương diện tốc độ sẽ lạp thăng nhiều cái cấp bậc bất quá gần đó là như vậy ở tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn khảo sát ổn định sau khi thông qua hắn như cũ hao tốn đến gần hơn hai tháng thời gian mới đưa còn lại tinh thể quản chế tạo ra vật lý trong phòng thí nghiệm đã chất đống tốt hơn một chút lớn nhỏ bất đồng cái dương phía trên rán bất đồng nhãn hiệu đối ứng tồn phóng ba tháng này nhiều tháng tới nay hắn chế tạo ra không cùng loại loại bóng bán dẫn cùng ngăn trở đồ đự có nhiều có ít nhiều loại loại giống như tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn hàn nguyên chế tạo hơn một viên thiếu giống như ổ n áp bóng bán dẫn liền mấy chục trên trăm viên mà thôi khi này nhiều chút bóng bán dẫn thông qua bản vẽ mạch điện hoàn chỉnh r á p lại thời điểm liền có thể biến thành một khối hoạch tâm máy tính hơn ba tháng thời gian tất cả đều ở chế tạo đủ loại bóng bán dẫn bước khô khan vô vị còn lâu mới có được lần đầu tiên xem cảm giác mới m ẽ trưởng lưu người xem thậm chí cũng chưa tới trước một nửa làm hàn nguyên tuyên bố tinh thể quản chế tạo hoàn thành thời điểm lai sở chạy ảm lúc đó mới náo nhiệt lên người tốt cuối cùng làm xong rồi phía dưới liền muốn bắt đầu lắp ráp máy tính đi. n g ư ơ i biết ta tại sao tới đây sao lại nói sở trệ ạ mẹ tại sao không làm một cái tinh thể quản chế tạo dây chuyển sản xuất à nhiều như vậy bóng bán dẫn toàn bộ thủ công chế tạo ra đúng vậy có dây chuyển sản xuất sẽ nhanh rất nhiều đi dây chuyển sản xuất đương nhiên được nhưng sở trệ ạ mẹ chỉ tạo một máy bóng bán dẫn máy tính à, không cần phải đem dây chuyển sản xuất trà sát đi ra bây giờ ta chỉ muốn nhìn sở trệ ạ mẹ lắp ráp bóng bán dẫn máy tính nhìn một chút hiệu quả như thế nào thật dịu có kiên nhẫn tạo bóng bán dẫn cũng tạo ba tháng hơn nữa mỗi một viên cũng còn thủ công kiểm tra kiểm tra có vấn đề hay không đây chính là người khác đi ngươi không được nguyên nhân đầu chó thấy đạn mạc hàn g nguyên cười nói mặc dù bóng bán dẫn cũng chế phẩm hoàn thành nhưng bây giờ còn không phải lắp ráp những thứ này bóng bán dẫn thời điểm một máy bóng bán dẫn máy tính trừ đi bóng bán dẫn hạch tâm ngoại còn cần bên trong tồn chữ khí ngoại t ồ n chữ khí truyền vào phát ra dụng cụ màn hình từ tâm bản các loại đồ vật mặc dù đang chế tạo phương diện kỹ thuật không có bóng bán dẫn cao như vậy nhưng những thứ này linh cơ phận giống vậy át không thể thiếu trọng yếu giống vậy thiếu một cái bóng bán dẫn máy tính liền không cách nào bình thường vận hành mà ta tiếp bên trong mục tiêu chính là đem từ tâm bản cùng tồn chữ khí chế tạo ra từ tâm bản tác dụng là lắp ráp những thứ này bóng bán dẫn đem sỏ sâu tạo thành sức tính toán tồn chữ k h í tác dụng mọi người đều biết chính là tồn chữ số liệu một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu n ă n giả g võ sư chương một trăm chín mươi bảy t ừ tâm bản rs bắt đầu là mười chương bây giờ biến thành chương mười lăm rồi càng thêm càng nhiều hôm nay và canh yêu cầu đặt phiếu hàng tháng vừa nghe đến lắp ráp bóng bán dẫn máy tính còn rất lâu lai sở chệ ảm lúc đó lưới nhất thời có liền n ụ t chị a này cái gì đó còn bao lâu nữa a thật nhàm chán nhìn lại xem không hiểu ngày này chính là tạo tạo tạo lại nói tồn chữ khí ta biết từ tấm bản đây là vật gì t h ê n ta đều chưa nghe nói qua nghe sở t r ệ h mẹ vừa mới nói hẳn là tương tự với máy tính mọt t h ở tổ một vật v õ n g bán dẫn trong máy vi tính có loại vật này sao không biết nhìn sở t r ệ h mẹ tạo ra sau là hình dáng gì chứ dùng tài liệu gì silicon nylon đồng có hay không út chủ tới lại đem sở t r ệ h mẹ video g i ả n g giải một bên a hắn này quá công nghệ cao ta đã bối rối từ vật lý phòng thí nghiệm đi tới hóa học phòng thí nghiệm căn chứa đồ hàn nguyên tìm ra một ít tài liệu có nhược â y đồng nhôm các loại ngầm đầu hắn đúng dịp thấy hỏi đa mạng người giải thích từ tâm bản cũng không phải là máy tính mặc t h ở tổ nếu như muốn đổi loại cách nói lời nói dùng tổng thể tấm chip silicon sâu cạn biểu thị sẽ thích hợp hơn bởi vì nó xuyến liên là bóng bán dẫn đưa đến tác dụng cùng tấm chip silicon đ á y tương tự mà máy tính mặc t h ở tổ chính là xuyến liên c p u gạo ờ d phi cạt nội tồn các loại linh kiện về phần chế tạo tài liệu từ tâm bản chủ thể dùng là cách điện cứng đờ điện nhựa vỡ l ạ t tiệp làm nền sau đó dựa vào đồng nhôn loại này dây điện trở thành cầu thông đồng mỗi cái bóng bán dẫn mang theo tài liệu hắn nguyên tiến vào hóa học phòng thí nghiệm trước chế tạo từ tâm bản khuôn bất đồng bóng bán dẫn hình dáng lớn nhỏ cùng chức năng cũng không giống nhau hơn nữa mấy ngàn viên bóng bán dẫn không thể nào gắn ở cùng khối từ tâm trên nền cho nên mỗi một phiến từ tâm bản cuối cùng thành hình sau khả năng lớn nhỏ cùng hình dáng cũng không giống nhau trừ lần đó ra hắn còn cần cân nhắc từ tâm bản dày mỏng tránh cho phía sau ra tăng vết xe cùng đồng nhôm tích đợi sự tiếp xúc thời điểm đốt thủng tuy nói như vậy nhưng từ tâm bản chế tạo so với tinh thể quản chế tạo dễ dàng hơn rất nhiều suy nghĩ một chút sau hàn nguyên liền xác định khối thứ nhất từ tâm bản chế tạo tin tức k h u n chế tạo dùng nhựa cây liền có thể tìm đến tấm ván phạm vi yêu cầu đạo không vị trí sau đó hòa tan nhựa cây quay ngược lại vào cái máng kiên trung lại bỏ vào trong nước lạnh tiến hành ngội xuống đông đặc ngội xuống đông đặc sau lấy ra chính là một cái cái lớn nhỏ không đều khung lợi dụng chất hóa dẻo điều phối cứng đờ điện nhựa bợ la tít sau đó hòa tan rót vào khuôn khung t r ú n g đông lạnh thành hình sau sẽ khuôn khung tháo ra dùng máy tiện tiến hành m á y bằng thẳng như vậy một khối làm thô từ, từ tâm bản nền toàn bộ chế phẩm sau khi ra ngoài hàn nguyên mở miệng nói làm thô từ tâm bản nền đã hoàn thành bước này rất đơn giản tất cả mọi người biết bất quá tiếp theo ở từ tâm trên nền khắc họa bản vẽ mạch điện cùng khắc họa cái mang tuyến liền phức tạp hơn một chút trước đó ta yêu cầu trước đem bản vẽ mạch điện trên giấy khắc họa đi ra sau đó mới có thể chuyển tới từ tâm trên nền vừa nói h ắ n từ bên trong ngăn kéo lấy ra một trồng giấy trắng sau đó dựa theo chế phẩm đi ra từ tâm bản đem cắt x é n thành đôi ứng lớn nhỏ bút giấy thức thẳng cục ôm cơm ba lợi học sinh tiểu học thường dùng biết vẽ công cụ chính là hàn nguyên lần này hội chế bản vẽ mạch điện công cụ từng cái thẳng tắp đại biểu yêu cầu ở từ tâm trên nền khắc ra vết xe từng cái vẽ ra tới chấm tròn cùng hình chữ nhật điểm đại biểu cần phải ti Bất đ nếu g như d đổi người bình thường tới như thế nào hạ bút cũng không biết chớ đừng nhắc tới hội chế bản vẽ mạch điện rồi dù sao mạch điện thiết kế cho tới bây giờ cũng không phải một món đơn giản sự tỉnh cho dù là gia đình bình thường bộ tuyến cũng tương tự tương đương phức tạp mà thiết kế đến máy tính tâm trí bản vẽ mạch điện nếu như không có chuyên nghiệp học quan nhân khả năng nhìn cũng không hiểu chớ đừng nhắc tới thiết kế dối người để bước xuống hàn nguyên sắp thành công vẽ chế ra bản vẽ mạch điện biểu diễn cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nhìn cái này chính là tờ thứ nhất bản vẽ mạch điện rồi chủ yếu dùng cho an c h í tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn đem chức năng chủ yếu là tiếp vào tổn chữ khí trung điện tín hào tịnh tiến đi nghĩ rằng ngay vậy lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn về phía bày ra ở màu trắng bạc bản t h í nghiệm bên trên bản vẽ vô số chi nhánh cùng chấm tròn chiếm cứ tờ nguyên bản vẽ tựa như mạng nhện như thế mỗi một cái đường cong chấm tròn hình chữ nhật bên cạnh cũng đánh dấu một ít con số đường cong bên trên con số nhìn lộn xộn bừa bãi nhưng chấm tròn vừa đếm tự nhìn nhưng là bắt đầu từ con số không nhanh chóng xếp hàng hơn nữa mỗi một điểm tròn liền đều có ba cái con số lại nối liền ba cái chi nhánh d â y đặc m à u đen đường cong cùng bản vẽ xem không thiếu người xem c h ó n g váng đầu hoa mắt phía trên con số càng là không biết dùng để làm gì ai lại vừa là thường ngày xem không hiểu bản vẽ một ngày thật giống như một tấm bắt quái đồ này nếu có thể xem hiểu đoán chừng nghiên cứu sinh khởi bước cái này gọi là phức tạp một chút nghiên cứu sinh sợ rằng không được đ ư n g bên cái này là trong máy vi tính đồ vật đoán chừng tốt nghiệp bác sĩ người tốt sở chế ạ mẹ hiệu suất này là thực sự cao từ suy nghĩ đến thiết kế lại tới vẽ chế ra lại chỉ dùng ba giờ vậy là ngươi không b à i kiến sở chế ạ mẹ lúc trước hội chế máy phát điện bản vẽ phức tạp như vậy bản vẽ thật dày nhất điểm hắn hai giờ liền quyết định được ali n đầu chó phía trên con số là ý gì hả? phơi bày một ít bản vẽ sau hàn nguyên cũng không có nhận đến tiếp tục hội chế đến còn lại từ tâm bản bản vẽ mẹt điện hội chế bản vẽ là một cái không tiểu công trình lượng gần đó là lấy bây giờ hắn năng lực có thể một lần không có lầm hội chế hoàn thành nhưng hoa mất thì giờ ít nhất cũng phải một hai ngày bây giờ hắn cần phải dựa theo bản vẽ đem khối thứ nhất từ tâm bản chế tạo ra sau đó phong trang bóng bán dẫn lại tiến hành khảo sát xác nhận không có vấn đề mới có thể tiến hành bước kế tiếp mặc dù hắn đối với chính mình vẽ chế ra bản vẽ mạch điện có đầy đủ tin tức nhưng vẫn là trước tiên cần phải thử một chút nếu không hắn trước hao tốn mấy ngày đem toàn bộ bản vẽ mạch điện cùng từ tâm bản chế tạo ra sau bạn vừa phát hiện không dùng được đến thời điểm liền b ấ y c h a rồi mang theo vẽ chế ra mạch điện đồ đồ giấy cùng đối ứng từ tâm bản hàn nguyên chạy thẳng tới hai c h ụ máy tiện lúc trước nhất cấp trong nhiệm vụ hắn liền muốn quá đem hai c h ụ máy tiện tiến hành thăng cấp nhưng lúc đó không cách nào sửa đổi phía sau nhị cấp nhiệm vụ mở ra sau hắn lại không có thời gian quản cái này t ố t ở trước mắt mà nói hai chục máy tiện còn miễn cưỡng đủ dùng bất quá đối với nó thăng cấp là sớm muộn sự tình từ tâm bản cố định ở máy trên kệ không cùng loại loại giao tiện không ngừng ở phía trên cắt cuốn thành tia trạng thái cứng đờ điện nhựa vợ l ạ t tiệp tán lạc tại xa giá bên trên gắn bản vẽ tiến hành gia công từ tâm bản mặc dù không khó khăn nhưng gia công đứng lên nhưng là rất mất thì giờ hơn nữa rất hao phí hết sức dù sao hai chục mặc dù máy công cụ có thể khống chế vào cho độ sâu nhưng cần người công việc không ngừng điều chỉnh mà bản vẽ mạch điện online điều hòa viên khổng thâm độ yêu cầu rất nhiều cũng không giống nhau cho nên cơ bản mỗi các khắc ra một đường k i a đường hoặc là một cái tròn trịa viên lỗ vừa muốn tiến hành điều chỉnh đao cụ cùng cho vào rất là phiền thoái t h ố i thứ nhất từ tâm bản mới ra công đến một nửa thời gian liền đã đến 21h k h o ả n g đó nhìn lướt qua treo trên tường đồng hồ hắn nguyên dừng tay lại c h u n g công việc ngưng máy tiện vận hành hôm nay không sai bị lắm hắn còn phải lưu c h ú t thời gian cho mình chuẩn bị cơm tối cùng ghi chép tài liệu cùng lai、like、sở chạy m lúc đó người xem lên tiếng chào hắn liền xuống truyền bá ngay thứ nhì lại bận rộn rồi cho tới chưa hàn nguyên mới đưa khối thứ nhất từ tâm bản chế tạo ra vốn là thước màu trắng bằng phẳng vô cùng từ tâm bản hiện ở phía trên khắp nơi đều là đủ loại cái m á n g tuyến cùng lỗ thủng sâu cạn không đồng nhất có chút lỗ thủng còn đánh cái xuyên qua thổi lất phát xuống từ tâm trên nền cho bụi cùng trộn lẫn sau khi r ử a sạch sẽ hàn nguyên kiểm tra cẩn thận một chút khối này gia công sau tài liệu ở xác nhận không có bởi vì gia công xuất hiện vết nứt cùng còn lại đợi chỗ thiếu hụt sau hàn mới mang theo gia công tốt từ tâm bản hộ chế bản vẽ cùng chi chuẩn bị trước tài liệu tốt đi tới vật lý phòng thí nghiệm dựa theo bản vẽ hàn nguyên từ cất giữ chưng khô họa phở thể quản trong dương lấy ra đối ứng chức năng đối ứng số lượng bóng bán dẫn nói bóng bán dẫn may tính hạch tâm là tính toán dùng bóng bán dẫn nhưng đơn độc bóng bán dẫn khẳng định không cách nào tạo thành tính toán cho nên yêu cầu đem hợp lại mà từ tâm bản tác dụng chính là đem x ò sâu tạo thành tính toán mạch điện bây giờ bóng bán dẫn cùng khối thứ nhất từ tâm bản đều đã chế tạo ra ta yêu cầu trước tiên lắp ráp một khối từ tâm bản hậu tiến hành khảo sát xác nhận bản vẽ mạch điện không có vấn đề sau mới có thể tiến hành còn lại từ tâm bản chế tạo vừa nói hàn nguyên vừa bắt đầu lắp ráp tài liệu từ tâm bản cố định ở bản thí nghiệm ở b ba cái dây đồng là một tổ vây quanh một cái hình chữ nhật điểm hình chữ nhật điểm là an trí tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn vị trí ba cái dây đồng yêu cầu xác nhận tam cực điểm sau đó mới nhận được đối ứng dây đồng bên trên an trí viên thứ nhất tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn thời điểm hàn nguyên thuận miệng bổ sung một câu bố trí bóng bán dẫn đến từ tâm trên nền là một cái cẩn thận sống muôn ngàn lần không thể tính sai tạm cực điểm tiếp tuyến hắn chỉ là thuận miệng một câu nói lại đưa tới lai、like、sợ trệ á m lúc đó người xem hiếu kỳ r ồ i rít h ỏ i tiếp sai lầm rồi sẽ như thế nào thấy d i à y đặc đạn mạng hàn nguyên cười trả lời một khi tiếp sai lầm rồi nhẹ thì xuất hiện tính toán sai lầm n ặ n g thì cháy hỏng bóng bán dẫn hoặc là thiêu bị cả khối từ tâm bản thậm chí trực tiếp cháy hỏng chỉnh đài bóng bán dẫn máy tính đều là khả năng đến thời điểm ta đây hơn ba tháng cố gắng liền mua phí bất quái này vẫn có biện pháp giải quyết vừa nói đây chính là ta biện pháp giải quyết nếu không giống vậy bóng bán dẫn lăn lộn chung một chỗ căn bản là không phân biệt được tam cực rốt cuộc là cái nào biện pháp này không tệ đơn giản thực dụng đối với ta mà nói vô dụng kiến thức lại tăng lên ta lại không lắp ráp bóng bán dẫn cái này đến không thể không dùng phổ thông nhãn hiệu cũng có thể dùng ở sinh hoạt hàng ngày chung lại nói này chủ bác ò n rất cẩn thận a đặc biệt ở bóng bán dẫn bên trên ký hiệu hắn muốn không ký lưỡng hắn đã s ớ m treo đầu chó ngươi là không biết đi qua trong một năm cái này sở chế á mẹ tạo bao nhiêu vật phẩm nguy hiểm đủ loại nguy hiểm hóa học vật chất hòa dược acid acid nit r h ị t điện hẹ thở ỉn e t h r tất cả đều là không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết trên lầu nói đến chỗ này Ta những u lên thứ này đ hình dáng không đồng nhất bóng bán dẫn thông qua đối ứng lỗ thủng cố định ở từ tâm trên nền sau nhìn tựa như một tọa tiểu hình lời nói thành phố như thế mọc như dừng bóng bán dẫn giống như một cái nhà tòa nhà chọc trời cùng nhà thực ra nói như vậy cũng không có sai nếu như đem một khối từ tâm bản so sánh một thành phố lời nói bố trí ở từ tâm bản t r u n g dây đồng giống như từng cái con đường tam cấp giống như ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ đặc biệt khống chế điện tử xuất nhập làm khối thứ nhất từ tâm trên nền đủ loại bóng bán dẫn cùng đạo tuyến toàn bộ bố trí xong thời điểm thời gian lại một lần nữa đi tới ban đêm cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ sót không liên tiếp tiếp tuyến sai lầm địa phương sau hàn nguyên mới mặt n g ó ống kính hao tốn một buổi xế chiều khối thứ nhất từ tâm bản cuối cùng chế tạo hoàn thành nó do họ phờ ả m mươi tám viên tín hiệu phóng đại bóng bán dẫn ba mươi mốt giảm dần khí mười hai viên ổn áp bóng bán dẫn chín viên tín hiệu thu nhỏ lại bóng bán dẫn tạo thành đây là một một cái gen d ờ cờ tờ cờ lờ kịch bản gốc xây dựng bóng bán dẫn bản có thể sau khi thông qua thiết kế kịch bản gốc giảng buộc văn kiện tới tiến hành khống chế dòng điện thông qua dĩ nhiên cái kia là phía sau công việc bây giờ ta muốn đáp lời tiến hành kiểm tra khảo sát nó là hay không có thể bình thường ổn định chuyển vào phát ra điện tín hào nếu như có thể điều này đại biểu khối này từ tâm bản chế tạo thành công ngược lại ta phải hao phí số lớn thời gian tới kiểm tra hắn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì rồi hy vọng có thể một lần thông qua một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu n ă n giả g võ sư ơ n g t r ă m chín mươi t lưu trữ t ử tính đem so sánh với đối bóng bán dẫn khảo sát đối với từ tâm bản khảo sát hàn nguyên cũng không có như vậy thấp thỏm đảo không phải từ tâm trên nền bản vẽ mạch điện độ khó so ra kém bóng bán dẫn chế tạo vừa vặn ngược lại là bản vẽ mạch điện hội chế loại vật này nếu như không có chuyên nghiệp h ọ c qua người bình thường khả năng xem hiểu xem không hiểu ở về độ khó bóng bán dẫn tính toán bản vẽ mạch điện hội chế độ khó không kém chút nào bóng bán dẫn chế tạo thậm chí càng khó hơn nhưng độ khó khăn cũng không có nghĩa là ổn định tính bóng bán dẫn chế tạo ở ổn định khả khống tính phương diện so với bản vẽ mạch điện hội chế thấp hơn vô số lần n lớp trôi dạng p hình silicon khu vực thu gom vân vân cơ phận chế tạo ở ổn định tính khả khống phương diện xa thấp hơn nhiều bản vẽ mạch điện hội chế dù sao bản vẽ mạch điện chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh lại chính xác vẽ chế ra như vậy ở điều kiện cho phép dưới tình huống đem thực hiện c ù n g bố khống đi ra cơ hồ là nhất định có thể hoàn thành sự t ì n h cho nên đối với từ tâm bản tổ hợp sau khảo sát hàn nguyên còn lâu mới có được quả thứ nhất bóng bán dẫn khảo sát khẩn trương như vậy gần đó là có vấn đề lấy trước mắt hắn nắm giữ kiến thức tin tức rất nhanh cũng có thể đoán được cũng sửa đổi xử lý xong hoặc là lần nữa chế tạo một khối khảo sát từ tâm bản công cụ dắt lại hàn g nguyên cầm trong tay từ tâm bản lún vào đi và ổn định nguồn điện từ tiếp c ử a vào tiến vào trước chạy vào từ tâm trên nền viên thứ nhất ổ n áp bóng bán dẫn bên trong sau đó thông qua nữa cả khối từ tâm bản chạy ra thấy tổ kiện chung mấy con am pe kế đồng thời chuyển động hàn g nguyên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rực rỡ điều này đại biểu khối này từ tâm bản các nơi cựa ra dòng điện đều là thông suốt bất quá từ mỗi cái a m p e kế bên trên số liệu tới tiến hành nghĩ rằng mặc dù khối này từ tâm bản toàn thể bên trên cũng không có vấn đề nhưng có nhiều chỗ vẫn có tiểu chỗ thiếu hụt t h như có hai k h ỏ a bóng bán dẫn ở sự tiếp xúc bên trên có thể có chút vấn đề đưa đến a m p e kế cây kim chỉ đang không ngừng b ạ động nhưng đây là vấn đề nhỏ chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút là được rồi về phần nó là hay không có thể chính xác tin tính toán chỉ thị tạm thời còn không cách nào nghĩ rằng dù sao đến tiếp sau này còn muốn tiến hành biên soạn khống chế mật mã cùng thiết kế tính toán quy tắc các loại có tính toán trình tự mới có thể hoàn chỉnh nghĩ rằng bóng bán dẫn máy tính có hay không chế tạo thành công nhưng trước mắt mà nói tối thiểu cả khối từ tâm trên nền bản vẽ mạch điện là không có vấn đề có thể thông qua am ve kế bên trên số ghi đoán được từ tâm bản không có vấn đề là đủ rồi đối với từ tâm bản có hay không thành thông qua khảo sát lai sở trệ ám lúc đó phần lớn người xem cũng không cách nào từ am ve kế thượng tiến hành nghĩ rằng nhưng bọn hắn có thể nhìn hàn nguyên biểu tình thấy trên mặt hắn toát ra sán lạn mà bông lòng nụ cười tất cả mọi người đều biết khối này từ tâm bản hẳn là không có vấn đề gì lớn quả nhiên không bao lâu kiểm tra cùng ghi chép xong số liệu hàn nguyên liền công bố tin vui này mặc dù về thiết kế còn có một chút tí vết nào nhưng rất cao hứng thay lời khác mà nói cpu trong tầm tay a điểm đáng khen cất giữ ta sẽ rồi đầu chó suy nghĩ ngươi đang ở đây phòng rắm thấy sở chế hạ mẹ cái này trong đầu ta đột nhiên liền lõe lên một cái ý niệm sưởng nhỏ chế tạo giả anh mà gần a mở rộ máy xử lý có phải hay không là có hy vọng cái này ít nhất là một cm tấm chip công nghệ đầu chó nội h à n h xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt so sánh tấm chim so với tấm chim chế tạo càng khó hơn phải là mạch điện phương án thiết kế sở t r ệ ạ mẹ có thể tiến hành thiết kế bản vẽ mạch điện là thực sự n g ư ỡ bức chịu nghiên cứu mạch điện kỹ thuật thiết kế cùng cải tiến nhân tài thật rất ít rất ít xóa tay cpu chữa khỏi trăm bệnh cpu đầu chó so sánh người xem hoan hô cùng khiếp sợ lai sở t r ệ ả m gian nội khoa mài nhân viên coi như ổn định cứ việc bản vẽ mạch điện hội chế rất khó bóng bán dẫn chế tạo cũng rất khó nhưng những thứ này kỹ thuật nhân loại đã s ớ có bọn họ muốn nhìn không phải cái này bọn họ muốn nhìn là tương tự vê đốt bốn a than khinh chất làm lạnh n h i ệ t điện ả i ẩn thấm vào loại này kỹ thuật mới cùng tân khoa kỹ năng đáng tiếc là đối phương lai、like、sở chệ ảm căn bản không lấy ý tưởng của bọn họ cùng ý chí mà biến chuyển chỉ có thể mong đợi một chút phía sau sẽ có hay không có cái gì tân khoa kỹ năng khối thứ nhất từ tâm bản đã kiểm tra xong hàn nguyên cũng rất hưng phấn cùng cao hứng phần cứng trung cốt loại nhất tính toán linh kiện có thể quyết định được ga có khối thứ nhất từ tâm bản chế tạo kinh nghiệm phía sau chế tạo hàn cố ý điều chỉnh một chút bản vẽ mạch điện tránh được khối thứ nhất từ tâm trên nền một ít tiểu chỗ thiếu hụt khảo nghiệm lại, liền không có gì thiếu sót rồi. hào tốn hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng đem toàn bộ bóng bán dẫn toàn bộ biến thành từ tâm bản từng cục lớn nhỏ không đều từ tâm bản cất dự ở một cái cái đồng bộ trong dương gỗ cố định trụ để phòng ngừa sự tiếp xúc cùng bóng bán dẫn dán ra hoặc bẻ g â y những thứ này tốn hắn đến gần hơn bốn tháng thời gian phải nhất định được hắn cũng không muốn tái tạo một lần thu cất từ tâm bản điều chỉnh tốt trong phòng nhiệt độ sau h ắ n nguyên đi ra vật lý phòng thí nghiệm nhìn trên bầu trời mây trắng nhìn về nơi xa một cái phương xa thả lỏng một chút có chua suốt con mắt bây giờ mấu chốt nhất tính toán h ạ c tâm đã toàn bộ chế tạo hoàn thành bất quá lần này lai sở trệ ảm thời gian cũng đã qua hơn một tháng phía dưới ta muốn dành thời gian tới chế tạo bóng bán dẫn máy tính còn lại tổ kiện rồi một cái bóng bán dẫn trong máy vi tính bóng bán dẫn tính toán tổ kiện không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất kế tiếp lưu trữ từ tính dụng cụ cũng không thua kém bao nhiêu tính toán hạch tâm tồn chữ truyền vào phát ra khí là trong máy vi tính tam đại cơ sở phần cứng nếu như nói còn lại phần cứng còn có thể thiếu sót như vậy này ba tổ phần cứng là thiếu một thứ cũng không được một máy máy tính như thế nào không có lưu trữ từ tính dụng cụ như vậy đem không cách nào tồn chữ biên chế tính toán trình tự cùng tính toán số liệu mọi người rất khó tưởng tượng không có ổ cứng máy tính sẽ là dạc gì Cho nên ta kiện thứ hai muốn chế tạo chính là lưu trữ từ tính rồi vừa nói hàn nguyên một bên đi tới hóa học phòng thí nghiệm căn chứa đồ từ bên trong lục soát chế phẩm lưu trữ từ tính yêu cầu tài liệu lai sở t r ế ảm trong phòng chính là ở thảo luận từ bản đồ vật liên quan lưu trữ từ tính có phải hay không là cd sở t r ế ả mẹ bây giờ hẳn còn làm không được cd chứ cd lúc lưu trữ từ tính một chủng loại hình rất thường gặp nhưng còn rất nhiều còn lại t h như usb b ă n g từ các loại nói cd ta cũng nhớ tới trong nhà cha cất dấu vật quý giá những hoàng mai h y đó kinh kịch có chừng mấy ngàn tấm đi người ông chủ muốn là có mấy ngàn trương đạo quốc ta liền yêu mấy ngàn tấm cd ta không có ta chỉ có một khối ổ cứng mười t n h a bổ sung một câu tất cả đều là mầm ống nha ngoa tạo mười t mầm ống này rơi à không vừa khóc hai náo tam bên trên du á đưa ra máy bay một trên lầu mượn trăm triệu bộ nói chuyện có hay không tướng trạch mi na mi cùng thiên sứ moe ta có người bằng hưu muốn trăm triệu bộ người tốt một thân bình an email bổ sung 107-1148 l i n i t có cựu vui vẻ và sói s á m cùng hôi thái l a sao ta cũng muốn nhìn m ạ n h cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng c h ư một trăm chín mươi chín thử ghi chép tài liệu chờ đến hàn nguyên làm cho đều toàn bộ chế phẩm lưu trữ từ tính yêu cầu tài liệu lúc ngẩng đầu nhìn lên trên màn ảnh giả tưởng đã tràn đầy màu sắc nhìn đủ loại yêu cầu tài nguyên đạn mạc hàn nguyên cũng khóe miệng của là kéo ra có chút không nói gì quốc nội hài hòa đại thần thật thật thật thật q u á cường đại đưa đến bây giờ tất cả mọi người không có phim xem rồi không giống mô mất quốc không chỉ có thể quan minh chính đại trụ còn có thể quan minh chính đại bán ra lắc đầu một cái hàn g nguyên không để ý đám này đói khát nhân mang theo tài liệu đi tới hóa học trong phòng thí nghiệm đối với lưu trữ từ tính hắn cũng không xa lạ gì dù sao cd b ă n g tự ổ cứng đều thuộc về lưu trữ từ tính những thứ này hắn sử dụng qua chỉ lúc trước hắn từ chưa từng nghĩ mình cũng có tự tay chế tạo lưu trữ từ tính dụng cụ một ngày nơi này muốn nói một chút là trạng thái cố định ổ cứng cùng usb sử dụng cũng không phải là lưu trữ từ tính mà là dùng chất bán dẫn tồn t r ữ so sánh lên lưu trữ từ tính mà nói áp dụng chất bán dẫn làm tồn chữ giới chất ưu điểm ở chỗ có thể đem thể tích thay đổi rất nhỏ tiện cho mang theo hơn nữa cùng ổ cứng loại lưu trữ từ tính dụng c ụ bất đồng nó không có cơ giới kết cấu cho nên không sợ va chạm không có cơ giới tiếng ồn hao tổn điện lượng rất nhỏ đọc viết tốc độ cũng thật nhanh ưu điểm rất nhiều nhưng chế tạo độ khó vượt qua sở dĩ nói cái này là bởi vì hắn ngay từ đầu cũng nghĩ tới sử dụng chất bán dẫn tiến hành chế phẩm t ồ n trước khí nhưng sau đó suy nghĩ một chút sau vẫn bỏ qua mặc dù hắn trên tay lại t r ư n g khô si l i c o n chất bán dẫn tài liệu cũng nắm giữ ẩn rót vào cùng kê hình si ly côn chế tạo kỹ thuật nhưng trong tay không có bắn điện tử kiểm tra con kính không có cách nào kiểm tra ẩn tầng trạ thái hơn nữa nắm giữ nhiệt điện ả i ẩn thấm vào pháp cũng không cách nào tiến hành nhiều nói mương mang ẩn d ớ t vào chất bán dẫn tồn chữ khí đối ẩn t ầ n g ổn định cùng mật độ yêu cầu rất cao nếu không căn bản là đạt đến không học viết yêu cầu cho nên hàn g nguyên c h ỉ có thể lui hơn nữa lần lựa chọn nguyên thủy lưu trữ từ tính tới làm bóng bán dẫn máy tính tồn chữ khí mang tới trong tài liệu có tiết h nhôn còn có một chút tỷ như acid loại còn lại hóa học vật chất kiểm tra một lần tài liệu sau khi xác nhận không có sai lầm hàn nguyên liền bắt đầu lưu bù lên toại cũng sẽ không làm màu sắc đưa mắt về phía lai sở chạ hình ảnh thấy hàn nguyên bắt đầu hòa tan nôm cũng đem dập thành một mảnh phiến nôm bàn sau người xem lòng hiếu kỷ quấy nhớ một chút liền lên tới nôm phiến ta nhớ được cd thật giống như không phải dùng nôm làm chứ sơ chế ạ mẹ đây là phải làm gì khi còn bé b ẻ gây quá cd bên trong hình như là n y lon dáng vẻ khi còn bé cầm trong nhà từ bàn làm phi tiêu bịch một chút có thể bay ra ngoài thật là xa dùng nôm làm từ bàn là có thể trong máy vi tính ổ cứng đều là từ bàn làm nói n y lon bại lộ tuổi các ngươi hủy đi đều là khi còn bé đi vi đi bên trong ta thật tò mò có hay không biết từ bàn rốt cuộc là thế nào tồn chữ số liệu ạ đem đồng nôm ma dê hợp kim áp chế hoàn thành đang chuẩn bị cầm tới dùng máy tiện đánh bóng hàn nguyên thấy được hỏi đạn mạc cười nói nếu muốn biết từ bản là như thế nào tồn t r ữ số liệu liền phải biết từ bản kết cấu cùng nguyên lý bất kể là loại nào từ bản kỳ chủ thể đều có thể phân chia hai bộ phân một phần là ghi lại số liệu、disk. trong tay của ta n ô m hợp kim đ ẩ y phiến chính là dùng để chế tạo đích vừa nói hắn dơ dơ lên trong tay to chế ra n ô m hợp kim phiến nói tiếp một phần khác là là dùng để viết vào cùng đọc đến số liệu đầu tư thực ra đích tạo thực ra cũng không khó n ô m hợp kim hoặc là nylon cũng làm, làm nền sau đó dắt lên một bên điện từ tài liệu liền có thể mọi người ở nhà đều có thể tạo khó là đầu tư chế tạo bất quá cái này phía sau trở lại nói mà từ bàn mặc dù có thể tồn chữ số liệu dùng nguyên lý thật ra thì vẫn là cảm ứng điện từ hiệu suất vừa nói hàng nguyên t ử nhìn chung quanh hạng từ bàn bên lấy hai cây thủy tinh tốt đem làm thô tốt n ô m phiến thả vào bản thí nghiệm bên trên một tay cầm một cây thủy tinh tốt kéo qua ống kính nói thông tục mà nói nếu như đem n ô m phiến so sánh đi thủy tinh tốt so sánh đầu từ lời nói như vậy hai cây thủy tinh tốt một cây là viết vào dùng một cây là đọc đến, đến dùng làm viết đúng lúc sau khi Ta tay trái đầu từ sẽ chạy qua chạy đầu chung sẽ dĩ ò n điện, hiện một cái cùng này đối ứng từ hóa khu. Mà đi mặt ngoài có một tầng này trên g đầu đối đi dưới cái tài liệu, làm cái thời điểm, xuất khu. khu quét qua thời điểm, sẽ ở phía trên lưu từ một từ mặt một từ từ vết tích. phía phía hóa hóa d sẽ sẽ Mà làm xác có lại ở nhiên cái này vết tích nhìn bằng mắt thường không tới nhưng nếu như người dùng k í n h h i ể n vi đem đi xử lý hoang sẽ nhìn thấy viết vào số liệu sau đi xử l mặt ngoài lối lõm nhô ra địa phương là bị từ hóa địa phương mà lõm địa phương là không có bị từ hóa mà nhô ra địa phương ở số nhị phân chung đại biểu con số một từ hóa vì một lõm địa phương đại biểu con số、0. vì vậy ổ cứng có thể lấy số nhị phân tới t ổ n chữ biểu thị văn tự hình ảnh đợi tin tức về phần đọc đến lời nói đầu từ bên trên cũng sẽ không bổ sung thêm dòng điện mà khi đã từ hóa ghi chép từ tầng ở vào đầu từ phía dưới lúc ghi chép từ tầng cùng đầu từ thiết tâm tạo thành một cái khép lại đường t ử từ đó tạo thành một cái yếu đ ấ t điện tín hào bị đầu từ ghi xuống cái này chính là từ bàn mặc dù có thể cùng đọc đến số liệu nguyên lý rồi dùng đơn giản phát biểu để diễn tả từ bàn vận hành nguyên lý cũng coi là hàn nguyên đang chiếu cố lai、like, sở chệ ám lúc đó phần lớn người xem nếu như dùng chuyên nghiệp phát biểu mà nói, nói phỏng chừng chín mươi chín lấy thượng nhân lại sẽ nghe vẻ mặt ngập bức miêu tả một chút từ bản vận hành nguyên lý hàn nguyên n g ẩ n g đầu nhìn về phía giả tưởng đạn mạc muốn nhìn một chút lần này lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem có nghe hiểu hay không hắn đều như vậy g i ả n giải nếu như còn nghe không hiểu lời nói đó cũng không có biện pháp bất quá đạn mạc bên trên tặng lại để cho hàn nguyên vẫn đủ cao hứng ta đi ta lại nghe hiểu các ngươi dám tin hiểu ta cũng hiểu thật biết rồi rơi lệ lề mặt gif cuối cùng nghe hiểu một lần nếu như sau này cũng nói như vậy là tốt chúng ta mỗi người đều có thể nghe hiểu hứng thú tăng nhiều nay cái gọi là mỗi người thật giống như không bao gồm ta ta vẫn nghe không hiểu ho ho lần này lại nói đơn giản như vậy không t r ă n g bức không dễ d à n g à từ sở chế a mẹ tiến vào điện khí thời đại sau ta sẽ không thế nào nghe hiểu quá không nghĩ tới từ bản vận hành nguyên lý ta lại phải biết trên màn ảnh giả tưởng phần lớn đạn m ạ c đều tại quét đến chính mình nghe hiểu trong lòng hàn nguyên không khỏi dâng lên một cổ cha giả như vậy càng thụ thật không dễ dàng bất quá hắn cảm thấy kích thích người xem đối khoa học hứng thú so với để cho bọn họ đi xem những thứ kia tiểu thị tươi t gia đình luân ly kịch muốn khá hơn một chút chế phẩm tốt n ô m hợp kim tấm vật liệu dùng hai chục máy tiện ở bàn p h i ế trung ương bộ lỗ sau đó tiến một bức cắt một bên đánh bóng cuối cùng chế thành cùng kích cỡ vòng tròn đồng tâm đánh bóng sau nhôm hợp kim vòng tròn thậm chí cũng có thể dùng đến coi là gương có thể thấy bề mặt sáng bóng chân trượt tầm độ chỉ bất quá hắn cái này nhôm hợp kim vòng tròn so sánh lên phổ thông từ bàn mà nói có chút lớn đường kính chừng 6 0 cm bất quá cái này cũng không có cách nào dù sao từ bàn diện tích càng lớn l ư ợ n g bộ nhớ cũng lại càng lớn xử lý xong đi sức nên sau tiếp theo chính là độ từ rồi về phần độ từ phương pháp ngược lại là có rất nhiều loại hóa học độ từ có thể mạng điện từ có thể thậm chí không có điều kiện dùng thêm men sứ pháp đều có thể Quất so với hóa học lớp mạ cùng những phương thức khác mà nói mạng điện độ từ càng ưu tú độ đi ra từ tầng dạy mỏng phương diện càng đều đều hơn nữa lớp mạ kết cấu cũng càng thêm tỉ mỉ càng sẽ không xuất hiện một ít địa phương không có độ đến tình huống mang theo xử lý xong nôm hợp kim vòng tròn hàn nguyên trở lại hóa học phòng thí nghiệm đối với từ trường ứng dụng hắn không thể quen thuộc hơn nữa tiến vào điện khí hóa thời đại sau trên căn bản rất lớn một bộ phận đồ điện đều biết dùng đến từ trường thì như máy phát điện động cơ điện máy biên thế máy ổ n áp dùng mạ điện phương pháp ở n ô m hợp kim viên phiến bên trên độ một tầng từ tài đối với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay chế tạo cơ cấu phối trí chất điện phân quấn quanh quận dây chế tạo điện cực dương một ít hàng thao tác hàn nguyên có thể nói là thuận tay lấy hơi chút phiền thái một chút chính là từ tính tài liệu phối trí hắn dùng là thiết giống hệ dưỡng hóa từ tài thông qua điện phân sau có thể sống thành hệ chính giá cả g i ố n thiết tài ẩ n sau đó chi nhánh đến nôm hợp kim viên phiến bên trên tạo thành một tầng thật mỏng từ tầng t h i ế t dùng hệ dưỡng hóa từ tài thuộc về cứng rắn từ tài liệu đối nhiệt độ chống trả cao không đã mất từ có thể thời gian dài giữ từ trạng thái không thoái hóa không thể nói là tốt nhất nhưng cũng là trong tay hắn rất thích hợp một loại từ tài liệu dù sao bây giờ cũng chỉ là đem bóng bán dẫn máy tính chế tạo ra mà tôi h phía sau khẳng định còn muốn tiến hành thăng cấp từ tài liệu mạ điện đối với thời gian càng lâu từ tài liệu ở nhôm hợp kim chi nhánh tầng cũng liền càng dày mà từ bàn từ tầng cũng không phải càng dày càng tốt cho nên hàn nguyên chỉ có thể canh giữ ở mạ điện máy móc trước duy trì đối thời gian và điện phân dịch trung khí phao chú ý thời gian đến một cái hắn liền lập tức cắt đứt acid tin cung cấp điện dùng n y lon kẹp đem độ khắc xong từ tầng kẹp đi ra sau đó r ử a sạch phía trên lưu lại điện phân dịch dựa theo trong đầu thí nghiệm chương trình rõ ràng không chút tạp chất cũng khô r á o sau từ bản cũng đã chế tạo hoàn thành nếu như là hiện đại hóa cd cùng ổ cứng b à n phía sau còn có độ mảng kiểm tra đợi bước đương nhiên hiện đại hóa cd cùng ổ cứng cũng không khả năng giống như hắn như vậy xoa tay như vậy là nghiêm trọng không phù hợp tiêu chuẩn hiện đại hóa ổ cứng chế tạo đã tất cả đều là ở vô trần cơ giới hóa bịt kín phân xưởng chế tạo lấy hiện đại ổ cứng mấy ngàn mấy chục ngàn chuyến Tôi có chút cho đuổi có cho ghé v à bàn o ngoài tờ nguyên từ mặt tờ n g u y ê n bàn liền song đời, đầu từ sẽ không từ từ chút trực t đời, i đầu sẽ khách khí ế phần p á hư mất từ bàn từ t bàn g Nhưng đúng hắn mà nói, này đúng là đã hoàn thành.、Về、phần đối đã với Về mà là kiểm tra lời nói chủ yếu là nhằm vào từ bản t ổ n chữ khí t ổ n chữ mật độ t ổ n chữ sức chứa tồn lấy thời gian số liệu chuyển xuất tiếng ổn cùng nhiệt độ đợi tiến hành kiểm tra bất quá hắn trong tay cũng không có máy móc có thể hoàn thành toàn bộ kiểm tra dù sao cũng là tờ thứ nhất từ bản bên trong cái gì số liệu cũng còn không viết cũng không có thể hướng bên trong viết số liệu máy móc cho nên kiểm tra sự tình chỉ có thể chờ đợi bóng bán dẫn máy tính chế tạo ra sau đó mới tới xử lý rồi mảnh cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng chương hai trăm đầu tử khối thứ nhất từ bản chế tạo ra ứng lai、like、sợ chệ ảm lúc đó người xem yêu cầu hàn nguyên đem toàn diện phô bày xuống vốn là màu trắng bạc n ô n hợp kim ở đèn chân không quang chiếu xuống phản ảnh ra từng tia tử lục sắc qua n g mang nhìn sáng chói chói mắt để cho người ta mê ly lai、like、sợ chệ ảm lúc đó người xem cũng là sợ hãi than đứng lên thật thần kỳ những thứ này màu tím lục màu sắc lấy ở đâu lớp m ạ n sao từ t ầ n kèm theo đi với cd như thế bất quá cd màu sắc so với ở nơi này nhiều cái này chỉ có màu tím lục nhưng cd thất thải những thứ này hào quang chính là từ tầng sao đây chính là công nghệ cao sao nói nói thật loại này nhìn phức tạp như vậy tinh vi khoa học kỹ thuật vật ở ta ở chỗ này chỉ cần chín cọc lông trên lầu những lời này trong nháy mắt trọc cười ta chín cọc lông người đó là nilon sơ chế ạ mẹ cái này chỉ là nhôm hợp kim bản đều không ngừng kiểu m a u tiền thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói cd mặc dù có thể phản xạ tầng ghi chép số liệu những số liệu này thông qua ở dương quan hạ ngược lại bắn r a quang xuyên thấu qua bạc mô ô dù sau sẽ phản xạ ra màu sắc bất đồng nhưng trong tay của ta từ bản không giống nhau nó màu sắc nguồn cũng không phải là số liệu tầng mà là từ lớp mạ mà ẩn màu sắc mọi người có thể đi lục soát một chút dùng ẩn cùng thiết ẩn màu sắc tự nhiên sẽ biết giải thích một câu hà nguyên tiếp lấy xử lý còn lại từ bản từ bàn tồn chữ lớn nhỏ là do từ bản đi số lượng đơn vị tồn chữ mật độ đầu t ừ số lượng từ nói số lượng chú mặt tác khu chung nhau quyết định đối với tân chế tạo ra từ bản lượng bộ nhớ hà nguyên cũng không biết đạo cụ thể có thể có bao nhiêu nhưng nhiều chế tạo mấy chương tổng không có sai bận rộn đến đêm khuya trong tay hơn mười chương từ bản cuối cùng toàn bộ xử lý xong rồi còn lại liền là khó khăn nhất đầu từ chế tạo thu hồi từ bản xuống truyền bá h ắ n nguyên bỏ l ổ n mổm ở trước b à n một bên ghi chép hôm nay tài liệu vừa suy tính một ít gì đó suy nghĩ một chút hắn liền nghĩ đến số liệu mất lên rồi truyền thống từ bản là dùng nylon nhôm hợp kim hoặc là thủy tinh làm làm nền sau đó sẽ phía trên d ắ t lên một tầng từ tài liệu chế tạo mã thành nếu như lớp mạ hư hại cũng chính là từ tầng hư hại hoặc là từ bản bị vật lý phá hư lời nói thì sẽ đưa đến bên trong số liệu mất không thể tìm về n à y là loài người hiện nay kỹ thuật vô giải cục diện từ bàn vật lý hư hại bên trong số liệu tất nhiên sẽ mất căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào tìm về có biện pháp gì có thể để cho từ bàn ở hư hại sau như cũ có thể tiến hành phục hồi như cũ sao nghĩ tới đây hàn nguyên không tự chủ được dừng lại bút cắn đầu bút suy nghĩ các loại phương thức lấy hắn bây giờ nắm giữ kiến thức tin tức mà nói ở một phương diện khác đã sớm đột phá nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cực hạn cứ việc lệnh họ nghiêm trọng nhưng loại này đột phá khoa học kỹ thuật biên giới đồ vật hắn hoàn toàn là có thể cũng có năng lực đi tiến hành suy、nghĩ. véo lông mi minh tư hồi lâu hàn nguyên bỗng nhiên động thủ trên giấy viết xuống một hàng chữ tư ẩn rót vào nhiệt độ thấp trí nhớ kim loại thấy viết xuống tự hàn nguyên lại c a o mày suy tư ánh mắt nhưng là n g u y ệ t càng ngày càng sáng ngời nếu như có đem này hai loại biện pháp kết hợp với nhau có lẽ là một loại phương thức dù sao từ vi mô cùng trình độ nào đó mà nói nguyên tử phải không vừa cắt cắt giống như cầm đao thái thịt như thế cắt ra chỉ là tinh viên giữa đủ loại t i n h giới trên thực tế cũng không có chặt đứt bất kỳ một cái nào nguyên tử thậm chí có thể nói đao cụ liền nguyên tử cũng không có đủ phải từ ban vật lý hư hại thực ra cũng giống như vậy Kim loại xé rách c ũ nhưng g c ỉ là h hại i t h i i thôi, ớ mà b ê nếu trong nguyên tử Trên thực t nguyên cũng không có hư hại. Trên thực thế, phải cái đem một n g y ê như tử hư hại hoặc là cắt ra là rất khó khăn một chuyện, thể cắt cầu có là là lượng lớn rất một ra yêu số đem ế nếu n người ta không dám tin. Nhưng nếu như để đ cho ta dám ghi chép số liệu từ ẩn r ố t vào trí nhớ kim loại đi vào bên trong sau đó thông qua đặc biệt phương thức tiến hành thứ tự sắp xếp cố định lời nói như vậy gần đó là trí nhớ kim loại biến hình phục hồi như cũ sau bên trong từ ẩn như cũ sẽ không có tổn thương cũng sẽ không xuất hiện số liệu xếp hàng thác loạn tình huống đồng thời tương ứng số liệu vẫn sẽ ở như vậy ở phương thức nào đó bên trên số liệu không thể tổn hại cũng đạt tới yêu cầu Chỉ nghĩ ó i tài liệu là bất từ tính kỳ n c ũ có một cái một mất từ n i cái này, nhiệt độ lời nói, liệu kim loại nhiệt kim loại. ệ t vượt thế mất. trí trên, thể thấp trí độ, độ độ như qua lựa Cho chọn chỉ có này nên nhớ bên dụng nhớ n h số sẽ sử ở g một lát hàn g nguyên sau khi tính hồn lại cười khanh khách cười một tiếng động thủ đem còn lại tài liệu tin tức ghi chép x o n g chính gần đó là từ ẩn d ố t vào nhiệt độ thấp trí nhớ kim loại phương thức có thể dùng để chế tạo tồn chữ khí nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết hơn nữa bên trong chỗ thiếu hụt cũng nhiều chế tạo quá trình càng là thật khó đặc biệt là nếu như đem từ ẩn cố định ở trí nhớ kim loại bên trên càng là cái siêu cấp vấn đề khó khăn đối với cái này nhiều chút hắn tạm thời điểm không có thời gian suy nghĩ cùng thí nghiệm chỉ có thể trước đem ý nghĩ này đi xuống có lẽ phía sau có thời gian có nhu cầu sẽ trở lại tiến hành nghiên cứu trước mắt mà nói trọng yếu nhất hay là đem bóng bán dẫn m á y tính chế tạo ra một đêm vô ngộng ngày thứ nhì hàn g nguyên lệ thường mở ra lai、like、sở trệ ảm hướng hóa học phòng thí nghiệm đi tới màn ảnh giả tưởng mở ra đạn mặc vay qua vô số người xem cùng hắn chào hỏi d ấ hỏi hàn nguyên cười đáp lại mọi người buổi sáng khỏi a ngày hôm qua ta đã đem tổn chữ số liệu dùng từ bản chế tạo ra như vậy hôm nay phải làm gì chắc hẳn mọi người đều biết ngay vậy ngồi thủ người xem nhanh chóng đánh chữ làm đầu tử chế tạo đầu tử hắc ta biết ta đừng nói ta chính là chơi đùa hôm nay làm gì tử cá rô phi hôm nay lượt đồng buổi sáng ăn cái gì cá rô phi buổi t r ư a ăn cái gì cá rô phi buổi tối ăn cái gì cá rô phi người tốt bỏ qua cho cá rô phi đi sớm muộn sẽ bị các người ăn tuyệt chủng trao buổi sáng làm công nhân đạn mặc như cũ ly kỳ cổ k h á i không hai giây cũng không biết lệnh đi nơi nào hàn nguyên cũng không để ý c ư ờ i một tiếng nói tiếp có lưu trữ từ t i n h khí tự nhiên yêu cầu đồng bộ đọc viết dụng cụ mà cái dĩ nhiên chính là đầu tư rồi so với từ bản chế tạo đầu tư chế tạo muốn phức tạp nhiều hơn nữa cần tài liệu cũng càng thêm tinh vi đối với đại tiểu phương diện yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc vừa nói hàn nguyên một bên hướng hóa học trong phòng thí nghiệm đi tới đầu tư thật xấu ở một mức độ rất lớn quyết định từ bàn đi s ử p tổn chữ mật độ đầu tư càng tinh vi đem tổn chữ số liệu càng dày đặc từ trên kết cấu mà nói một cái đầu tư chủ yếu chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là đọc viết số liệu đầu từ cảm ứng khu bộ phận thứ hai là đầu từ c h i giá bộ ba là một cái tiểu hình tứ phục đ i ệ n cơ về phần bản vẽ cấu trúc mọi người xem cái này sẽ biết cái này là ta trước thiết kế xong đầu từ bản vẽ cấu trúc đi tới phòng thí nghiệm hàn nguyên đem mang tới đầu từ thiết kế đồ bày trải tại màu trắng bạc kim loại bản thí nghiệm bên trên biểu diễn cho người xem nhìn ngay vậy mọi người rối rít nhìn tới hiếu kỳ không chỉ là lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem còn có thật sớm liền ngồi thủ ở lai、like、sở trệ ảm trong phòng các nước nghiên cứu khoa học học giả khoảng thời gian này tới nay hàn nguyên vẫn luôn không có thẳng chiếu cái gì kỹ thuật mới tân khoa kỹ năng lai、like, sở chệ hạm đồ v ậ t bên trong mặc dù đối với với người bình thường mà nói rất là cao cấp nhưng đối với đã sớm nắm giữ những kiến thức này họ kỹ khoa mải học giả mà nói liền lộ ra rất nhàm chán thậm chí không ít người cũng quay đầu trở về nghiên cứu hàn nguyên trước video đi nhưng đầu từ thiết kế cùng chế tạo đối với phần lớn quốc gia mà nói nhưng là công nghệ cao hơn hai trăm quốc gia nắm giữ tột đỉnh đầu từ chế tạo kỹ thuật một cái tay có thể đếm đi qua vận này còn chưa hoàn chỉnh công nghiệp cơ sở căn bản là chuẩn bị không ra đặc biệt là đọc viết số liệu từ khu yêu cầu tài liệu càng là tột u đỉnh trung tột u đỉnh cho nên các nước đều đặc biệt muốn biết hàn nguyên sẽ làm gì sử dụng vậy là cái gì tài liệu mạnh cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng hóa c không r nước mắt mô ngân quốc mắt mô p học ò n nghiệm. g thí Hóa h trong phòng thí nghiệm hàn nguyên đang đứng ở màu trắng bạc bản thí nghiệm trước bận rộn đối với chế tạo một cái dạng gì đầu tư hắn sớm có chuẩn bị đối ứng bản vẽ ngay từ lúc mấy tháng trước cũng đã vẽ chế xong màu trắng bạc trên mặt bàn chế phẩm đầu tư tài liệu cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết giờ phút này hàn nguyên đang tiến hành ước lượng nôm đồng dùng các loại tài liệu sức nặng Tiến hành phối chi đầu từ chi giá hợp kim đây là đơn giản nhất một bước chỉ cần dựa theo hợp kim tài liệu so với hàng phối trí được sau đó nóng chạy quay ngược lại vào trong khuôn ngội xuống thành hình lại đem đem m à i đánh bóng một chút là được rồi bất quá cần muốn số lượng không ít một t ấ m t ừ bản có chính lật hai mặt từ tầng đều có thể tổn trữ số liệu hơn nữa viết vào số liệu đầu từ cùng đọc đến số liệu đầu từ hàn nguyên là chuẩn bị tách ra nói cách khác một t ấ m t ừ bản hắn ít nhất cần phải chuẩn bị bốn cái đầu tử đối ứng cũng chính là bốn cái chi giá ma mươi tâm tử bản yêu cầu đầu từ chi giá dĩ nhiên chính là bốn mươi rồi bận rộn tốt mấy giờ hàn g nguyên mới đưa bốn mươi đầu từ chi giá toàn bộ chế phẩm đi ra chế phẩm đi ra chi giá hiện ra một cái a tự hình chiều dài so với từ bản bán kính muốn lâu một chút dày mỏng ở nửa cm xử lý xong đầu từ chi giá sau hàn g nguyên một bên tiếp lấy ước lượng chế phẩm đầu từ cảm ứng khu tài liệu vừa nói đầu từ là lưu trữ từ tính khí chung toàn bộ linh kiện chung khó khăn nhất chế tạo cũng là khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất một vật vô luận là tài liệu hay lại là chế tạo công nghệ cũng hoặc là thiết chí cảm ứng từ khu độ khó cũng tương đối lớn lần này ta chế phẩm đầu từ chi giá sử dụng là cao dầm nôm học kim nó đủ cứng rắn tính bền dẻo rất tốt có thể thời gian dài ổn định công việc mà đầu từ cảm ứng khu tài liệu dùng là nải ẩn thiết dùng hợp kim loại này hợp kim rất thường gặp có thể dùng với chế tạo đầu từ cảm ứng khu bởi vì nó ở mở điện sau sẽ tạo thành một cái y ê u ớt từ khu dĩ nhiên cái này với cảm ứng khu online vòng cuộn dây phương thức có liên quan phía sau sẽ nói mặc dù nải ẩn thiết dùng hợp kim đầu từ cùng phổ thông đầu từ như thế đều là sử dụng từ khu tới viết vào số liệu nhưng vẫn có một ít khác nhau ta chế tạo loại này nải ẩn thiết dùng hợp kim mặc dù như thế cần muốn chế tạo từ khu tới tiến hành viết vào số liệu nhưng ở chế tạo từ khu đồng thời đối ầ u tư tột đỉnh bộ đỉnh phận sẽ n h ra một với n hắn t khu. lợi nói lai、like、sở trệ ám lúc đó phần lớn người xem cũng không có gì quá lớn cảm xúc dù sao hắn nói cũng chỉ là một tương đối mơ hồ khái niệm cũng có không đ e m c ụ biệt n à mân quốc mẫu công ty phòng gì thí nghiệm t mấy cái nghiên u cứu k h o này c h u y ê n giả a lại bất đ nghe n g được n h i ệ trướng khu c ó thể phụ trợ viết phụ số liệu viết vào, giảm bất từ tầng giới chất kiểu ngoan lực sau những chuyên gia này hai mắt nhất thời liền trận thật lớn tự nhìn c h n g chọc lai sở chệ ả m hình ảnh rất sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào đây mới là bọn họ muốn nghe muốn nhìn đồ vật đặc biệt là mân quốc mẫu công ty phòng thí nghiệm mấy cái nghiên cứu khoa học, học giả nghe được nhận t r ư ớ n khu cùng giảm bất từ tầng giới chất kiểu ngoan lực lúc nhất thời cũng bối rối rít đứng lên nhìn nhau như thế từ r o số số ban h đi thực cùng p ra liền là thông qua ở bản cơ bên trên tô tre một tầng từ tính tài liệu chế thành nguyên lý vô cùng đơn giản nhưng mặc cho chất liệu gì đều là do nguyên tử tạo thành mà từ tính tài liệu nguyên tử tinh thể hột lớn nhỏ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến từ ghi chép mật độ đây là bởi vì từ bản thượng biểu thị tin tức tiểu cực từ là do mấy trăm cái từ tính hột tạo thành từ ghi chép mật độ càng cao đối từ tính tài liệu viên độ yêu cầu lại càng m ằ n g nhỏ nhưng theo từ tính hột thu nhỏ lại biểu thị số liệu tiểu cực từ sẽ trở nên càng ngày càng không ổn định hơn nữa bởi vì từ hột không ngừng nhỏ đi sẽ khiến cho ổ cứng từ tầng ổn định tính trở nên kém cho dù không cường liệt n h i ệ t năng nhiễu động đều có thể đưa đến từ hột xuất hiện thuận từ tính một khi phát sinh thuận từ tính từ thể tính có cực đem sẽ sinh ra tính lỗ như lộn lúc này tổn chữ tin tức vị tướng không cách nào giữ ổn định cho nên như thế nào giải quyết cái này siêu thuận từ tính hiệu ứng tạo thành không ổn định tính là tất cả nhân viên nghiên cứu trong lòng đại sơn mà mân quốc ở phương diện này là đi ở toàn thế giới hàng trước nhất công ty này nghiên cứu phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu ở gần đây đối siêu thuận hiệu ứng từ nghiên cứu là thời điểm phát hiện thông qua cho đầu từ bên trên tăng thêm nhất định n h i ệ t có thể hữu hiệu giải quyết cái vấn đề này thông qua loại phương thức này có thể để cho từ b à n ở viết vào cùng đọc đến số liệu thời điểm diện rộng hạ thấp từ giới chất kiểu ngân lực như vậy rõ rệt tăng lên đầu từ viết vào số liệu ổn định tính cùng tốc độ nhưng cái này khoa học kỹ thuật là ở hơn một tháng trước mới phát hiện Mà bây giờ, bọn họ lại đang một ảm、like、làm bây bọn bên bọn bọn nhân thấy vậy giờ, đang không nghi ngờ phương năng năng lại cái lai sinh? đối với họ họ trên Hơn nữa hắn còn hơn. thể cho thuật, khả năng、so、với bọn hắn khả được, để sao cao trẻ có cấp sở so kỹ dù sao bọn họ n h i ệ t phụ trợ từ ghi chép kỹ thuật trước mắt còn nơi ở trong phòng thí nghiệm nhưng đối phương cũng đã có thể sinh sản ứng dụng muốn không phải loại này bị mạng bọn họ tên là n h i ệ t phụ trợ từ ghi chép kỹ thuật trước mắt cũng vẫn còn thí nghiệm giai đoạn căn bản là không có cách dùng cho đại lượng thành phẩm sinh sản phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cũng sẽ cho rằng loại này kỹ thuật bị người xuất ra đi bán rồi hoặc là bên trong thực nghiệm thất có g á n điệp nhìn lai、like、sở chạy m gian chung bận rộn h à n nguyên nhà này nghiên cứu trong phòng thí nghiệm toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều có chút khóc không ra nước mắt nếu quả thật nếu như cùng bọn họ nghiên cứu như thế vậy coi như thảm cái này kỹ thuật nếu như do bọn họ dẫn đầu nghiên cứu ra được có thể sáng tạo hàng năm vài tỷ mị kim thị tràng nhưng bây giờ toàn thế giới đều biết hơn nữa biết khả năng hay lại là tân tiến hơn kia trong tay bọn họ nhệt i phụ trợ từ ghi chép kỹ thuật còn có cái gì dùng sao mặc dù bọn hắn cũng có thể thông qua cái này lai、like, s ở chệ ảm tới học tập loại này vi điện có thể nhệt cảm ứng từ kỹ thuật nhưng ban đầu bọn họ đối siêu thuận hiệu ứng từ nghiên cứu nhưng là đứng ở đệ nhất thế giới a i nhiệt phụ trợ từ ghi chép kỹ thuật nhưng là có thể vì bọn họ mang đến hàng năm một tỷ usd thậm chí nhiều hơn thu nhập nhưng bây giờ lại toàn bộ xong đời không chỉ có thu nhập không có hơn nữa phương diện này kỹ thuật còn bị trang này lai sở trệ ảm kéo dài tới cùng còn lại quốc gia như thế hàng bắt đầu bên trên đường nói mân quốc rồi mặc cho ai tới cũng không muốn mạnh cơ chí tình huống căng thẳng gây cấn bố cục rõ ràng chương hai trăm linh hai sẽ làm ruộng con khỉ bắt trước bên trong không gian hàn nguyên cũng không biết đạo viện ở mân quốc chuyện phát sinh hắn cũng không không quản những thứ này chế phẩm đầu từ cảm ứng khu hợp kim tài liệu đã vừa mới xử lý tốt bây giờ hắn đang ở đem rốt vào trong khuôn n mội xuống thành hình thành hình sau đầu từ bị lấy ra trải qua máy tiện tiến hành m á i gia công cuối cùng biến thành từng cái tương tự chìa khóa một vật nhưng đây là to gia công chân chính đầu từ cảm ứng khu phi thường phức tạp xử lý song sau sản phẩm sơ chế còn cần lại tiến hành đường khắc đao cái máng làm giảm độ cứng độ tự bộ tuyến thiết trí cảm ứng từ khu thiết trí nhiệt chướng khu đợi một hệ liệt phức tạp thao tác hao tốn suốt nửa ngày thứ hai thời gian khi cuối cùng ở đầu từ cảm ứng khu bên trên dắt lên một tầng làm bôi chân cùng tác dụng bảo vệ tụ bốn phất hế tý l e n loại sau viết vào đầu từ linh kiện gia công công việc đ o á n mới hoàn thành trình độ phức tạp cao có thể nói là hàn nguyên tạo quá đơn cơ phận t r u n g cao nhất cái này còn chỉ là một cái viết vào cảm ứng từ khu linh kiện còn có đọc đến cảm ứng từ khu linh kiện đây mà một khối từ bàn bên trên yêu cầu hai cái viết vào đầu từ cùng hai cái đọc đến đầu từ mười khối từ bàn tổng cộng là bốn mươi đầu từ dựa theo hai ngày một cái chế tạo tốc độ hắn yêu cầu suốt tám mươi thiên tài có thể đem những thứ này lấy ra nghĩ tới đây hàn nguyên liền không nhịn được từng trận hít một hơi lãnh khí tám mươi t i ê n sắp ba tháng rồi thật muốn đem thời gian hao phi đến cái này phía trên phía sau cũng không cần chơi lật một chút trung gian thương thành sau hàn nguyên mới thanh tĩnh lại may thương thành thăng cấp một lần bên trong có thành hình sau tài liệu hối đoái nếu không liền thật thảm ở kiểm tra quá viết vào đầu từ cùng đọc đến đầu từ cũng không có vấn đề gì sau hàn nguyên hao tốn đến gần bốn n g h n điểm tích lũy hối đoái đi ra mười chín con viết vào đầu từ cùng đọc đến đầu từ một cái đầu từ trung bình một trăm điểm tích lũy vẫn chưa tới tiểu lớn chừng một cái là hắn hối đoái quá đắt tiền nhất đổ may lúc trước điểm tích lũy không thế nào sử dụng cũng lưu lại nếu không điểm tích lũy không đủ cũng là một thảm xử lý xong đầu từ sau còn lại chính là lắp ráp viết vào đọc đến đầu từ cùng an bài ở cùng khối đầu từ chi giá bên trên chỉ bất quá hai người là tách ra mỗi người có mỗi người đi tuyến mà đầu từ chi giá phía sau là một cái hộp kim loại trong hộp có một cái tiểu hình âm vòng mộ t h cùng một khối nam c h â m đầu từ chi giá phần đ ơ i có mịn bánh xe răng kết cấu chính dễ dàng cùng âm vòng mộ thợ cắn hợp âm vòng mộ t h là một loại đem điện năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới trang bị cũng có thể thực hiện thẳng tắp hình cùng có hạn sắp xếp rác vận động lợi dụng cái này hà nguyên là bắt trước lời hiện đại ổ cứng từ ban cố định chỉ có thể chuyển động mà thông qua loại trang bị này tới điều chỉnh đầu từ cảm ứng khu vị trí có thể để cho đầu từ điều chỉnh góc độ khắp cả khối từ bản từ đó thực hiện tốc độ cao đọc đến đầu t ừ chi giá từ bản cũng chế tạo ra sau tổn chữ khí lắp ráp là rất đơn giản dùng nhôm hợp kim chế tạo dày vách tường đường ống coi là từ bản chống đỡ kết cấu từ bản chung để dành đi ra lỗ tròn chính là dùng để cố định đường ống sau liên tiếp làm một cái động cơ đ i ệ n cung cấp xoay tròn động lực mà lắp ráp tốt đầu t ừ chi giá cố định ở ngoài ra một cây hợp kim trụ bên trên viết vào đầu từ cùng đọc đến đầu tư là nghiêng an chi ở từ bản hai bên như vậy thứ nhất làm từ ở bề ngoài, ngoài nhìn thủy tinh trung thẳng đứng lưu trữ từ tính khí giống như trong viện bảo tàng rất tốt đẹp đồ cổ như thế hoàn toàn không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm đối với cái này cái hàn nguyên cũng không có biện pháp hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật so sánh đem nhân loại bình thường xã hội mà nói nhưng thật ra là không lành lặn có chút khoa học kỹ thuật so với nhân loại còn cao nhưng có chút khoa học kỹ thuật lại kém xa tích t ắ p mà càng mấu chốt thật ra thì vẫn là sức lao động không đủ một cái ân huệ hướng hạ mặt ngoài loại vật này dĩ nhiên là bị hắn miễn đi chế tạo ra dụng cụ chỉ cần có thể ổn định dùng bền là đủ rồi buổi sáng đem lưu trữ từ tính khí chế phẩm tốt sau buổi chiều hàn nguyên cũng không có nhận đến chế tạo còn lại linh kiện bởi vì có khỉ mũ mặt trắng đến tìm hắn đi theo khỉ mũ mặt trắng hàn nguyên đi tới cây nông nghiệp trong khu kiểm tra một chút mới phát hiện nguyên lai là trồng khu hạt bắp đã thành thục cũng bị khỉ mũ mặt trắng môn thu hoạch bây giờ yêu cầu lần nữa tiến hành gieo giống khỉ mũ mặt trắng là đến tìm hắn muốn mầm ống lật một cái căn chứa đồ hà nguyên n g tìm ra một bao ngọc thức mầm ống đưa cho khỉ mũ mặt trắng sau đó lợi dụng bồi xế chiều lại đang vốn có điển địa cơ sở bên trên khai khẩn đi một tí món ăn mới đ ị a cũng đem t r ư ớ c thu t ậ p đủ loại cây nông nghiệp mầm ống phân phối cho khỉ mũ mặt trắng môn trồng xuống nay thực ra đã không phải hắn lần đầu tiên khai khẩn dụng đất từ lần đầu tiên tân thu nhiệm vụ bắt đầu đến phía sau nhất cấp nhiệm vụ, lại đến bây giờ. ban đầu không tới phân nửa địa đồng ruộng đã bị hắn khai khẩn đến nước chừng bốn mẫu hơn nhiều bên trong có trồng hắn tìm về tới đủ loại cây nông nghiệp so với như cây nô củ sắn khoai lang hồ tiêu các loại còn có khỉ mũ mặt trắng môn chính mình trồng chọn một ít trái cây những thứ này cây trồng ở hơn một năm nay trong thời gian thu hoạch từng góc một chống đỡ rồi ngày thường ẩm thực dù sao hắn một mực đều ở chỗ này sinh hoạt gần đó là thỉnh thoảng sẽ trở lại thực tế báo cái bình an lộ mặt đó cũng chỉ là rất thiếu một đoạn thời gian bên ngoài đồ vật không mang vào đến đồ bên trong mang không ra hàn nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn tiến hành trồng mặc dù khoa học kỹ thuật điểm tích l nhưng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy là giữ lại hữu dụng hắn khả năng không nhiều lãng phí ở cái này phía trên ngược lại hơi chút xử lý một chút đồng ruộng cũng không phải cái việc gì khó khăn mà khởi sự thật bên trên thường ngày đ ổ cỏ bón p h â n trồng cùng thu hoạch loại công việc cũng không phải hắn đích thân đang làm làm những thứ này là thiếu chút nữa bị lai sợ trệ ảm lúc đó người xem quên mất khỉ mũ mặt trắng bảy môn những thứ này bầy vượn trải qua hàn nguyên trước huấn luyện đủ thay thế hắn hoàn thành những công việc này rồi hàn nguyên phải làm chỉ là chặt cây tối khai k h n bước phát triển mới ruộn đất cùng với phối chi phân bón các loại khỉ mũ mặt trắng bảy môn sẽ ở cây trồng sau khi chín tự động đem ngược về ở phòng sau, trong phòng trong sau Lao tốt. t r n đãi n đây khỉ tuyệt đối là ngược đãi người tốt sẽ nhổ cỏ sẽ thu hoạch sẽ còn trồng con khỉ này thật ngưỡng ước khó trách một mực cũng không thấy sở trẻ a mẹ đi ra ngoài tìm ăn nguyên lai、like、ở chỗ này đã giải quyết ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là sở trẻ a mẹ phía sau đoàn đội cung cấp thức ăn có thể lái bảo vệ động vật làm chuyện cũng liền s ở trẻ a mẹ sẽ những thứ này con khỉ thật là xấu xí hay lại là vọc m ú i hết đẹp mắt một cái hệ thống dưới dạng chết đỉnh mạnh bá đạo s á t phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành chương hai trăm linh ba quang tìm tòi nhiệm vụ khai khẩn đi một tí tân thổ địa sau nhân người xem yêu cầu hàn nguyên mang theo quay trụ quả cầu đi tới kho lương thực thu hoạch cây nông nghiệp sự tình đều là khỉ mũ mặt trắng đang làm hắn cũng không bay t r ụ quá kho lương thực tình huống bên trong cho nên lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem đối với hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu ăn cũng không biết đại môn đầy ra trong kho lúa mặt rộng lớn không gian dọi vào trong mắt mọi người chất đ ố n g như tiểu sơn một loại đủ loại thức ăn sợ ngây người lai、like. sở trệ ảm gian chung người sở hữu ngọt t à o rất nhiều bắp cũng chất thành núi rồi mấy ngàn cân sợ có chứ điều này có thể ăn xong sao hát bắp củ sắn khoai lang mật người tốt vẫn còn có khoai tây không ăn hết sẽ nát đi khó trách sở trệ ả mẹ phía sau cũng không thế nào đi ra tìm ăn nơi này lại nhiều như vậy thịt có nhất bảo cùng nhị bảo săn đổi mang về ăn chay có con khỉ hỗ trợ chồng sợ trệ ạ mẹ này là chuẩn bị cả đời cũng chú đóng ở amazon mưa trong rừng đi quả nhiên là ta đại thiên triều nhân một lời không hợp liền tích chữ thức ăn vượt quá bình thường cách đại phổ mụ hâm mộ thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói không ăn hết là không có khả năng không ăn hết không chỉ ta một người ăn những thức ăn này cùng thời điểm là khỉ mũ mặt trắng môn dù sao là của bọn họ ở thay ta công việc ta vẫn còn cần mua cơm dừng một chút hàn nguyên nói tiếp được rồi cái đề tài này kéo quá ta đến nói một chút tiếp theo ăn bài hết hạn đến sáng hôm nay tinh thể trong máy vi tính tính toán hạch tâm cùng lưu trữ từ tính đ ạ i chế phẩm hoàn thành còn lại bóng bán dẫn máy tính phần cứng ở chế tạo phương diện công việc tương đối mà nói sẽ dễ dàng một chút chứ đi tính toán hạch tâm cùng tồn t r ữ ngoại tiếp theo ta muốn chế tạo đồ vật một là chuyển vào cùng phát ra dụng cụ một người khác chính là màn ảnh rồi có này bốn dạng linh kiện mới có thể chấp vá đi ra một máy hoàn chỉnh bóng bán dẫn máy tính bản tóm tắt một cái sau đó mà t a n bài hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem lên tiếng trào liền dừng lại lai、like、sở trệ ảm cứ việc bây giờ thời gian còn sớm mới bởi chiều ba bốn điểm nhưng hắn còn có một chút những chuy mà những thứ này cùng chế tạo bóng bán dẫn máy tính không liên quan hắn không quá muốn thả vào lai、like、sở chệ ảm lúc đó dừng lại lai、like、sở chệ ảm h ắ n nguyên đi hóa học phòng thí nghiệm nắm giữ hệ thống cũng hơn một năm đối với hệ thống m ư ờ mò hắn cũng có một ít tâm đắc rất nhiều thứ trước hắn liền đoán rằng quá chỉ là phía sau vẫn không có thời gian đi tiến hành nghiệm chứng thừa dịp xế chiều hôm nay còn có thời gian hắn muốn nghiệm chứng một ít gì đó nhìn xem có thể hay không lại xúc gợi một cái hoặc là hai nhiệm vụ đi tới hóa học phòng thí nghiệm hàn nguyên từ căn chứa đồ bên trong tìm đi một tí trong suốt vực cây sau đó dùng ni lon chế tạo một cái、khuôn. đem hỏa tan sau nhựa cây rót vào trong k h u ô n n g ồ i xuống đông đặt lại tiến hành mài đánh bóng hắn muốn chế tạo là một cái kính viễn vọng hắn muốn thông qua kính viễn vọng tới thử đồ x u ấ t phát quang học phương diện nhiệm vụ giàn dịch kính viễn vọng chế tạo thực ra rất đơn giản vật này thực ra chính là lồi t h ấ u kính chỉ cần đem trong suốt tài liệu hai mặt mài thành nhất định độ cong là được rồi thực ra chế tạo kính viễn vọng vốn dùng tài liệu là thủy tinh nhưng so sánh thủy tinh loại này độ cứng cực cao tài liệu mà nói nhựa cây tốt mài hơn nhiều phải biết thủy tinh độ cứng đúng vậy thấp thang độ cứng mọc chứng sáu năm bảy so với sắc còn cứng rắn đánh say so với nhựa cây khó khăn hơn nhiều mặc dù nhựa cây xuyên thấu qua minh độ so ra k é m thủy tinh nhưng xuyên thấu qua minh độ cũng có không tính là kém đến nỗi không có cách nào dùng dù sao cũng dùng để thí nghiệm hắn cần gì phải đi phế mũi trâu tinh thần sức lực đi dày vỏ thủy tinh đây hơn nửa canh giờ công phu hàn nguyên liền đem nhựa cây chế thành l ố i thấu kính m à i bóng loáng thành hình sau nhựa cây mặc dù kính viễn vọng ở xuyên thấu qua minh độ bên trên xa so ra kém thủy tinh chế thành kính viễn vọng nhưng phóng đại hiệu quả đúng là có v ậ phần nói vật này có thể có nhiều tinh chuẩn có thể nhìn nhiều rõ ràng kia căn bản là ở tàn gấu dù sao hàn nguyên liên đả mải góc độ đều không đồ chơi này chính là làm cậu thả dùng để lắc lư hệ thống làm kính viễn vọng chế tạo t ố t sau một đạo thanh âm quen thuộc ở hàn nguyên trong đầu vang lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành quan g tìm tòi nhiệm vụ kích động tự trong vũ trụ mịt mờ luồng thứ nhất quan g sinh ra lên nó đó là sinh mệnh hướng tới là trong vũ trụ hy vọng nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt nhị cấp nhiệm vụ trong thời gian chế tạo năm loại bất đồng chức năng quan g học dụng cụ tỉnh tiến đi liên quan tìm tòi cũng ghi chép quá trình cùng hoàn trình tài liệu khi tiến lên độ năm hàng nguyên nhìn phòng thí nghiệm màu nâu s á m vách tường cười quả nhiên trước hắn phỏng đoán cùng đối hệ thống nghiên cứu đúng rồi cái này hệ thống nếu như muốn kích động nhiệm vụ hẳn là có điều kiện cái điều kiện này hắn còn không có thăm dò nhưng đại khái mẩy mỏ đến đi một tí một người trong đó chắc là yêu cầu hắn thông qua bàn tay mình cầm kiến thức tin tức cũng chế tạo như thế đối ứng đồ vật đi ra giống như kính viễn vọng chế tạo chính là đầu đôi dùng hắn tự mình biết kiến thức tin tức cũng không có đi tra bất kỳ hệ thống khen thưởng tin tức tài liệu cái này không ở kính viễn vọng chế tạo ra sao hệ thống quả nhiên kích phát một cái nhiệm vụ mới sơ cấp quan học ứng dụng kiến thức tin tức nhìn man ảnh giả tưởng bảng nhậm chức vụ tin tức hàn nguyên thì thầm một câu mặc dù không phải lớn lên tính cái loại này nhưng cũng đủ rồi chế tạo năm loại bất đồng quang học dụng cụ cái yêu cầu này cũng không cao nếu như yêu cầu chỉ là chức năng bất đồng giống như phản xạ kính lo ngưng ơ lồi che nắng kính vân vân cũng coi như là phản xạ kính chức năng là phản xạ quang lồi lo ng kính chức năng là thu nhỏ lại hoặc là phóng đại che nắng kính chính là suy yếu quang mang dù sao từ chức năng đi lên nói những thứ này bất đồng mặt kiếm tác dụng đúng là bất đồng suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định lại chế tạo một cái lom thấu kính cùng một mặt phổ thông phản xạ kính tới nghiệm chứng chính mình nghĩ rằng có phải hay không là đúng nếu như nghiệm chứng đi ra này hai loại cũng phù hợp yêu cầu lời nói như vậy một hai ngày là hắn có thể đem nhiệm vụ này giải quyết hoa rồi một chút thời gian đem lom thấu kính chế tạo ra sau hàn nguyên đi tới thủy tinh xưởng chế tạo khởi động lò luyện giã luyện ra một ít trong suốt vô sắc thủy tinh lấy bây giờ hắn kỹ thuật tự nhiên có thể làm được đem thủy tinh chung có sắc tạp chất trừ tinh luyện rồi mấy khối thủy tinh trong suốt sau hàn nguyên đem dẫn tới hóa học phòng thí nghiệm từ căn chứa đồ chung lấy ra một ít acid n hà nguyên thủy thủy h mặt mặt lựa à gương t h chọn đơn giản nhất phương thức hóa học mạ bạc sử dụng ngân đến cho thủy tinh tiến hành lớp mạ đem acid ni trịt ngân hòa tan trong nước sau thêm như dung dịch a mô nhắc cùng nạ chỉ hỉ rổ xịt dung dịch làm loãng thành khinh dưỡng hóa ngân an phục muối cái này chính là mạ bạc dịch về phần mạ bạc trong quá trình sử dụng con nguyên dịch trong tay hắn đã có sẵn đó chính là phỏ mạ đệ hỉ cùng la thị muối chế phẩm tốt thủy tinh tái m à i một bên m à i đánh bóng chế tạo nghĩ đến muốn hình dáng sau đó mới đem mặt ngoài rửa sạch sau sau đó dùng lục hóa á tích hy dung dịch mật hóa rửa sạch lại đem mạ bạc dịch cùng còn nguyên dịch hỗn hợp sau lập tức ngâm chú yêu cầu mạ bạc thủy tinh mặt ngoài mặt kiếm tạo thành sau sẽ đem rửa sạch là được rồi quá trình thực ra rất đơn giản chỉ cần có tài liệu người bình thường đều có thể ở nhà chế phẩm theo thời gian đưa đ ẩ y chạm vạn trên cái thế giới này khối thứ nhất thủy tinh kính ra đời một cái hệ thống dưới dạng chết đỉnh mạnh bá đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành c chính chính phương phương、so、hàn nguyên thò đầu nhìn đập vào mắt chung là một tấm xa lạ gương mặt sửng sốt một chút hắn mới phản ứng được này chương xa lạ mặt là lần đầu tiên lai、like、sở trệ ảm thời điểm hắn bóp chỉ là bắt chước bên trong không gian vẫn không có gương một loại đồ vật hắn không quá quen thuộc mà thôi nhìn có chút xa lạ mặt hàn nguyên lắc đầu một cái đem kính tử an đưa đến hóa học phòng thí nghiệm trên tường sau đó thanh lý một chút phòng thí nghiệm sau liền trở lại cư hạt hy giả mạ hắn hiện tại chế tạo lõm thấu kính lôi thấu kính phản xạ kính ba loại bất đồng quang học dụng cụ dựa theo quang tìm tòi nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần lại đem liên quan tài liệu ghi xuống liền có thể tiến hành nghĩ rằng này ba loại bất đồng quang học dụng cụ có hay không phù hợp hệ thống yêu cầu nếu như phù hợp lời nói vậy nhiệm vụ này rất nhanh thì có thể hoàn thành trở lại phòng làm việc hàn nguyên lấy ra giấy bút đem lõm lồi thấu kính cùng phản xạ kính chế tạo quá trình cùng với một ít liên quan nguyên lý và tài liệu tin tức ghi xuống một giờ trôi qua sắc trời ảm đạm xuống hàn nguyên cũng dừng lại viết tương đối so với những vật khác mà nói này ba loại quang học dụng cụ yêu cầu ghi chép tài liệu ít hơn không ít kiểm tra một chút tài liệu sau hắn lần nữa mở ra nhiệm vụ tin tức bảng nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt nhị cấp nhiệm vụ trong thời gian chế tạo năm loại bất đồng chức năng quang học dụng cụ tịnh tiến đi liên quan tìm tòi cũng ghi chép quá trình cùng hoàn chỉnh tài liệu khi tiến lên độ năm cũng không tệ lắm quả nhiên hữu dụng thấy khi tiến lên độ do năm biến thành ba năm ánh mắt của hàn nguyên sáng lời trên mặt cũng mang theo nụ cười xem ra nhiệm vụ này rất nhanh thì có thể hoàn thành đứng dậy hàn nguyên liếc nhìn chưa hoàn toàn tối xuống chân trời quay trở về hóa học phòng thí nghiệm nếu bây giờ đã hoàn thành ba cái dựa theo loại phương thức này hắn chuẩn bị tối hôm nay liền đem nhiệm vụ này hoàn thành hóa học trong phòng thí nghiệm sáng ngời dưới ánh đèn bận rộn hai ba giờ thời gian h ắ n nguyên lại chế tạo hai loại bất đồng công dụng quang học dụng cụ sau đó quay trở về phòng làm việc đem tài liệu tương quan ghi xuống làm tài liệu ghi chép song trình m ộ t khắc gợi ý của hệ thống âm thanh đồng bộ trong đầu vang lên k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành quang tìm tòi nhiệm vụ tự trong vũ trụ m ị mờ luồng thứ nhất quang sinh ra lên nó đó là sinh mệnh hướng tới là trong vũ trụ hy vọng nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt nhị cấp nhiệm vụ trong thời gian chế tạo năm loại bất đồng chức năng quang học dụng cụ tỉnh tiến đi liên quan tìm tòi cũng ghi chép quá trình cùng hoàn chỉnh tài liệu khi tiến lên độ 5 năm năm các thưởng sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức tin tức đã phát ra hệ thống tăng lên âm thanh trong đầu vang lên hàn nguyên cũng có chút xúc cảm quan g tìm tòi nhiệm vụ là hắn toàn bộ trong nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất một cái từ kích động nhiệm vụ đến cuối cùng hoàn thành lấy được đến các thưởng thời gian vẫn chưa tới m ộ ư ơ i hai giờ lấy được đến sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức tin tức sau hàn nguyên lật một cái bên trong khoa học kỹ thuật giống như kính viết vọng ống nhỏm kính hiển vi những cơ sở này quang học ứ n g dụng dụng cụ liên quan nguyên lý và chế tạo kiến thức tin tức ở bên trong đều có mặc dù chỉ là lấy được đến phần này sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức tin tức chỉ hao tốn mấy giờ nhưng chất lượng cùng còn lại sơ cấp kiến thức tin tức cũng không có gì khác nhau nhìn một chút bên trong khoa học kỹ thuật sau hàn nguyên quay đầu lại đang chuẩn bị đem lưu trữ từ tính không ghi chép xong tài liệu viết xong đ ỗ n g nhiên trong đầu tránh quá một cái ý niệm hắn ngồi dậy bắt đầu lại ở sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức trong tin tức đứng lên lệnh cực đèn l i n quang cái này là hắn lần này mục tiêu có thể dùng với màn ảnh một loại linh kiện thuộc về khoa học khoa ký ứng dụng, dụng dụng cụ nếu như không có vấn đề gì lời、nói. Ở sơ cấp nhưng hai người kết cấu lại hoàn toàn bất đồng lệnh âm cực huỳnh quang tục xưng ccl dùng tam màu cơ bản huỳnh quang phấn bình thường áp dụng nại ẩn cáo đợi kim loại làm lệnh âm cực ở cao khởi động điện thế hạ có thể tạo thành huy quan g phóng điện từ đó xử bóng đèn công việc thuộc về đệ nhị màn ảnh chung ứng dụng một loại linh kiện mà h ì n h quang bóng hai cực bất đồng h ì n h quang bóng hai cực lại được xưng là phát quang bóng hai cực gọi tắt vilet là hiện đại hóa đồ điện chung là một loại thường dùng phát quang linh kiện chủ chốt thông qua điện tử cùng huyện chống hợp lại thả ra năng lượng phát quang có thể cao hiệu đem điện năng chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng thuộc về đệ tam màn ảnh chung ứng dụng khoa học kỹ thuật đến khi hắn chức ngôn chế tạo đường bắn bóng hình đó là một đời màn ảnh chung sử dụng phát quang linh kiện thuộc về tinh thể bóng điện tử chung một mặc dù đường bắn bóng hình giống vậy có thể dùng đến chế tạo màn hình nhưng nó thể tích sức nặng đại công hao giá trị cao tạo ra màn ảnh cũng dị thường b ị c h c n g hơn nữa càng mấu chốt là đường bắn bóng hình nó chỉ có thể cho thấy hắc bạch hai loại màu sắc dù n g loại này linh kiện chế tạo ra màn hình ứng dụng đến đồ điện bên trên có một cái rất danh tên t v trắng đen trước mắt ở nhân loại trong xã hội đường bắn biểu hiện quản màn ảnh cơ bản đã đều bị lét lở cờ giờ thay thế cũ kỹ t v trắng đen cũng cơ bản cũng không thấy được tìm tới tài liệu sau hàn g u y ê n cũng không gấp kiểm tra mà là trước đem không ghi chép xong lưu trữ từ tính tài liệu tin tức ghi chép xong sau đó mới dưới ánh trăng lật xem những tài liệu này thỉnh thoảng sẽ còn dùng ghi chép lục một ít gì đó dù sao lệnh cực đèn hình quang cùng hình quang bóng hai cực đối với hắn mà nói thuộc về như thế toàn bộ tân khoa kỹ năng lúc trước chưa từng tiếp xúc qua nếu như hắn muốn dùng này hai loại khoa học kỹ thuật tới chế tạo màn ảnh lời nói k i ế át phải yêu cầu trước tiến hành h i ể u thông suốt h i ể u mỗi một bước mới có thể đặc t h ủ nhưng đây là đáng giá dù là vì thế chậm lại mấy ngày chế tạo màn ảnh cũng đáng giá thời gian từng điểm từng điểm đi qua trăng sáng leo lên cùng đính hàn nguyên từ tụ tinh sẽ thần học tập trong trạng thái tỉnh lại nhìn nước qua trên tường đồng hồ hơn hai giờ sáng nhìn đến thời gian trong lòng hàn nguyên hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy một cái chớp mắt liền tốt mấy giờ trôi qua bất quá mấy canh giờ này thu hoạch cũng không nhỏ mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn h i ể u cùng tiêu hóa lạnh cực đèn huỳnh quang cùng huỳnh quang bóng hai cực chế tạo phương thức cùng nguyên lý nhưng cũng h i ể u không ít dự đoán còn nữa một hai một như vậy bên trên liền không sai biệt lắm suy tư một hồi hàn nguyên thu hồi tài liệu chuẩn bị rửa mặt ngủ ngày mai còn có lai sở trễ ảm bây giờ cũng đã không còn sớm một cái hệ thống dưới dạng chết đỉnh mạnh bá đạo sắp phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành một thức tỉnh lại bên ngoài đã sớm trời sáng hắn nguyên tử ở trong phòng đi ra nhìn về nơi xa một cái xa phương sán nát chân trời tối hôm qua hắn ngủ t h ậ t vãn đưa đến đứng lên thời điểm thái dương sắp dâng lên nơi chân trời xa sáng lạng hồng vân nối thành một mảnh lại một phiến cực kỳ xinh đẹp mặc dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn h i ể u cùng tiêu hóa lệnh cực đèn huỳnh quang cùng huỳnh quang bóng hai cực chế tạo phương thức cùng nguyên lý nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp theo công việc trừ đi màn ảnh ngoại hắn còn có trọng yếu chuyển vào cùng phát ra dụng cụ không có chế tạo màn ảnh cùng truyền vào phát ra dụng cụ cũng không có gì trước hết chế tạo cái kia trước sau phân chia cái nào trước tạo đều có thể ở chế tạo màn ảnh trước h ã n tiếp theo một đoạn thời gian trước tiên có thể ban ngày trước chế tạo bóng bán dẫn máy tính t r u y ề n vào phát ra dụng cụ buổi tối là tiếp tục học tập tiêu hóa lạnh cực đèn huỳnh quang cùng huỳnh quang bóng hai cực liên quan kiến thức tin tức chờ đến t r u y ề n vào phát ra dụng cụ chế tạo thời điểm tốt màn ảnh liên quan kiến thức chắc có thể tiêu hóa không sai bị lắm hà nguyên cũng không biết mình năng lực học tập hiện tại đến đáy bị chi t i ê gen rực tề cường hóa đến một cái trình độ gì nhưng ít ra bây giờ vô luận là hệ thống truyền kiến thức tin tức còn là chính bản thân hắn ở trên thực tế đến một ít kiến thức tin tức chỉ cần có hoàn chỉnh quá học tập liên hắn cơ bản cũng có thể thuận lợi nắm giữ nói cách khác nếu như có một loại đồ vật ngươi có thể cặn kẽ viết ra nó nguyên lý và chế tạo phương thức hắn xem qua sau rất nhanh thì có thể hiểu được hơn nữa có thể đem cắt mặt, lại. Giữa mặt, sau khắc i điểm ăn xong, tâm h n n g u y ê lại thường mở ra hôm nay ra ở chế tạo màn ảnh trước ta yêu cầu t r ư ớ c đem máy tính chuyển vào phát ra dụng cụ chế tạo ra ngay vậy lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem hơi kinh ngạc nhưng thật cũng không quá mức để ý chỉ là đàm luận một chút mà thôi dù sao t r ư ớ c chế tạo màn ảnh hay là t r ư ớ c chế tạo chuyển vào phát ra dụng cụ đối với mọi người mà nói đều là nhìn là chế tạo màn ảnh phương diện xảy ra vấn đề gì rồi không chuyển vào dụng cụ đó không phải là con chuột bàn phím chứ sao người tốt xoa tay bàn phím lần này thật là k ị a tới thiên đạo sụp đổ ta chỉ có một kiện có thể thái giám xin nghỉ kết quả xấu n ừ n g có chứng mới mở hố không biết thiên bất sinh ta bản phím hiệp bình phun nói vạn cổ như l ê m dài tiên đ ỉ n h ngạo thế gian ta vì kiện đế chân thế địch thế gian ai dám xưng vô địch cái nào mật nói hắn bất bại kiện hóa nhàn nhã lòng ta gian kiện tới ở trên internet ta im hơi l ạ g tiếng không dám làm nhục người khác nhẫn nhục phụ trọng ở trên thực tế ta trọng quyền đánh ra tùy ý nhục mạng ư ờ i khác h a m hở thường thường vào thật sự sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trên lầu mấy vị đại tài người đâu cho trên lầu mấy vị ban thưởng ghế ngồi chúng ta không thể để cho tú nhi đứng ta đang nghĩ s ở chế hạ mẹ đem máy tính tạo ra sau có thể mạng lưới liên lạc cùng chúng ta đồng thời chơi game không trên lầu vấn đề này thật có ý tứ bất quá ta cũng thật mong đợi đầu chó ta muốn chơi đùa áp s ú c ta muốn chơi đùa lỗ ban thấy đạn mạng hàn nguyên cười lắc đầu một cái nói chơi game là không có khả năng chơi game không nói trước nguyên thủy bóng bán dẫn máy tính tính năng có thể hay không đi đến chơi game yêu cầu tính toán lực chỉ là ta tiếp theo chế tạo chuyển vào dụng cụ liền cùng các ngươi tưởng tượng thực ra có bất đồng rất lớn một máy, máy tính chia làm phần cứng cùng phần mềm hai bộ phần lớn nếu như chỉ có phần cứng k i u liền tương đương với một cái người thực vật không có chính mình ý thức không cách nào thao túng thân thể cho nên như thế nào biên chế phần mềm không chế máy tính cũng là một kiện vấn đề khó khăn cùng mọi người sử dụng máy tính bất đồng một máy nguyên thủy bóng bán dẫn máy tính bên trong không có thứ gì ngay cả hệ thống cũng không có đầy đủ mọi thứ đều cần ta từ đầu tới cuối bắt đầu tiến hành biên soạn bao gồm nó tính toán quy tắc tính toán phương thức số nhị phân tính toán mật mã đợi tất cả mọi thứ cần ta xử lý có thể nói phần mềm phương diện đồ vật biên soạn độ khó chút nào cũng không thể so với chế tạo phần cứng kém dưng một chút hàn nguyên tiếp lấy lại bổ sung một câu dĩ nhiên phần mềm phương diện biên soạn còn cần đợi phần cứng toàn bộ hoàn thành sau đó mới có thể tiến hành phía sau ta sẽ cho mọi người biểu diễn như thế nào từ không tới có biên soạn k h ô n g chế mật mã k h ô n g chế một máy mới tinh máy tính bất quá cái này là nói sau bây giờ ta mục tiêu hay là đem truyền vào phát r a dụng cụ chế tạo ra vừa nói hàn nguyên đi tới vật lý phòng thí nghiệm đem trước phong tổn chứng khô hỏa phở thể quản lấy ra ngoài chế tạo truyền vào phát r a dụng cụ yêu cầu trước đem bóng bán dẫn tính toán hạch tâm giáp lại đây cũng là trước hắn dự định trước chế tạo màn ảnh nguyên nhân nhưng bây giờ không có cách nào chỉ có thể trước tiên lắp g á p tính toán hạch tâm cũng may lắp g á p tính toán hạch tâm yêu cầu tài liệu, chuyên cùng với đồng bộ dây điện nguồn điện đợi dụng cụ lúc trước ở chế tạo trưng khô họa phở thể quản thời điểm đều đã đồng bộ chế tạo được rồi trước hắn chế tạo những thứ này trưng khô họa phở thể quản nhưng là tốn hai ba tháng trong đó có không ít thời gian đều dùng ở đồng bộ dụng cụ chế tạo lên nếu không gần cần phải mấy ngàn viên trưng khô họa phở thể quản nhưng ở chế tạo công nghệ thành thục dưới tình huống đỉnh nhiều nguyệt có thể hoàn thành rồi không đến n ổ i chuẩn bị lâu như vậy hao tốn một chút thời gian hàn g nguyên đem trang bị trưng khô họa phở thể dương gỗ rời đến ngoài ra trong một gian phòng gian phòng này so với còn lại phòng thí nghiệm mà nói rất lớn ước chừng đến gần bốn mươi thước vông khoảng đó nhưng bên trong có hai bảy máy điều hòa không khí có thể tiến hành điều chỉnh nhiệt độ trừ lần đó ra cả phòng còn làm phòng ẩm bố trí trong phòng sàn nhà cùng trần nhà thậm chí bao gồm cửa sổ đều là hai tầng kết cấu đây là hàn nguyên chức ở nhất cấp nhiệm vụ thời điểm c khi đó hắn liền nghĩ đến cái nhiệm vụ kế tiếp có thể là tiến vào tin tức hóa thời đại giống như vậy rất nhiều cao tinh vi dụng cụ dĩ nhiên là yêu cầu một nơi sắp đặt thỏa đáng địa phương dù sao r ừ n g mưa nhiệt đới quá ẩm rồi mà bóng bán dẫn máy tính loại này loại này nguyên thủy thiết bị điện tử cũng không thể bị ẩm nếu không thì sẽ ảnh hưởng dụng cụ trạng thái chỉ là hắn không nghĩ tới nhị cấp nhiệm vụ yêu cầu là xây có thể tốc độ cao tính toán máy tính mà không phải tiến vào tin tức hóa thời đại cho nên này sẽ như vậy bên trong căn phòng lớn liền cất giữ một cái bóng bán dẫn máy tính liền lộ ra có chút chống không bất quá hàn nguyên cũng không nghĩ nhiều tạm thời không đưa liền bỏ c h ố n g đi sau này sẽ bổ túc đứng lên lại đi đi về về vài chuyến hắn đem còn thừa lại tài liệu cùng dụng cụ cũng rời trở tới những thứ này rời trở tới đây dụng cụ cùng trong tài liệu có là lắp ráp bóng bán dẫn tính toán h ạ c h tâm cần dùng dây điện số ghi k h cách cắt gia quan các loại có là một khối khối sắp bản ống sắt vân tay các loại Tối trước t i ê những lắp ráp, n thứ này thiết ấ m sát, sát vật, vết tường, ống n loại vào đồ dựa ấ t tầng t khẩu khẩu phân h quỹ nguyên bị hàn trong ổ được vào. này Những thứ thiết t quậy lẫn nhau lưu ý k h e hở trên miếng sắt cũng có một cái cái mảnh nhỏ lỗ thủ nhỏ g n là dùng để cất giữ an trí từ tấm bản nhìn hàn nguyên theo thứ tự lắp ráp tài liệu có chút bén nhạy người xem nhận ra được từng cái tủ trên miếng sắt cũng có đánh dấu ký hiệu mà trước cất giữ c h ư n g khô họa phở thể quản trên cái dương cũng có t t giá những dấu hiệu này có cùng thiết quỹ như thế thoạt nhìn là đối ứng đứng lên nhưng có chút thiết cửa hàng ký hiệu nhưng ở cất giữ chân khô họa phở thể quản trên cái dương không tìm được tựa hồ là dư thừa lai sở chệ ảm lúc đó người xem không khỏi thảo luận một cái hệ thống dưới dạng chết i đỉnh mạnh bá đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành chương hai trăm linh sáu truyền vào dụng cụ lai sở chệ ảm trong phòng đạn m ạ c nghị luận ở bỉ hàn nguyên không có thời gian chú ý những thứ này bất quá có bộ phận người xem cách nói là đúng những thứ này giáp lại trong hộp tủ ký hiệu s á t thực cùng cất dự ữ bóng bán dẫn trên dương gỗ ký hiệu là đối ứng đứng lên nhưng những dấu hiệu này cũng không phải là ngay từ đầu thì có mà là phía sau hắn tăng thêm bộ túc những dấu hiệu này đối ứng trong tay hắn ở mấy tháng trước hắn thiết kế ra được từng cục bản vẽ m ạ c đ i ệ không phải từ tâm trên nền cái loại này mà là có thể đem từ tâm bản xóa sâu tạo thành tính toán trong tiên loại thông qua những dấu hiệu này lại phối hợp trước hội chế bản vẽ mạch điện hàn nguyên có thể biết mỗi một khối từ tâm bản nên cố định ở cái nào thiết trong quầy cũng biết làm như thế nào tiến hành liên tiếp không có những thứ này phải đem nhiều như vậy từ tâm bản cùng bóng bán dẫn dáp lại biến thành một cái tính toán hạch tâm vậy đơn giản không thể nào trung gian yêu cầu liên tiếp tuyến đường thật sự quá phức tạp bằng vào nhân trí nhớ là không có cách nào nhớ toàn bộ gần đó là hán đại não trải qua cường hóa cùng thanh toán cũng không khả năng hoàn chỉnh nhớ toàn bộ đường dây chỉ có thể một chút xíu vẽ ra bản vẽ sau đó sẽ căn cứ bản vẽ tới tiến hành bộ tuyến về phần nhiều hơn tới một ít đó là cất giữ còn lại linh kiện dùng cũng không phải là tạo hơn nhiều những thứ này hàn g nguyên làm sao có thể cân nhắc không tới theo thời gian đưa đ ẩ y bận rộn n ử a này g từng cục từ tâm bản thẳng đứng bị đ i n h ốc cố định ở trên miếng sắt tổng cộng bảy nhóm thiết quỹ phía trên toàn bộ cố định từ tâm bản nhưng này vẹn vẹn hay lại là bước đầu tiên những thứ này bây giờ thiết quỹ giữa từ tâm bản hay lại là chia lịa hàn g nguyên yêu cầu đem các loại từ tâm bản thông qua đối ứng đường dây tiến hành liên tiếp tạo thành tính toán mạch điện bước này nói dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó dễ dàng điểm ở chỗ trước chế tạo từ tâm bản thời điểm hắn liền để lại từng cái tiếp tuyến miệng bây giờ chỉ cần đem từ tâm bản giữa đường dây liên tiếp là được mà điểm khó khăn thì tại với từ tâm bản trung gian yêu cầu liên tiếp tuyến đường quá nhiều quá phức tạp giống như nhân đại nao tế bào như thế mỗi một tế bào đều có vô số xúc cảm thần kinh liên tiếp đa dạng phong phú tế bào từ tâm bản cũng giống vậy mỗi một khối từ tâm bản yêu cầu liên tiếp tuyến đường nhỏ thì mấy cái lâu thì hơn mười đầu làm loại công việc này cũng không đủ kiên nhẫn cùng tỉ mỉ là liên quan không đến một đường tia đường liên tiếp sai lầm rồi thì sẽ đưa đến máy tính toàn thể vận hành đối ứng trong tay bản vẽ hàn nguyên tìm tới từ tâm trên nền đường dây ký hiệu chuyên trở trong tài liệu một cây lại một căn đường dây bị hắn cẩn thận lại nhanh chóng liên tiếp đến từ tâm trên nền đường dây tuy nhiều l ạ i rắc rối phức tạp nhưng đi tuyến phát phát thảo thảo từng cái đường dây tựa như từng cái hình chữ nhật làm người ta cảnh đẹp y vui hơn nữa mỗi một cái tuyến liên tiếp lên sau cũng sẽ bị hắn dán lên một nhãn hiệu ngồi lên ký hiệu thuận lợi hậu kỳ tìm thời gian đưa đ ẩ y từng điểm từng điểm đi qua hàn nguyên căn bản là không có không đi nhìn đạn m ạ n hắn qua lại ở thiết quý giữa dùng chân mang đem từng cây một liên tiếp tuyến đường cố định lại nhưng cái này rất hiển nhiên không phải nhất thời bán hội là có thể ho bởi vì yêu cầu liên tiếp tuyến đường thật sự quá nhiều cho dù hắn thân thể tố chất cường đại vô cùng tinh lực vô hạn nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người một đôi tay hao tốn đến gần hai ngày hắn mới đem những tuyến lộ này xuyến liên tổ hợp hoàn thành cuối cùng lắp ráp hoàn thành bước kế tiếp chính là chế tạo chuyển vào thiết bị khi cuối cùng một tổ đường dây liên tiếp hoàn thành thời điểm hàn nguyên mới thở phào một cái thẳng lên động hai bước đứng ở cách đó không xa quan sát đã hồn nhiên nhất thể tính toàn h ạ c tâm bảy nhóm màu trắng bạc thiết quỹ đứng sừng sững ở bên tường phía trên an bài đến từng hàng từ tấm bản từ tâm bản gian dạy đặt đi tuyến nhìn để cho người ta hoa cả mắt trên thực tế nhưng là lộn xộn thích thú phát phát thảo thảo lưới công việc nhập môn giáo trình nhìn mắt đau này bố tuyến thật tiêu chuẩn n à y chủ bá nhìn một cái chính là thợ điện ra đời nói đến bố tuyến ta tối phục không phải chúng ta quốc gia cũng không phải gỡ mạ nghiệp dân tộc mà là a tam đó là thật ngưỡng b c n ư ỡ n g b c đến chính mình trước một giây bố tuyến sau một giây chính mình cũng không tìm tới t ạ mời m đi qua một lần a tam khu dân nghèo đi tuyến xác thực hoa trường họ hét luật lên a tam là một cái bậc học quốc gia một cái kìm nổ đinh cái gì bố tuyến vấn đề cũng có thể giải quyết dù sao không như bức đều chết hết đầu chó những thứ này lai、like, sở chệ hàm video ta đều rồi bất quá thả ngăn cất chứa ăn màu xám đi đi cái này chính là bóng bán dẫn máy tính sao nhìn đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng nói nói cho đúng đây cũng là bóng bán dẫn tính toán tính toán hạch tâm thương đương với trong máy vi tính t ấ m chim hai ngày này ta vẫn bận lục cũng chính là cái này mà bây giờ tính toán hạch tâm rốt cuộc giáp lại rồi rốt cuộc ta có thể chế tạo chuyển vào phát ra thiết bị ngay vậy lai、like, sở chệ hàm lúc đó rồi rít nhổ nước bọt đứng lên cảm tình bận rộn hai ngày cái gọi là chuyển vào phát ra dụng cụ cũng còn chưa bắt đầu tạo tại sao ta cảm giác sở chệ a mẹ bận rộn hơn mấy tháng liền lấy cái tấm c h ì p đi ra đây rất lợi hại được không là cái gì cho các ngươi sinh ra loại này hảo giác nói nói thật ta càng phát giác sở chệ a mẹ là a lui h n rồi hàn nguyên cười một tiếng không để ý cái đề tài này con đường đi tới này gian khổ gần đó là người sở hữu đều thấy ở trong mắt nhưng chân chính biết chỉ có một mình hắn lai sở chệ ảm trong phòng không có ai sẽ biết tự nhất cấp nhiệm vụ lên hắn chiều nào truyền bá sau sẽ học tập lại trong đầu kiến thức tin tức mỗi ngày ba bốn tiếng thậm chí nhiều hơn mà một học chính là đã hơn một năm mỗi ngày trừ đi thời gian ngủ ngoại gần như liền không có bao nhiêu lúc nghỉ ngơi sau khi so với bảy cũng phải khổ cực dù sao hệ thống chỉ là cung cấp kiến thức tin tức nhưng muốn hoàn toàn hiểu những kiến thức này tin tức cũng là một kiện không chuyện dễ dàng bất quá bỏ ra là có hồi báo không đề cập tới những thứ kia vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ kiến thức tin tức liền bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu cùng nắm giữ cũng đủ để bù đắp được một cái công nghiệp cường quốc rồi đổi cái khái niệm nếu như bây giờ hắn xuyên việt về rồi nguyên thủy bộ lạc thời đại chỉ bằng đã nắm giữ kiến thức hắn hoàn toàn có năng lực đem dẫn vào tin tức hóa thời đại tính toán hạch tâm lắp ráp tốt sau hàn nguyên tìm tới một cái nguồn điện máy biến thế đem kết nối với tính toán hạch tâm nguồn điện mở ra thiết trong quầy từ tâm trên nền phát quang bóng bán dẫn từng viên sáng lên mỗi một khối từ tâm trên nền đều có hai k h o a phát quang bóng bán dẫn một viên liên tiếp chuyển vào một viên liên tiếp phát ra này là dùng để kiểm tra một khối này từ tâm bản ở dòng điện chuyển vào phát ra phương diện có vấn đề hay không hàn nguyên kiểm tra cẩn thận một chút giáp lại tính toán hạch tâm xác nhận mỗi một tổ cũng không có vấn đề gì sau mới cắt đứt nguồn điện kiểm tra kết quả cùng hắn dự trú như thế giáp lại tính toán h ạ c tâm ở phần cứng phương diện hết thiện vô lầm hoàn toàn có thể dùng đến tính toán số liệu chỉ bây giờ là còn thiếu tính toán mật mã tính toán quy tắc cùng còn lại cơ phận tương đương với một cái người thực vật thân thể không thành vấn đề nhưng không biết suy tính cũng sẽ không động mà hắn sau đó phải làm chính là bổ túc còn lại cơ phận sau đó sẽ tính toán quy tắc cùng tính toán mật mã viết vào trong đó đem điều này người thực vật đ ề u tỉnh lại để cho biến thành người bình thường Chuyện ngôn tình chuyên bà mặt, nữ cường. Chương cổ xác hạch cứng có tình tính. nhận tính phần phương không hàng sau, nguyên máy diện ngôn nữ xương ngôn ngữ xong, toán vấn mặt, tra tâm bà Kiểm đề nhưng nơi góc tường còn có hai hớp to cái dương là không nhúc đ í c h hắn đi tới đem mở ra lộ ra đồ bên trong là từng con từng con mang theo bỏ túi quang đ è n cách cắt gia quan các ngươi trước không phải đang suy đoán này hai trong thùng mặt là cái gì không bây giờ các ngươi thấy được thực ra chính là một cái cái tiểu hình cách cắt gia quan mà nhiều chút tiểu hình cách cắt gia quan chính là chỗ này đài bóng bán dẫn máy tính chuyển vào dụng cụ dứt tiếng nói lai sở chệ ảm trong phòng một mảnh nghi ngờ máy tính chuyển vào dụng cụ không phải bàn phím cùng con cho sao cách cắt gia quan vật này dùng như thế nào làm chuyển vào dụng cụ nó liên đả tự công có thể cũng không có được không sở t r ệ hạ mẹ ngươi còn không bằng làm một máy đánh c h ữ a đi ra v ậ t này có thể chuyển vào mật mã sao máy tính không chế trình tự không phải mật mã biên soạn hệ thống sao số nhị phân mật mã một đám đông c ạ n bã các ngươi nói đều là lập trình phát biểu mười năm lại tiết mục cũ viên tới nói cho các ngươi biết sở t r ệ hạ mẹ trước phải thiết kế ra được máy phát biểu mới có thể viết hợp ngữ khác nhau ở chỗ nào sao không đều là ngôn ngữ máy tính sao đạn mạc bên trên nghị luận ở bỉ cãi vã không ngừng hàn nguyên cười bổ sung nói、nôn、ngữ máy tính chỉ dùng cho người cùng máy tính giữa truyền tin phát biểu là người cùng máy tính giữa truyền tin tức môi giới ở bây giờ đủ loại máy tính sử dụng rất là tiện lợi nhưng trên thế giới bộ thứ nhất điện tử máy tính n mỹ ạ nó là thuần chủ động hơn nữa không có biện pháp t ổ n chữ ti tước toàn dựa vào nhân viên động đem đầu cắm cắm vào cạn chốt mở điện đèn tín hiệu lỗ cắm tiến hành ghi chép cùng tính toán số liệu tính toán như thế số liệu rất là dừng giá nhưng khoa học luôn là sẽ tiến bộ ở phía sau các khoa học g i a ống chân không có thể coi là môn dùng để chấp hành bố nhi tính toán cũng phát minh chỉnh biến dịch lúc này mới mở ra máy tính phát triển thời đại mà các ngươi nói mật mã lập trình thực ra đều là đệ tam đại hoặc là đệ tứ đại ngôn ngữ máy tính vừa nói hà nguyên một bên từ trong dương gỗ nhặt lên đi một lần cắt gia quan đem gắn đến từ tâm trên nền từ tâm trên nền có từng cái trưng khô họa phở thể quản bên t r u y ề n vào tuyến thượng đều có để giành tiếp tuyến miệng chỉ cần đem các loại cách cắt gia quan cắm vào đi vào liền có thể làm yêu cầu liên thông cái này trưng khô họa phở thể quản thời điểm đem cách cắt gia quan đẩy đi lên dòng điện liền có thể từ trung gian thông qua khiến cho bóng bán dẫn thuộc về liên thông trạng thái trên xuống bỏ túi quang đèn cũng sẽ sáng lên thuận lợi hàn nguyên tiến hành nghĩ rằng mà khi yêu cầu chặt đứt cái này trưng khô họa phở thể quản là đem cách đoạn thẻ quan kéo xuống liền có thể đi mặc dù trước đó đã làm xong chuẩn bị nhưng cách cắt gia quan số lượng cũng không ít từng cái trưng khô họa phở thể quản đều cần trang bị một cái cách cắt gia quan. gần đó là chỉ cần đem cách cắt gia quan trên vào cũng hay lại là hao tốn hắn không thiếu thời gian cứ việc p h i ê n thoái lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ hắn chỉ có thể thông qua cách cắt gia quan tới tiến hành khống chế cùng biên soạn ra tới bộ thứ nhất tính toán trình tự lai sở trệ ám lúc đó người xem nhìn hắn không ngừng bận rộn vẫn bận rồi suốt một thiên tài dừng lại rồi rít than thở không dễ thấy đạn m ạ c bên trên cảm khái hàn nguyên cười nói trên thế giới này không có gì là dễ dàng đây là bộ thứ nhất bóng bán dẫn máy tính cái gì trình tự cũng không có đừng nói máy tính vận hành số nhị phân mật mã rồi ngay cả máy phát biểu yêu cầu sử dụng tuyệt đối địa chỉ cùng tuyệt đối thao tác cây số cũng không có cho nên ta yêu cầu ở bóng bán dẫn máy tính hợp lại sau trước đem tuyệt đối thao tác cây số cùng tuyệt đối địa chỉ viết vào bên trong tổn chữ cùng từ b ằ n chung mà nhiều chút cắm vào cách cắt gia quan chính là viết vào cùng thao túng những thứ này chuyển vào dụng cụ hàn nguyên nói như vậy l ạ i、like、s ở trệ ảm lúc đó phần lớn người xem cũng vẫn là nghe mơ mơ màng màng ta còn là không hiểu rõ cách cắt gia nhốt vào đ ấ y viết như thế nào vào số liệu có hay không học máy tính biên trình đại lão nói một chút là chuyện gì xảy ra chứ đừng hỏi ta ta học lập trình nhưng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì học máy tính lập trình ta ngay cả máy tính cũng sẽ không tu chúng ta chỉnh tự viên không phải văn năng học máy tính sẽ không tu máy tính cần ngươi làm gì lập trình cùng tu máy tính là hai chuyện khác nhau được không ngươi sẽ trứng gà luộc chẳng lẽ ngươi sẽ còn trứng gà s ố n g sao không hiểu lắm nhưng ta cảm giác bây giờ sẽ trụ cột nhất ngôn ngữ máy tính nhân h ẳ n rất ít đi các ngươi đều không học qua đại học sao điện tử thông tin chuyên nghiệp k u ô n mẫu điện tổng số điện là phải giờ học nhìn đạn mạc bên trên nghi ngờ hàn nguyên giải thích muốn, muốn biết cách cắt gia quân là như thế nào không chế máy tính muốn biết trước máy tính tính toán nguyên lý một máy máy tính tính toán hạch tâm bóng bán dẫn cũng tốt hay lại là tấm chip cũng tốt bọn họ xét đến cùng nhưng thật ra là một loại mạch điện nguyên kiện nó phát ra cùng truyền vào chỉ có thể là hai loại kiểu một loại là có điện một loại là hết điện cũng chính là lời muốn nói cao điện ôn hòa thấp đ i ệ n bình trước ta nói rồi nếu như đem bóng bán dẫn mở điện xem là tín hiệu một cúp điện cho rằng không như vậy máy tính truyền số liệu nhưng thật ra là do không cùng một tạo thành số nhị phân số mà cách cắt gia quan đưa đến tác dụng chính là đem tiến hành cúp điện cùng mở điện từ đó tạo thành gián đoạn không cùng một biên soạn ra tới số nhị phân số liệu vừa nói hàn nguyên vừa đi đến một tổ thiết quý trước đùa bỡn trước mặt từ tâm bản đi thẳng đến tỷ như ta thông qua khối này từ tâm bản đem thứ nhất bóng bán dẫn mở điện như vậy viên này bóng bán dẫn sẽ tạo thành mạch điện cuối cùng bị viết vào lưu trữ từ tính trung biến thành một con số một mà khi ta đi lên nữa thêm một viên bóng bán dẫn thời điểm đem hai khỏa bóng bán dẫn sỏ sâu viên thứ nhất bóng bán dẫn mở điện viên thứ hai chia lịa dòng điện sau khi thông qua sẽ tạo thành một cường một yếu viết vào lưu trữ từ tính sau liền sẽ biến thành m ư ơ i dĩ nhiên cái này là số nhị phân m ư ơ i đổi thành thuật toán chính là con số hai cái này là cơ sở có cơ sở này mới có thể tiến một bước đem tuyệt đối biên mã cùng tuyệt đối địa chỉ biên soạn ra đến đang phối hợp thiết kế s o n g mạch điện cũng chính là lẫn nhau an thông từ tấm bản mới có thể tạo được tính toán chức năng về phần tính toán nguyên lý thực ra rất đơn giản đây là khuôn mẫu điện tổng số điện nhập môn kiến thức thông qua chất bán dẫn bóng hai cực đèn ba cực cùng tràng hiệu ứng quản vì m ẫ u chốt điện tử linh kiện chủ chốt tới chế tạo công suất phóng đại mạch điện tính toán phóng đại mạch điện phản hồi phóng đại mạch điện tín hiệu tính toán cùng xử lý mạch điện tín hiệu sinh ra mạch điện cùng nguồn điện ồn áp mạch điện mà nhiều chút mạch điện liền là trước k những thứ này từ tâm bản chức năng rất bất đồng giáp lại sau chính là một cái tính toán hạch tâm tính toán hạch tâm máy phát biểu liền có thể thực hiện tính toán chức năng lại phối hợp tồn chữ khí màn ảnh đợi dụng cụ liền có thể đem vận tính ra kết quả thực tế đi ra chuyện ngôn tình chuyên v à mặt nữ cường chương hai trăm linh tám màn ảnh dừng một chút hàn nguyên lại bổ sung mấy câu dĩ nhiên ta nói những thứ này đều là đơn giản một chút nguyên lý trên thực tế muốn đem những thứ này tất cả đều chế tạo ra cần phải hao phí thời gian tinh lực cùng với cần dùng đến kiến thức tin tức đến không hết cho dù trong tay của ta có đầy đủ tài liệu c ũ dù sao ta chỉ chế tạo một ít khoa học kỹ thuật leo lên yêu cầu dụng cụ cùng tài liệu mà điện khí thời đại chung rất nhiều những vật phẩm khác ta cũng không có chế tạo nghe được hắn nói như vậy lai sở chệ ảm trong phòng người sở hữu không hẹn mà cùng nổ nước bọt mà bắt đầu c h ặ n chặt tuốt thanh âm t h ó i thai là ai ở t h a n g b nghe một chút tiếng người hay không thời gian một năm rưỡi từ mất tất cả đến có thể chế tạo máy tính ngươi lại còn ngại chậm mau hơn nữa liền muốn lên trời rồi thật a l u y n trời cao liền lên thiên lần kế lai、like、sở chệ ảm nói không chừng chính là tạo máy bay tên lửa lên trời rồi đầu chó ta chỉ muốn biết sở chệ a mẹ suy nghĩ là m ấ y hạch hắn mẹ nó cảm giác cái gì đều hiểu dáng vẻ nói không chừng sở chệ a mẹ chính là cái người máy máy tính lượng tử hạch tâm làm đại não bên trong dự trữ vô số kiến thức có thể cùng h n pha đánh một trận nói người máy cái kia ta cảm thấy được thật có đạo lý không biết các ngươi phát hiện không sở chế ạ mẹ khí lực thật là lớn tối thiểu mấy trăm cân đồ vật hắn đều có thể s á c h chạy mặc dù thời gian một năm dưới là có thể chế tạo máy tính cái tốc độ này ở người xem trong mắt cái tốc độ này đã rất nhanh nhưng hàn nguyên vẫn còn có chút ghét bỏ tốc độ quá chậm nhị cấp nhiệm vụ bây giờ đã qua nửa năm hắn chưa quên nhiệm vụ này là có thể trước thời hạn hoàn thành hơn nữa còn có thể đạt được tưởng thưởng quá mức hoàn thành càng sớm tưởng thưởng quá mức càng cao liên trước đạt được tưởng thưởng quá mức đến xem mỗi một hạng tưởng thưởng quá mức cũng vượt quá tưởng tượng với hắn mà nói đều có lớn vô cùng trợ g ú t trong đó thậm chí còn có khác biệt vượt dựa theo độ tiến triển hàn nguyên tính thời gian một chút nếu như hết t hệ thuận lợi lời nói hoàn thành nghị cấp nhiệm vụ ít nhất còn cần hai tháng k h o ả n g đó nếu như trung gian gặp phải nhiều chút vấn đề lời nói thời gian này sẽ lâu hơn một chút mặc dù cảm thấy độ tiến triển có chút chậm nhưng hàn nguyên cũng không có cách nào hiện ở tiến độ này không sai biệt lắm đã là cực hạn bây giờ hắn mỗi ngày thời gian ngủ là sáu giờ k h o ả n g đó coi l à ăn cơm hoạt động cái gì cũng liền chín giờ k h o ả n g đó còn thừa lại thời gian như vậy dùng làm việc hoặc là dùng để ghi chép tài liệu và học tập căn bản không có còn lại hưu nhàn thời、gian. nếu như lại muốn áp dụng thời gian dùng cho tăng nhanh độ tiến triển lời nói cũng chỉ có thể áp dụng mỗi ngày buổi tối học tập nghiên cứu ghi chép thời gian nhưng hàn nguyên cũng không muốn áp dụng thời gian học tập giống như trước cảm giác khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đến phía sau có tác dụng lớn như thế đối với buổi tối học tập hắn có như thế cảm giác đối không biết tìm tòi là một cái văn minh tiến bộ cơ sở cứ việc hệ thống không có nói rõ nhưng thông qua nhiệm vụ mới kích động phương thức mơ hồ chỉ ra một điều này bây giờ hệ thống khen thưởng kiến thức vẫn không tính là rất toàn diện hắn còn có thể tìm được một ít chỗ sơ hở tới kích động nhiệm vụ nhưng nếu quả thật có một ngày hắn có thể đem khoa học kỹ thuật phát triển đến siêu qua nhân loại trình độ kia đến tiếp sau này hắn muốn kích động nhiệm vụ mới lấy được được thưởng sợ rằng ở vốn có kiến thức tin tức trên căn bản lại tiến hành tăng lên lấy được thuộc về mình đặc biệt kiến thức là đường tắt duy nhất cho nên hàn nguyên vô luận như thế nào cũng sẽ không b ô n g khí mỗi ngày buổi tối tam bốn giờ khoảng đó thời gian học tập có thể trong vòng nửa năm đến tiến độ này đã là tối sắp rồi kế tiếp hai tháng có một cái bán nguyện hẳn là dùng ở bóng bán dẫn máy tính máy phát biểu biên soạn bên trên còn lại một ít phần cứng chế tạo cùng với bóng bán dẫn máy tính toàn thể lắp ráp hàn nguyên có năm chắc ở trong vòng m ư ơ i năm ngày chế tạo hoàn thành dù sao còn không có chế tạo phân cứng không phải rất nhiều trừ đi màn ảnh ngoại còn lại một ít linh kiện đều là không chế khí tạm thời tồn t r ữ từ tâm các thứ chế tạo cũng không khó những thứ này đại khái sẽ tiêu hết hắn bảy tám ngày k h o ả n g đó mà còn lại thời gian chính là dùng cho chế tạo màn ảnh rồi về phần màn ảnh ở lắp ráp hạch tâm tính toán trong khoảng thời gian này lợi dụng buổi tối thời gian hắn đã hoàn toàn nắm giữ lệnh cực đèn h ì n h quang cùng h ì n h quang bóng hai cực chế tạo phương thức cùng nguyên lý thật sự để biểu hiện bình chế tạo đối với hắn mà nói bây giờ đã không phải vấn đề gì hơi chút phiền t o á i một chút chính là khởi động ý cờ cùng trong suốt điện cực chế tạo. bởi vì hắn sửa lại màn ảnh chế tạo kỹ thuật định dùng hình quang bóng hai cực tới chế tạo một khối màn hình như vậy vốn là dùng cho đường bắn bóng hình trên các đồng hồ đo linh kiện cùng kỹ thuật cơ bản cũng phải phế bỏ bởi vì thông qua hình quang bóng hai cực chế tạo ra màn hình còn có một cái tên khác lờ cờ một loại cấu tạo so với hắc b ạ c h màn ảnh phức tạp hơn màn hình so sánh ưu điểm rất rõ ràng lờ cờ càng khinh bạc thể tích nhỏ hơn càng mấu chốt là lờ cờ có thể để biểu hiện ra nhiều màu kỳ chủ muốn kết cấu bao gồm phân cực màng thủy tinh cơ bản màu đen ma trận màu sáp rực rỡ lọc sạch phiến phổ thông địa cực dịch tinh、tầng. b này, này hai i n loại tài liệu yêu cầu thông qua không ngừng thí nghiệm mới có thể tiến hành tăng lên đối với nhân loại hiện tại mà nói lại vừa là một cái bình cảnh cấp bậc khoa học kỹ thuật nhưng hàn nguyên nắm giữ sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức bên trong có đối ứng chế tạo phương thức cùng quá trình với hắn mà nói hai thứ này tài liệu chế tạo ngược lại là đơn giản nhất ngược lại khởi động y cờ cùng trong s u ấ t điện cực chế tạo đối với hắn mà nói càng khó khăn khởi động y cờ là màn hình giống y trang hệ thống bộ phận chủ yếu là sen vào chủ mạch điện cùng khống chế mạch điện giữa dùng để đối khống chế mạch điện tín hiệu tiến hành phóng đại trung gian mạch điện bên trong tổng thể r ồ i điện trở máy điều tiết tương đối khí cùng công suất bóng bán dẫn đợi linh kiện phụ trách khống chế khởi động dòng điện cùng khởi động màn ảnh tiến hành giống y trang các loại đem chế tạo độ khó mặc dù không có tính toán hạch tâm cao nhưng là tương đương với lần nữa chế tạo một khối chức năng hoàn toàn bất đồng tâm trí rồi không chỉ cần muốn chế tạo điện trở máy điều tiết cùng bóng bán dẫn các loại linh kiện còn cần hắn tiến hành hội chế bản vẽ m ạ c h điện rất là phiền thoái không có một hai ngày công phu căn bản là không giải quyết được chuyện ngôn tình chuyên v à n mặt nữ cường chương hai trăm linh chín thứ một lần gặp phải vấn đề tài liệu chương hồi danh viết sai xin lỗi hẳn là chương hai trăm linh hai nếu như nói khởi động ý cờ phiền toái điểm ở chỗ chế tạo quá trình dườn già cần muốn chế tạo nhân nắm giữ cực cao kiến thức dự trữ như vậy trong suốt điện cực phiền toái thì tại với tài liệu trong suốt điện cực là một loại dùng cho năng lượng mặt trời phát điện máy tính bản máy tính trên các đồng hồ đo linh k nó thành phần chủ yếu là dưỡng hóa nhân tích tích hàn nguyên trong tay có nhưng nhân hắn không có nhân là một loại kim loại hiếm trên đất s ắ c trung giải rác lượng rất nhỏ hơn nữa còn rất phân tán trên địa cầu liền nó mỏ dầu cũng còn chưa phát hiện quá chỉ là ở kém thiết cùng còn lại một ít mỏ kim loại chung làm tạp chất tồn tại kỳ hàm lượng cao nhất chỉ có một khoảng đó mà làm bắt t r ư ớ c địa cầu chế tạo tinh cầu chắc hẳn bắt t r ư ớ c bên trong không gian quán vật tạo thành cùng địa cầu trên lệch cũng không lớn mặc dù hắn nắm giữ mỏ kim loại vật tham trắc nghi có thể tìm tài nguyên khoáng sản thậm chí có thể căn cứ thu thập được tin tức thấy hầm mỏ này nút bên trong cũng ngậm có cái、gì. nhưng ở chung quanh phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản có thiết đồng trì n ô m các loại mỏ kim loại thậm chí mấy cái đất hiếm mỏ chung ngậm nhân kim loại chỉ có hai cái một là hơi chút gần một điểm ga lần mỏ ngậm nhân lượng ở một cũng chính là một triệu tấn khoáng thạch chung mới chứa một tấn nhân cơ bản không có khai thác giá trị không nói hắn cũng không có cái loại này kỹ thuật có thể từ nơi này loại hàm lượng khoáng thạch lấy ra ra nhân tới một cái khác là xa xôi ở hơn ba mươi cây số nguyên tránh cái mỏ ngậm nhân lượng hơi cao hơn một chút ở một mươi bảy loại này cấp bậc nhân mỏ ngược lại là có khai thác giá trị nhưng làm u ố n từ chung để luyện ra một kg nhân đi ra đoán chừng hơn m ấ y tháng cho nên hắn chỉ có thể tìm nghĩ biện pháp những tài liệu khác tiến hành thay thế xử lý xong truyền vào dụng cụ sau h ắ n nguyên trở lại ở phòng trước đêm hôm nay tài liệu ghi chép xong trình hậu lại để suy nghĩ thế nào thay đổi dưỡng hóa nhân tích cho tới bây giờ hắn lấy được đến kiến thức tin tức cũng không ít rồi sơ cấp cùng trung cấp đều có đối với kiến thức tin tức sơ trung cấp phân chia phạm vi thời gian dài như vậy học tập hắn cũng có một chút đại khái, khái niệm không dám nói hoàn toàn đúng nhưng dựa theo hắn hơn một năm nay thời gian học tập đến xem sơ cấp kiến thức trong tin tức bao hàm khoa học kỹ thuật không đạt tới để cho người ta đi ra mẫu t i n h mức độ mà trung cấp kiến thức trong tin tức bao hàm khoa học kỹ thuật có thể để cho người đoạt giải đi ra mẫu tinh nhưng phạm vi hoạt động hẳn giới hạn với mẫu tinh hệ bên trong dù sao từ trước trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức liền có thể thấy một điểm này về phần cao cấp cùng cao cấp trên còn có cái gì hàn nguyên cũng không biết hắn cũng không từng thu được bất quá hắn cá nhân suy đoán cao cấp có thể là hạ hệ bên trong hoạt động tinh thần phục hồi lại hàn nguyên đem lần này mục tiêu đặt ở sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức cùng sơ cấp quan g học ứng dụng kiến thức tin tức bên trên nếu như nói có cái gì có thể thay thế trong suốt điện cực tài liệu như vậy tuyệt đối ở nơi này hai khối kiến thức trong tin tức nhưng rồi nửa ngày người khác có chút mệt mỏi lại không có tìm được có thể dùng đến thay thế trong suốt điện cực tài liệu đ ả o không phải là không có mà là không có thích hợp bây giờ hắn trong suốt điện cực kỳ thật là một loại chất bán dẫn tài liệu nó cần phải đồng thời có tốt đẹp dẫn điện tính năng cùng tốt đẹp xuyên thấu qua quan tính năng hơn nữa còn yêu cầu cấm giải thông độ lớn hơn ba hệ đĩ là hai cái thiếu một thứ cũng không được điều kiện. nhưng liền hai cái điều kiện này liền hạn chế chết phần lớn tài liệu mặc dù kiến thức trong tin tức cung cấp không ít nhân hóa chất da hóa chất mỗi lì đèn hóa chất các loại tài liệu cũng có thể dùng đến làm trong suốt địa cực nhưng những tài liệu này cùng dưỡng hóa nhân tích như thế trong tay hắn thiếu những thứ này kim loại hiếm cái này thật đúng là là đối ứng chính hắn ban đầu nói qua câu nói kia khoa học kỹ thuật thì càng không thể thay thế hắn hiện tại liền gặp vấn đề tài liệu lần đầu tiên không có cách nào từ kiến thức trong tin tức tìm tới thích hợp chẳng lẽ thật muốn đi khai hoang hai cái kia đất hiếm mỏ một cái lần không có kết quả sau hàn nguyên có chút nhức đầu nhìn về phương xa đêm tối thật muốn đồ thay thế hắn cũng không phải không tìm được vài chục km n g o ạ i có một cái tránh cái mỏ bên trong chứa nhân trừ Chứ lần đó ra còn có mấy cái đất hiếm mỏ giống như r a mỗi l ì đèn những thứ này kim loại hiếm cũng có nhưng những thứ này t à i nguyên khoáng sản khai thác là cái rất chuyện p h i ề n thoái bởi vì những quán g thạch này cùng t r ư ớ c mỏ kim loại không giống nhau t r u n g quanh ba mươi km bên trong có thể trên mặt đất tìm tới khoáng thạch hắn cơ bản cũng đã tìm được cũng dã lượt ra còn lại đều là trôn ở bên dưới muốn khai thác bên dưới khoáng thạch đối với trước mắt hắn mà nói là một kiện rất chuyện thiệt tho hắn đầu tiên được lấy ra máy đào loại công cụ sau đó mới có thể khai thác mỏ nếu không chỉ dựa vào nhân lực không có công cụ gần đó là hắn thể chất là người thường gấp năm lần cũng không làm nên chuyện gì thật muốn khai thác khoáng thạch còn không bằng trực tiếp b u ô n g tha xuống cái này đổi về ban đầu đường bắn biểu hiện quản màn hình đây véo lông mi khổ tư rồi một lát sau hàn nguyên quả quyết b u ô n g tha khai thác khoáng thạch lý tưởng hao tổn mất thì giờ quá nhiều cũng rất phiền thoái căn bản là không kịp xem ra rằng c ó chừng mấy ngày đúng là vẫn còn muốn đổi trở lại đường bắn biểu hiện quản phía trên đi cứ việc học qua kiến thức sẽ vĩnh viễn tổn chữ ở chính mình trong đầu nhưng hàn nguyên vẫn còn có chú vốn là có thể sử dụng một loại tân tiến hơn dễ dàng hơn dụng cụ nhưng bởi vì vấn đề tài liệu đưa đến hắn lui về dồi nguyên thủy loại cảm giác này giống như khoa học viễn tưởng tập trung vào máy móc thiết bị chạy bằng hơi nước trong tiểu thuyết rõ ràng khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể phi thiên chui xuống đất thậm chí xuất nhập vũ trụ trình độ nhưng có một số người vẫn ở chỗ cũ sử dụng hơi nước thời đại khoa học kỹ thuật như thế tại sao ta không thử một chút chính mình nghiên cứu một loại tài liệu mới đi ra đây? dưới ánh đèn ngồi ở trên ghế hàn nguyên ngây ngẩn thẳng tắp nhìn xa trong đầu tất cả đều là n à y một cái ý niệm từ trước đến nay đối với tài liệu phương diện vấn đề hoặc có lẽ là phần lớn vấn đề hắn đều là lệ thuộc vào kiến thức tin tức hoặc là chính mình nguyên bản là biết một ít gì đó nhưng sự thật mà nói trải qua dài đến đã hơn một năm thời gian hệ thống tính học tập không dám nói thế giới là đệ nhất nhân nhưng ít ra hắn đã đứng ở đỉnh kim tự t h á p nhọn thậm chí ở một ít tại biên giới hắn đã sớm đột phá giới hạn đã tới để cho nhân loại xã hội yêu cầu đ ổ i theo mức độ chỉ là từ trước đến nay đối hệ thống lệ thuộc vào để cho hắn vẫn không có đi ra này ngăn tường、rào. thậm chí tư tưởng bên trên cũng không có cho dù là mỗi ngày học tập cũng chỉ là đối trước mặt toàn bộ kiến thức tin tức h i ể u cùng nắm giữ rất ít có đi qua đột ý tưởng của phá thậm chí đến ở không cách nào lấy được hệ thống trợ giúp sau hắn ý nghĩ đầu tiên là lui về khoa học kỹ thuật tìm kiếm nguyên thủy biện pháp lại không có nghĩ qua chính mình đi nghiên cứu đi đột phá cái này biên giới lấy hắn bây giờ trình độ đối một dạng tài liệu tiến hành nghiên cứu tựa như nói đã không phải là cái gì chuyện không có khả năng rồi bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng l o g i nhiều cảnh rất chóc n h ị điệu chầm rãi nvk nvk đều có não Trưng tài、liệu. Trong đầu, một ớt một hạt một thật như nghiên nghĩ dâng lên, lại giống như một hạt giống liệu. cái lại loại cứu đầu, yếu ý suy â cắm ở trong lòng hàng n g u ê n tư r trên o n than thủi bút vững vàng nắm hàng bàn, n g giấy tay thủi bút chặt, tờ giấy cửa hàng ở n không còn ban g ghi lại, lại không còn là ban đầu đổ vật. Suy vật. tư một phen sau hàn g nguyên dẫn đầu ở trên tờ giấy viết ra trong suốt điện cực tính chất cùng với chính mình đối tài liệu mới nhu cầu nếu muốn nghiên cứu một loại tài liệu mới bước đầu tiên dĩ nhiên là nhu cầu có rõ ràng nhu cầu nghiên cứu nhân viên mới có thể dựa theo nhu cầu tiến hành nghiên cứu trong suốt điện cực là trong suốt biểu hiện hạch tâm tài liệu yêu cầu ở mắt trần có thể thấy nhưng là nguồn s á n g chung có cao quang xuyên tấu suất đồng thời kiêm bị cao đạo điện xuất nếu như liệu dùng hóa chỉ tiêu để diễn tả đó chính là ở năm trăm năm mươi nạn đ hạ tài liệu nhìn thấy nguồn sáng xuyên tấu suất vì tám mươi trở lên mặt trở kháng vì một nghìn sg trở xuống hoặc là thỏa mãn một nghìn fm dẫn điện xuất căn cứ vào điểm này hà nguyên dẫn đầu đem nhân ra m ỗ i l ì đèn đợi kim loại hiếm hóa hợp tài liệu xếp hàng trừ đi nguyên nhân là trên tay hắn không có ngay sau đó loại bỏ xuống là than chỉ hy thạch mặc dù mặc hy giống vậy có thể dùng đến chế tạo trong suốt điện cực nhưng hắn tạm thời chuẩy không ra thứ yếu là tính chất cùng than chỉ hy như thế cao phân tử than tài liệu cái này cùng than chỉ hy như thế hắn tạm thời điểm chuẩn bị không ra ở loại bỏ xuống không cách nào lợi dụng bên trên tài liệu sau hàn nguyên suy nghĩ một hồi đem cao tinh thủy tinh cùng trong s u ố t ni lon a n bài đi lên viết ở bản nháp trên giấy ở đơn thể tài liệu không cách nào lấy được thỏa mãn dưới tình huống lợi dụng cao tinh thủy tinh cùng cao trong s u ố t ni lon tới tiến hành chính phản lớp mạ có lẽ là một loại có thể dùng phương thức vô luận là cao tinh thủy tinh hay lại là trong suất ni lon cũng có cường xuyên t ấ u qua còn tính nhưng không dẫn điện cho nên này cứ yêu cầu lớp mạ phải có một chút dẫn điện tính năng hơn nữa cao tinh thủy tinh cùng cao trong s u ố t ni lon đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm cao tinh thủy tinh dùng bền dễ dàng lớp mạ xuyên tấu h qua quang tính được cao trong s u ố t ni lon là người có cao tinh thủy tinh không có tính dẻo dai ở một mức độ nào đó có thể tiến hành quyết t h ú ố c tới vũ đạo điện tài liệu lời nói trong tay hắn cũng không ít trừ đi kim loại đều có thể dẫn điện ngoại cũng không thiếu cao phân tử tụ hợp tài liệu cũng đều có thể sử dụng d ù nguyên lý và hắn lần trước lợi dụng thấm vào phát chế tạo n lớp trôi giạt như thế có thể d ù nhưng g rổ trên sở lộ là là là nylon lên lớp một dịch dung dịch hoặc là acid dung dịch hoặc coi là chất điện phân. Chỉ cần ở cao phân. tinh thủy tinh hoặc manh điện nền bên trên dắt lên một lớp mỏng rắt đ a đ ế dẫn điện n n được hiệu rồi. h quả là ư dùng cho trên lờ cờ giờ lớp mạ không chỉ có yêu cầu có cao xuyên tấu h qua quang tính cùng dẫn đ i ệ n tính càng phải yêu cầu trong suốt điện cực nắm giữ dẫn điện năng lực đồng thời tổ hợp xếp hàng điện t ừ năng lực bởi vì yêu cầu dựa vào trong suốt điện cực tới sinh ra điện trường địa khởi động dịch tinh phân tử sinh ra vặn vẹo hướng hàng điện trường hiệu từ đó thực hiện lấy khống chế nguồn sáng xuyên suốt hoặc che đậy chức năng ở nguồn điện chốt mở điện đồng thời sinh ra minh ám hiệu ứng đem yêu cầu hình ảnh hiện ra một điểm này mới là mấu chốt có thể nói trực tiếp thẻ xuống chín mươi trở lên kim loại giống như đồng thiết loại kim loại trực tiếp liền bị kẹt ở ngoài tường kim loại dưỡng hóa vật hoặc là cao phân tử tài liệu như thế nào nhìn trên giấy viết tin tới hơi thở hàn nguyên yên lặng suy tư một hồi suy tính này hai loại tài liệu có được hay không kim loại dưỡng hóa vật dẫn điện tính không nói giống như tụ an ý lìn tụ thi o u phen tụ thi d ô nợi cao phân tử hóa chất cũng là có thể dẫn điện dẫn điện tính năng thậm chí không kém gì một loại, kim loại. dùng cho trong suốt điện cực lớp mạ là có thể nhưng cụ thể tính năng thế nào có lẽ còn cần lại thí nghiệm một chút suy nghĩ một chút h trong, rút rút, có có trong phòng làm việc đèn quang minh phát sáng bây giờ đã là dạng sáng hai giờ một bóng người như cũ bỏ lổm lổm ở trước bàn không ngừng viết viết vẽ một chút đến cái gì viết viết vẽ một chút đồng thời còn đang không ngừng lầm bầm lầu bầu gì ra gì dấm đến một ít không nghe rõ lời nói Có lúc cao, cho con rút ngữ điệu đô cao, sẽ để cho rút ở mấy ộ t bút. tuy trên bên ngủ hai cái báo bản Nguyên Nguyên ngủ nghi ngờ ngầm nhìn. Lại qua hơn nửa canh Hàn dừng lại bút. Dạ, tuy đã sâu, nhưng Hàn nhìn trên bản hôn loạn bản nháp giờ, g hai châu qua cái Lại mới lại i sâu, đầu Mỹ đã Dạ một chút buồn n giờ ủ cũng không có, không ánh mắt sáng mắt tinh thần sáng láng, n g cả ư i thông ự a n ư như hưng hít thuốc như thế phấn. h t lắc giờ, Mấy qua chính mình suy nghĩ tiến hành nghiên cứu một loại toàn bộ tài liệu mới hơn nữa có chút thu hoạch trong lúc này thu hoạch được cảm giác thành k i ể u thật sự là thật là làm cho người ta thỏa mãn cùng hưng phấn nhôm trộn lẫn kém oxy cao phân tử tụ tì rồi hóa chất này hai loại tài liệu chính là hắn bận rộn mấy giờ sau khi theo số đông nhiều dự tuyển trong tài liệu sàng lọc chọn lựa tới một loại là kim loại dưỡng hóa vật một loại là cao phân tử hóa chất cũng có cực mạnh dẫn điện tính năng càng mấu chốt là này hai loại tài liệu ở lớp mạ sau đều có thể thông qua khởi động y cờ chuyển vào tổ hợp dòng điện để hình thành biến đổi đ i ệ n trường từ đó thực hiện đối dịch tinh thao túng nhìn bản nháp trên, giấy số liệu cùng tin tức, hàng nguyên trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn đây là hắn lần đầu tiên lấy trong đầu kiến thức làm trụ cột tiến hành phát triển tiến tới nghiên cứu ra một loại toàn bộ tài liệu mới cứ việc ở nghiên cứu trong quá trình vẫn là mượn giúp không ít hệ thống cung cấp kiến thức tin tức nhưng phát triển linh cảm cùng nghiên cứu cơ sở lại là chính bản thân hắn kiểm tra một bên ghi lại ở bản nháp trên giấy tài liệu hàn nguyên đem hai loại bất đồng tài liệu chế phẩm phương thức cùng với độ k h ắ c phương thức phục khắc đến mới tinh trên tờ giấy sau đó q u a thu bây giờ liền chỉ chờ ngày mai tới tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng hắn thành quả thành công hay lại là mặc dù thất bại trọng yếu nhưng trọng yếu nhất là đây là hắn bước ra tự đi nghiên cứu sản phẩm bước đầu tiên đánh phá hư hắn lúc trước hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống thành lũy lần đầu tiên thiết kế ra được một loại toàn bộ tài liệu mới khiến cho hàn g nguyên có chút hưng phấn quá độ đến gần dạng sáng ba điểm mới khép lại con mắt thiết đi mà khi tỉnh dậy bên ngoài thiên tài phát sáng cũng liền bảy giờ khoảng đó d á n g v ẻ vẹn vẹn ngủ bốn giờ khoảng đó nhưng cả người hắn lại rất là hoá bát không chút nào giấc ngủ không đủ thiếu ý lệ thường rửa mặt ăn xong điểm tâm sau hàn g nguyên liền mở ra lai、like、s ở t r ệ ảm người xem tràn vào rồi rít hỏi hôm nay lai、like、s ở t r ệ ảm nội dung hàn g nguyên cười một tiếng xoay người lại đến phòng làm việc đem chính mình tối ngày hôm qua nghiên cứu tài liệu mới bạn vẽ cùng bản nháp giấy lấy ra cửa hàng ở trên bản biểu diễn đến lai、like、sợ chệ ảm trung mọi người không phải đối mấy ngày trước ta vì sao lại đột nhiên sửa đổi lai、like、sở trệ h m nội dung cảm thấy rất h ứ n g t h ú sao trên bản vẽ chính là câu trả lời trước đó ta vốn là dự định sử dụng đường bắn biểu hiện quản tới chế tạo thực t ế khí nhưng phía sau bởi vì một ít ngoài ý muốn ta phát hiện đường bắn biểu hiện quản chế tạo ra màn ảnh không cách nào thỏa mãn yêu cầu cho nên ta lần nữa thiết kế một cái mới tinh màn ảnh này mấy ngày chính là tiến hành hội chế biên soạn b ả n vẽ thiết kế quy hoạch tân màn ảnh yêu cầu tài liệu cùng hạch tâm linh kiện mà ở tối ngày hôm qua loại công việc này mới hoàn toàn hoàn chỉnh bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay và l o d i y nhiều cảnh rất chóc nhịp điệu chầm rãi n v cờ, n v cờ đều có não chương hai trăm mười một az có màng n i l o n nghe được hàn nguyên nói lần nữa thiết kế một cái mới tinh màn ảnh lai sở trệ ám lúc đó nhất thời liền n ã o n h i ệ t kỹ thuật mới tân thiết kế đồ vật nhìn bản vẽ thế nào cảm giác ngổn ngang sở trệ ạ mẹ ngươi có phải hay không là cầm nhầm lúc trước bản vẽ đều tốt tiêu chuẩn nói thẳng là cái gì sao ngược lại ta cũng xem không hiểu ngồi hàng hàng ăn quả, quả tiểu quý hoa nhi đồng lớp mở khóa phía giới xin mời chúng ta đều tôn kính chủ giảng lao sư lên này mọi người hoan nghênh đến đây đi hạt dưa đậu phộng bia đã chuẩn bị xong rồi khai rằng đi trong suốt điện cực lại là cái thứ gì AZO a zor cùng bố liani l i n là vật gì cảm thấy hưng t h ú không chỉ là bạn trên mạng các nước ngồi thủ ở lai sở trệ ảm gian nội khoa mài học giả và chuyên gia ở sau khi nhận được tin tức trước tiên tiến vào lai sở trệ ảm gian vốn là những người này là một mực trông coi nhưng phía sau hàn nguyên lai sở trệ ảm cũng không có gì kỹ thuật mới đổ mới xuất hiện nhưng nghiên cứu khoa học học giả và các nghề chuyên gia đều rất bận rộn không thể nào 2 4 h t r ô n g coi hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm đang không có đồ mới xuất hiện dưới tình huống mọi người đối lai、like、sở trệ ảm dĩ nhiên là không có bao nhiêu hứng thú bất quá các nước các phòng thí nghiệm hay lại là an bài chuyên gia 2 4 h nhìn chằm chằm lai、like、sở trệ ảm một khi bên trong xuất hiện cái gì đồ mới sẽ lập tức thông báo những thứ này khoa học giả hoặc chuyên gia nhìn đạn m ạ c trước nhất p h í a n g h i ngờ hàn nguyên mở miệng nói ta lần này chế tạo màn hình là lờ cờ g i mà az o cùng bộ li an y l ì là hai loại tài liệu az o là nhôm trộn lẫn kém oxy tài liệu Thông qua hướng kém mổ xịt bên trong trộn lẫn ẩn hợp thành.、Là、một hướng hợp nôn bên lẫn ẩn qua kém mổ loại Là chất bán dẫn quả nhiên là vương đạo a ứng dụng phạm vi là thật rộng đáng tiếc quốc gia của ta chất bán dẫn còn đang đuổi theo nếu như chủ truyền bá lúc nào có thể ra đồng thời có liên quan chất bán dẫn khoa học kỹ thuật l a e、like, sở trệ ạm là tốt mọi người lcd không bao giờ làm nô đen xa giờ cờ đ i ề u quan tâm chim mọi người thật là thơm bây giờ chỉ có ổ lẹt có thể làm màn ảnh vân tay cho nên cao cấp gom máy trên căn bản đều là ổ lẹt rồi cảm giác ổ lẹt toàn diện thay thế lcd chỉ là vấn đề thời gian mà thôi lại nói sở trệ ạ mẹ có thể nói một chút tại sao màn ảnh có thể biểu hiện hình ảnh sao ta luôn cảm thấy thật thần kỳ đ i ệ n tín hào lại cũng có thể biến chuyển thành hình ảnh mệnh sức tốt nghiệp đại học làm một năm thải màng kỹ thuật công trình sư tóc đều nhanh rơi sạch rồi ta cũng thật tò mò hình ảnh là từng cái giống như làm cùng cộng lại màn hình là làm sao làm được không chế nhiều như vậy giống như làm so sánh lai、like、sở trệ ảm trong phòng người xem chú ý trọng điểm các nước các khoa học gia chú ý trọng điểm hoàn toàn cũng không giống nhau a z o cùng p o l y anilin hai loại có thể dùng ở l ờ cờ giờ chung trong suốt điện cực tài liệu mặc dù p o l y anilin bây giờ nhân loại trong xã hội đã có nhưng a z o n h ô n trộn lẫn kém ổ xịt tài liệu rất rõ ràng là một loại mới tinh chất bán dẫn tài liệu dưỡng hóa kim loại trộn lẫn, cũng có thể làm chất bán dẫn sao đối với các nước tài liệu học khoa học ra cùng chuyên gia mà nói đây là một đạo lúc trước chưa bao giờ mở ra đại môn toàn bộ đang ở thưởng thức lai、like, sở trệ ảm tài liệu học các chuyên gia không tự chủ được tim đập nhanh hơn hô hấp trầm trọng nhìn chằm chằm lai、like, sở trệ ảm con mắt càng là nháy mắt cũng không dám nháy mắt rất sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ n hàn g nguyên ngưng thần một chút trả lời cái vấn đề này giải thích tương đối phức tạp nếu muốn hiểu màn ảnh là thế nào công việc ngươi được biết trước tam nguyên sắc giống như làm tử giống như làm này ba cái điểm tam nguyên sắc rất dễ hiểu hồng lục lam chỉ là không thể lại chia giải ba loại cơ bản màu sắc Ta nguyên sắc theo như tỷ lệ nhất định hôn hợp có thể phơi bày đủ loại quan sát này là l o à i người có thể thấy hồng t r a n h hoàng lục lam tram từ đ ợ i nhiều loại sáng l ạ n g màu sắc cơ sở mà giống như làm là chỉ ở do một con số hàng ngũ biểu thị hình ảnh chung một cái nhỏ nhất đơn vị trên thực tế chúng ta sinh hoạt hàng ngày chung s ở c h ứ n g k i ế n c ả n h t ư ợ n g hình ảnh đều là từng cái con mắt không có cách nào lại chia biện m ả n h nhỏ hộp vùng bê b é tạo thành n h ữ n g thứ này nhỏ nhất đơn vị hoặc là khối lập phương thông qua các giữ vị chi cùng bị phân phối màu sắc chỉ số quyết định một cái hình ảnh cuối cùng liên hiện ra giảm vẻ về phần từ giống như làm đó chính là liên quan đến dịch tinh khoa học kỹ thuật bên trên kiến thức điểm mọi người vừa mới đều biết chúng ta thực tế thấy đồ vật là do giống như làm tạo thành mà từng cái giống như làm bên trong bỏ thêm vào màu sắc bất đồng mới có nhiều màu mà chúng ta thấy màn hình yêu cầu ở bất đồng vị trí thời khắc bất đồng biểu thị bất đồng màu sắc cho nên cố định từng cái giống như thuần màu sắc thải là không thể thực hiện được như vậy thế nào đem màu sắc rời đến trên màn ảnh đây cái này thì cùng tử giống như làm có quan hệ trên thực tế ở lờ cờ giờ bên trên mỗi một giống như làm đều là do hồng、Lam、lục tam nguyên sắc tạo thành thông ư i có t h qua loại phương thức này tới thực hiện đối tượng dung nhan sắc thao túng tiến tới thực hiện đối trên các đồng hồ đo màu sắc thao túng biểu hiện biết tam nguyên sắc giống như làm tử giống như làm này ba cái điểm phía dưới tài năng giải lc đi màn ảnh công việc nguyên lý mỗi một khối lc đi màn ảnh đều cần che bóng nguyên che bóng nguyên thống nhất vì bạch quang những thứ này bạch quang ở xuyên thấu có màu sắc bạc m ù a sau là có thể cho thấy màu sắc rực rỡ nhưng là đâu rồi nhưng màn hình biểu diễn biểu hiện là trong hội trò sẽ thành hóa nói cách khác chúng ta yêu cầu điều chỉnh bất đồng giống như làm bên trên bất đồng màu sắc rồi mà liền là thông qua dịch tinh tầng tới thực hiện dịch tinh gần thể lòng tinh thể nó có đặc biệt quang học tính chất đồng thời còn có một loại đặc biệt điện từ học tính chất nó có thể vặn vẹo ánh sáng phân cực phương hướng từ đó hiện ra đủ loại màu sắc đơn giản mà nói chính là điện tín hào khống chế khởi động ý cờ khởi động ý cờ sẽ tạo thành bắt chước điện tín hào tới khống chế dịch tinh phân tử dịch tinh phân tử sẽ không chê quang chỉ hướng kia cái vị trí cuối cùng từ dịch tinh phân tử bên trong đi ra quang trải qua màu sắc bản sau sẽ thực tế ở trên màn ảnh d ừ n g một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu dĩ nhiên những thứ này nói nguyên lý là trải qua ta giản hóa trên thực tế một khối màn ảnh công việc nguyên lý là rất phức tạp một chuyện nếu quả thật phải nói d à i lời nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong hàn nguyên nói xong lai sở t r ệ ảm trong phòng lại vừa là một mảnh nổ nước bọt cầu cầu các ngươi lần sau khác bị coi thưởng đừng nữa hỏi sở chệ ạ mẹ loại vấn đề này rồi ta thật thật thật thật không nghe nữa những thứ này hoa mắt chó mặt đại khái hiểu dịch tinh mới là mấu chốt là cái ý này không mặc dù ta thật sự muốn nói một câu nguyên lai、like、là như vậy có ý tứ nhưng nhìn hết bật thốt lên hay lại là vê đức ờ có lỗi với là ta quá yếu tha thứ ta thật nhìn không hiểu s ở trệ ạ mẹ giảng giải rất tốt bất quá ta cơ bản nghe không hiểu ta đang dùng lcd màn ảnh nhìn giới thiệu lcd công việc nguyên lý lai、like、s ở trệ ảm sau đó ở lcd trên màn ảnh bình luận như vậy màn ảnh như vậy tinh vi là thế nào chế tạo đây bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng ló d ị nhiều cảnh rất chóc n h ị điệu chầm rãi nờ nờ vờ cờ trên ư n, -n đều có não. Trưng 212, chiếm tiện nghi g chiếm quốc. t r màn ảnh giả tưởng người xem đạn mạc nghị l u ậ n ở bỉ gần đó là hàn nguyên cực độ giản hóa lcd biểu hiện hình ảnh nguyên lý nhưng chín mươi lấy thượng nhân đều vẫn là nghe mơ mơ màng màng dù sao những thứ này cũng cùng với liên quan đến nghiên cứu sinh thậm chí là nghiên cứu sinh cấp bậc kiến thức phạm vi mà lai sở chệ ảm trong phòng sáu mươi bảy mới lấy thượng nhân liền đại học cũng không có trải qua còn lại gần đó là học qua đại học cũng không nhất định là liên quan chuyên nghiệp nhìn đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói dịch tinh là mấu chốt tài liệu một trong cũng là lờ cờ giờ cơ sở một trong trừ lần đó ra lờ cờ giờ chung mấu chốt linh kiện còn có trong suốt điện cực cùng khởi động ý cờ này hai loại cùng dịch tinh như thế này hai loại linh kiện đồng dạng là lờ cờ giờ mấu chốt tài liệu dịch tinh có thể vặn b ẹ o ánh sáng phân cực phương hướng đây là lờ cờ giờ cơ sở nhưng nó cũng cần thông qua thao túng sau mới có thể chiếu ra đối ứng quang mà cái thao túng mấu chốt chính là ở chỗ khởi động ý cờ cùng trong suốt điện cực khởi động ý cờ liền không cần nói nhiều nó là một khối tương tự với máy tính tấm trị một vật do nó tiếp thu máy tính phát tới điện tín hào sau đó đem mở rộng phóng đại sau đó chuyển đến trong suốt điện cực bên trên mà trong s đối, đối với đó trước ta mà nói điểm khó khăn ở chỗ trong suốt điện cực chế tạo bên trên khó khăn này cũng không ở chỗ thiết kế mà là ở chỗ nguyên vấn đề tài liệu chế tạo trong suốt điện cực một loại sử dụng tài liệu là dưỡng hóa nhân tích mà trong này nhân là một loại kim loại hiếm cứ việc bây giờ ta vị trí phương phát hiện số lượng đông đảo con vật nhưng thật đáng tiếc là ta không có tìm được chế tạo trong suốt điện cực phải dùng nhân hoặc là còn lại có thể thay thế kim loại hiếm cho nên ta phải phải nghĩ biện pháp hoặc là tìm một loại có thể thay thế dưỡng hóa nhân tích tới chế tạo trong suốt điện cực tài liệu đây cũng là trước tại sao ta sẽ đem màn ảnh chế tạo hoán lại thời gian nguyên nhân mà bây giờ trong tay của ta đã có hai phần câu trả lời nhất phân là cao phân tử hóa hợp c ủ li anilin một phân khác chính là az oi n h ô trộn lẫn kém ồ xịt tài liệu này hai loại tài liệu đều có thể dùng cho trong suốt quang cực chế tạo nói xong hàn nguyên mang theo hai phần bản vẽ đi hóa học phòng thí nghiệm bây giờ là luận chứng chính mình kết quả nghiên cứu lúc mặc dù đối với chính mình nghiên cứu rất có tự tin nhưng chân chính thành phẩm chưa ra cũng thông qua khảo sát trước hắn vẫn còn có chút thấp thỏm mà so với hàn nguyên càng thấp thỏm cùng kích động nhân tồn tại ở địa cầu các nơi so sánh cao phân tử hóa hợp t ổ li ani lên tài liệu những thứ này ngồi thủ ở chiếc máy vi tính hoặc là hình chiếu trước các khoa học gia đối a z o y n ô m trộn lẫn kém ổ xịt tại cảm thấy hứng thú hơn đây là một loại toàn bộ tài liệu mới đặc biệt là bất quốc c h ấ đương nhiên tài g là bân quốc một cái đang ở lai sở chệ ảm nhân mọi lệ mà bây giờ một loại mới tinh chất bán dẫn tài liệu xuất hiện điều này có thể đại đại phong cao hoa quốc ở chất bán dẫn phương diện khoa học kỹ thuật ít nhất có thể phá một bộ phận chất bán dẫn phương diện bị gông cùng xiềng xích cứ việc toàn thế giới đều có thể cùng bọn họ đồng thời thưởng thức nhưng khi hạng nhất kỹ thuật hoàn chỉnh sắp xếp ở trước mặt bọn họ thời điểm có thể cùng b â n quốc c h ắ p ghép sinh sản chế tạo năng lực cả thế giới tựa hồ không có giống như trước lai sở chệ ảm trung xuất hiện vê đốt bốn a chất làm lạnh zs 5 2 2 t r i ệ u nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn cùng với c h ứ n g khô hỏa phở tài như thế cứ việc còn chưa tới nửa năm thời gian nhưng ở xác nhận những tài liệu này có thể ứng dụng sau b â n quốc cũng đã đem đối ứng sản xuất tuyến tạo dựng lên muốn vê đốt bốn t t m ư ơ a chất làm l ệ n h cùng zs 522 t r i ệ u nhiệt độ cao v ắ c dính bảo vệ nước sơn này hai tương đối sớm xuất hiện đồ vật thậm chí cũng đã bắt đầu hướng ngược lại nước ngoài tiến hành t h ô n suất bang đại nhân lực hoàn chỉnh sản xuất tuyến có thể liên tục không ngừng đem những tài liệu này chế phẩm đi ra vân quốc có thể sử dụng rẻ tiền giá cả đổi lấy vô số thị trường cùng với kim tiền chỉ là không biết bọn họ có hay không cho hàn nguyên giao nạp chuyên lợi phí hóa học trong phòng thí nghiệm cầm trong tay bản vẽ đệ t ố c sau hàn nguyên từ căn chứa đồ đem chế phẩm az oi nhôm trộn lẫn kém ổ xịt, xịt tài liệu cần thiết hắn còn cần một khối cao xuyên thấu qua chỉ độ cao tinh thủy tinh dùng với coi là đồ tầng nền đường quên trong suốt điện cực yêu cầu là đồng thời có dẫn điện tính cùng xuyên thấu qua q u a n tính mà một khối này cao tinh thủy tinh yêu cầu hàn nguyên lần nữa chế tạo so với phổ thông thủy tinh cao xuyên thấu qua quang thủy tinh sử dụng tài liệu càng nhiều đá vôi cứng rắn chất đất xét làm sáng tỏ dược tề tạo t h à n h dược tề phân tán dược tề acid canxi các loại những tài liệu này thông qua tinh luyện hậu tiến hành hôn hợp hải tiếp lấy nhiệt độ cao đun nóng, nóng chảy cuối cùng thành hình chế thành cao xuyên thấu qua quang thủy tinh mặc dù phiền thoái nhưng cũng may hắn có đầy đủ tài liệu cùng hoàn chỉnh dụng cụ. lúc trước ở nhất cấp nhiệm vụ xây cất thủy tinh hãm chế biến thời điểm hàn nguyên liền cân nhắc đến tương lai một ít yêu cầu ở đủ loại trên thiết bị cũng xây dựng hoàn thiện hao phí một ít thời gian hàn nguyên lợi dụng thủy tinh hãm chế biến thành công chế tạo ra một nhóm cao xuyên thấu qua quang thủy tinh tương đối so với bình thường thủy tinh mà nói những thứ này thủy tinh rất mỏng rất giòn độ dày chỉ có không tới một cm hàn nguyên đang chuyên trở thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí rất sợ sơ ý một chút hơi có chấn động liền đưa đến những thứ này thủy tinh bể nát xử lý xong cao quang đền sau còn lại chính là đem kem ổ x ị độ đến cao xuyên thấu qua quang thủy tinh sau đó sẽ tiến hành nôn ẩn trộn lẫn đây là hắn tối ngày hôm qua thiết kế ra được bước về phần có thể thành công hay không ở kết quả không trước khi ra ngoài cũng không ai biết nhưng khả thi lại là tất cả biện pháp t r u n g cao nhất một loại đối với cái này cái hàn nguyên vẫn có đủ lòng tin về phần như thế nào tiến hành l ớ p mạ trộn lẫn nôn m n ẩn những thứ này đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện khó l ớ p mạ lời nói sử dụng hóa học tức tướng đ ọ c lại pháp cùng dung giao đông lại một cái cao su pháp pháp đều có thể làm được cũng thích hợp với kem oxy mà ẩn trộn lẫn hàn nguyên thì càng thêm quen thuộc dù sao trước sử dụng qua loại này khoa học kỹ thuật có hoàn chỉnh quá công nghiệp cơ sở hơn nữa hoàn chỉnh lý luận cùng tài liệu chỉ là hao tốn hai ngày không đến lúc đó gian hàn nguyên liền đem k h ô i thứ nhất trong suốt điện cực chế tạo ra độ khắc cá rét tói nôm trộn lẫn kém ổ xịt tài liệu cao xuyên thấu qua quang thủy tinh ở bộ dáng phương diện cũng không có quá lớn sửa đổi như c ũ xuyên thấu qua quang thậm chí ở xuyên thấu qua quang tính phương diện so với bình thường thủy tinh cũng cao hơn nhưng đối với so với không có gia công quá cao xuyên thấu qua quang thủy tinh vẫn có một ít khác nhau bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng l o g i nhiều cảnh rất chóc nhịp điệu chầm rãi nvk nvk đều có não chương hai trăm mười ba tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ gia công sau nhôm trộn lẫn kém ổ xịt tài liệu cao xuyên thấu qua quang thủy tinh cùng phổ thông cao xuyên thấu qua quang thủy tinh rõ ràng nhất khác nhau từ thủy tinh biên giới có thể thấy được độ khắc gà z đó nhôm trộn lẫn kém ổ xịt tài liệu cao xuyên thấu qua quang thủy tinh mặc dù như c ũ rất mỏng nhưng nếu như từ quan sát k ỹ lời nói có thể phát hiện phía trên dính có một tầng tương tự dịch nhờn một loại cực mỏng b ạ c mô tầng này dịch nhờn một loại b ạ c mô chính là n ô m trộn lẫn kém ổ xịt à i liệu đây là hóa học tức tướng động lại pháp còn sót lại vết tích cũng là cần xử lý xuống địa phương yêu cầu lại tiến mà dùng cho lờ cờ giờ bên trên trong suốt điện cực yêu cầu một mặt dẫn điện một mặt không dẫn điện vốn lấy hàn nguyên trước mắt năng lực tạm thời còn không làm được chỉ ở một mặt tiến hành độ khác cho nên còn cần đáp lời tiến hành tiến một bước gia công xử lý n h i ệ tốt t sau trong suốt điện cực ở một mặt bên trên quét trước nhất tầng nhiệt độ thấp nửa cây bảo vệ dung dịch sau đó lợi dụng phối trí tốt tiêu trừ dược tề tiến hành âm loại trừ một mặt khác bên trên a z o i nhôm trộn lẫn kém ổ xịt l ớ p mạ lại dọn dẹp xuống nửa cây bảo vệ dung dịch quét trước nhất tầng trong suất tụ chỉ ni lon bảo vệ tài liệu phòng ngừa bên trong á z ó nhôm trộn lẫn kém ổ xịt lấp mạ lại lần nữa như thế một khối hoàn chỉnh trong suốt điện cực mới tính chế tạo hoàn thành về phần khảo sát đối trong suốt điện cực khảo sát chủ yếu là hai phương diện một mặt là lớp mạ dẫn điện s u ấ t cùng điện trường tạo thành lực mặt khác chính là khảo sát nó xuyên thấu qua quan g suất tổn thất bao nhiêu còn dư lại bao nhiêu ở xuyên thấu qua quan g suất phương diện khảo sát yêu cầu cảm quan g nguyên kiện cùng máy móc mới có thể xử lý đối với cái này cái hàn nguyên tạm thời không có cách nào nhưng dẫn điện s u ấ t cùng điện trường khảo sát cái này có thể tiến hành đơn giản kiểm tra thông qua hai tờ a m p e kế liền có thể nghĩ rằng dẫn điện xuất đem trong suốt điện cực xuyến liên đến hai tờ a m p e kế trung gian thông qua phát ra dòng điện sau có thể nghĩ rằng phát ra dòng điện tồn t h ấ t bao nhiêu liền có thể đại khái cho ra khối này trong suốt điện cực dẫn điện xuất cùng điện trở đương nhiên cái này cũng không tinh chuẩn bất quá đủ dùng làm ổn định dòng điện từ trong suốt điện cực chảy ra thời điểm hàn nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn cùng cảm giác thành thựu az o n ô m trộn lẫn kém ổ xịt lớp mạ điện trở xuất đổi tính ra đại khái ở ba mươi một bốn năm m giữa cái này điện trở xuất so với n ô m n ô cao so với kém thấp hơn dùng cho trong suốt điện cực b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 Trước mặt tài r ư ớ c mặt t liệu nghiên cứu nhiệm vụ t trong trong hoàn thành thời gian ba năm xem ra hẳn là a z tói n ô trộn lẫn kém ổ xịt độ tài liệu mang đến thoáng xem một cái hạng nhiệm vụ hàn nguyên liền lần nữa trở lại lai、like、sở trệ ảo trúng buổi tối trở lại nghiên cứu cái này bất quá tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ kích động để cho hắn tâm lý rất là vui vẻ này chứng minh hắn đi ở con đường chính xác bên trên Từng từng c ẩ qua so sánh lên truyền thống lc đi màn hình chung giống như làm điểm áp dụng mấy trăm ngàn cái ba loại bất đồng màu cơ bản chất bán dẫn màu sắc quản tới thực hiện màu sắc biến hóa l h ờ cờ g màu sắc biến đổi thì đơn giản rất nhiều nó là thông qua màu sắc rực rỡ lọc sạch phiến để hoàn thành bất quá khuyết điểm là màu sắc rực rỡ lọc sạch phiến chế tạo độ khó so với chất bán dẫn màu sắc quản chế tạo độ khó cao hơn rất nhiều nhưng tương đối mà nói so với truyền thống lcd màn hình ở giường giá chế tạo bước bên trên muốn giản hóa rất nhiều thích hợp hơn hàn nguyên nếu như là đang không có lấy được đến sơ cấp quan g học ứng dụng kiến thức tin tức trước hắn muốn thực hiện màu sắc rực rỡ biểu hiện biện pháp duy nhất chính là chế tạo ra một khối nhỏ màn hình sau thông qua nữa hệ thống tiến hành hồi đoái sau đó g á p lại tạo thành hoàn trình quá biểu hiện bản nhưng có sơ hắn có thể chế tạo ra màu sắc rực rỡ lọc sạch phiến vì hắn tiết kiệm số lớn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy dựa theo hàn nguyên chính mình đánh giá này một lớp hắn ít nhất tiết kiệm bốn năm thiên khoa kỹ năng điểm tích lũy từ nơi này liền có thể thấy kiến thức tin tức giá trị thật là khó mà để cho người ta tưởng tượng bận rộ ba bốn tiếng hàn nguyên đem màn hình yêu cầu một ít cơ sở linh kiện chế tạo ra một ít sau đó liền xuống truyền bá trở lại ở phòng xử lý xong thường ngày sự tình sau hàn nguyên chức nghiên cứu một chút tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ sau đó liền ngồi ở cái ghế theo thông lệ ghi chép tài liệu cũng ra ngày hôm qua không có học tập xong nội dung tiến hành hiệu cùng học tập ánh trăng trong suốt đèn quang minh phát sáng làm treo trên tường đồng hồ báo thức lặng lẽ đi tới linh chút thời gian một đạo hệ thống tăng lên âm thanh lại lần nữa ở hàn nguyên trong đầu vang lên k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n tin tức kiểm tra hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ kích động k e n tin tức kiểm tra hoàn thành chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩ n tàng nhiệm vụ thông hướng chân mạch lạc ngay tại dưới chân kiên trì bền bỉ ngươi đem thu hoạch được vô hạn kiến thức ẩn tàng nhiệm vụ học tập nhiệm vụ yêu cầu không ngừng kiên trì mỗi ngày hoàn thành hai giờ kiến thức học tập kéo dài một năm ẩn tăng nhiệm vụ học tập nhiệm vụ khen thưởng thân thể con người thanh toán dược t một học tập huy chương đột nhiên đứng lên tiếng nhắc nhở cắt đức hàn nguyên suy nghĩ ngắn ngủi mê mang đi qua một trận kinh hỉ xông lên trong lòng hắn ẩn tăng nhiệm vụ dược t khen thưởng học tập huy chương nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh hàn nguyên liền vội vàng mở ra nhiệm vụ tin tức bảng nhiệm vụ bảng hoàn thành bảng bên trên bất ngờ lại thêm ra một cái ở cẩn thận lật nhìn ẩn tàng nhiệm vụ sau hàn nguyên cũng là biết rõ xảy ra chuyện gì trong năm qua chung hắn đúng là như ẩn tàng nhiệm vụ lời muốn nói như thế mỗi ngày đều đang học nhiều chút trong đầu kiến thức tin tức cũng cố gắng đem hiểu biến chuyển thành t ự mình biết thưởng thức mà lại kích phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ thật đúng là để cho người ta kinh hỉ nhìn xong nhiệm vụ sau h ắ nguyên n hướng hệ thống yêu cầu ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng thân thể con người thanh toán dược tề đây là kế gen cường hóa dược tề sau đó hắn bắt được thứ nhì c h i dược tề không biết sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì kinh hỉ bộ truyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng logic nhiều cảnh giết chóc n h ị điệu chầm rãi nvk nvk đều có não chương hai trăm mười bốn thân thể con người thanh toán dược tề khen thưởng đã phát ra theo gợi ý của hệ thống âm thanh một cái cùng chức chuyên trở gen cường hóa dược tề như thế trong suốt cái hộp trống rông xuất hiện ở b ả n g gỗ trên bản sách trong suốt trong hộp là một cây k i m quản g dạng thức cùng chức gen cường hóa dược tề giống nhau như lúc nhưng bên trong dược tề màu sắc lại cùng gen dược tề hoàn toàn bất đồng gen cường hóa dược tề là t h ủ y l ụ c sắc mà chi thân thể con người thanh toán dược tề là tự sắc hàn g nguyên hiếu kỳ nhặt lên trong suốt cái hộp đem bên trong ống trích lấy ra ngoài thả ở trước mắt đánh giá sáng lạng chất lỏng màu tím mang theo điểm một cái kim tinh ở chân quản trung lưu động nhìn vô cùng thần bí đây là hắn lấy được đến thứ nhì c h i dược tề khoảng cách c h i thứ nhất gen cường hóa dược tề đã qua suốt thời gian một năm dưới nhưng gen cường hóa dược tề mang đến thay đổi là rõ ràng nhìn bắt tay thuốc đông y dược tề hàn nguyên mở ra bảo vệ khí đem đến ở cánh tay trên da giống như lần đầu tiên trích gen cường hóa dược tề như thế ở đầu châm tiếp xúc ra thịt trong nháy mắt trong ống tiêm tử sắc dược tề giống như sống lại như thế nhanh chóng hóa thành từng tia từ sắc sởi tiên tiến vào trong thân thể hắn mà dược tề trích xong trong tay ố n g trích cùng để lên bản cái hộp đồng thời biến mất không thấy gì nữa bị hệ thống thu về không biết cái này dược tề có sẽ mang đến cho ta cái dạng gì thay đổi trích hết dược tề hàn nguyên nhìn mình chằm chằm là cánh tay tự nói một câu đối với thân thể con người thanh toán dược tề tác dụng hắn rất là mong đợi nhưng chờ đợi một lúc sau hàn nguyên phát giác thân thể tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa xem ra hẳn là cùng gen cường hóa dược tề như thế chậm chạp tác dụng cảm thụ một phen thân thể xác nhận không có gì thay đổi sau hàn nguyên khẽ lắc đầu một cái đứng dậy chuẩn bị rửa mặt ngủ không biết là tối nay vô cùng hưng phấn nguyên nhân còn là ảo giác trở lại phòng ngủ hàn nguyên đột nhiên nghĩ tới ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng ngoại trừ thân thể con người thanh toán dược tể ngoại còn lấy một người khác học tập huy chương khen thưởng bởi vì lấy được đến thứ nhì chi dược tể khen thưởng quá kích động hắn thiếu chút nước quên hệ thống nhận học tập huy chương nhớ tới sau hàn nguyên liền vội vàng kêu lên hệ thống khen thưởng đã phát ra theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên một quả hình tròn kim sắc huy chương xuất hiện ở trên bàn gỗ hà nguyên lập tức nhặt lên này cái học tập huy chương cẩn thận tra nhìn tiểu tiểu huy chương cũng không lớn đường k í n h không tới ba cm nhìn cũng rất là tinh xảo lại không ngờ nặng nề g h toàn bộ huy chương toàn thể hiện ra tiêu chuẩn hình tròn phía trên có từng luồng kim sắc lưu quang trôi lơ lửng ở huy chương thượng lưu động giống như là từng viên hàng tinh vây quanh lỗ đen đang vận chuyển như thế hà nguyên định dùng ngón tay đi đụng chạm huy chương mặt ngoài kim sắc lưu quang lại phát hiện căn bản là xúc không đụng tới những thứ này kim sắc lưu quang ở tiếp xúc ngón tay thời điểm trực tiếp xuyên qua ngón tay ở toàn bộ huy chương phía sau còn khảm n Là t là ự mỗi lần lúc sử dụng trường căn cứ trước mặt bội đái giả thân thể tố chất quyết định này huy chương giới hạn ký chủ sử dụng không thể hư hại không thể mượn dư người khác một khối màn ảnh giả tưởng mở ra hệ thống hiện tự trả lời thứ tốt ta hàn nguyên tỏa sáng hai mắt chăm chú nhìn trong tay học tập huy trường có thể phụ trợ học tập dùng cái gì với hắn mà nói thực dụng tính thật rất không tồi muốn bây giờ không phải đã trễ lắm rồi hắn thật đúng là muốn đeo bên trên thử một lần thể nghiệm một chút hiệu quả vớt vớt một cái sẽ học tập huy chương sau hàn nguyên tìm một cái không chút tạp chất hộp gỗ đem học tập huy trường tạm thời trước cất giữ mà bắt đầu chờ đợi buổi tối lúc học tập sau khi lại đeo nhìn một chút lúc sáng sớm bên ngoài thiên tờ mờ sáng hàn nguyên từ trên giường ngồi dậy mậy m ò đến phòng ngủ công tác điện phóng sáng đèn điện sáng ngời đèn chân không xua tan trước bình minh k cùng t buổi khái là đêm tối học i b tập như thế buổi sáng hoạt động một chút thân thể cũng được hàn nguyên thói quen chủ yếu phương thức hay lại là chạy bộ vây quanh khai khẩn đi ra trồng t h ọ t khuôn viên chạy trong chó khuôn viên biên giới là dùng bê tông cộng thêm đá gội đổ bê tông đi ra cửa hàng cũng không phải rất dày liền một lớp mầm manh thuận lợi hắn phát triển bất quá dùng để chạy bộ vậy là đủ rồi dưới bình thường tình huống hàn nguyên sẽ chạy bên trên nửa giờ còn đó mặc dù không phải hết tốc lực nhưng là đủ hắn ra điểm mồ hôi nhưng hôm nay thật giống như cảm giác không cùng một dạng bước lên đường đua không chạy bao xa hàn nguyên liền cảm thấy một ít không giống nhau cảm giác thật giống như cánh tay đong đưa hay lại là cất bước biến độ tựa hồ cũng có một chút sửa đổi sửa đổi rất yếu ớ t nếu như đổi lại là người bình thường đến có thể sẽ không cảm giác được nhưng bây giờ hàn nguyên bén nhạy phản ứng so với người bình thường cao hơn gấp mấy lần điểm này yếu ớt sửa đổi vẫn bị hắn phát giác tương đối so với ban đầu lộn xộn bừa bãi chạy bộ pháp bây giờ phản phất giống như là có người lúc hướng dẫn như thế loại cảm giác này giống như thân thể tự đi ở điều khiển ở nói cho đại não nên như thế nào chạy cánh tay n ê n như thế nào đong đưa bước chân biên độ hẳn là đại thích hợp nhất như thế thân thể con người thanh toán dược tề bất ngờ hàn nguyên phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua thời điểm hắn trích thứ nhì tri dược tề nghĩ đến loại này thân thể tự mình điều chỉnh liền là cơ thể con người t h à n h toán dược t ế bước đầu cho thấy nó hiệu quả tìm tới nguyên nhân sau hàn g nguyên liền không hề tiềm thức kháng cự thân thể sửa đổi mà là theo trực tiếp tới tiến hành điều chỉnh chạy bộ tư thế càng chạy ánh mắt của hàn g nguyên buộc phát sáng dực hắn phát hiện khi hắn bắt đầu có ý thức phối hợp sau thân thể châm trích điều chỉnh lại có một ít biến h ó a mặc dù biến hóa không lớn nhưng vẫn là có thể nhận ra được dựa theo thói quen chạy đại khái nửa giờ khoảng đó sau hàn nguyên dừng bước bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể hôm nay lựa vận động cùng ngày hôm qua không sai bề lắm thậm chí càng nhiều một chút nhưng cảm giác tự hồ muốn thoải mái hơn một chút bắp chân cũng không có cảm giác đến tuy nhưng cấp bậc này lượng vận động đối ở hiện tại hắn mà nói chỉ là mới vừa có thể hoạt động một chút thân thể xa không đến cực hạ nhưng n hàn nguyên hay là từ trung gian phát giác một t i u biến hóa rất rõ ràng hệ thống cung cấp thân thể con người thanh toán dược tề cùng gen cường hóa dược tề đối với thân thể con người thay đổi là chậm chạp tiến hành hôm nay vẫn chỉ là bắt đầu liền đã có một ít biến hóa cái này làm cho hàn nguyên đối với thân thể con người cường hóa dược tề càng mong đợi từ gen cường hóa dược tề thể hiện xử lý tới nhiều loại chức năng đến xem vừa mới chạy bộ lúc thân thể tự động tiến hành tư thái điều chỉnh chắc chỉ là cơ thể con người thanh toán dược tề một bộ phận chức năng k gần đây hai ngày tất cả mọi người nhìn ra bóng bán dẫn máy tính khả năng nhanh muốn chế tạo ra cho nên hai ngày này lai sở chế ảm mỗi ngày mở màn chiếu thời điểm đều có số lớn người xem chạm vào sau đó ở xác nhận hôm nay bóng bán dẫn máy tính sẽ không xuất hiện sau lại sẽ rời đi tất cả mọi người đều đang mong đợi bóng bán dẫn máy tính thành hình thời điểm bao gồm các nước khoa học giới cùng các chuyên gia chỉ bất quá đám bọn hắn càng mong đợi là từ lai、like、sợ chệ ảm trong phòng thấy một ít kỹ thuật mới kiến thức mới hàn nguyên cười cùng người xem lên tiếng c h à o tới trước đến hóa học phòng thí nghiệm đ ê m ngày hôm qua chưa chế phẩm cùng xử lý xong một ít linh kiện lật ra tới xử lý xong thấy đạn mặc ở hỏi bóng bán dẫn máy tính thành hình còn bao lâu nữa hàn nguyên suy nghĩ một chút trả lời bóng bán dẫn máy tính phần lớn linh kiện đều đã tạo ra rồi bây giờ còn còn lại màn hình cùng một ít còn lại liên tiếp linh kiện lờ cờ lời nói phần lớn linh kiện bây giờ ta đã chế phẩm đi ra còn lại còn có d ị tinh khởi động y cờ cùng màu s ắ c rực rỡ lọc sạch phiến này ba loại mấu chốt linh kiện tài liệu cùng với một ít tương đối dễ dàng chế tạo cơ phận nhỏ so với còn lại linh kiện mà nói này ba loại linh kiện chế tạo tương đối khó khăn đại khái còn cần năm sáu ngày khoảng đó mà bóng bán dẫn máy tính thành hình lời nói dựa theo trước mắt độ tiến triển đến xem đại khái còn cần mười ngày khoảng đó dĩ nhiên thời gian này cũng không cố định nếu như ở chế tạo dịch tinh khởi động y cờ cùng màu s ắ c rực rỡ lọc sạch phiến này ba loại linh kiện là thuận lợi lời nói có thể sẽ trước thời hạn hai ba ngày khoảng đó đi dứt tiếng nói lai、like、sở chế ảm lúc đó nhất thời thì ít xuống một phần ba số người đạn m ạ c bên trên than thở cùng thúc r ụ c x ô i ngược mà qua hôn loạn tưng bừng còn phải mười ngày lưu lưu một tuần sau trở lại nhìn nếu như ta mười sáu tuổi ta có thể lặng lẽ nói ta vô cùng yêu thích ngươi nếu như ta hai mươi sáu tuổi ta có thể nói lớn tiếng ta yêu ngươi đáng tiếc bây giờ ta sáu tuổi ta còn muốn bên trên tiểu học cho nên không thể nhìn lại lai、like、sở trệ â m rồi một năm d ư ớ i ta đều đổi u tới rồi chính là mười ngày tính là gì cặn bã l ư u chết đi cho ta trần cầu cho ta thiên đao vạn quả đưa ra siêu cấp tên lửa một chính là mười ngày đánh chơi game liền đi qua ấu sợ là ta lại nói lại không thể tăng nhanh điểm độ tiến triển sao làm nghiên cứu khoa học lại không phải làm ruộng tia tiểu ngư nhi tinh tỉ m à i m à i thi ca tuyển sư mọi ta đều ôm đi đề nghị trên lầu nằm mơ đạn mặc hỗn loạn tư ơ n g mừng hàn nguyên lắc đầu một cái cười một tiếng không để ý những thứ này thả ra trong tay bản vẽ hàn từ hóa học vật lý phòng thí nghiệm căn chứa đồ bên trong phân biệt đã lấy ra một ít tài liệu có n h i ề u cây tu tố dư tề điện trở máy điều tiết công suất bóng bán dẫn các loại nhựa cây là dùng để hóa hợp thành tố mỡ chế tạo khởi động y c ơ bản mà những vật khác là, là dùng để chế tạo mạch điện khởi động màn ảnh c ũ n g k h ô n g chế khởi động dòng điện mặc dù khởi động y cờ là một loại mới tinh t ấ m chip yêu cầu lần nữa tiến hành thiết kế bản vẽ mạch điện nhưng đối với hàn nguyên mà nói bản vẽ mạch điện cũng không phải cái việc gì khó khăn t h ú n g chi trước hắn liền đem khởi động y cờ bản vẽ mạch điện vẽ chế xong bây giờ chỉ cần động thủ chế tạo là được chế tạo khởi động y cờ tấm chip chương trình cùng chế tạo từ tâm bản chương trình khác nhau cũng không coi là quá lớn như phải nói có đó chính là khởi động ý cờ chế tạo so sánh lên từ tâm bản mà nói đơn giản hơn, hơn nhiều vô luật là hội chế bản vẽ mạch điện hay lại là trình hợp tài liệu chế tạo cụ thể linh kiện khởi động y cờ cũng đơn giản hơn nhiều khởi động y cờ yêu cầu ở một tấm mảnh bên trên tập hợp hai cái khuôn mẫu mạch điện một cái khuôn mẫu mạch điện phụ trách lcd dịch tinh một cái khác là phụ trách biểu hiện từ hệ thống nhưng đối với so với bóng bán dẫn trong máy vi tính từ tâm bản mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới phải biết mỗi một khối từ tâm trên nền mặt nhỏ thì có hơn mười viên trứng khô hỏa phở thể quản lâu thì hơn một trăm viên những thứ này bóng bán dẫn lẫn nhau tạo thành tinh thể môn tinh thể môn lại tạo thành cơ sở mạch điện những thứ này đều là cần phải tiến hành thiết kế cũng rõ ràng vẽ chế ra mà thiết kế ra được mỗi một khối từ tâm trên nền ít nhất cũng bao hàm một trăm l o ạ i trở lên cơ sở bản vẽ m ạ c h điện nhiều thậm chí có thể đi đến hai ba trăm l o ạ i cơ sở m ạ c h điện trừ lần đó ra từ tâm bản số lượng cũng không ít mà mỗi một khối từ tâm bản đều cần cùng còn lại từ tâm bản lẫn nhau liên tiếp liên tiếp tuyến đường nhỏ thì mấy cái lâu thì hơn m ộ ư ơ i đầu trong lúc này lẫn nhau dọc theo người ra ngoài m ạ c h điện càng là nhiều không kể x i ế t mà nhiều chút do bất đồng từ tâm trên nền bất đồng cơ sở mạch điện lẫn nhau tiến hành tổ hợp tạo thành mà ra t r ư ở n g tăng cường dọc theo người ra ngoài mặt điện chính là chuyên dụng mặt điện cuối cùng thông qua không chế từng cái chứng khô h ạ phở thể quản mở điện hay không để hình thành từng cái bất đồng chức năng mạch điện từ đó thực hiện tính toán chức năng đây là tính toán hạch tâm kế toán cơ sở một cái khổng lồ tính toán hạch tâm hơn 2.000 viên chứng khô h ạ phở thể quản cho dù cũng không phải là toàn bộ chứng khô h ạ phở thể quản đều là tham dự tính toán nhưng cuối cùng tạo thành cơ sở mạch điện cùng chuyên dụng mạch điện số lượng như cũ khoa trương đến làm người ta không dám tin trên thực tế vô luận là hắn chế tạo bóng bán dẫn tính toán hạch tâm cũng tốt hay lại là hiện đại hóa tổng thể tâm chip cũng tốt đem nguyên lý căn bản đều là n nhiều đèn ba cửa n nhiều đủ loại mục đ i ệ n loại cơ bản mạch điện. n l o ạ i chuyên dụng mạch điện tấm c h ì m tính toán hạch tâm trình độ phức tạp gần đó là hàn nguyên trong đầu có đối ứng bản vẽ mạch điện kiến thức tin tức như cũ hao tốn một đoạn thời gian thật lâu ban đêm tóc cũng xuống rất nhiều vẽ ra tới bản vẽ cũng chất thành tiểu sơn mà đem các loại bản vẽ mạch điện phục khắc đến từ tâm trên nền c à n g là hao tốn hơn mấy tháng độ khó có thể tưởng tượng được cho nên vẹn vẹn chỉ cần tập hợp hai cái khuôn mẫu mạch điện khởi động y cờ ở chế tạo về độ khó căn bản là không cách nào cùng bóng bán dẫn tính toán hạch tâm so sánh ở đã thiết kế vẽ chế ra mạch điện đồ d ầ giấy cũng nắm giữ đầy đủ nguyên liệu cùng g a công dụng cụ d hàn g nguyên liền đem khởi động y cờ tố mỡ cơ bản cùng với yêu cầu an bài đi lên điện trợ máy điều tiết công suất bóng bán dẫn đợi linh kiện dựa theo thiết kế hàn tiếp hảo cũng liền nói khối thứ nhất khởi động y cờ đã chế tạo ra chỉ là còn không có thông qua khảo sát mà thôi bất quá hiệu suất cao hơn nữa hắn cũng chỉ có một người đem khởi động y cờ to chế ra sau thời gian liền đã đến chạm vào tối khảo sát cần thời gian cũng không ngắn hơn nữa muốn nhìn một chút học tập huy chương hiệu quả hàn g nguyên dứt khoát trước thời hạn xuống truyền bá tùy tiện lấy ăn chút gì đó đem hôm nay công việc tài liệu tin tức hoàn toàn ghi xuống sau hàn nguyên từ trong hột gỗ đã lấy ra học tập không i m sắc sau, cổ duy băng trên đeo k b lãng phí thời gian nữa hắn nhanh chóng từ trong đầu điều ra chuẩn bị học tập kiến thức tin tức đắm chìm thức độc lý giải thời gian từng giây từng phút trôi qua một vòng trong sáng minh nguyệt từ trên đường chân trời từ từ dâng lên hạ nguyện nàn dặm tinh nguyệt cùng chiều sáng treo trên tường trung kim chỉ giờ đã chỉ hướng không giờ đêm đắm chìm trong trong học tập hàn nguyên bỗng nhiên cảm giác mình từ một loại kỳ diệu trong trạng thái thoát ra ngoài cửa sổ có chút rung bóng cây đem ánh mắt của hắn hấp dẫn mê man g một chút sau hắn tựa hồ phát giác cái gì túi đầu nhìn một cái treo ở trước ngực học tập huy chương đã khôi phục nguyên lên dạng trước biến mất kia từng luồng kim sắc lưu quang đã lần nữa trở lại huy chương mặt ngoài n g n g đầu lên hàn nguyên liếc nhìn trên tường thời gian vừa qua khỏi không giờ đêm không mấy phút hơn ba giờ không tới bốn giờ sau hàn nguyên sơ lược tính thời gian một chút có chút bất mãn đủ thở dài cùng trước gen cường hóa dược tề cùng với năng lực học tập tăng cường hiệu quả hoàn toàn bất đồng mặc dù trước hắn năng lực học tập cùng năng lực h i ể u cũng rất khoa trường thế nhưng chỉ là nhằm vào đã có kiến thức khống chế có thể trợ giúp hắn nhanh chóng h i ể u cùng nắm giữ bảy ở trước mặt hắn kiến thức tin tức mà học tập huy chương năng lực lại có thể để cho hắn đang tiếp thụ h i ể u kiến thức đồng thời không ngừng hiện ra có liên quan phần này kiến thức linh cảm rất giống tiểu học lao sư nói suy một ra ba nhưng lại toàn diện hơn có thể để cho hắn đi đi sâu vào suy nghĩ cùng suy nghĩ phần này kiến thức tin tức có thể lợi dụng tới chỗ hoặc là những địa phương kia còn có thể tiến hành cải tiến hữu hóa nay một phần có thể ở quá trình học tập chung tiến hành tự bản thân năng lực suy tính lúc trước hắn nói không làm được lúc trước hắn giống như một t u y ế n trình như thế học tập cùng suy nghĩ chỉ có thể lựa chọn một cái mà bây giờ lại trở thành đôi t u y ế n trình hai người có thể đồng thời tiến hành nay một loại cảm giác không có l ã n h hội quan nhân có thể nói là không thể nào hiểu được thật là quá thần kỳ dối người hoạt động một chút ngồi lâu mà cứng ngắc thân thể sau hàn g nguyên lần nữa ngồi xuống chuẩn bị đem mới vừa mới mấy giờ học tập suy nghĩ đi xuống vừa động bút ghi chép xuống mấy hàng ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền liếc đến năm út s ắ p ở một bên báo một thân bên trên báo một vai con bên trên kia đẹp đẽ mai hoa hoa văn thành công hấp dẫn hắn nhìn ngủ say báo một hàn nguyên cười một cái tinh thần phục hồi lại tiếp lấy ghi chép tài liệu mình tin tức theo thời gian đưa đ ẩ y không hai phút thất thần hiện tượng lần nữa phát sinh lần này là ngoài cửa sổ đêm tối hấp dẫn hắn lần này thất thần để cho hàn nguyên có chút bên g ẩ n trước buổi tối ghi chép tài liệu thời điểm thỉnh thoảng cũng có thất thần tình huống nhưng không có nghiêm trọng như thế lúc này mới hai phút không tới trên giấy tài liệu mới viết mới hàng liền xuất hiện lần nữa thất thần tình huống hắn cảm thấy có cái gì không、đúng. Cơ cơ đầu, Hán Nguyên đem sự chú ý lần Nguyên Hán chú nữa sự ý trong h ả lại đến t phút đồng trôi quá khứ mười phút trong thời gian hắn m g ô i thất thần một lần sẽ trên giấy vẽ lên một đạo là ngang bây giờ màu trắng trên giấy t r ư ờ n g lục đạo rõ ràng màu đen là ngang coi là chi hai lần trước không tới một khắc đồng hồ hắn thất thần số lần so với thường ngày hai ba ngày còn nhiều hơn rất rõ ràng đây là thân thể trạng thái xảy ra vấn đề mà duy nhất có khả năng chính là sử dụng học tập huy chương sau sinh ra tác dụng phụ rồi hơn nữa nếu như giá là cái này chỉ cần không lan tràn đến ngày thứ nhì thức dậy hắn vẫn có thể tiếp nhận hơn ba giờ đắm chìm thức học tập mặc dù thời gian học tập có thể sẽ không có lấy trước như vậy nhiều nhưng trong lúc này tiến hành tự bản thân suy nghĩ mà sinh ra linh cảm cùng ý tưởng nhưng là cực kỳ chân quý chuyện được quảng cáo do có bởi cờ lờ chương hai trăm m ư ơ i sáu mới tinh bộ lọc màu chế tạo phương thức đứng lên hàn nguyên thu hồi trên bàn giấy bút hiện ở cái trạng thái này xem ra là không có cách nào lại tiếp tục tiến hành ghi chép tài liệu cùng này như vậy không có chút nào hiệu suất giày vò còn không bằng sớm nghỉ ngơi một chút nhìn nhìn sáng sớm ngày mai sau khi đứng lên cái này thất thần tác dụng phụ sẽ hay không biến mất chỉnh sửa một chút bàn đọc sách sau hàn nguyên liền trở lại phòng ngủ có lẽ là học tập huy chương mang đến tác dụng phụ nam vật xuống trên giường không hai phút hắn liền lâm vào tầng sâu trong giấc ngủ một đêm trôi qua bình minh mới vừa mở hàn nguyên cũng đã tỉnh lại từ trên giường ngồi dậy mẩn người một hồi giải tán hạ thức dậy tức sau hắn nhớ tới rồi học tập huy chương tác dụng phụ liền vội vàng kiểm tra đo thử một chút hơn mười phút thời gian trôi qua hàn nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm một cảm giác đi qua học tập huy chương tác dụng phụ biến mất chừng mười phút đồng hồ tài liệu tra cứu không có lại xuất hiện thất thần tình huống lời như vậy hắn là hoàn toàn có thể tiếp nhận hơn nữa hàn nguyên còn phát hiện sử dụng học tập huy chương sau giấc ngủ chất lượng tự a hồ tương đối khá lúc ngủ tự hồ trực tiếp tiến vào thâm tầng thứ giấc ngủ sau khi tỉnh lại càng là trực tiếp tinh thần sang láng nếu thật, là tác dụng phụ mang đến, đó thật đúng là vui mừng ngoài ý mớn giữa mặt điểm tâm xử lý xong cá nhân sự t ì n h sau hàn g nguyên cứ theo lẽ thường mở ra lai、like、sở trệ ảm ngày hôm qua hắn đã đem khởi động y cờ chế tạo được rồi sáng hôm nay công việc chủ yếu chính là đáp lời tiến hành khảo sát buổi chiều lời nói nhìn một chút còn lại bao nhiêu thời gian có thể hay không đem dịch tinh phối trí đi ra cho tới chưa thời gian ngay tại đối khởi động y cờ trong khảo nghiệm đi qua đối với y theo trong đầu tin tức kiến thức thiết kế v ẽ chế ra bản vẽ mạch điện hàn g nguyên hay lại là lòng tin m ư ờ i phần chỉ cần gia công trong quá trình không xảy ra vấn đề gì trên căn bản sẽ không vấn đề gì hơn nữa gen cường hóa dược tê tác dụng đây cũng là hắn chế tạo phần lớn đồ vật một lần liền có thể thành công nguyên nhân chủ yếu đúng như dự đoán ở hơn một giờ chiều thời điểm ngày hôm qua chế tạo ra khởi động ý cờ thuận lợi thông qua toàn bộ khảo sát này có nghĩa là nó đã có thể tổ hợp vào màn hình bên trong giải quyết hết khởi động ý cờ còn lại chính là màu sắc rực rỡ xuyên thấu qua quang phiến cùng dịch tinh tài liệu hàn nguyên quyết định trước xử lý xong dịch tinh tài liệu dù sao chế tạo loại nào hắn đều đã nghĩ xong liên buồn loại dịch tinh hóa hợp vật lấy bốn hoàn cơ hoàn mình cơ acid vệ mi ê cùng bốn xú hai phát phê non làm nguyên liệu trải qua gờ dìn á phản ứng hoàng minh long trả lại như cũ. Tại đại, acid phương cơ bước o loại z i đợi liên tinh. t thể thành hóa, chỉ hóa đợi phản ứng sau có thể sống thành liên loại dịch có sau ứng sống buồn b dườm giả phòng thí nghiệm chế lấy hiệu suất cũng không cao lắm nhưng vô luận là sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức còn là sơ cấp quan học ứng dụng kiến thức tin tức đều có đối ứng chế tạo phương thức đây cũng là hàn nguyên lần đầu tiên ở hai loại không đồng chi thưởng thức trong tin tức phát hiện cùng một loại tài liệu chế phẩm phương thức từ căn chứa đ ổ chung lấy ra hệ t h ả nồn ạp số lốt acid sủ p h i ế i phenon dung dịch các loại tài liệu lợi dụng hóa học trong phòng thí nghiệm hoàn thiện công cụ bận rộn đến đêm khuya hàng nguyên thuận lợi đem liên bùn loại dịch tinh hóa hợp vật chế phẩm đi ra liên bùn loại dịch tinh hóa hợp vật là đông đảo dịch tinh trong tài liệu một loại tính năng cũng không tính rất ưu tú hình ảnh thực tế hiệu quả so sánh lên đỉnh phong dịch tinh có thể nói rất phổ thông nhưng nó có một ưu điểm đó chính là tương đối mà nói loại này dịch tinh rất ổn định ở phong trang vào dịch tinh thủy tinh trung hậu có thể thời gian dài giữ tự thân tính chất gần đó là tao nổ quá nóng quá lạnh hoàn cảnh cũng sẽ không mất đi hiệu quả từ đó làm cho xuất hiện hoa bình tránh điểm v v đem phong trang đến cao xuyên tấu qua quang thủy tinh trong thủng liền có thể ứng dụng đến trên các đồng hồ đ ó rồi về phần kiểm tra hàn nguyên trước mắt còn thật không có quá tốt thủ đoạn đối dịch tinh tiến hành kiểm tra dịch tinh kiểm tra chủ yếu kiểm tra thành phẩm có hay không có dịch tinh thái cùng với nó biến hình nhiệt độ này hai loại nhưng vô luận là loại nào đều cần dùng đến thiên quan kính hiển vi vật này hắn đều còn không có chế tạo đây nếu không có cách nào kiểm tra dứt khoát hàn nguyên liền đem đem phong được vào chỉ cần thí nghiệm bớt chính xác thành phẩm dưới tình huống bình thường là không có, có vấn đề quá lớn cuối cùng còn lại chính là bộ lọc màu phiến rồi bộ lọc màu phiến kết cấu thực ra rất là phức tạo nó là một cái tương đối mà nói tương đối nặng nề linh kiện cần trước tiên phải ở cao xuyên thấu qua quan thủy tinh cơ trên nền chế tác phòng phản xạ chắn nắng tầng màu đen ma trận lại uy theo tự chế tác có xuyên thấu qua quan g tính hồng lục l à m tam nguyên sắc bộ lọc màu màng tầng sau đó sẽ ở lọc sạch tầng bên trên tô bốn một tầng chân nhăn ô dù cuối cùng còn phải dắt lên một tầng trong suốt dẫn địa màng Trình độ p mặc tạp c ù n g bộ lọc màu màu màu màu màng tầng chế tạo có rất nhiều phương thức nhuộm màu pháp thuốc màu phân tán pháp in pháp mạ liệt pháp bình phun mặc pháp các loại phương thức đều có thể nhưng bất đồng phương pháp tạo ra bộ lọc màu màu màu màu h à u màu màu màu màu màu màu m à c màu màu màu m h u màu p h u màu màu màu màu căn bản là không có mấy cái mà hàn nguyên phải dùng phương thức cũng không phải là kể trên là dị chủng mới tinh phương thức điện ly kim loại ẩn d ố t vào cao phản xạ rộng sóng ngắn lớp mạ t r ợ liệt này là sơ cấp quan g học ứng dụng kiến thức trong tin tức một loại tên nghe rất lượn quét miệng chế luyện cũng rất phức tạp nhưng ưu điểm ở chỗ ổn định s á t mặt của hạ thải cực mạnh đem chế tạo phương thức là thông qua ẩn d ố t vào phương thức đến cho cao xuyên thấu qua quang thủy tinh mặt ngoài trộn lẫn từng tầng một bất đồng kim loại ẩn thông qua thiết kế một loại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn kim loại giới chất bạc mô kết cấu để hình thành phản xạ hình bộ lọc màu phiến cuối cùng có ở đây không cùng diện tích trung tạo thành chiếm không so với lọc sạch phiến c h ậ n liệt thực hiện cao nhận thức xen vào hồng lục làm tam sắc giữa trung gian ánh sáng màu học phản xạ đa nguyên từ đó thực hiện điều chỉnh ống kính màu sắc không chế không cần hắn đi chế tạo vô số phát quang bóng bán dẫn cũng không cần những sắc thái khác nguyên liệu làm hàn nguyên đem ý nghĩ của mình cùng chế tạo nguyên lý bước nói ra lúc lai sở trệ ảm lúc đó đã bối rối hơn nữa lần này mộng không chỉ là phổ thông người xem càng có vô số khoa học g i a cùng tài liệu học chuyên gia loại này thông qua hướng thủy tinh bên trong dốc vào kim loại ẩn từ đó thực hiện điều chỉnh ống kính màu sắc k h ô n g chế phương thức chưa bao giờ nghe trước đó chưa từng có nghe càng giống như là mộng viễn hoặc là trong phim ảnh những thứ kia hắc khoa kỹ như thế cái gì đồ chơi thên ta đều không có nghe rõ điện ly cái gì t r ậ n liệt tới có không có nghe rõ đại lao phát một chút nghe thật là cao cấp dáng vẻ điện ly kim loại ẩn rót vào cao phản xạ rộng sóng ngắn lớp mạ trật liệt lại nói danh tự này là người có thể nghĩ ra được sao lượn quanh miệng nhã bĩ. ta ở xưởng sắt thép công việc xưởng chúng ta gần đây mua sắm một nhóm chịu nhiệt độ cao bảo vệ nước sơn các ngươi biết là cái gì không chính là sở chệ ả mẹ lần trước lai、like、sở chệ ả m thời điểm chế tạo zs năm trăm hai mươi hai bảo vệ nước sơn ngoa tạo cái quỷ gì thật giả là sở chệ ả mẹ mở công ty sinh sản ta đoán chừng là mẫu công ty dựa theo sở chệ ả mẹ trường học sao chép được chứ đây nếu là thật này lai、like、sở chệ ả m chính là mạnh nhất trong lịch sử trường học không ai sánh bằng chuyện được quảng cáo do có bởi ờ cờ lờ. Trưng k sợ giới cờ mỗi nghiên động cơ bước nguồn sáng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, một tên cơ bước cứu thí dài i niên tinh đàn ông trung đang tập trung tinh thần nhìn Hàn Nguyên từng bước lờ c mổ phiến. h Trải qua i gian dài như vậy đối、like、sở ảm, gian、like、sở ảm, nội dung nghiên như nội phần vậy lai lai sở trệ trệ trên ảm ảm cứu, căn lớn trên thực tế mặc dù có một số người muốn xuyên việt cái gì muốn đ i lên rồi nhưng cũng sẽ không thật ngu đến mức đi nhảy lầu đi tìm xe tải tài xế cái gì đồng l ý phần lớn người bình thường cũng căn bản là không có cách biết loại này kỹ thuật là tân hay lại là đã có dù sao người bình thường không quan tâm những thứ này cũng không đường dây d à i những thứ này hàn g nguyên lai、like、sở trệ ảm ở phần lớn người trong mắt mặc dù rất là n g ư ỡ bức nhưng phải nói thật sự tin là một mình hắn lấy ra vẫn là rất yếu nhìn một hồi sau này danh người đàn ông trung niên chợt nhớ tới cái gì lăng ở hình chiếu trước chân mày có rút nhanh đến m ặ người tựa hồ là từ lai、like、sở trệ ảm chung được cái gì dẫn、dắt. một lúc sau tinh thần phục hồi lại người đàn ông trung niên từ trong túi móc điện thoại di động ra lại lần nữa tiến vào lai sở trệ ả m gian đưa phát siêu cấp tên lửa đồng phát rồi nhánh đạn mạc yêu thích cực đái lao sư đưa ra siêu cấp tên lửa một sở trệ ả ạ mẹ thông qua kim loại hờn g i ú vào tạo thành cảm ứ n g phản xạ có thể khống chế từ ngoại quang ba trường sao năng lực kém nhất đến bao nhiêu nano xử lý xong màu đen ma trận hàn nguyên theo thói quen ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạn mạc đúng dịp thấy điều này đạn mạc cái này hỏi vấn đề rất là chuyên nghiệp cũng rất có ý tứ hàn nguyên suy nghĩ một chút trả lời thông qua điện ly kim loại hờn rót vào cao phản xạ rộng sóng ngắn lớp mạ trận rót vào kim loại hờn sau s á t thực có thể đối với năng lượng cao tử ngoại quan tiến hành khống chế bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động trên lý thuyết mà nói có thể làm được pm cấp bậc dĩ nhiên kia không phải hóa học ăn mòn pháp có thể làm được yêu cầu độ chính xác cực cao năng lượng cao hờn rót vào máy nghe được hàn nguyên trả lời m ô động cơ bước nguồn sáng nghiên cứu phòng thí nghiệm người đàn ông trung niên hô hấp nhất thời rồn rập sắc mặt đỏ ử n g đồng tử kịch co rút cả người đều đang khẽ run phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bất ngờ giống như chết k h i t h ở sâu mấy cái sau người đàn ông trung niên cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại chiến chiến n g u y n g u y đưa tay cầm lên một bên đường dây riêng điện thoại gọi điện thoại nhanh chóng nói mấy câu sau trở lại lai lịch chăm chú nhìn hình chiếu bên trên lai sở trệ ảm nếu như này muốn có thể thực hiện người này nhất định phải tìm tới PM lắm. ASML đem một cấp bậc cao chế, cái Cho công cực bước cách chu biểu năng lượng cao từ ngoại quang không này hắn không dụng ngoại quang,、e、đem sóng, khoảng gì g lại là tử ty tử đại điều kỳ e-hú rõ dù sử vờ, nhưng muốn xuống chút nữa áp s ụ n g nguồn sáng vấn đề phải nhất định lấy được giải quyết cũng liền nói nguồn sáng bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động phải nhất định tiến thêm một bước rút ngắn nay thế giới là tính vấn đề khó khăn toàn thế giới các nước hàng nằm hướng bên trong bỏ tiền lấy một tỷ mười tỷ làm đơn vị lại còn không biết phải bao lâu mới có đột phá mà pm là nạ nổ bên dưới đơn vị một nạ nổ tương đương với một ngàn giá thước đây đã là nguyên tử đường kính cấp bậc hàn g nguyên trả lời khiếp sợ không chỉ là tên này quang học trên lai sở t r ệ a lúc đó cũng có chút hiểu công việc hoặc là hiểu biết lơ mơ người xem ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn đạn mặc nhanh chóng h ò hét loạn lên đứng lên ra t h ư ớ c là cái gì có thể ăn không ra t h ư ớ c là n ã nổ bên dưới khoảng cách đơn vị một nm một nghìn pm biết động cơ b ư ớ c sao động cơ bớt ư buồn sáng chính là sử dụng kích thước n ã nổ khác từ ngoại quang nếu như sở t r ệ a mẹ thật có thể làm được pm tuyệt đối là lật đổ cả thế giới khoa học kỹ thuật n g o a tạo này rơi ạ không phải ạ l u y n ta thật không tin rồi lý luận lý luận kích động cái gì khoa học gia còn nói một nạ nổ tấm chịp trên lý thuyết có thể thực hiện đây ma đản loại nhân tài này vì sao lại t o á t ra đi làm lai s ở trệ h m thay quốc gia làm động cơ bơ ca chúng ta mua cũng mua không được v ậ t này hy vọng nào nước khác bán là không có khả năng liền cũng nguyên tử đạn như thế khó đi nữa cũng phải tự bản thân thanh toán nếu như có một ngày bọn họ nguyện ý sảng khoái bán cho chúng ta động cơ bớt rồi không phải bởi vì bọn họ lương tâm phát hiện mà là bởi vì ta m ô n tự có vỏ xe phòng hở s ở trệ h m mẹ trở lại đi ta biết ngươi là người nước hoa quốc gia yêu cầu ngươi lại nói loại này cấp bậc nguồn sáng không chế thật có thể thực hiện sao một viên nguyên tử đường kính cũng liền không một nano cũng chính là một trăm gia thước khoa chương chứ thỏa thỏa hắc khoa ký a đây nếu là làm đi ra chính là dẫn dắt thế giới a đạn mạc bên trên h ò hét loạt lên n à y một lớp pm cấp bậc từ ngoại quan không chế tựa như một quả dáng vóc to quả bom một loại nổ b ố i r ố i cả thế giới các nước tìm hàn nguyên hành động một lần nữa mở ra vô số tin nhắn hoặc là đạn mạc trên đều ở hoặc sáng hoặc cần liên lạc hắn đặc biệt là hoa t h ứ hai nước mặc dù biết tên này sở chế a mẹ khả năng không trên địa cầu nhưng ở xác nhận sau chuyện này trực tiếp đại quy mô điều dụng quân sự vệ tinh tới một lần nữa trên địa cầu tiến hành mặc dù trước liền đã tìm một lần không c ó tìm được thế nhưng sẽ chả không coi trọng như vậy bây giờ là trực tiếp quét nhìn toàn bộ rừng r ấ m nguyên thủy không b ô n g tha bất kỳ chỗ nào vạn nhất cái này sở chệ ạ mẹ trên địa cầu đây có thể có tư cách cùng năng lực làm như thế cũng liền này hai cái quốc gia đáng tiếc là cái này hao phí to lớn tinh lực tài lực vật lực sự tình cuối cùng sẽ chỉ là quân xì、si、múc canh công gia chẳng hàn g nguyên cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng trả lời sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng đồ chơi này là hắn ban đầu ở sơ cấp quan học ứng dụng kiến thức tin tức nhìn lên đến thuận miệm liền nói ra pm ở cấp bậc tử ngoại quan không chế không chỉ có chỉ là trên lý thuyết hơn nữa hẳn còn thuộc về trung cấp quang học ứng dụng trung khoa kỹ năng ở sơ cấp quang học ứng dụng chỉ là đơn giản nói một chút cũng không có cặn kẽ chế tạo bước cho nên các nước nếu như muốn đem chú ý đánh tới cái này phía trên nhất định là không có khả năng hàn nguyên không để ý những thứ này bận rộn tiếp tục xử lý bộ lọc màu phiến làm chắn nắng tầng màu đen ma mà trận xử lý song sau xử lý ẩn trộn lẫn đối với hắn mà nói có thể nói là muốn gì được đấy chỉ bất quá loại phương thức này cần thời gian tương đối dài đặc biệt là màu sắc rực rỡ xuyên thấu qua quang phiến yêu cầu trộn lẫn ba bốn loại bất đồng kim loại ẩn tới thực hiện tam nguyên sắc thiên quang như cũ biên độ sóng điều cho nên màu sắc rực rỡ xuyên tấu h qua quang phiến chế tạo hoa mất thì giờ ít nhất cũng phải hai ba ngày nhưng hạng nhất kỹ thuật thành thục thường thường sẽ kéo theo ngoài ra hạng nhất kỹ thuật phát triển đây là không có thể hay không nhận thức sự thật lúc này lấy t r ư ớ c nhiệt điện hại ẩn trộn lẫn p h á p trải qua quá nhiều lần sử dụng cũng ổn định sau hàn g nguyên đang suy nghĩ một ít gì đó lớp mạ thời điểm tự nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc cái này nhiệt điện hại ẩn trộn lẫn p h á p không có cách nào thời gian sử dụng sau khi hắn mới sẽ đi cân nhắc những phương thức khác hao tốn nửa ngày thứ hai thời gian hàn nguyên cuối cùng đem khối thứ nhất màu sắc rực rỡ xuyên tấu qua quang phiên chế phẩn vốn là vô sắc trong suốt cao xuyên thấu qua quang thủy tinh dầu khắp này ở ánh đèn chiếu x u ố n g sẽ phản xạ ra một ít nhàn nhạt, nhạt màu sắc rực rỡ màu sắc không phải rất nặng nhưng s ắ c thực có thể dùng mắt thường quan sát được ta đem hoàn chỉnh hải đồ đ ặ ở hãy tìm nó và đ ọ c nó